Quy trong đó một vị lão tổ tên viết lục nô hôm nay đã là cổ thần sơ kỳ tri cảnh tại toàn bộ côn luân sơn mạch đều có được hiển hách vi danh hơn nữa cũng là khai minh thần thú nhất tộc quyền thế lớn nhất lão tổ còn có một vị lão tổ chính là lục nô nhị đệ tên viết hạo ta tu vi cũng là cổ thần sơ kỳ khai minh thần thú nhất tộc chính là có thêm hai vị này lao tổ mới khiến cho khai minh thần thú nhất tộc tại côn luân sơn mạch địa vị rất cao hơn nữa tại đông minh sơn phương viên nghìn vạn dặm khu vực vô luận là thần sơn còn có đầm lầy hồ nước đều là thuộc về khai minh thần thú l ã n h địa ở trong đó tiên tiên chủng tộc đều là khai minh thần thú phụ thuộc chủng tộc dùng khai minh thần thú vi tôn cái này lại để cho khai minh thần thú tại toàn bộ côn luân sơn mạch đều có nhất định được quyền nói chuyện bất quá khai minh thần thú một vị lao tổ hạo ta lại là một cái tâm cơ rất sâu tiên tiên thần ma muốn tại tu vi phía trên áp qua lục nô đi lên luyện hóa Lô Và năm phía trước hạo ta đi ngang qua bạch ngọc sơn không chỉ có đã nhận được hai nữ tính tiên tiên thần ma còn chiếm được một cây tiên thiên linh căn mặc dù là thượng phẩm tiên thiên linh căn nhưng vẫn là lại làm cho hạo ta mừng rỡ như điên bởi vì này hai nữ tính tiên tiên thần ma đối với hắn tác dụng quả thực so cho hắn một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều vui vẻ vân anh c h i nữ hơn nữa cũng đều là hấp dẫn thân thể theo hầu cũng không yếu thuộc về thứ ba cái cấp bậc đây đối với hạo ta mà nói chỉ cần là luyện hóa đã trở thành lỗ đình có thể tại trong thời gian ngắn trở thành cổ thần hậu kỳ siêu việt linh trưởng của hắn trở thành khai minh thần thú người cầm quyền hơn nữa tại toàn bộ côn luân s ơ n mạch cũng có thể trở thành hết sức quan trọng tồn tại đông minh sơn một chỗ bí cảnh bên trong hạo ta xem lên trước mặt hai nữ tử hai cô gái này đúng là thiên hương cùng vân ly tộc tộc trưởng thiên mỹ bất quá cái này hai nữ hiện tại trên thân thể cũng không có thần lực h i ệ n nhiên là bị hạo ta cho rơi xuống cấm chế chúng ta chính là thái dương thần cấp dưới hạo ta lão tổ ngươi mặc dù là cổ thần sơ kỳ tại toàn bộ hồng h o a n g đều là uy chấn một phương đại năng nhưng là cùng thái dương thần chống lại ngươi chỉ sợ còn không phải đối thủ thiên mỹ thanh thúy thanh âm phát ra mặc dù là nộ lời nói nhưng l ạ nghe lại là vô cùng động lòng người thái i ê n Mỹ ế t dương thần hừ hừ tại đây chính là quân luân sơn mạch vận đạo ngược lại muốn nhìn một cái chính là thái dương thần như thế nào đã đến quân luân sơn mạch cắn rỡ hạo ta chút nào không sợ mặc dù thái dương thần chính là, là người thứ nhất cấp bậc tiên thiên thần ma nếu là ở địa phương khác hạo ta có lẽ còn có e ngại chi ý nhưng là tại trong côn luân sơn mạch này hạo ta lại là không sợ chút nào côn luân sơn mạch bên trong chúng tiên tiên h thần ma đã đạt thành hiệp nghị đối với côn luân sơn mạch ngoại trừ tiên tiên h thần ma hoặc là hởng hoang hung thu s â m lấn đều muốn đồng tâm hiệp lực nói cách khác thái nhất muốn theo hạo ta trong tay cứu ra thiên hương cùng thiên mỹ mà nói chỉ sợ cần tại trong thời gian thật ngắn hoàn thành bằng không thì nhất định sẽ bị côn luân sơn mạch tiên tiên h thần ma với công tôn thần liền hỗn độn ma thần cũng có thể chép giết nếu là người chấp mê bất ngộ chờ tôn chức thần đến nhất định đem người chép giết thiên hương cũng là nỗ quát to một tiếng bất quá thiên hương sức hấp dẫn so với thiên mỹ càng、lớn. bất quá thiên hương lúc nói lời này lực lượng rõ ràng có chút chưa đủ cũng không phải bởi vì vì sợ hai thái nhất đánh không lại trước mắt hạo ta tại thiên hương trong mắt thái nhất cựu là không gì làm không được nàng lo lắng chính là thái nhất bây giờ còn đang bế quan hơn nữa nàng cũng đúng ngọc h u y ề n đã từng nói qua rồi là tới tìm tiên thiên linh căn như vậy đến nay mà nói chỉ sợ thái nhất không biết nàng gặp nạn rất có thể sẽ không tới cứu nàng v ạ năm n c h i kỷ nhanh đã tới rồi đến lúc đó bần đạo hội cho các ngươi đếm thử cá nước thân mật k h o i cảm sau đó tại cho các ngươi chết đi ha ha hạo ta đã không biết dùng bao nhiêu lô đình hắn đã thích cái loại cảm giác này mỗi khi thấy những nữ thần kia ở trước mặt của hắn vùng vây dây chết điên cuồng gào thét hắn đều cảm giác đây là một loại khoái cảm hắn rất ưa thích thái nhất đi tới tây côn luân hắn không biết hiện tại tại thiên hương tình huống tự nhiên cũng sẽ không có vội vã tiến về đông minh sơn mà là chuẩn bị tại tây côn luân đụng đụng cơ duyên nói không chừng sẽ có cơ duyên hàng lâm nếu là đạt được tây côn luân trí bảo côn luân kính như vậy thái nhất chiến lược tuyệt đối sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên côn luân kính chính là thời g i a n t r n g lên c n í n h chính l thời gấp trọng sinh đi qua lịch chuyển tương lai xuyên thẳng qua thời gian trường hạ có thể nói côn luân k lịch chuyển tương lai cần cao thâm cảnh giới mặc dù là h ô n độn thần đô khó có thể làm được nhưng tức đã là như thế thái nhất đã nhận được hoàn toàn có thể thúc giục côn luân kính làm được một ít thời gian thần thông ví dụ như thời gian cấm trong tại chiến đấu này nhưng là chân chính đòn sát thủ cổ thần ở giữa chiến đấu không chỉ nói trong nháy mắt coi như là nháy mắt cũng đủ để gây nên lịch nhân vào chỗ chết tây côn luân với tư cách côn luân sơn mạch thứ hai thần sơn có bảy vạn trượng độ cao tự nhiên cũng có chủng tộc chiếm lĩnh tại đây hơn nữa cái này chủng tộc còn phi thường bất phảm chính là ba xà nhất tộc thái nhất đi tới tây côn luân là biết được trong thần sơn này có tiên tiên chủng tộc chiếm lĩnh thần thức thả ra là thấy được có vài ba xả suy tính một phen liền biết được tại đây một sự tỉnh tiên tiên thần ma ba xả lão tổ chính là thứ hai cấp bậc tiên tiên thần ma có cường h ã n thiên phú thần thông thái nhất ở kiếp trước xem qua thần thoại bảo điện sơn hải kinh thượng diện có thuật ba xả nhất tộc k h ô n g chế lấy mười đại tiên tiên trí bảo một trong côn luân kính thứ hai cấp bậc tiên tiên thần ma hơn nữa còn có cái này côn luân kính bực này trí bảo chỉ sợ toàn bộ côn luân sơn mạch miền tây đều là ba xà nhất tộc lãnh địa phải biết rằng côn luân kính thế nhưng mà có thể thi triển thời gian thần thông còn có thể tiếp xúc đạo thời gian phát tác lĩnh ngộ thời gian đại đạo cái này tại tam thiên đại đạo bên trong thế nhưng mà bài danh tốt mười đại đạo nếu là có thể đủ lĩnh ngộ trong hồng hoang khó tìm địa thủ mặc dù là ba xà lao tổ là một cái cổ thần sơ kỳ cũng nhất định là một cái khó chơi gốc dạng thái nhất không có rời đi mà là như ngầm hắn muốn mắt thấy thoáng một phát mười đại tiên thiên trí bảo bên trong thần bí nhất côn luân kính đương nhiên nếu là có thể có được cái này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi đi theo mấy cái ba xà sau lưng thái nhất chậm rãi đi tới một chỗ tây côn luân bí cảnh hiển nhiên nơi này là ba xà tộc địa nếu không là thái nhất tại trên trận pháp có chút tạo nghệ chỉ sợ lần này cũng sẽ bị ba xà nhất tộc phát hiện q một chương năm mươi chín m ờ i đại tiên tiên trí bảo chương năm mươi chín m ờ i đại tiên tiên trí bảo chỗ này bí cảnh giống như ký thác vào tây côn luân tiểu thế giới cái này so thái nhất tại bất chu sơn gặp được chính là cái kêu bí cảnh muốn lớn rất nhiều chí ít có lấy phương viên trăm vạn dặm không gian ở chỗ này khắp nơi đều là ba xà tại đây giống như tự là ba xà thiên địa hơn nữa ở chỗ này ba xà trên cơ bản đều là bảo trì cái này bản thể cũng không có hiện ra tiên tiên đạo thể có chút chủng tộc tại hồng h o a n g t i ể u đ ưa thích bảo trì bản thể không thích dùng tiên tiên đạo thể mặc dù tiên tiên đạo thể càng có trợ giúp tu luyện nhưng là có một điểm tiên tiên đạo thể không cách nào phát huy toàn bộ thực lực tiến nhập cái này bí cảnh về sau thái nhất là cảm thấy năm cổ cổ thần khí tức hơn nữa trong đó một c ô rất xa siêu việt mà đến mặt khác bốn c ô hơi thở coi như là thái nhất cũng có chút k i ê n kỵ cổ thần hậu kỳ đại năng ba xà nhất tộc có cổ thần hậu kỳ đại năng hơn nữa còn có cái này bốn vị cổ thần sơ kỳ đại năng cũng may cái kia bốn vị cổ thần sơ kỳ đại năng đều là tiên tiên sinh linh cũng không phải tiên thiên thần ma cái này lại để cho thái nhất có chút thiên lòng rồi nếu là đúng chiến năm cái cổ thần cảnh tiên thiên thần ma đây đối với thái nhất mà nói là có thêm dù sao đại độ khó nhưng là đối phó một cái cổ thần hậu kỳ tiên thiên thần ma coi như là không địch lại cũng đủ để tự bảo vệ mình dù sao cái này tiên thiên thần ma thế nhưng mà còn có cái này bốn vị cổ thần sơ kỳ ba xà giúp đỡ mà thái nhất chỉ có một người còn một điều cái kia chính là vị nào ba xà lão tổ rất có thể nắm giữ côn l ư ơ n kính nếu thật sự là như thế mà nói một khi phát sinh chiến đấu thái nhất cựu tương đối nguy hiểm rồi cứng đối cứng đoán chừng rất huyền thiên địa sơ khai có mười đại tiên tiên trí bảo mỗi một chủng đều có được dùng chuyển trời đất huy năng nhất là khai thiên tam bảo càng là đủ để hủy thiên dị địa đương nhiên cần phải có tương ứng thực lực mới có thể thi triển tiên tiên trí bảo huy năng đệ nhất tiên tiên trí bảo hỗn độn thánh thư bên trong ghi lại lấy vô thượng đại đạo nhưng là khai thiên chi tế lại bị phân liệt rồi hóa thành tiên thư phong thần bảng t ự c phẩm tiên tiên linh bảo địa thư đại địa thai mạng t ự c phẩm tiên tiên linh bảo minh thư sinh tử bộ phán con bút t ự c phẩm tiên t i i ê n linh bảo thứ hai thiên thiên ôn hàm thời gian p h á p tắc có thể nịch chuyển thời không trọng sinh đi qua tiến về tương lai bất quá cần đối ứng thực lực nhưng lại cần là thời gian p h á p tắc tu luyện giả mười đại tiên thiên trí bảo bên trong thần bí nhất trí bảo thứ ba tiên thiên trí bảo hỗn độn t r u n g chính là tổ thần bản cổ hỗn độn trí bảo khai thiên thần phủ biến thành công kích vô song phòng ngự vô địch có thể chấn áp vô tận thời không cũng có thể chấn áp số mệnh thứ tư tiên thiên trí bảo thái c ự c đô cũng tổ thần bản cổ hỗn độn trí bảo khai thiên thần phủ biến thành có thể hóa thành kim tiểu có thể công kích có thể phòng thủ phòng ngự mà nói không kém hơn hỗn độn chung cũng có thể chấn áp số mệnh thứ, thứ sáu tiên thiên trí bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n chính là hỗn độn bên trong thai ngén tổ thần bản cổ hỗn độn linh căn trong năm đại hạ sen trong thành thục một k h ỏ hạ sen biến thành tạo hóa vô cùng sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ cũng có thể chấn áp số mệnh thứ bảy tiên thiên trí bảo thí thân thương ôn hàm sát chi phát tắc hơn nữa tại công kích phía trên không kém hơn bản cổ phiên chính là ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh niên liên hành biến thành thứ tám tiên tiên trí bảo tinh thần đồ tổ thần bản cổ khai thiên tích địa về sau có vạn tinh chi lực ngưng tụ tiên tiên trí bảo nắm giữ có thể chấp t r ư ở n g chư thiên tinh thần thứ chín tiên tiên trí bảo hạo thiên tháp có thể phòng ngự hơn nữa là tối trọng yếu nhất cựu là làm mệt mỏi bị hạo thiên tháp vây khốn không có thực lực tuyệt đối cùng tiên tiên trí bảo căn bản khó có thể đào thoát thứ mười tiên tiên trí bảo càn c ô n g đỉnh mặc dù không thể phòng ngự cũng không thể công kích đồng dạng cũng không thể làm mệt mỏi nhưng là cái này tiên tiên trí bảo lại là đời sau những thánh nhân kia muốn nhất lấy được trí bảo bởi vì bảo vật này công năng có thể cho hậu tiên linh bảo phản hậu tiên vi ti c ò nhưng là hắn uy năng, tuyệt đối có m là, là, là tại nguyên thần phía trước thái nhất sẽ không e ngại ba xà lao tổ thậm chí đều có năm chắc đem ba xà lao tổ đánh chết bởi vì nguyên thần phía trước tiếp xúc không đến phát tắc không có thời gian phát tắc ba xà lao tổ nắm giữ côn l u â n kính cũng chỉ là có thể thi triển một ít tiểu thần thông thái nhất đi tới ba xà tộc điện một chỗ cung điện lúc này thái nhất đã biến hóa thân hình bất quá không được biến thân vì ba xà hình tượng mà là thay đổi tiên tiên đạo thể lại để cho trên người mình cũng xuất hiện thuộc về ba xà khí tước lao tổ nói hung thú vừa muốn tập kích côn luân sơn mạch rồi hơn nữa lúc này đây còn sẽ xuất hiện đại lượng thiên thần cảnh hung thú hơn nữa mà ngay cả hung thú quân sư thu kỵ lao tổ cũng sẽ xuất hiện lo lắng cái gì lao tổ t h ầ n uy cái thế coi như là hung thú đột kích lại có thể thế nào chúng ta côn luân sơn mạch cũng không phải là bên ngoài những con sâu cái kiến kia có côn luân năm đại thần hoàng coi như là hung thú hoàng thần lịch đến đây cũng là muốn vất lạc ba lão tổ chính là tây hoàng coi như là năm đại thần tôn bên trong lão tổ cũng có được khổng lồ n h thế lường trước cái kia t h ú kỵ lão tổ cũng không dám theo phía tây tiến công thái nhất nghe đến những ba xà này tiếng nghị luận ánh mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới cái này côn luân sơn m ạ n h có nhiều như vậy đại năng hơn nữa vị này ba xà lão tổ lại còn là năm đại thần hoàng bên trong tây hoàng xem ra hắn lúc trước tính ra muốn lại lần nữa dự đoán hắn rồi ba xà lão tổ có thể với tư cách tây hoàng nghĩ đến cũng không có đơn giản như vậy muốn từ trong tay của hắn trốn đi côn lân kính độ khó có chút không nhỏ nhất định phải đem ba xà lão tổ dẫn tới bí cảnh bên ngoài bằng không thì thái nhất không có cơ hội đem hắn chém giết thái nhất mặc dù tự ngạo thái dương thần uy tuyệt vời nhưng là hắn còn không có có mù quáng tự tin đến mình có thể đối kháng một cái hồng hoang đại tộc hơn nữa một khi cùng ba xà lão tổ chiến đấu thái nhất cũng phải đề phòng những thứ khắc thần hoàng đến đây tương trợ cho nên thái nhất muốn h ả o h ả o đem chuyện này mưu đồ một phen không thể mù quáng làm việc ở k i ế p trước thái nhất minh bạch cái này tây côn luân chính là tây vương mẫu đạo tràng nhưng là hiện tại thiên địa sơ khai h i ệ n nhiên tây vương mẫu vị này đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma còn không có có xuất thế năm đại t h ầ n hoàng nếu là từng cái đều có được ba xà lao tổ mạnh mẽ như vậy đại mà nói chỉ sợ những thu giữ kia đến đây cũng là chịu chết thái nhất tiếp xúc hung thú đều là thiên thần cảnh hung thú hắn cho rằng hôm nay thiên thần cảnh hung thú bất quá là tiện tay là được chém giết tồn tại đối với hung thú quân sư thu kỵ lao tổ thái nhất không có trực quan nhận thức nhưng là thái nhất biết được nếu là hung thú đột kích mà nói với tư cách tây hoàng ba xà lao tổ tất nhiên sẽ xuất chiến đến lúc đó t i ể u là quá vừa động thủ cơ hội tốt đối với ba xà lao tổ cũng tốt đối với hung thú cũng thế tại thái nhất trong mắt đều là con sâu cải kiến nếu là có cơ hội chém giết hắn sẽ không bỏ qua q u y một chương sáu mươi lại là tam quang thần thủy chương sáu mươi lại là tam quang thần thủy thái nhất mặc dù nghĩ tới biện pháp nhưng là đối với hung thú đột kích biện pháp này lại có chút bất đắc dĩ đây là nghe những ba xà kia nhất tộc tộc nhân theo như lời cụ thể thực không chân thực còn không biết còn một điều tựu i là hung thú đột kích là nói thật cũng không có khả năng tại đoàn trong thời gian ngắn phát sinh thái nhất muốn muốn mượn trợ hung thú đột kích dẫn xuất ba xà lão tổ sau đó đem hắn chém giết mà nói không biết phải đợi hậu thời gian bao nhiêu biến hóa chi thuật tại tiên tiên thần ma trước mặt chỉ có thể coi là làm là tiểu thần thống tại nơi này khai thiên sơ kỳ thời đại đối với biến hóa chi thuật cũng không có quá mức coi trọng thái nhất mặc dù cũng biến hóa nhưng là loại biến hóa này chi thuật rất khó giấu giếm được ngang cấp tiên thiên thần ma cho nên thái nhất phải đ ề phòng ba xả lao tổ nhìn ra ở chỗ này chờ hung thú đã đến không biết muốn bao lâu thời gian nhưng là thái nhất cũng không có cách nào nếu như tùy tiện công kích chỉ biết bị ba xả lao tổ động liên tục những cổ thần kia sơ kỳ ba xả vây khốn đây đối với thái nhất mà nói phi thường trí mạng hiện tại quay người rời đi mà nói đối với thái nhất mà nói cũng có chút không cam lòng rồi hắn xâm nhập ba xả nhất tộc nội địa vậy mà tay không mà ra lo lắng đến bị phát hiện nguy hiểm chỉ là dạo qua một vòng cái này rất xấu hổ rồi hơn nữa thái nhất thế nhưng mà vụng trộm vào đây đối với đường đường thái dương thần đã là một loại vũ nhục rồi nếu là phó xảy ra lớn như vậy một cái ra lớn không có cái gì đạt được thái nhất trong lòng mình cái kia một cửa cũng rất khổ sở đi mặc dù có thời điểm uy nghiêm tiến hành cung lúc hậu nhưng là thái nhất còn là lần đầu tiên cẩn thận từng ly từng tí làm một việc mà ngay cả lúc trước chém giết hỗn độn ma thần thái nhất đều là quang minh chính đại mặt đối mặt cứng rắn lướt qua cái này tòa cung điện quá vừa phát hiện tại cách đó không xa có một chỗ nước a o trong nước hồ tản ra bà quang giống như trong nước này có bảo vật một loại hơn nữa quá vừa phát hiện tại ao bên cạnh có mấy người tại gác hơn nữa trong đó còn có một vị cổ thần sơ kỳ ba xà ngàn trượng thân hình thân r ắ n có ba trượng phẩm chất xoay quanh ở nơi nào giống như một tòa núi nhỏ một loại hơn nữa tại nơi này ba xà bên người còn có vài chục đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ ba xà đã ở thủ hộ cái này đầm nước ao không làm kinh động những ba xà kia thái nhất thi triển phá vọng thần nhãn chứng kiến cái này đầm nước ao vậy mà đều là tam quang thần thủy có phương viên trăm trượng lớn nhỏ so với thái nhất tại bất chu sơn lấy được cái kia một ao tam q u a n thần thủy còn nhiều hơn bên trên k h n g ít thái nhất trong nội tâm xuất hiện tính toán hắn đi tới ba xà bí cảnh coi như là không thể cấp đi côn luân kính nhưng là cũng muốn trước đem cái này tam quang thần thủy chỉ cho mang đi trực tiếp hiện ra bản thân thái nhất một thân đế bảo thượng diện têu lên kim ô dương cánh trên người cái kia thuộc về thái dương thần khí tức tán phát ra rồi đã muốn cướp đi tam quang thần thủy chỉ như vậy thái nhất t i ể u cũng không lén l ú c đến thân là thái dương thần coi như là cướp đoạt thứ đồ vật cũng muốn quang minh chính đại đến tại thái nhất lộ ra khí tức của mình về sau nhanh chóng hướng tam quang thần thủy chỉ lao đi đồng thời trí dương viêm luân tế ra trực tiếp hướng cái kia cổ thần sơ kỳ ba xà công kích đi qua giống ai dám tại ba xả tộc địa làm càn cái kia cổ thần sơ kỳ ba xả cảm thấy thái nhất khí thức lập tức là đại giống lên sau đó trong mắt đồng m ộ t phóng đại rất nhanh hướng một bên t ắ n đi ba tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên lại là thái nhất trí dương viêm luân danh kích đến nơi này cái cổ thần sơ kỳ ba xả sau lưng những thiên thần cành kia ba xả rồi trực tiếp dùng trí dương viêm luân đem ba con ba xả chặn ngang chặt đức cùng lúc đó lại là tứ thanh giống to nháy mắt lại có bốn đầu dài đến ngàn trượng ba xả chạy đến đúng là ba xả năm vị cổ thần sơ kỳ trường lão ngươi là thái dương thần trong đó một cái ba xà trưởng lão nhìn xem thái nhất ngựa k h i biến ảo bất định nói mặc dù nhận ra thái nhất thân phận nhưng lại có chút không xác định đồng thời cái này năm vị trưởng lão đều là trong nội tâm âm thầm k ê u khổ hiện tại ba xà tộc địa khó có thể vây k h ố n trước mặt cái này thái dương thần bởi vì ba xà lão tổ cũng không tại ba xà tộc địa chỉ là tại tộc trong đất để lại một đạo khí tước dùng để chấn niếp h những thứ khác tiên tiên thần ma trước mặt đây là thái dương thần mà nói như vậy những ba xà này trưởng lão đều là có chút bận tâm không là mặt khác mà là thái dương thần theo hầu so với bọn hắn lao tổ đều cường đại hơn cho nên tại đối mặt thái nhất thời điểm bọn hắn cảm thấy một cốt như có như không áp lực bản thân đến đây như thế nào nhà các ngươi lão tổ còn không muốn vừa thấy hay sao thái nhất tựa hồ phát hiện không đúng hắn trong cảm giác chính là cái k i a ba xà lao tổ khí tức tựa hồ còn ở phía xa trong cung điện cũng không có đến đây chẳng lẽ là cái k i a ba xà lão tổ cho rằng bằng và o bốn cái cổ thần sơ kỳ tiên thiên sinh linh có thể cùng mình một trận chiến sao lao tổ chính đang bế quan thái dương thần nếu là trước tới bãi phòng mà nói tính sinh qua một thời gian ngắn đến đây bọn hắn ước gì thái nhất đi mau hiện tại hắn đều là theo thái nhất trên người cảm thấy một cổ áp lực chính diện thái nhất cũng là cổ thần tri cảnh cho dù là ngang cấp nhưng là tiên tiên thần ma cùng tiên tiên sinh linh t r í n h lệ n h thế nhưng mà cực lớn đối với cái này một điểm n h ữ n g ba xà này cũng biết h ú n g chi hay là đệ nhất đằng giai thái dương thần bọn hắn coi như là liên thủ cũng khó có thể chống lại đối với những ba xà này các trưởng lao ý nghĩ trong lòng thái nhất không biết hắn chỉ biết mình muốn đem cái này t a m quang thần thủy Trì l ấ y đi về phần côn luân kính mà nói chờ h u n g thú đột kích thời điểm thái nhất phía trước đến vào xem chém giết ba xà l ã o tổ nếu là côn luân kính rơi v à hùng thú hoàng thần lịch trong tay tất nhiên sẽ để cho thần lịch chiến lược đại tăng đây là thái nhất không muốn chứng kiến nói cho các người biết lao tổ như là đã muốn quang minh chính đại cướp đi tam quang thần thủy trì thái nhất sẽ không sợ bị ba xà lao tổ vây công chém chết nhất tộc không có khả năng nhưng là rút đi vẫn có hy vọng dù sao thái nhất thiên phú thần thông cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản mà ngay cả hỗn độn ma thần đều vẫn đã rơi vào thái nhất trong tay những thứ khác tiên thiên thần ma hoặc là tiên thiên sinh linh càng thêm khó có thể thừa nhận thái nhất thiên phú thần thông không ừ làm càn ta ba xà nhất tộc trí bảo làm sao có thể bị ngươi cầm lấy đi lập tức liền có một cái trưởng lao ra tay thi triển đại thần thông một cái cự đại màn sáng xuất hiện chắn thái nhất trước mặt lại để cho thái nhất thiên yêu thần trào không cách nào chạm đến tam quang thần thủy chỉ nhưng là cái lúc này thái nhất trước mắt lộ ra khinh thường cái kêu màn sáng chỉ là chặn mấy cái hô hấp đã bị thiên yêu thần trào đánh bại căn bản không cách nào ngăn cản thiên yêu thần trào bắn ra tam quang thần thủy chỉ ngươi d á m năm vị ba xà trưởng lão đồng loạt ra tay hướng thái nhất thiên yêu thần trào đ à n h tới đều là thi triển đại thần thông đối mặt thái nhất như vậy thái dương thần cái này năm cái ba x à trưởng lão cũng không dám có nửa phần lãnh đạo mặc dù thái dương thần là tinh không chủ thần nhưng là tại trong hồng hoang đồng dạng có ngập t r ờ i h ư thế năm cái ba x à trưởng lão đồng thời ra tay cũng mới là nhìn xem ngăn trở thái nhất một cái đại thần t h ô n g thần thông va chạm sinh ra huy năng lập tức lan đến gần một bên thiên thần cảnh ba xả à xà vâng. Quy một chương 61, ba xà trào là Vâng, chương 61, ba xà lão tổ cùng Chương cùng nhất thiên yêu thần trào chính là đại thần thông, quy yêu cái thú thú Thái ba ba ba lão lão lão lão tổ tổ. tổ tổ. kỵ kỵ đại sinh ra dư ba đem tam quang thần thủy bên cạnh ao bên cạnh thiên thần cảnh ba xà nhất tộc đều là đánh bay đi ra ngoài năm cái ba xà trưởng lao ánh mắt lộ ra l ử a giận bọn hắn thật không ngờ thái nhất dĩ nhiên là đánh tam quang thần thủy trì chủ ý phải biết rằng tam quang thần thủy trì chính là ba xà nhất tộc thanh thủy mỗi một ba xà sau trưởng thành đều bị phần thưởng một hồ lô tam quang thần thủy do đó tiến hóa thành chính thức ba xà bởi vì mỗi một chỉ ba xà tân sinh đều cần chóc ra mới có thể trở nên càng thêm h u n g mãnh mà thái nhất nếu là đem tam quang thần thủy trì cho cướp đi cái này hoàn toàn là đã muốn ba xà nhất tộc ăn cái này năm cái ba xà coi như là trong nội tâm sợ hai thái dương thần danh hảo cũng muốn ngăn cản thái nhất chờ ba xà lao tổ trở về bọn hắn muốn kéo dài thời gian nhưng là thái nhất lại không cho bọn hắn kéo dài thời gian trực tiếp là thi triển thần thông hướng năm cái ba xà trưởng lão công đánh tới hơn nữa tế ra thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bảo vệ quanh thân đã có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hộ thể thái nhất chỉ công kích không để phòng ngự hắn không có nhiều như vậy chính là thời gian cùng những ba xà này rông dài thời gian càng lâu đối với hắn càng bất lợi đang nhìn đến thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên một khắc này những ba xà này trưởng lão đều là chấn động thật không ngờ thái nhất thậm chí có như thế phải biết rằng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thế nhưng mà phòng ngự trí bảo thái nhất tế ra mà nói tiên thiên sinh linh căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự một cái đại phạm vi công kích đại thần thông thánh dương thiên quang lập tức là một k h ỏ a thần dương phi ra g ắ t bí cảnh phía trên giống như bí cảnh bên trong xuất hiện một cái mặt trời một loại cực nóng năng lực phát ra ngắn mùi khoảnh khắc trong vòng nghìn dặm ở trong chỉ cần là thấp hơn thiên thần cảnh ba xả đều bị thánh dương thiên quang chỗ ba p h ủ biến thành cho bụi lúc này một cái ba xả lao tổ mở ra miệng lớn dính máu đối với thần dương thi triển thần thông một cô âm lực tán phát ra đem cực nóng năng lượng ngăn cản được đi một tí thái nhất một tiếng cười lạnh đại thần thông nhật ban bạo liệt một điểm hào quang đã đánh vào cái tia đang tại mọc r a miệng khổng lồ ba xà trưởng lão mới đầu còn không có chuyện gì nhưng sau một lát t ự l à kêu thảm thiết liên tục dần dần ngàn trượng thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa coi như tại chóc ra cái này lại để cho những thứ khác ba xà trưởng lão đều là sức sở cái lúc này chóc ra mà nói có chút không tốt sao dù sao trước mặt cái này thái dương thần vẫn còn nhưng là bọn hắn cũng biết chỉ cần chóc ra thành công có thể trở thành cổ thần hậu kỳ cảnh giới bốn cái ba xà trưởng lão đều là đem cái đó một cái ba xà trưởng lão vây vào giữa hình như là tại vì hắn hộ pháp đồng dạng g i ố n g n h a n h ly k h a i cái này ba xà trưởng lão hét lớn một tiếng trên người khe hở càng lúc càng lớn hơn rồi cái này căn bản không phải tại c h ố c ra mà là thái nhất nhật ban bạo liệt đại thần thông phát huy tác dụng bốn vị khác ba xà trưởng lão đều là s ư n g sở nhưng nhìn đến đồng bạn sắc mặt vẻ mặt thống khổ lập tức là đã minh bạch sự tình gì sau đó liền liên tục hướng lui về phía sau đi vê anh một tiếng cực lớn tiếng vang cái này ba xà trưởng lão lập tức bạo liệt ra đến hơn nữa một cỗ mạnh mẽ cực nóng năng lượng mang tất cả mà ra những thứ khác ba xà trưởng lão đều là vội vàng triển khai phòng ngự mà thái nhất cũng không có tâm tình theo chân bọn họ ở chỗ này tiếp tục hao tổn mặc dù có thể đưa bọn chúng toàn bộ chém g i ế t nhưng là cũng cần một chút thời gian thế nhưng mà tại hiện tại thái nhất đã có một k i a tim đập nhanh cảm giác rất rõ ràng là gặp nguy hiểm hàn g lâm ba xà tộc địa không thể lại ở lại coi như là cùng ba xà lão tổ một trận chiến cũng không thể tại ba xà tộc địa chỉ cần đem ba xà lão tổ dẫn tới côn lân u sơn mạch bên ngoài thái nhất có n ắ m chắc đem hắn chém g i ế t đoạt hắn côn lân u kính thiết yêu thần cháo thi triển lập tức hóa thành vạn trượng bàn tay lớn từ trên trời ra xuống thừa dịp những ba xà kia trưởng lão đều tại phòng ngự Trực tiếp đem tam quang thần thủy phương viên thái r ự nhất h ủ y trì cười ơ n g to một tiếng sau đó trí dương viêm luân hướng lối ra chính là cái kêu bình chướng quanh tới một cái chính là cấm chế bình chướng lại há có thể đỡ nổi thái nhất quanh kích lập tức là oanh mở một cái độc lớn một đạo hồng quang lập tức bay ra ba xà tộc điện thái nhất không sợ ba xà nhất tộc thậm chí đều không đem ba xà nhất tộc để ở trong mắt nhưng là hắn dù sao cũng là một người cái kia ba xà lao tổ thật sự nếu xuất quan xuất quan thái nhất há lại sẽ không biết được ba xà lao tổ căn bản tựu không có ở ba xà tộc địa nếu không phải bởi vì trong lòng cái kia một tia tim đập nhanh cảm giác thái nhất sẽ nhiều hao t ổ n chút thời gian đem ba xà bốn vị khát trưởng l ã o diệt s á t cũng may mắn thái nhất nhanh chóng rời đi bằng không hắn coi như là thật có thể đủ lui ra ngoài tất nhiên là hoa càng lớn một cái giá lớn mới có thể ra đến tại thái nhất ly khai về sau chưa đủ một phút đồng hồ thời gian hai đạo trùm tia sáng liền tiến nhập ba xà tộc địa chính là thông qua bí pháp biết được tin tức chạy đến đi theo ba xà lão tổ bên người người này cũng là tản g i a cường đại khí t ứ c so với ba xà lão tổ không chút nào yếu hơn nữa tại trên người của hắn còn có một loại rất mịt mở khí t ứ c nếu là thái nhất ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra đây không phải tầm thường tiên thiên thần ma mà là hứng thú chuyện gì xảy ra lão tứ đâu rồi ba xà lão tổ đi tới thái nhất cùng cái tiên năm cái trưởng lão giao chiến địa phương xem lên trước mặt cái này bốn trưởng lão hỏi lão tổ ly khai tộc địa về sau thái dương thần đột nhiên hàng lầm chúng ta tộc địa đem lão tứ chấm giết h ba xà lão tổ sắc mặt thâm trầm như nước nhìn xem phía trước cách đó không xa phương viên vạn trượng hố to ở đâu vốn là tam quan thần thủy trì chi địa nhưng bây giờ đã trở thành sâu không thấy địa hố to thái dương thần ba xà lão tổ nghiến răng nghiến lợi gạo rú một tiếng chém giết một cái trưởng lao không sao nhưng là tam quan g thần thủy trì lại là ba xà nhất tộc tương lai không có tam quan thần thủy trì ba xà nhất tộc tân sinh, sinh linh đem không có bất kỳ ưu thế cùng với các tiên tiên sinh linh không giống ừ hôm nay tam quang thần thủy chỉ đã không có ba xà ngươi cần phải nghĩ k ỹ hậu quả thú kỵ lao tổ nhìn xem ba xà lạnh giọng nói ra thú kỵ đi theo ba xà lao tổ đến đây ba xà tộc địa là muốn thu tam quang thần thủy trong ao một nửa nước ao sau đó phản hồi phía bắc thần hoàng điện lại để cho thần lịch đem những tam quang thần thủy này hấp thu sau đó phá vỡ bình t h ư ớ n g trở thành nguyên thần nhưng là hiện tại tam quang thần thủy chỉ đã không có đây đối với thần lịch mà nói tất nhiên sẽ giận dữ đến lúc đó ba xà lao tổ nhất định trốn không thoát tốt đạo hữu chúng ta trong điện đàm trên thực tế dùng ba xà lão tổ, tổ, tổ đem thú k ỵ l a o tổ thỉnh đã đến tổ điện bên trong sợ thú kỷ lão tổ thân phận tiết lộ ra ngoài một khi tiết lộ không đơn giản hắn cũng bị chém giết mà ngay cả toàn bộ ba xà nhất tộc cũng muốn diệt tộc cho nên hắn không thể không coi chừng trên thực tế dùng ba xà lão tổ thân thông còn có theo hầu hoàn toàn không cần đầu nhập vào hung thú nhưng là thần lịch cho ra điều kiện quá mê người rồi lại để cho b a xả lão tổ độc tâm mặc dù thần lịch đến nay không có xuất thế nhưng là hắn nhưng có thể thần thức truyền âm chỉ huy hung thú làm việc cái này côn luân sơn mạch chính là trong hồng hoàng khó khăn nhất gặp một khối xương cốt nếu là đem côn luân sơn mạch cho bình rồi như vậy hung thú có thể đem chọn cái hồng hoàng cho chiếm thành của mình thần lịch cũng có thể cũng mượn này trở thành hôn nội thần cho nên thần lịch mưu đồ so cự thú hoàng vô cực muốn lớn rất nhiều kỳ thật cái này cũng là bởi vì tình không, không thể so với hồng hoàng tinh không so hồng hoàng khó đối phó nhiều bởi vì trên trời sao tiên t i ê n thần má không b t nhất là thái dương tinh cùng thái âm、tinh. cái này hai cái hàng cổ tinh thần căn bản cũng không có biện pháp đi xâm chiếm thần l ị c h cho ra điều kiện tự là lại để cho ba xà nhất tộc chiếm lĩnh toàn bộ côn luân sơn mạch dùng toàn bộ côn luân sơn mạch số mệnh hoàn toàn có thể cho ba xà lao tổ trở thành nguyên thần nếu là ở có chút cơ duyên mà nói trở thành hôn độn thần cũng không phải là không có khả năng nhưng là điều kiện là giúp nhau thần l ị c h điều kiện chính là muốn ba xà nhất tộc tam quang thần thủy dùng cái này với tư cách quang danh trạng nhưng là hiện tại tam quang thần thủy trì đã bị thái nhất cho cướp đi rất hiển nhiên ba xà lao tổ cùng thần nịch giao dịch xem như rơi vào khoảng không không đề cập tới hiện tại ba xà lao tổ như thế nào cùng thú kỵ lao tổ giải thích dù sao đây đối với thái nhất mà nói cũng không trọng yếu quan trọng là thái nhất đã đã nhận được tam quang thần thủy trì vậy cũng là một loại an ủi dù sao ba xà lao tổ côn lương tính thái nhất không có được cái này chí bảo mới là thái nhất muốn nhất lấy được tương đối mà nói có thể có được tam quang thần thủy trì đã xem như đại cơ dây ê n rồi dù sao thái nhất tại bất chu sơn đã được đến một ao tam quang thần thủy hôm nay lại đã nhận được một ao hơn nữa so tại bất chu sơn đã nhận được cái tiêm ộ t ao tam quang thần thủy hơn rất nhiều thái nhất ly khai ba xà tộc địa tự là hướng đông may đi đương hoàn toàn đã đi ra ba xà lĩnh vực thái nhất mới ngừng lại được mới đầu cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác quá cường liệt rồi nếu là thái nhất chậm thêm đi một phút đồng hồ sẽ chứng kiến ba xà lao tổ cùng thú k ỵ lao tổ sở dĩ lại để cho thái nhất cảm thấy tim đập nhanh là vì thú k ỵ lao tổ chính là hung thú bên trong tiên thiên thần ma thái nhất mi tâm hung thần không cách nào che giấu như thế nồng đậm hung thần chỉ sợ thú k ỵ lao tổ sẽ để cho cổ thần c h i cảnh khuyên xảo xuất động đem thái nhất chém giết không thể không nói giết hung thú là một chuyện tốt có thể đạt được đại lượng đại đạo công đức nhưng cũng là đã chuyện xấu vô luận là đi tới chỗ nào cũng có thể bị hơn chút lo lắng coi như là thái nhất che giấu dù cho khoảng cách hung t h ú thân cận quá mà nói đồng dạng sẽ bị phát giác quá vừa biến mất tại côn luân sơn mạch bên trong tiến nhập thần dương không gian hôm nay thái nhất tu vi chính là cổ thần sơ kỳ hán thần dương không gian cũng khuyết trương lớn thêm không ít có mấy chục vạn dặm phương viên diện tích giống như một phương t i ể u thế giới một loại xem lên trước mặt lưỡng ao tam quang thần thủy thái nhất không có bất kỳ do dự trực tiếp đem bất chu sơn lấy được cái tiêm một ao tam quang thần thủy đổ vào cái này một đại trong hồ tam quang thần thủy chính là vạn thủy mẫu hơn nữa có vô hạn sinh cơ vô luận là dùng để khôi phục pháp lực hay là khôi phục t ư ơ n g thế đều có được cực lớn công hiệu hơn nữa tam quang thần thủy còn có thể dùng để luyện đan cũng có thể luyện k h í đợi sau bên trong lao tử sở dĩ có thể luyện ra cựu c h u y ể n kim đan hoàn toàn là vì trong đó có tam quang thần thủy công hiệu bất quá lao tử tam quang thần thủy chính là theo nguyên thủy thiên tôn lấy được mà nguyên thủy thiên tôn thì là theo bất chu sơn lấy được rất có thể là thái nhất lấy được cái này một lao bởi như vậy nguyên thủy thiên tôn đã không có tam quang thần thủy cho không được lao tử thái nhất suy nghĩ cựu truyện kim đan tại về sau còn có thể hay không mặt thế rồi đương bất chu sơn sợ được đến cái tiêm ộ t lao tam quang thần thủy sau khi xong thái nhất ngây ngẩn cả、người. xem lên trước mặt một màn này hắn không khỏi có chút gây dại định hải châu ở đằng kia cao cuối cùng dĩ nhiên là định hải châu hai mươi b ố khỏa định hải châu định hải châu lẳng lặng nằm ở trong đó không có chút nào muốn bay đi ý tứ nhưng cũng là trong nháy mắt cái kia hai mươi b ố khỏa định hải châu động hóa thành hai mươi b ố đạo quan mang tiến nhập dung hợp về sau tam quan thần thủy trì lại là tiến nhập cuối cùng thái nhất nhìn xem một màn này có chút chấn kinh rồi lúc trước hắn tại bất chu sơn cái kia bí cảnh bên trong tìm thời gian dài như vậy có thể nói là bất kỳ địa phương nào đều tìm kiếm mà đến một lần điện tiên tiên g hải châu đây chính là trong nước trí bảo tổng cộng có ba mươi sáu khỏa đỉnh hải châu vốn là một bộ tiên tiên linh bảo nếu là đem toàn bộ đỉnh hải châu rung hợp cùng một chỗ phát huy ra quy năng không chút nào tất tiên tiên trí bảo yếu thiên đ i ệ mới bắt đầu mặc dù có một mươi đại tiên tiên trí bảo nhưng là cũng không phải nói ngoại trừ cái này mười đại tiên tiên trí bảo bên ngoài cũng chưa có những thứ khác tiên tiên trí bảo hồng h o a n g sao mà rộng lớn tinh không càng là vô biên vô hạn tứ hải so với hồng h o a n g đại lục còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu tiên thiên trí bảo há lại sẽ chỉ có như vậy mười kiện hai mươi b ố khỏa định hải châu đã tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo rồi coi như là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong coi như là thượng đẳng dù sao mười hai khỏa định hải châu cũng đã tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo rồi đ ờ i sau nhiên đăng cổ phật là mượn nhờ mười hai khỏa định hải châu diễn biến mười hai chư thiên mới công đức viên mãn thái nhất hôm nay thế nhưng mà đã nhận được hai mươi b ố khỏa định hải châu cơ duyên như vậy có thể n ộ nhưng không thể cầu nếu là bị những thứ khác tiên thiên thần ma biết được tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ hôm nay hồng hoang phía trên thái nhất trong tay tiên thiên linh bảo số lượng không nói là tối đa nhưng cũng là sắp xếp lấy số thái nhất trong tay không có cấp bậc quá thấp linh bảo mặc dù cái này hai mươi bốn khỏa định hải châu là thủy hệ thái nhất không cách nào phát huy toàn bộ uy lực nhưng là dùng để đệ người cũng là không tệ thật sự không được cũng có thể diễn biến c h ư t h i ê n cũng chưa hẳn không thể thái nhất là sẽ không ngại chính mình tiên thiên linh bảo hơn có bao nhiêu đến bao nhiêu thái nhất tuyệt đối đều nhận lấy mặc dù mình không cần nhưng là có những người khắc dùng mặc dù thái nhất không có tính toán thu đệ tử nhưng là lúc sau thái nhất nhất định sẽ thành lập một cái thế lực đến lúc đó thủ hạ nhiều như vậy chính mình bảo khố thiếu thốn cũng không có cách nào hôn đối với hai mươi bốn khỏa định hải châu chìm vào tại tam quan g thần thủy trong ao thái nhất không có lấy ra ý tứ dù sao hiện tại cũng không dùng được chẳng đặt ở tam quan g thần thủy trong ao ân cần săn sóc r a bí cảnh quá một đường kính hướng phương đông bay đi về phần ba xả lao tổ trong tay côn lương kính trong thời gian ngắn thì không cách nào đạt đến chỉ có thể chờ hùng thú đ ợ c í c h đương nhiên thái nhất cũng không biết hiểu bà xả lao tổ đã tìm nơi nương tựa thần địch q một chương sáu mươi ba chương sáu mươi ba thái nhất c h i nộ côn luân sơn mạch chính là hồng hoang đệ nhất dạng núi lớn trong đó thần sơn mọc lên san sát như rừng mỗi một tòa thần sơn bên trên đều có được một cái tiên tiên t r ù n g tộc tại côn luân sơn mạch bên trong tiên tiên t r ù n g tộc nhiều không kể x i ế t nhưng là khống chế côn luân sơn mạch lại là năm vị thần hoàng mỗi một vị thần hoàng đều có được mạnh mẽ thực lực hơn nữa còn có một cái tiên thiên đại tộc làm ủng hộ tại côn luân sơn mạch bên trong phân chia khu vực tổng cộng năm cái khu vực một vị thần hoàng chấp trưởng một cái khu vực khu vực bên trong tiên tiên chủng tộc đều là vị này thần hoàng phụ thuộc chủng tộc đông minh sơn khai minh thần th mà khai minh thần thú chính là phụ thuộc côn luân sơn năm vị thần hoàng bên trong đông hoàng đông hoàng thái nhất trên mặt lộ ra nghiền ngâm dáng tươi cười cái này danh s ư n g hình như là về sau thiên đình thành lập về sau là của mình không nghĩ tới tại khai thiên mới bắt đầu cũng đã xuất hiện không biết vị này đông hoàng có gì thần thông cũng dám dùng này danh s ư n g bất kể là như thế nào thái nhất đều là muốn đi gặp lại cái này cái gọi là đông hoàng nhìn xem hắn rốt cuộc là loại nào tộc lại là cái đó một cái cấp bậc tiên tiên thần ma thần thông bao nhiêu linh bảo như thế nào dám can đảm được xưng đông hoàng thái nhất mượn nhờ thiên cơ sách thi triển thôi toán chi thuật diễn tiên giám nhìn xem cái này cái gọi là đông hoàng ở đằng kia t ò a thần sơn là chủng tộc gì nhưng là một phen suy tính xuống thái nhất có chút chấn kinh rồi xem ra cái này đông hoàng đích thật là có chút thần thông hắn vậy mà không cách nào suy tính loại kết quả này nguyên nhân chỉ biết có hai cái một cái là bởi vì đối phương cảnh giới rất cao cái nguyên nhân thứ hai tựu là đối phó cũng là người thứ nhất cấp bậc tiên thiên thần ma hơn nữa trong tay cũng có được suy tính đại đạo c h i cơ trí bảo cũng lại thiện trưởng che ẩn thiên cơ xem ra cái này đông hoàng sẽ không là người thứ nhất nguyên nhân coi như là cổ thần hậu kỳ thái nhất cũng có thể suy tính ra một mấy thứ gì đó hẳn là cái nguyên nhân thứ hai bất quá thái nhất cũng không có nghĩ đến hiện tại đi tìm cái k i a cái gọi là đông hoàng hắn là chuẩn bị tiến về đông minh sơn khai minh thần thú nhất tọc khu vực dù sao thiên hương chính là thái nhất thuộc hạng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi hắn nếu không phải tìm cái minh bạch hắn cái này thái dương thần uy nghiêm chỉ sợ tựu i tổn thất hầu như không còn, còn rồi thân là hắn thái nhất cấp dưới cho dù là thuộc về thứ ba cái cấp bậc tiên thiên thần ma nhưng là địa vị cũng muốn so thứ hai cấp bậc tiên thiên thần ma cao thái nhất là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm thần cũng là một cái bá đạo thần một đường phi phi ngừng ngừng thái nhất đi tới côn、Luân、sơn mạ nhưng là tại đây khoảng cách đông hải không biết có còn xa lắm không vị trí bởi vì toàn bộ côn luân sơn mạch t i ể u so sánh ngã về tây khu vực này thần sơn mặc dù không bằng phía tây cao như vậy nhưng là cho thái nhất cảm giác côn luân sơn mạch đông khu tiên tiên h thần ma nếu so với tây khu cường hoành rất nhiều vừa tiến vào đông khu thái nhất t i ể u đã nhận ra ba cổ khí thế cùng mình không kém nhiều hơn nữa trong đó một cái so với chính mình còn muốn cường hoành hơn một ít bất quá trong hồng hoang tiên tiên h thần ma đối chiến cũng không phải là so khí thế mà là so sức chiến đấu khí thế lại cao không có ưu thế ác đảo giống nhau là không có, có tác dụng gì hơn nữa thái nhất không có đem khí thế của mình toàn bộ triển khai dù sao thái dương thần chi uy to như vậy h ư n g hoang t h i ê n địa có mấy cái có thể sánh vai coi như là thần lịch vô cực bực này h o à n g cũng chỉ là cùng thái nhất bằng nhau nếu là nói siêu việt thái nhất chỉ có những hôn độn thần ma kia nhưng là hiện tại hôn độn thần ma thân thể đã thoái hóa đã trở thành tiên tiên h tri thân thể cho nên cùng thái nhất so với cũng không có gì ưu thế đi tới đông minh sơn núi này cao trường ba v n trượng thượng diện truyền đến khí tức đúng là thái nhất mới vừa gia nhập đông khu thời điểm c h â cảm nhận được cái kia ba cổ uy áp một trong bất quá không phải cái kia mạnh nhất mà là ba cổ bên trong yếu nhất mặc dù là yếu nhất tất nhiên cũng có được cường h ã n thực lực khai minh thần thú nhất t ộ c tiên thiên thần ma chắc có lẽ không là thứ ba cái cấp bậc rất có thể là thứ hai cấp bậc cùng cái kêu ba xả l a o tổ có lẽ không sai bịt lắm toàn lực thi t r i ể n phá vọng thần nhãn bảy khỏa thần dương lập tức xuất hiện sau đó dung nhập thái nhất trong mắt không có bất kỳ kiềng k ỵ xuất vào đ ồ n g minh sơn bên trong thái nhất ánh mắt chỗ đặt chỗ hết thể đều hiện ra bản chất nhưng là thái nhất lại là phải tìm thiên hương khí tức quả nhiên tại một lát thời gian thái nhất là cha thấy được thiên hương khí tức mặc dù rất nhạt nhưng là thiên hương quả thật đã tới tại đây thái nhất trong mắt đã hiện lên một tia lựa giận khai minh thần thú thật to gan. cũng dám đem thủ hạ của hắn lướt đến thái nhất không tin thiên hương không có nói cho tại đây khai minh thần thú nàng là thái nhất thủ hạ nếu là thiên hương đã biểu lộ nàng là thái nhất thủ hạ mà khai minh thần thú vậy mà không thả người cái này là đối với thái nhất vô lễ đối với thái dương thần bất kính l ử a giận tại kéo lên thái nhất còn là lần đầu tiên tức giận nho nhỏ khai minh thần thú nhất tộc thật không ngờ hung hăng ngang ngược là tại đây đông hoàng cho dũng khí của bọn hắn sao phá vọng thần nhãn không có giải trừ mà là tiếp tục tại đông minh sơn phía trên sưu tầm lấy thiên hương vị trí h ắ n phá vọng thần nhãn đó có thể thấy được sơn thể ở trong càng có một đạo cấm chế t r ặ n thái nhất thần nhãn ánh mắt bất quá cũng chỉ là mấy cái thời gian hô hấp theo mặc dù là bị thái nhất thần nhãn phá vỡ vào bên trong nhìn lại thái nhất l ử a giận lại một lần nữa kéo lên thiên hương cùng vân ly tộc tộc trưởng thiên mỹ bị vây ở chỗ này hơn nữa là có tiên thiên thần mà đem các nàng hai cái cho rằng lô đỉnh đến luyện chế hiện tại đã luyện chế khác biệt không nhiều lắm rồi nếu là thái nhất tại một một t h ờ i gian ngắn chỉ sợ thiên hương cùng thiên mỹ nguyên âm đều bị đoạt hơn nữa hai cái tiên thiên nữ thần đều hương tiêu ngọc tổn tôn thần. là tôn thần đã đến thiên hương run lên bật chứng kiến dọi vào hào quang lúc này kinh h ì nói thái nhất phá vọng thần nhãn là ở thanh khâu sơn lĩnh n ộ thiên hương tự nhiên sẽ hiểu đây là phá vọng thần nhãn thần quang t ỷ t ỷ ngươi nói là thái dương thần tới cứu chúng ta rồi hả thiên m ị cũng là thấy được một đạo quan g mang p h o n g tới làm cho nàng có một loại bị nhìn thấu cảm giác bất luận cái gì hết thẻ đều không có che lấp bạo lộ tại hào quang phía dưới đối với thái nhất thiên m ị đã nhiều lần nghe thiên hương nói về thái dương thần uy vô cùng mênh ô n g không thể ngăn cản tại thiên hương trong mắt thái nhất tựu là không gì làm không được tồn tại vừa rồi khi đó tôn thần phá vọng thần nhãn bất luận cái gì hết thẻ cũng đỡ không nổi tôn thần thần nhãn vừa rồi tô tất nhiên sẽ trước tới cứu chúng ta thiên hương mừng rỡ nói trở thành lô đỉnh kết cục các nàng cũng biết đối với một cái thần nữ mà nói thảm mục n h ấ t đổ chính như thiên hương nghĩ như vậy quá vừa phát hiện các nàng hơn nữa đã l ử a giận nhảy lên tới cực hạ thuộc hạ của mình lại bị bắt đến nơi này còn muốn đem các nàng luyện chế trở thành lô đ ỉ n h đây là không đưa hắn thái nhất để vào mắt bỏ qua thái dương thần uy thái nhất xuất thế đến nay làm việc một loại không thế nào cao điệu xem ra chính mình không với tư cách lại để cho cái này thái dương thần là cái bài trí đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma chi uy muốn thể hiện ra hắn bá đạo thái nhất không có áp chế khí thế của mình cũng không có áp chế chính mình bị áp coi như là cùng toàn bộ côn luân sơn mạch là địch thì như thế nào đường đường thái dương thần không sợ hãi uy một chương sáu mươi b ố khí phách vô song chương sáu mươi b ố khí phách vô song thân là thái dương thần lại là đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma có thái dương tinh phía trên một nửa số mệnh thái nhất ưu thế coi như là ngang nhau tiên thiên thần ma đều có chút không bằng thái nhất không có bất kỳ kiêng kỵ phá vọng thần nhãn nhìn quét đông minh sơn khai minh, hiện, khai minh thần thú hai cái lao tổ cũng đều là bị thái nhất phá vọng thần nhãn theo trong khi tu luyện bừng tỉnh hạng o ô ánh mắt lộ ra kinh ngạc như thế lăng lệ ác liệt thần quang bất luận cái gì hết thể phảng phất ở trước mặt của hắn đều bị nhìn xuyên điều này hiển nhiên là có vị nào tiên tiên thần ma đi tới đông minh sơn đại ca đây là hạng o ô nhìn xem đối diện cho rằng tướng mạo tráng kiện nam tử nghi ngờ hỏi lục nô chính là khai minh thần thú nhất tộc lao tổ cũng là tiên tiên thần ma hơn nữa hay là thứ hai cấp bậc tiên tiên thần ma tu vi đã là cổ thần hậu kỳ bất quá hắn tại hạng o ô trước mặt biểu hiện lại là cổ thần sơ kỳ bởi vì lục nô biết được chính mình nhị đệ mưu đồ làm loạn tiên tiên thần ma cấp bậc càng thấp càng tốt tu ví dụ như thái nhất cái này đệ nhất đảng gia i tiên tiên thần ma đến bây giờ cũng chỉ là cổ thần sơ kỳ mà những thứ hai kia cấp bậc tiên tiên thần ma hoặc là đệ tam đảng gia i tiên tiên thần ma cũng đã cổ thần trung kỳ hậu kỳ nhưng là cấp bậc ở giữa trinh lệnh hoàn toàn có thể đền bù tu vì thượng diện trinh lệnh ví dụ như thái nhất mặc dù là cổ thần sơ kỳ nhưng là cổ thần hậu kỳ thứ ba thứ tư cấp bậc tiên tiên thần ma tại thái nhất trước mặt t i ể u giống như bình thường tiên tiên sinh linh một loại không chịu nổi mức ích coi như là cổ thần hậu kỳ thứ hai cấp bậc tiên tiên thần ma tại thái nhất trước mặt cũng khó có cái gì với tư cách theo hầu càng là thâm hậu tiên tiên thần ma lại càng khó có thể tu luyện nhưng là mỗi đột phá một cái cảnh giới chỗ tăng lên chiến l ự c đều là không thể tưởng tượng t ư ở n nóng uy nghiêm đây là thái dương thần khí tức lục ngô ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ đối với thái dương thần hắn thân là tiên tiên thần ma há lại sẽ không biết trong tinh k h ô n g số một số hai tiên tiên thần ma hơn nữa hay là theo hầu vô cùng thâm hậu tồn tại mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không bằng thái dương thần hạ o ngô trong nội tâm du lên lập tức nghĩ tới điều gì ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi đoạn thời gian trước hắn bắt trở lại thiên hương cùng thiên m ị còn nói các nàng là thái dương thần cấp dưới mà bây giờ thái dương thần tìm tới nhóm đến chẳng lẽ là vì cái kia hai cái nữ coi như là thái dương thần thì như thế nào như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa tại ta khai minh thần thú tộc địa lung tung thi triển thần t h ô n g đã phạm vào cấm kỵ coi như là chúng ta không địch lại còn có đông hoàng đại nhân đâu hạng ô đã đoán được thái nhất rất có thể chính là vì thiên hương cùng thiên m ị mà đến mà đúng lúc này đã có mấy tiếng kêu t h ả g thiết tại thần sơn bên trong vang lên thái nhất đã biết được thiên hương vị trí không có bất kỳ c h lấp tàn g a thuộc về thái dương thần khí thế hướng vị trí kia bay đi Về phần côn Luân Sơn mạch Nam, vị phần mạch thần hoàng Thái Nhất không côn Luân Sơn nếu là sợ, đối ơ hơn n nói, Nhất càng không bọn hắn nào, nữa Nhất chiến thắng. đã độc đấu đ một cái nào. Hơn nữa, thái nhất có chất bất mà là Thái Thái kỳ sợ với thái nhất không ngợi mà tới khai minh thần thú nhất tộc sinh linh tự nhiên sẽ đến đây ngăn cản hơn nữa bởi vì vì bọn họ biết được chính mình l a o tổ tu vi cao thâm không chút nào đem thái nhất để ở trong mắt đều là đối với thái nhất ra tay d i n g đem thái nhất chém giết thái nhất cười lạnh vài tiếng nhìn xem những ngăn tại này trước mặt mình khai minh thần thú bất quá là một đám thiên thần còn có mấy cái cổ thần sơ kỷ khai minh thần thú một cái đại thần thông thánh dương thiên quang trực tiếp đem nhưng c là thái mặt n sở hữu h m i nhất t h ầ h không có khả năng tại nguyên chỗ chờ bọn hắn mà là đi tới cái kia bị phá vọng thần nhãn phá vỡ trong cơm chế thấy được bên trong thiên hương cùng thiên mỹ đang nhìn đến thái nhất một khắc này thiên hương cùng thiên mỹ tâm thần rốt cuộc không kiên trì nổi rồi giữ vững được gần thời gian và năm các nàng chỉ cần một tính hạ tâm là hiện ra các nàng sẽ phải gặp phải nguy hiểm bị cho rằng lô đ ỉ n h đây là khai thiên mới bắt đầu tiên thiên thần nữ thảm nhất sự tình tôn thần thiên hương trong thanh âm có chứa khóc nước nở gần vạn năm đã bị sợ hãi lập tức lấy được trần an mặc dù là tiên thiên thần ma quý vi thần nữ nhưng là thiên hương giờ phút này có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác muốn khóc lớn một hồi thái nhất nhìn xem phía trước hai tòa đại đ ỉ n h thiên hương cùng thiên mị đều ở trong đó hơn nữa phía dưới còn có khai minh thần thú chỉ mới có đích thần hòa g ấ y lên đúng là tại luyện chế lô đình cô đọng hai cái thần nữ nguy thái nhất phá vọng thần nhãn còn không có co thu hồi chỉ thấy thái nhất trong mắt lập tức là phóng xuất ra lưỡng đạo thần quang hai tòa có kim tinh luyện chế đại đ ỉ n h bị thái nhất ánh mắt thần quang lập tức đánh phá hơn nữa hai nữ c ầ m chế trên người cũng bị đánh vỡ khôi phục tự do hai nữ lập tức là chạy tới thái nhất bên người đối với thái nhất hạ bái cảm ơn đa tạ tôn thần thái dương thần cứu thái nhất vẫn không nói gì nhưng là bên ngoài lại là chuyển đến thanh âm mà cái thanh âm này lại là lại để cho thiên hương cùng thiên mị đều là nhịn không được run dày thoáng hợp pháp thái dương thần ngươi thật to gan vậy mà đến ta đông minh sơn dương oai ngươi có thể đ thảo nô thanh âm truyền đến t i ề n đến tùy theo là hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện ở thái nhất trước mặt cầm đầu hai cái đúng là lục nô cùng thảo nô thái nhất nhìn thấy hai nữ khác thường xem ra đem các nàng bắt đến chính là cái kia tiên tiên thần ma đúng là nói chuyện cái này một vị thần thức g i ỏ xét tới cười lạnh một tiếng một cái chính là đệ tam đẳng giai tiên tiên thần ma tu vi cũng chỉ là cổ thần sơ kỳ sở dĩ đã trở thành cổ thần sơ kỳ còn là vì hấp thu không biết bao nhiêu tiên tiên sinh linh nguyên âm thần lực đục ngầu không chịu nổi đối với cái này chờ tiên tiên thần ma có bao nhiêu thái nhất cũng có thể chém giết bao nhiêu biết rõ bản thần danh hảo nhìn thấy bản t h ầ n còn không rời mái thái nhất vừa trừng mắt lập tức thuộc về thái dương thần uy nghiêm hiện ra lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác đến đây những khai minh thần thú kia ngoại trừ lục nô cùng hạng nô đều là thân hình chấn động muốn quỳ lại xuống mặc dù bọn họ đều là thiên thần thậm chí cổ thần nhưng là thái nhất uy áp há lại một loại lục nô đang nhìn đến thái nhất một khắc này là biết được thái nhất khó đối phó hơn nữa lục nô phát hiện mình căn bản cũng không có n ắ m chắc đối phó thái nhất thái dương thần hằng lâm ta đông minh sơn cái gọi là chuyện gì lục nô nữ khi không tiêu ngạo không tự ti mặc dù không có năm chắc chiến thắng thái nhất nhưng là hắn tự nhận là không sẽ bị thua hơn nữa trước mặt cái này thái nhất quá mức bá đạo cùng là tiên thiên thần mà vậy mà lại để cho bọn hắn đối với hắn hành lễ cùng lúc đó lục ngô ý bảo một cái cổ thần sơ kỳ khai minh thần thú ly khai đi thông chi đông hoàng đến chợ q một chương sáu mươi lăm thái nhất chiến trúng thần một chương sáu mươi lăm thái nhất chiến trúng thần một đối với lục ngô động tác thái nhất há lại sẽ không có phát hiện bất quá hắn đã tuyệt đối cao hơn điều làm việc rồi tự không có bất kỳ kiến kỵ mặc dù là quân luân sơn mạch năm đại thần hoàng đều đã đến thì tính sao thái nhất như là muốn đi coi như là thần lịch cùng vô cực lúc này cũng không cản được còn một điều cũng là trọng yếu nhất một điểm thái nhất không tính ly khai đem thuộc hạ của hắn trộm tới rồi hơn nữa còn muốn luyện chế lô đ ỉ n h nếu là thái nhất cái gì đều không làm đã đi ra hắn thái dương thần mặt để vào đâu tôn thần chúng ta nếu không hướng ly khai a ta nghe nói côn luân sơn mạch có năm đại thần hoàng đối với bên ngoài tiên thiên thần ma đều là cùng chung mối thủ thiên hương không muốn bởi vì chuyện của mình lại để cho thái nhất lâm vào nguy hiểm tri cảnh mặc dù đối với tại thái nhất có sùng bái mù quáng nhưng là thiên hương cũng hiểu biết cái này côn luân sơn mạch tiên thiên thần ma nhiều lắm tùy tiện một chủng tộc đều so nàng hồ tộc muốn cường thế nhiều đúng nha thái dương thần nếu không chúng ta muốn rời đi trở về sau tại tính toán này t r ư ớ n g thiên m ị cũng là có chút bận tâm nàng là so thiên hương càng không bằng dù sao thiên hương đối với thái nhất trả giải một ít nhưng là thiên m ị đối với thái nhất là hoàn toàn không biết mà thiên hương cùng thiên m ị mà nói khai minh thần thú nhất tộc tự nhiên cũng có thể nghe được trong chốc lát hạ ngô là ha ha phá lên cười hiện tại muốn muốn ly khai đã chậm nguyên bản nghĩ đến đem hai người các ngươi chộp tới làm lô đình lại thật không ngờ lại đây cái thái dương tinh phía trên trí bảo Ha ha. Hạo nô g cảm giác bọn hắn hiện tại đã đoán trừng thái nhất dù sao thái nhất chỉ là một cái cổ thần sơ kỳ tiên tiên thần ma coi như là đệ nhất đảng giai tiên tiên thần ma thì tính sao thu vi tranh lệch nơi đó là tốt như vậy để ngủ ba lục nô g ngươi làm cái gì hạng o ô hai mắt nội trừng lại là nhìn về phía đại ca của mình gào thét một tiếng lục nô g vừa rồi một bàn tay đánh vào hạng o ô trên đầu đối với hạng o ô chất vấn lục nô g không có để ở trong lòng mà là nhìn về phía thái nhất nói ra kính x i n thái dương thần cho bản thần một cái mặt mũi ta nhị đệ không biết cái này hay chính là, là thủ hạ của ngươi bản thân nguyện ý dùng mười miếng thượng phẩm tiên thiên linh quả vi đền bù tổn thất việc này như vậy bỏ qua như thế nào lục nô cùng hạo nô không giống với lục nô chân thật tu vi chính là cổ thần hậu kỳ hơn nữa còn là thứ hai cấp bậc tiên thiên thần ma có thể nói lục nô thực lực cùng tây hoàng ba xà lao tổ không sai biệt nhiều nhưng chính là cường đại như vậy tu vi tại thái nhất bên người lại là cảm nhận được một cố áp lực bởi vậy có thể thấy được thái nhất lợi hại khai minh thần thú di tộc hoặc là ngươi tự mình đưa hắn chém giết thái nhất trực tiếp đương mà nói ngữ lại là kinh sát ở đây chỗ có sinh linh tâm khi phách cô ngạo uy nghiêm tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ coi như thái nhất nói lời tự là chân lý đồng dạng không thể có bất kỳ cái lời làm càn thái dương thần ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào đây không phải ngươi tinh không mà là hồng hoang đại lục càng là côn luân sơn mạch ở chỗ này không phải ngươi dương ngoài địa phương hạng nô hét lớn một tiếng lúc này trong tay là đã có động tác chứng kiến hạng nô muốn ra tay lục nô cũng không có tiến lên ngăn cản bởi vì này một cái thái dương thần thật sự là quá mức c ủ a vọng hoàn toàn không thấy hắn để ở trong mắt dù nói thế nào hắn tại côn luân sơn mạch cũng là lừng lẫy nổi danh đại thần thông người h ạ n nô trong tay xuất hiện một thanh trường t ư ơ n g thương hình như rồng long n i ệ m p h ư n đâm uy lực không cùng giống như có vô hạn uy năng cái này trôi thần thường chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo là hạo ngô sen lẫn linh bảo thương gia như rồng hắn hình bạc biến như sóng biển đánh hình ra hướng thái nhất đánh úp lại bao hàm lấy cường đại uy năng đúng là khai minh thần thú nhất tộc đại thần t h ô n g sóng to gió lớn thái nhất trong mắt lộ ra khinh thường khí thế trên người chấn động cái tia giống như sóng biển công kích lập tức biến thành không có đến mà không hướng phi lễ vậy thái nhất cũng không phải là người hiền lành bị người khi dễ đã đến trên đầu cũng không đánh trả mặc dù tổn thương chính là thuộc hạ của hắn nhưng lại đ ụ hắn uy nghiêm trong mắt một đạo thần quan bắn ra bao hàm lấy thái dương chân h trực tiếp đánh vào hạng nô trên người trong chốc lát h é t thảm một tiếng hạng nô thân hình bị tung bay đi ra ngoài hơn nữa hạng nô một đầu cánh tay đã biến thành cho t à n mặc dù đều là cổ thần sơ kỳ nhưng là một cái nho nhỏ đệ tam đẳng giai tiên tiên thần mà ở đâu là thái nhất đối thủ mà ngay cả một chiêu cũng khó khăn dùng sừng quá đại ca ngươi còn không ra tay chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem cái thằng này đem ta chém giết sao hạng nô đối với lục nô lớn tiếng nói lục nô lúc này trong mắt có chút khinh thường đối với hạng nô tính cách hắn sao lại không biết cả ngày nghĩ đến như thế nào đưa hắn cho thay thế hơn nữa còn một mực dùng lô đỉnh tu luyện c h i pháp căn bản khó thành châu đ á u nếu là ở bên ngoài lục nô thật sự không muốn quản hạo ngô chết sống nhưng là hôm nay tại khai minh thần thú tộc nhân trước mặt nếu là lục nô không ra tay mà nói khai minh thần thú đoàn kết t i u hội chịu ảnh hưởng thái dương thần ngươi khinh người quả đáng ta đệ mặc dù đã làm sai trước nhưng là chúng ta đã hứa hẹn đền bù tổn thất vì sao còn muốn đả thương ta đệ lục nô quát nhẹ một tiếng theo mặc dù là lấy ra một tháp còn đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo trấn sơn tháp trấn sơn tháp có bảy tầng mỗi một tầng đều có một cái độc lập không gian có thể không thần cũng có thể luyền th hơn nữa trong tháp còn có thể phóng xuất ra cựu m ộ i chân hỏa có thể đem địch nhân hóa thành cho t à n quả thực là lợi hại vô cùng cũng chính là có bảo vật này lục nô tại côn luân sơn mạch địa vị mới rất cao không biết tự lượng sức mình ánh sáng đom đóm cũng dám tại nhật nguyện tướng mạc mỹ thái nhất nhìn thấy lục nô lấy ra c h ấ n sơn tháp liền biết rõ cái này khai minh thần thú nhất tộc đại thần thông người muốn đ ộ u thủ bất quá dù vậy thái nhất cũng không có để ở trong mắt thập nhị phẩm t ị n h thế bạch l i ề n t ớ i ra bất quá không phải cho mình phòng ngự mà là cho thiên hương cùng thiên mị phòng ngự mặc dù thái nhất không đem lục nô để vào mắt nhưng là cái này lục nô như là công kích hai nữ mà nói thái nhất cũng rất khó bảo toàn hộ nhưng là đã có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lại bất đồng về phần tây phương tố sắc vân giới kỳ thái nhất cũng không có tế h gia đối phó một cái chính là khai minh thần thú lao tổ còn không cần phải phòng ngự như không phải đợi lấy cái k i a cái gọi là đông hoàng thái nhất lật tay tầm đó cũng đủ để đem những ngoại trừ này lục ngô khai minh thần thú cho diễn sát rồi tháp chấn vô cực cựu nội chân hỏa lục ngô tế h ra chấn sơn tháp trong chốc lát chấn sơn tháp là biến thành vạn trượng lớn nhỏ lập tức đem nơi này bí cảnh định phá sở hữu sinh linh đều là xuất hiện ở đông minh sơn bên ngoài một cỗ khổng lồ hấp lực xuất hiện còn kèm theo đại lượng cựu mội chân hỏa mang tất cả mà xuống đều là hướng thái nhất đánh tới trong nháy mắt thái nhất phương viên trăm trượng hết t h ể cũng bắt đầu run dày lên rất nhiều núi đá đều bị hút vào c h ấ n sơn tháp mà còn không có có tiến vào c h ấ n sơn tháp liền biến thành cho tàn thiên hương cùng thiên m ị nếu là không có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phòng ngự chỉ sợ cũng phải bị hút vào c h ấ n sơn tháp sau đó bị cựu mội chân hỏa hóa thành cho tàn dù sao hai nữ mới là thiên thần hậu kỳ cái này cựu mội chân h ỏ a mặc dù tại hồng h o a n g tự nhiên cũng coi như rất đúng khó lường hòa diễm dù sao gần với thái dương chân h ỏ a nhưng là tại thái nhất trong mắt cái này cựu mội chân h ỏ a thật sự không coi vào đâu thái nhất là ở thái dương chân h ỏ a bên trong sinh ra đời coi như là so thái dương chân h ỏ a rất cao một cấp thái dương thần h ỏ a cũng không thể đem thái nhất t i ê u nho nhỏ, nhỏ cựu mội chân h ỏ a cũng dám tại thái nhất trước mặt điều xấu thái nhất trước mặt điều xấu t h á nhất trước mặt điều x h á nhất trước mặt đ i h á nhất t r c m u ấ thái n t r ự c tiếp liền đem cựu mội chân h ỏ a nhất đã đến trong tay v u t vớt đi lên cự nhưng bây giờ đã trở thành thái nhất trong tay đồ chơi ti ở đây chúng thần đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh thái dương thần uy ai không biết ai không hiểu nhưng là trước mắt một màn này quá mức quá lời rồi phải biết rằng cựu bội chân hỏa tại hồng h o a n g phía trên nhưng điều rất nhiều tiên thiên thần ma kiêng kỵ thần hỏa thiên hương cùng thiên m ỹ chứng kiến thái nhất đơn giản là đã ngăn được trước mắt lục nô công kích lập tức đều là lộ ra sùng bái tại các nàng trong mắt so hạo nô càng cường đại hơn lục nô vậy mà tại thái nhất trước mặt liền xúc phạm tới thái nhất đều làm không được nhìn đến đây thiên hương trong mắt lo lắng xem như thoáng hóa giải thoáng hợp pháp thái mặc dù đã đến côn luân sân mạch thái nhất hay là không thể chiến thắng tồn tại lục nô đồng dạng cũng là cười lạnh một tiếng nếu là thái nhất cho là hắn chỉ có lớn như vậy thần t h ô n g như vậy t i ể u thật coi thường hắn rồi lục nô thân là khai minh thần thú lao tổ còn lại là thứ hai cấp bậc tiên tiên thần ma hắn thần uy hoàn toàn có thể cùng ba xà lao tổ bằng được duy nhất khác biệt chỉ là lục nô không có một kiện tiên trí i ê n bảo thái dương thần mặc dù ngươi thần vị rất cao nhưng là tu vi của ngươi chỉ là cổ thần sơ kỳ mà bản lao tổ chính là cổ thần hậu kỳ đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách bản lão tổ không khắc khí lục nô không có tính toán tiếp tục thăm dò. l ụ thứ hai cấp bậc tiên tiên thần ma hơn nữa lại là cổ thần hậu kỳ trong tay còn có thực phẩm tiên tiên linh bảo cái này ba điều kiện đã đủ để cùng thái nhất đối chiến đến rồi dù sao thái nhất hiện tại chỉ là cổ thần sơ kỳ giống giống to một tiếng lục ngô hiện ra bản thể mấy ngàn trượng lớn nhỏ khai minh thần thú hám i ệ n g g à o t h é t tại khai minh thần thú cái chán chỉ là đột nhiên xuất hiện một khỏa cự nhãn một đạo thần quang bắn ra đánh về phía thái nhất vung tay lên xuất hiện trước mặt tây phương tố sắc vân giới kỳ một đạo màn sáng xuất hiện lúc trước đánh út lại thần quang mặc dù đã ngăn được nhưng là màn sáng lại là run dày thoáng m ộ t phát loang thoáng có nghiền nát dấu hiệu phải biết rằng tây phương tố sắc vân giới kỳ chính là cực phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo mà lục nô g công kích vậy mà thiếu chút nữa phá tây phương tố sắc vân giới kỳ phòng ngự cho dù là có thể làm đến nước này đã nói rõ trước mắt lục nô không đơn giản thân hình khái động đi tới thiên hương cùng thiên mị bên người thái nhất luân phiên đánh ra đếm tới thủ ấn lại để cho thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phòng ngự triển khai đã đến cự c hạn dù sao hắn nếu là muốn chém giết lục ngô mà nói nhất định phải làm được không có nỗi lo về sau mà thiên hương cùng thiên mị chính là của hắn nỗi lo về sau hôm nay thái nhất ra cố thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phòng ngự coi như là hắn không tại chỉ bằng khai minh thần thú cái này một bảy kiến hôi còn phá không được tịnh thế bạch liên phòng ngự hơn nữa thái nhất cũng không có tính toán đem những khai minh thần thú này lưu lại thánh dương tiên quang đại thần thông thi triển lập tức là hai k h ỏ thần dương xuất hiện, thể hiện ra chói mắt lập tức lục nô là thi triển công kích đánh hướng thái nhất nhưng là hiển nhiên đã đã chậm thái nhất tây phương tố sắc vân giới kỳ đã toàn lực phòng ngự lục nô căn bản phá không được thái nhất phòng ngự ba cái hô hấp ngắn ngủn ba cái hô hấp thời gian những thời giờ này nếu là phóng tại cái gì một chỗ đều không có gì quá lớn tác dụng cũng sẽ không khiến cho sự tình gì nhưng lại nhưng bây giờ không giống với lúc trước ngoại trừ lục nô cùng hạo nô không có vẫn lạc những thứ khác khai minh thần thú đều là hóa thành cho tàn mà hạo nô thấy được thái nhất như thế đáng sợ trong chốc lát là quay người bỏ chạy đi rồi hiển nhiên đã là dọa cho bể mật gần chết phía trước hắn s ợ dĩ dám hoành là vì có lục nô tại mà bây giờ hắn phát hiện lục nô căn bản chiếu không c ố được hắn nếu là nhiều hơn nữa ngây người một giây chỉ sợ cũng sẽ bị chém giết phía trước những vẫn lạc kia khai minh thần thú chính là của hắn vết xe đổ về phần lục nô thì là giận dữ đối với thái nhất chém giết khai minh thần thú cử động còn có hạo nô chạy trốn hồn nhiên không có đem chính mình cái đại ca để ở trong m vậy mà một mình chạy đi nhưng là lục nô không có đi hắn trong lòng có l ử a giận n g ậ p trời coi như là không thể đem thái nhất chém giết cũng muốn tốn thời gian gian hao tổn đến đông hoàng đến hắn đã phái người tiến đến đồng từ đông hoàng rồi chỉ cần đông hoàng đã đến dùng hai người bọn họ lực lượng hoàn toàn có thể đem thái nhất vây khốn đợi đến lúc những thứ khác thần hoàng đã đến nhất định phải đem thái nhất chém giết bằng không thì lục nô trong lòng c h i hỏa khó có thể biến mất thái nhất hư lạnh một tiếng bất quá là một ít con sâu cái kiến mà thôi giết cũng sẽ giết không chỉ nói cái này mấy chục cái tiên thiên sinh linh mà ngay cả lục nô cũng muốn chết lúc trước thái nhất đã cho h ắ n lựa cho n hoặc là chém giết ngô, hoặc là g i ế thái nhất thái g、so、trong tộc, lục chọn nhưng ngô gìn h giữ là lại lựa tay xuất hiện trí dương viên luân là hướng lục nô công đánh tới lục nô mặc dù không bằng thái nhất nhưng là cũng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều hai người giao chiến trong lúc nhất thời có thể nói là k ỳ phùng địch thủ nhưng là hơn mười c h i ê u về sau lục nô cũng có chút không bằng rồi mặc dù lục nô cũng có được đại thần thông nhưng là cùng thái nhất đại thần thông so với lại là h uy lực kém không ít thánh dương tiên quang nhật ban bạo liệt hai chủng đại thần thông thi triển tại lục nô một sơ hở phía dưới lập tức liền đem lục nô đ ô đánh bay ra ngoài phun ra một n g ụ m máu tươi huyết rơi vãi trường không lục nô chủng c h ủ n g điệp điệp ngã đã rơi vào đông minh sơn phía trên đem đông minh sơn xuyên thủng một cái đ ộ n lớn thái dương thần ngươi dám tại bổn hoàng địa bàn lỗ mãng thế nhưng mà đem bổ q một chương sáu mươi bảy thái nhất chiến trúng thần ba chi đông hoàng đã đến lục nô mặc dù tại côn luân sơn mạch coi như là lừng lẫy nổi danh đại thần thông người nhưng là tại thái nhất trước mặt lục nô mặc dù dường như khó đối phó rồi một ít nhưng cũng chỉ là khó đối phó mà thôi thái nhất nếu là muốn chém giết lục nô tuyệt đối không dùng được trăm chiêu lúc này mới hơn mười chiêu mà thôi lục nô cũng đã bị thái nhất đánh bay ra ngoài bị trọng thương cùng thái nhất chiến đấu không có tốt nhất phòng ngự l ĩ n h ngộ là không được bởi vì thái nhất trên người có thể là có thêm phòng ngự trí bảo thái nhất tác chiến cơ bản chú ý chính là tiến công cự là tốt nhất phòng ngự nhưng là tại nơi này chú ý điều kiện tiên quyết phía dưới là phải có một kiện phòng ngự trí bảo bằng không thì liền cùng người khác đối bính phòng ngự đều không có như thế nào tiến công lục ngô bị thương lại là hét lớn một tiếng chuyển đến theo mặc dù là thân ảnh đã rơi vào lục ngô bên cạnh đem lục ngô nâng dậy sau đó nhìn về phía thái nhất trong mắt thần sắc có chứa sắc khí thái dương thần nơi này là côn luân sơn mạch không phải ngươi có thể tự do b u ô n g thả địa phương hôm nay ngươi đả thương bùn hoàng thuộc hạ t i ể u lưu lại một cánh tay a người tới chính là đông hoàng cũng là côn luân sơn mạch năm đại thần hoàng một trong đông hoàng mặc dù cũng là thứ hai cấp bậc tiên tiên thần a nhưng là tu vi lại là cổ thần đình phong hơn nữa trong tay càng là có thêm tiên tiên trí bảo như ý trung như ý trung mặc dù không có tiến vào mười đại tiên tiên trí bảo liệt kê nhưng là cũng không có nghĩa là cái này như ý trung không có gì huy năng bởi vì mười đại tiên tiên trí bảo hoặc là phòng ngự trí bảo hoặc là t i u là công kích trí bảo hoặc là mặt khác lĩnh vực trí bảo mà như ý trung mặc dù không bằng hỗn độn chung nhưng cũng là một kiện hiếm có công phòng nhất thể tiên tiên trí bảo hơn nữa như ý trung còn ôn hàm giam cầm đại đạo có thể giam cầm tiên tiên thần ma có thể nói như ý trung hoàn toàn tự là hỗn độn chống phòng chế phẩm nhưng là cái này phòng chế người chính là đại đạo cho nên cái này như ý chung đối với mười đại tiên thiên trí bảo bên trong bảo vật tại thực dụng phương diện vẫn tương đối tốt thái nhất thần nhan đánh giá cười lạnh liên tục cái này đông hoàng trong tay cầm trong tay như ý chung hơn nữa đạo của hắn bảo phía trên lại vẫn có một chỉ phi cầm d ư ơ n g cánh đây quả thực là sống sờ sờ nhân bản bản đông hoàng thái nhất con sâu cái kiến cũng dám nói rằng đông hoàng không biết trời cao đất rộng thái nhất cười lạnh một tiếng bất quá nhưng trong lòng không có chủ quan hắn có thể cảm thụ ra đông hoàng trong tay như ý chung đông hoàng trong mắt giận dữ tại côn luân sơn mạch toàn bộ đông khu hắn một câu tự là đại đạo quy tắc tự là không thể sửa đổi không thể tránh、lịch. mà trước cái này thái dương thần cũng dám như thế đang tại hắn m ặ t khiêu khích đây đã là lại để cho hắn uy nghiêm đại mất côn luân sơn mạch n a m đại thần hoàng đại biểu cho trí cao vô thượng thần quyền há có thể cho phép nhẫn một cái bên ngoài tiên thiên thần ma tới đây dương a i mặc dù đông hoàng biết được trước mặt cái này thái dương thần so với chính mình theo hầu cũng cao hơn nhưng là hắn cũng không e ngại bởi vì chỉ cần chiến đấu cùng một chỗ như vậy đem không có bất kỳ n g o à i ý m u ố n côn luân sơn mạch những thứ khác tứ đại thần hoàng đều có cảm ứng tất nhiên hội đến đây tương trợ đến lúc đó không chỉ nói trước mặt cái này thái dương thần một cái coi như là nguyệt thần cũng đi tại côn luân sơn mạch cũng lật không n có nhục thần hoàng nguyên nghiêm nên chém thái nhất cao nạo mà cái này đông hoàng cũng không phải đèn đã cạn dầu đồng dạng cũng là cao nạo vô cùng thái nhất như thế không đem chính mình đường chuyện quan trọng hắn làm sao có thể không giận hét lớn một tiếng trong tay như ý chung là bay ra trong chốc lát như ý chung biến thành vạn trượng lớn nhỏ đem thái nhất bao phủ tại như ý chung ở trong trong lúc đó một tiếng chung tiếng vang chấn triệt côn luân s ơ n mạch hơn nữa cực lớn âm ba công kích hướng thái nhất đánh úp lại quá một bất động như sơn thân hình mặt ngoài xuất hiện màu vàng hào quang đúng là tây phương tố sắc vân giới kỳ lực lượng phòng ngự cái kia âm ba công kích tại thái nhất mặt ngoài hộ thể h cũng là bị hóa thái ra. n dương chân hỏa bay lên trong chốc lát tại thái nhất quanh thân xuất hiện đồng đầm hòa diễm thái dương thần hỏa sao mà khủng bố chính là trong hồng hoang đỉnh tiêm hòa diễm mặc dù là giam cầm chi lực gặp thái dương thần hỏa cũng nhận được trở ngại thái nhất thần lực vận chuyển trở nên rất nhanh mặc dù còn thì không cách nào bình thường vận chuyển nhưng là t r ú n g uy tốt lên rất nhiều thần thú tất phương tại thái nhất phá vọng thần nhãn phía dưới đông hoàng bản thể căn bản là không chỗ ẩn trốn trực tiếp là hiện lộ đi ra tại thái nhất kiếp trước hiểu rõ đến đông hoàng thái nhất chính là tam túc kim o mà bây giờ cái này đông hoàng lại là tất phương đông hoàng thái nhất trong tay là hôn đ ộ trung mà bây giờ cái này đông hoàng trong tay lại là như Y trung chuyện này tự là cao phẳng phất bản đông hoàng thái nhất đối với tất phương thái nhất cũng có chút hiểu rõ kiếp trước yêu thích xem thần thoại bảo điện sơn h ả i kinh trong đó đối với tất phương giàn thiệu thái nhất hôm nay hay là nhớ rõ có hiểu yên hắn hình dáng như hạc một chân xích văn thanh chất mà mà u trắng tên viết tất p ư ơ n g h gặp tắc thì hắn ấp có lửa bị hỏa hơn nữa thần thú tất phương toàn bộ hồng hoang chỉ sẽ xuất hiện một chỉ chỉ có cái này một chỉ chết đi mới sẽ xuất hiện tiếp theo chỉ bởi vì hồng hoang là sẽ không xuất hiện hai cái tất phương thần thú chí dương viêm luân tế ra thi triển đại thần t h ô n g đại nhật viêm phong trong lúc nhất thời chí dương viêm luân rất nhanh xoay tròn một cô viêm phong xuất hiện lại để cho tại đây nhiệt độ lập tức tăng vọt cùng lúc đó thái nhất cảm giác thần lực của mình vận chuyển lại khôi phục một ít tiểu đạo nhi đông hoàng hét lớn một tiếng sau đó liền thi triển đại thần thống một đạo màn sáng xuất hiện đem đại nhật viêm phong ngăn lại hơn nữa đem đại nhật viêm phong vô hình bao vây lại dần dần áp、xúc. cuối cùng một tiếng vang thật lớn bạo liệt ra đến một bên quan sát lục nô ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng đông hoàng có thể dễ dàng như thế đem thái nhất công kích ngăn lại đại biểu cho đông hoàng đã có thể cùng thái nhất đánh một trận đây đối với lục nô mà nói là ở cao hứng bất quá sự tình thái nhất chém giết khai minh thần thú trụ cột vững vàng hiện tại lại để cho thiên thần cảnh c ù n g cổ thần cảnh tiên tiên sinh linh khai minh thần thú xuất hiện đứt gãy đây đối với hậu kỳ phát triển là cực kỳ bất lợi vừa rồi như ý chung cái t i ê một tiếng động tĩnh lục nô biết được đó là đông hoàng đã phát ra tín hiệu nghĩ đến dùng không được bao lâu những thứ khắc thần hoàng tựu đều gấp trở về. lục ngô cùng thái nhất đã đã có đại thù hận muốn nhất lại để cho thái nhất vẫn lạc cho nên hắn lần nữa chú ý giữa hai người chiến đấu một khi đông hoàng thế yếu lục ngô sẽ nên đón cùng đông hoàng hai đánh một cũng muốn đem thái nhất kéo ở chỗ này lục ngô nghĩ đến chờ côn luân sơn mạch năm đại thần hoàng t ề tụ sau đó đem thái nhất chém giết phải biết rằng côn luân sơn mạch thú hoàng thế nhưng mà đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma nếu là đến đây liên hợp tứ đại thần hoàng tất nhiên có thể đem thái nhất chém giết thiên hương cùng thiên bị hai nữ nhìn xem thái nhất cùng đông hoàng đại chiến đập vào mắt kinh hãi như vậy sức chiến đấu lượng căn bản không phải các nặng thái nhất chiến chúng thần bốn h ô n độ trung t i ế n g vang đ ố i chiến đô n g hoàng thái nhất liền không có tế ra h ô n độ trung bởi vì trong lòng của hắn chính là một cái côn luân sơn mạch thần hoàng còn chưa có tư cách lại để cho hắn vận dụng h ô n độ trung côn luân sơn mạch là hồng h o a n g đại lục một cái sơn mạch mà thôi bên trong thần hoàng tại hồng h o a n g trên đại lục tối đa cũng coi là một cái đại tướng nơi bên i tường mà thái nhất tự không giống với lúc trước nếu là đem hồng h o a n g tinh không một phân thành hai tiên thiên thần ma nhất mạch cùng tinh không tự t ú nhất mạch mà tiên thiên thần ma bên trong thái nhất là hoàn toàn xứng đáng thần hoàng hoàn toàn có thể cùng vô cực ngang nhau chính thức thần hoàng một cái tương đương với chiếm đỉnh núi đại tướng nơi biên cương một cái tương đương với hoàng triệu thần hoàng cả hai địa vị căn bản cũng không có tại một cái cấp bậc phía trên cho nên nói cái này chỉ tất phương thần thú còn chưa có tư cách lại để cho thái nhất vận dụng hỗn độc chung bởi vì hắn căn bản làm không được tính áp đảo chèn ép thái nhất khai minh thần thú nhất tộc làm tức giận bản thần ngươi cái này chỉ tất phương chấp mê bất ngộ muốn vì khai minh thần thú xuất đầu bản thần là được toàn bộ ngươi cho ngươi cùng khai minh thần thú xuất đầu bản thần là được toàn bộ ngươi cho ngươi cùng khai minh thần thú nhất tộc đều biến mất trên đại lục n g y ê n b ả h á i nhất chỉ là muốn lấy đã diệt khai m i thái nhất không ngại đưa bọn chúng đều đánh giết bất quá thái nhất cũng hiểu biết tất phương thần thú là không thể nào chính thức chém giết chém giết chỉ là ở kiếp này thần hồn mà mấy cái nguyên hội về sau tất phương thần thú hội lại một lần nữa xuất hiện thái dương thần ngươi vốn là tinh không c h i thần đi vào côn luân sơn mạch không biết thu liễm thật không ngờ càng rỡ các mặt khác thần hoàng đã đến tất nhiên đem ngươi chém giết không sai đông hoàng cũng là h é t lớn một tiếng hắn cho tới bây giờ đều không có thu được qua như thế có đ ủ mặc dù là đối mặt thú hoàng thời điểm hắn cũng không có như thế không chịu đổi cùng thái nhất một trận chiến mặc dù vừa mới bắt đầu cân sức ngang tài nhưng là càng về sau n g u y ệ t bị áp chế thẳng đến cuối cùng hắn vậy mà ẩn ẩn bị thái nhất chế trụ trung c h ấ n núi sông đông hoàng hét lớn một tiếng trong chốc lát như ý chung là vang lên một tiếng trung tiếng vang sóng âm chi lực tán phát ra lập tức tựu là cường hãn giam cầm chi lực trong vòng nghìn giam hết thảy phản phất đều bị cấm chế đồng dạng cái này như ý chung thi triển thần thông cùng thái nhất hôn độn trung cực kỳ tương tự bất quá thái nhất hôn độn trung càng thêm sắc bén một ít bởi vì trấn áp chính là thời không mà như ý chung chỉ là trấn trụ quả nhiên không xuất ra thái nhất sở liệu đông hoàng thúc giục như ý trung hướng thái nhất nghệ đi qua đây là hữu hiệu nhất cũng là thô bạo nhất phương thức một khi đánh chúng dùng thái nhất thân hình tất nhiên sẽ trực tiếp trọng thương đông hoàng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng thái nhất hiện tại căn bản tựu không khả năng né tránh hắn như ý chung va chạm về phần phòng ngự ha ha tiên tiên trí bảo công kích nào có dễ dàng như vậy phòng ngự mặc dù là thái nhất có cực phẩm tiên tiên linh bảo tây phương tố sắc vân giới kỳ cũng khó có thể chống cự như ý chung công kích đông hoàng thi triển một chiêu này không biết chém giết bao nhiêu tiên tiên thần ma có thể nói là trăm thử trăm thoải mái thái nhất lúc này ánh mắt lộ ra ngưng trọng dùng tây phương tố sắc vân giới kỳ phòng ngự lại là khó có thể chống cự đánh úp lại như ý chung trừ phi thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cũng tại trên thân thể dùng hai kiện c ự c phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo y năng chống lại như y trung còn có thể bất quá thái nhất còn có một kiện linh bảo không có tế g i a nguyên bản nhận vì cái này đông hoàng chính là tất phương thần điệu còn chưa có tư cách lại để cho chính mình dùng r a hỗn độ chúng nhưng là hiện tại cái này đông hoàng h i ệ n nhiên là đã có tư cách đã như vậy như vậy thái nhất liền không có lại tiếp tục giữ lại trực tiếp là tế g i a hỗn độ chúng trong chốc lát một ngụm chung lớn xuất hiện ở thái nhất trên đỉnh đầu t r u n g bên ngoài cơ thể n h ậ t nguyện tinh thần địa thủy hỏa phong vờn quanh hắn bên trên chung trong cơ thể có sơn xuyên đại địa hồng hoang vạn t à cần hiện trong đó ngũ sắc h à o quang chiếu dọi chư thiên hỗn độn thánh uy c h ấ n nhiếp hoàng vũ vê a n g đông một tiếng nổ vang còn có một tiếng trung tiếng vang trong chốc lát là chấn động toàn bộ hồng h o a n g vô luận là tại hồng h o a n g là bất luận cái cái gì một chỗ cũng có thể nghe được hỗn độn trung thanh âm ngọc kinh sơn hồng quân lao đạo đột nhiên mở ra hai mắt h i ệ n nhiên là bị cái k i a một tiếng trung tiếng vang bừng tỉnh sắc mặt thâm trầm vội vàng tế r a tạo hóa ngọc điệp là suy tính một phen hỗn độn trung tiếng vang hồng hoàng lượng kiếp hiện xem ra thần lịch muốn xuất thế hồng hoàng cái thứ nhất lượng kiếp muốn tới rồi ai hồng quân lao đạo thở dài một tiếng lượng kiếp. đây là một hồi tánh mạng thu hoạch trong hồng hoang bất luận cái gì tánh mạng tại lượng kiếp trước mặt đều trở nên vô cùng yếu ớt mặc dù là hắn hồng quân cũng đồng dạng tại lượng kiếp phía dưới cũng có thể vẫn lạc đại đạo chi cơ đã biểu hiện hông thú lượng kiếp một cái nguyên hội về sau liền vừa bắt đầu hỗn độn trung tiếng vang đã vang lên đã tại cảnh bày ra hồng hoang rồi mặc dù là thái nhất chỉ là cùng đông hoàng chiến đấu đụng ra tiếng vang nhưng là hỗn độn t r u n g một loại là sẽ không vang vọng toàn bộ hồng hoang một khi toàn bộ hồng hoang đều xuất hiện hỗn độn trung thanh â m vậy cũng chỉ có lượng nguyên nhân hoặc là cầm trong tay hỗn độn trung tiên thiên thần ma thành cự hỗn độn độn hoặc là t i ể u là lượng kiếp xuất hiện mà bây giờ toàn bộ khai thiên mới bắt đầu thời điểm liền nguyên thần đều không có tại sao hôn đột thần h i ệ n nhiên là lượng kiếp sinh ra hồng h o a n g đại lục một loại chỗ hôn nguyên lão tổ cũng là nhún mày véo chỉ suy tính như là hồng quân đạo tổ một loại cũng là hít một tiếng hắn cũng hiểu biết lượng kiếp sinh ra đời hồng h o a n g sở hữu sinh linh đều hai kiếp ở bên trong tiên thiên thần ma cũng không ngoại lệ du lịch hồng h o a n g nhất nguyên lão tổ còn có trong tinh không đấu mẫu nguyên quân thái nguyên thánh mẫu này một ít đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma đều là biết được lượng kiếp muốn tới rồi mà ở hồng hoàng phía bắc hông thú h o n g thì ra là thần lịch đang tại thai nghẽn địa phương lúc này thần lịch đã được đến ba xả lao tổ giao ra tam quang thần thủy những tam quang thần thủy này hoàn toàn là ba xả nhất tộc tồn lưu lại tam quang thần thủy đều giao đi ra một cái nguyên hội chỉ cần một cái nguyên hội ta sẽ xuất thế dùng nguyên thần chi huy hùng bá hồng hoàng n ư ơ n g tụ hồng hoàng số mệnh chúc ta h ô n độn thần chi cơ thần lịch thanh â m tại toàn bộ hung thú hai h ổ vang lên trong thanh â m mang theo vô thượng minh nghiêm sở hữu hung thú đã thành bái phục số dưới trong tinh không cái nào đó hàng cổ tinh thần vô cực nhìn về phía hồng hoàng ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa một bên thiên cơ đồng dạng có chút không dám tin tưởng một cái nguyên hội về sau lượng kiếp mở ra là có thần nịch nhấc lên lượng kiếp mở ra nói cách khắc minh thần nịch tại một cái nguyên hội về sau sẽ trở thành nguyên thần không nghĩ tới thần nịch cái thằng này vậy mà thật sự thành công rồi vô c ự có c chút không dám tin tưởng thì thảo tự nói q một chương sáu mươi chín thái nhất chiến t r ú n g thần nam lựa d ợ thái nhất cùng đông hoàng một kích hỗn độn chung cùng như ý chung đụng nhau làm cho cả hồng hoàng định t i ê m tiên thiên thần ma đều c h ấ n kinh rồi bởi vì này một tiếng hỗn độn chung tiếng vang đem biểu thị lượng k i ế đến nhưng là thái nhất lại không có để ý những chuyện khác mà là nhìn trước mắt đông hoàng Cái nhưng là đương thái nhất còn t xuất ra hỗn độn chung một khắc này trên người hắn cái chủng loại kia giống như vũng bùn cảm giác trong chốc lát là biến mất vô tung vô ảnh mặc dù như ý c h u n g cũng là tiên thiên trí bảo nhưng là cùng hỗn độn trung tướng so với lại là kém hơn không ít ngay tại thái nhất cùng đông hoàng đại chiến chi tế lục ngô lại là trong nội tâm khé động rất nhanh hướng lên trời hương phương hướng tránh đi trong tay trấn sơn tháp lại là thanh toán đi ra vạn trượng lớn nhỏ trấn sơn tháp trực tiếp hướng lên trời hương ngày tới thiên hương trong nội tâm run lên trước mặt lục nô có thể là có thêm cổ thần hậu kỳ tu vi các nàng mặc dù có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bảo hộ nhưng là không thể ngăn trở lục nô công kích bất quá vì thái nhất cùng đông hoàng cuộc chiến chẳng phân biệt được tâm thiên hương cũng không có đại kêu đi ra mà là tận toàn lực của mình đi phòng ngự thiên hương lo lắng ảnh hưởng đến thái nhất nhưng là thiên mị lại không nghĩ như vậy đương mặc dù là k i u quát một tiếng thái dương thần nhanh cứu chúng ta thái nhất đang tại cùng đông hoàng đại chi đại nhất thánh g thuẫn n thái nhất không do dự trực tiếp là thi triển đại thần thông vô tận ánh mặt trời mang bắn xuống tạo thành một cái khổng lồ quan thuẫn xuất hiện ở thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên phía trên đông hoàng cũng là đánh ra đại thần thông dù sao đây là một cái rất cơ hội tốt đem thái nhất kích thương trong nội tâm cười lạnh cùng hắn tác chiến lại vẫn dám phân tâm cái này thái nhất thật sự là quá để ý mình rồi Vâng! vâng. hai tiếng nổ mạnh một cái là trấn sơn tháp đánh tới hướng đại nhật t h á n h t u ẫ n cái khác thì là như ý trung đâm vào thái nhất trên người thiên hương cùng thiên mỹ không có chuyện gì dù sao có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên p h o n g ngự còn có cái này thái nhất đại thần thông đại nhật t h á n h t u ẫ n coi như là lục nô công kích tại lang lệ ác liệt cũng không cách nào xúc phạm tới hai nữ thế nhưng mà thái nhất cựu có một số việc rồi bị như ý trung đâm vào trên người Cảm giác toàn t h â n xương cốt đ ề u n ra một loại, sao t mụn máu tươi thái nhất bay ngược đi ra ngoài đã rơi vào thiên hương cùng thiên mị bên người khỏe miệng tràn ra vết máu tôn thần thái dương thần thiên hương cùng thiên mị vội vàng đi tới thái nhất bên người đem thái nhất nâng dậy lúc này trời hương trong mắt lộ vẻ lo lắng còn có nồng đậm tự trách nếu là mình không đến côn luân sân mạch nơi nào sẽ có loại chuyện này phát sinh thái nhất ho nhẹ một tiếng cái kia va chạm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều dậy vị trong cơ thể trí dương thần lực vận chuyển hóa giải thoáng một phát thương thế là đứng dậy nhìn nhìn đông hoàng cầm trong tay như ý t r u n g chính vẻ mặt vui vẻ nhìn mình thái nhất lông mi bên trong đã có chút ít nộ khí theo mặc dù là đối với thiên hương nói ra các ngươi tiên tiến nhập của ta thần dương không gian bên trong thái nhất vung tay lên trực tiếp đem thiên hương cùng tiên mỹ đã thu vào thần dương không gian sở dĩ lúc trước không để cho hai nữ tiến vào thần dương không gian là vì thần dương không gian bên trong có vô tận thái dương chân hỏa quá mức cực nóng đi vào lời nói còn cần vì bọn nàng hai cái một mình mở một cái cân đối không gian thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liên xuất hiện ở thái nhất dưới chân chậm rãi đem thái nhất nâng lên tại thái nhất sau đầu xuất hiện bảy khỏa thần dương hào quan g và trượng toàn bộ đông minh sơn nhiệt độ đều là chỉ một thoáng bên trên được đưa lên lúc này đây thái nhất thật sự nổi giận đây là hắn lần thứ nhất bị thương thái dương thần uy há lại cho m ạ o phạm cái này tất phương thần điệu cũng dám suy giảm tới chính mình thần thân thể thái nhất tất chém giết hắn lúc trước có thiên hương cùng thiên mỹ cái này hai cái vương hữu thái nhất không cách nào thi triển toàn bộ chiến lược dù sao muốn thời khắc bảo chỉ cứu trợ cái này hai nữ chuẩn bị nhưng là hiện tại không cần mặc dù thần dương không gian bên trong không thể m ỏ i mòn chờ đợi nhưng là một ngày vẫn là có thể một ngày thời gian đủ để cho thái nhất đem trước mặt hết thể giải quyết thánh dương thiên quang thiên yêu thần trào hai chiêu đại thần thông cùng một chỗ thi triển hơn nữa thái nhất chỗ công kích phạm vi tắc thì là cả đông minh sơn mà thiên yêu thần trào thì là hướng đông hoàng trào tới thất phu ngươi cũng g á m diện ta khai minh thần thú nhất tộc muốn chết lục ngô trong mắt lửa g i ậ n ngập trời gào rú một tiếng lại một lần nữa biến thành bản thể hướng thái nhất đánh tới bảy khỏa thần dương thi triển ra thánh dương tiên quang uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng đông minh sơn phía trên hết thẻ sinh linh đều biến thành cho t à n hơn nữa bất luận cái gì t i ê n thiên c h i vật cũng đều đã trở thành cho t à n trung trấn bắt hoang đông hoàng cũng là quát to một tiếng thái nhất vậy mà tại hắn mí mắt dưới đã diệt khai minh thần thú nhất tộc cái này hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong mắt trong lúc nhất thời thái nhất lâm vào giam cầm vũng bùn bên trong mà lúc này lục n ô hướng thái nhất đánh tới、Và、anh thái nhất đại vươn tay ra trong ự c được lục tiếp bắt tay kia thi triển thiên yêu thần kia là lâu, đầu ngô hơn nữa yêu đã đ trộm tới ô Hoàng, hơn như nữa qua lướt ý chốc n Đông Hoàng nắm lên. Nhất trong g đem theo Một một Thái khí, là mắt lộ tay một cái, thái nhất trong mắt lộ vẻ sắc khí, theo mặc c vẻ dù lát cả hai là tránh r a thái nhất bàn tay lớn hai tiếng kêu t h ẳ n g thiết là đã bay đi ra ngoài cùng lúc đó đông hoàng cũng là biến thành tất phương thần điệu bản thể một tiếng khàn giọng kêu to thân trên tuân ra một cỗ hòa diễm thái nhất sắc mặt trăng n h u n vừa rồi tiêu hao thần lực quá mức cường đại rồi dù sao lấy nghiền áp lực lượng đem hai cái cổ thần hậu kỳ đệ nhị đặng tiên thiên thần ma để lại như vậy hành động vĩ đại chỉ sợ hồng hoàng cũng khó khăn dùng xuất hiện mấy lần sau một lát thái nhất theo giam cầm vũng bùn bên trong đi ra hôn đ ộ n trung về tới bên người nhìn về phía trước mặt hai đầu thần thú một đầu tẩu thú một chỉ phi cầm đều là tiên thiên thần ma bên trong người nổi bật đông hoàng cùng lục ngô trên người cực nóng chi lực biến mất không có ở do dự trực tiếp là hướng thái nhất, công kích đi qua, đều là thi nhất lăng lệ ác liệt công kích như ý chung cùng trấn sơn tháp đều là dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức n g ệ tới q một chương bảy mươi hồng hoàng sơ hiển vi danh chương 70, hồng hoàng sơ hiện vi danh thái nhất đối với cái này hết thể lại là hồn nhiên không biết được bởi vì hắn bị côn luân kính định trụ rồi không chỉ là định trụ thân hình mà ngay cả ngân thần thần thức tư tưởng đều như ngừng lại trong nháy mắt đó một cái hô hấp lưỡng cái hô hấp mãi cho đến bốn cái hô hấp mỗi một cái hô hấp tại tứ đại thần hoàng trong nội tâm đều giống như một cái nguyên hộ i dài như vậy ngắn ngủn bốn cái hô hấp vậy mà đem trong cơ thể của bọn họ thần lực tiêu đốt hầu như không còn Về vạn đều anh, nam âm thanh rơi xuống đất thanh xuống hôn nộn chung bất động côn luân kính bất động cũng giải trừ, nhưng là bọn hắn lại cũng không có thần lực, đều là theo mấy vạn trượng không chung rơi xuống rơi đến, nếu không là thân cường hãn, nát theo thể chỉ thịt âm âm, mấy đất bất trừ, bất trừ, trực tiếp rơi rơi rơi giải giải lại đều có lực, là là là sợ sẽ khôi phục thần lực mà tứ đại thần hoàng cũng là hóa thành tiên tiên đạo thể khoanh chân ngồi xuống đồng dạng khôi phục thần lực chỉ cần bọn hắn khôi phục một tia thần lực liền trực tiếp bạo khởi đem thái nhất chém giết thế nhưng mà bọn họ cùng thái nhất như thế nào so sánh với dù sao thái nhất chính là đệ nhất đảng giai tiên tiên thần mà khôi phục hạng gì rất nhanh chỉ là khôi phục một điểm thần lực thái nhất là dùng cái này thần lực đem thiên hương cùng t i ê n mị theo thần dương không gian bên trong quán ó n g mặc dù là thái nhất cho các nàng mở độc lập không gian nhưng là cũng khó có thể ngăn trợ vẹ này cực nóng Tôn thần, người bị thương thiên hương liền tranh thủ thái nhất nâng dậy nàng có thể cảm thụ ra thái nhất trong cơ thể thần lực đã tiêu hao hầu như không còn đồng thời các nàng cũng phát hiện mặt khác tứ đại thần hoàng cũng đã đã tiêu hao hết thần lực lập tức thiên hương chính là muốn muốn chém giết cái này tứ đại thần hoàng vì thái nhất báo thủ dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có thần lực căn bản không phải thiên hương đối thủ mang ta lên nhanh chóng ly khai nơi đây côn luân sơn mạch mặt khác sinh linh muốn đã tới thái nhất đối với thiên hương nói ra thiên hương không nghi ngờ gì vội vàng là mang theo thái nhất là chủng thiên bay lên hừ ư ớ n cái này thái dương thần vậy mà khủng bố như vậy chúng ta tứ đại thần hoàng liên hợp đều bị hắn chạy thoát nam hoàng vân sư cả giận hừ một tiếng nếu không là thú hoàng bế quan chính là thái dương thần nào dám tại côn luân sơn mạch dương mai tây hoàng ba xả thở dài một tiếng hắn muốn nhất đem thái nhất chém giết bởi vì hắn ba xả nhất tộc tam quang thần thủy trì vẫn còn thái nhất trong tay mặc dù tứ đại thần hoàng ngoài miệng đều là c h à o phong thái nhất nhưng là tại nhưng trong lòng thì đem thái nhất cho nhớ kỹ về sau một khi một mình gặp được hắn tất nhiên muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bốn người bọn họ liên hợp hơn nữa còn có cái này côn lân u k í n h bực này trí bảo đều thiếu chút nữa bị thái nhất c h é m giết một cái mà nói chẳng phải là h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ thái dương thần uy khủng bố như vậy một trận chiến này thái nhất thần uy vang vọng toàn bộ côn lân sơn mạch hơn nữa cũng truyền đến ngoại giới dù sao côn lân sơn mạch là địa phương nào đây chính là h là hồng hoang phía trên đại thần thông người tụ tập địa phương bên trong năm đại thần hoàng càng là được xưng hồng hoang đại lục kẻ thống trị nhưng chỉ có như vậy một cái thần thánh địa phương lại bị thái dương thần rết đi vào váy một cái l o n g trời lỡ đất hơn nữa còn thiếu một ít cựu chém rết tứ đại thần hoàng tin tức này chuyển đến hồng hoang phía trên côn luân sơn mạch hy vọng tại toàn bộ hồng hoang sinh linh trong nội tâm đều là giảm xuống không ít ngược lại thái dương thần uy danh lại là c h ấ n trụ chỗ có sinh linh dùng sức một mình độc chiến tứ đại thần hoàng hơn nữa còn thiếu một ít chém tứ đại thần hoàng cái này nên đến cỡ nào thực lực cường đại trước kia nghe nói danh hảo của hắn đều là kiên kỵ hắn theo hầu nhưng là bây giờ đang ở nghe được thái dương thần danh hảo tự là sợ h ã i thực lực của hắn hồng hoang đại lục đại thần thông người nhiều không kể x i ế t mà so tứ đại thần hoàng cường đại cũng có một ít ví dụ như hồng quân lao đạo nhất nguyên lao tổ thái nguyên thánh mẫu các loại thái nhất chiến tích bị những đại thần thông này người ấy sau khi biết được phản ứng không đồng nhất hồng quân lao đạo không có bất kỳ kinh ngạc phản phất trong mắt hắn thái nhất nên mạnh như thế hưng hãn tại nhất nguyên lao tổ trong mắt thái nhất chiến tích cũng không có cái gì kinh người địa phương phản phất cùng hồng quân lao đạo muốn đồng dạng đều là cho rằng đây là thái nhất nên có thực lực. thế nhưng mà tại cái khác đệ nhất đảng giai tiên thiên thần mà trong mắt thái nhất chiến lược i ể u là có chút đáng sợ mặc dù đều là đệ nhất đảng giai tiên thiên thần mà cũng chia lấy cường đại mà thái nhất không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm loại nào ngàn năm thời gian trong nháy mắt tức qua thái nhất thương thế còn có thần lực đều là khôi phục thần lực khôi phục đến không dùng được thời gian dài như vậy ngược lại là thái nhất thương thế bị tứ đại thần hoàng liên hợp trọng kích một lần có thể ở ngàn năm ở trong khôi phục đã xem như không t h rồi thiên hương trong cung điện thái nhất ngồi ở chủ vị phía dưới thì là thiên hương còn có thiên mị hôm nay thiên m ị đứng dậy đối với thái nhất cung kính ủy lệ số dưới thái nhất thần uy thiên bị thế nhưng mà nhất thanh nhị sở tứ đại thần hoàng thiếu chút nữa đều bị hắn chèm giết như vậy thần uy hồng hoàng chỉ vẹn phải có như là trở thành thái nhất thủ hạn đây cũng là một loại tánh mạng bảo đảm phải biết rằng hôm nay thái nhất tại hồng hoàng uy danh đây chính là thần tất cả đều biết có thể trở thành thái nhất cấp dưới đã là một loại vinh quang dù sao thái nhất vì cấp dưới có thể đọc sông côn luân s ơ n mạch đó có thể thấy được thái nhất bao che khuyết điểm đã đối với cấp dưới quan tâm trước đi theo thiên hương a sau này hay nói thái nhất t h ẳ n g như nói hắn sẽ không dễ dàng nhận lấy bất kỳ một cái nào t r ủ n g tộc hắn thu đều là đối với hắn về sau dần dần thế lực có lợi t r ủ n g tộc hết thảy mặc cho tôn thần phân phó thiên mỹ cung kính nói mặc dù đối với tại thái nhất không có đem nàng nhận lấy nhưng là có thể được chỉ tên trở thành thiên hương cấp dưới đã không tệ rồi thiên hương trong nội tâm cao hứng hôm nay nàng trên cơ bản không cần lo lắng đến từ một loại tiên tiên thần ma uy hiếp về sau thanh khâu h ồ tộc ít nhất một loại tiên tiên thần ma không dám trêu chọc q một chương bảy mươi mốt cơ duyên chương bảy mươi mốt cơ duyên thái nhất lại để cho vân ly nhất tộc thuộc sở hữu đã đến thanh khâu h ồ tộc phía dưới coi như là lại để cho thiên hương đem khống hai tộc cái này hai cái chủng tộc mặc dù đều không có gì sức chiến đấu nhưng là các nàng trong tộc tịch lệ nữ tử lại thật là nhiều đây đối với về sau thái nhất tổ kiến thế lực rất có trợ giúp hơn nữa hồ tộc cùng vân ly nhất tộc đều thuộc về cái loại này ý nghĩ khôn khéo chủng tộc một cái thế lực không chỉ là muốn chiến l ự c cao siêu chủng tộc còn phải có một ít trí lực chủng tộc tại thanh công sơn chờ đợi mấy ngàn năm đương hết thể đều khôi phục tới được đ ỉ n h p h o n g thái nhất liền rời đi thanh công sơn hướng phương đông bay đi vọng thư đã đi phương đông thời gian rất lâu rồi còn không có có tin tức hơn nữa thái nhất suy tính cũng không có bất kỳ tin tức đã tìm được vọng thư về sau nên phản hồi tinh không rồi thái nhất cũng hiểu biết đoạn thời gian trước hắn tại côn luân sơn mạch đại chiến hôn đột trung vang vọng hồng h o n g đây là lượng tiếp tiến đến d một khi hung thú lượng tiếp bộc phát như vậy t i ể u biểu thị thần lịch đã đã trở thành nguyên thần thành t i ể u hồng hoang cái thứ nhất nguyên thần đến lúc đó mới là cả hồng hoang tai nạn hung thú bạo động bất luận cái gì chủng tộc cũng có thể bị diệt tộc thái nhất cũng muốn rất nhanh tu luyện mau chóng tại một cái nguyên hội ở trong đem tu vi của mình cảnh giới tăng lên đi lên coi như là không thành được nguyên thần cũng muốn đạt tới cổ thần hậu kỳ bằng không tại thần lịch thủ hạ rất khó có tự bảo vệ mình chi lực về phần hung thú đánh côn luân sơn mạch chỉ sợ bởi vì chính mình một trận chiến này hung thú bên kia muốn an ổn rồi côn luân sơn mạch bên kia cũng sẽ yên tính rồi đều đang đợi lấy một cái nguyên hội về sau t h ầ n l ị c h t h à nguyên h tựu n t h ầ n nhắc lên lục tiếp thái nhất đã ở c h ờ hắn t ạ i c h ờ mình thành t ự u nguyên t h ầ n cho đến lúc đó coi như là h u n g t h ú hành o hành, thái nhất cũng sẽ đem thế lực của mình kinh ế thành h ắ n c h í n h là đời sau chi n h â n biết được hồng h o a n g quá trình nhìn chung hồng h o a n g theo h à n g cổ diễn biến trí t h ư ợ n g cổ trong đó vượt qua hong a cổ thái cổ viết cổ vô luận là cái kia t h ờ i kỳ chính thức đại năng đều có được thuộc tại thế lực của mình tự a như đời sau g i à u có n h ấ t n ổ i d a n h hồng quân lao đạo đấy chính là nhất môn chi chu càng là hồng hoàng đạo tổ sáng lập với môn cái này cũng có thể là đời sau bên trong nhét thế lực cường đại nếu muốn ở hồng hoàng d ư n g chân nhất định phải có hồng hoang số mệnh bao phủ hồng hoang số mệnh càng nhiều đối với tu luyện còn có kỳ ngộ lại càng là có t ă n g phúc một đạo hồng quan g bay qua thái nhất hăng hai hướng phương đông bay đi vọng thư là theo chân hắn cùng đi đã đến hồng hoang đại lục cái này nếu không thấy rồi chỉ sợ hi hòa không nên tìm hắn gây phiền phức hi hòa thế nhưng mà hắn dự định đệm u ộ i xem tại hi hòa trên mặt mũi cũng muốn đi tìm tìm một cái vọng thư lúc trước vọng thư cùng thiên hương nói là đi đến phương đông nhưng là hồng hoang đại lục hạng dì minh ngông coi như là phương đông cũng rộng rãi bắt ngát thái nhất như tại đây dạng tìm vọng thư mà nói hoàn toàn tương đương với mỏ kim đá thái nhất không phải là không có mượn nhờ t i ề n cơ sách thi triển diễn t i ê n n i ê n giám nhưng là suy tính một phen xuống cũng không có tìm kiếm được vọng thư tung tích khoảng cách này lúc trước vọng thư rời đi đã qua rất lâu đến bây giờ đều vẫn chưa về tất nhiên là gặp phiền phái gì vọng thư rời đi thời điểm nói là phương đông có cơ duyên thế nhưng mà thái nhất hồi tưởng kiếp trước thần thoại đủ loại cái này phương đông đều không có cùng vọng thư có liên quan đồ vật chẳng lẽ là trên đông hải đang tại cấp tốc phi hành thái nhất trong đầu dần hiện ra một cái ý nghĩ trên đông hải có một kiện hữu duyên trí bảo nhưng cũng không phải cùng vọng thư hữu duyên a mà là cùng hi hòa hữu duyên đông hải tri tân có một đại hạp thang cốc tại thang cốc bên trong có một cây tiên tiên linh căn là vi phủ tăng mục này cây mặc dù sinh trưởng tại đông hải tri tân nhưng là hỏa hệ thần thụ nhất là đối với tam túc kim ô càng là có thêm rất lớn tác dụng ở kiếp trước bên trong đế tuấn mười con trai xào huyện là thành lập tại phủ tăng mục phía trên nhưng này cùng vọng thư không có, có quan hệ gì a coi như là tìm phủ tăng mục cũng là hắn cùng với đế tuấn hoặc là h y hòa sự tình vọng thư không có lý do gì đi tiến về thang cốc a đi tới hồng hoang đại ô n g đ lục thái nhất nhìn thấy hung thú càng nhiều hơn rồi trên cơ bản mỗi vạn dặm đều có hung thú bảy hoành hành, nhưng là đều không ngoại lệ chỉ cần là quá vừa gặp phải đều đem những thú dữ kia chấm đúng i ế t toàn bộ hung thú nhất tộc ngoại trừ thần lịch còn có cái kia hung thú quân sư thú kỵ lao tổ còn lại hung thú đều không để tại thái nhất trong mắt cho nên chỉ cần là đụng phải hung thú thái nhất đều chấm đúng i ế t này sẽ cho thái nhất mang đến rất nhiều đại đạo công đức không chỉ có đông đại lục hung thú hoành hành tại đông trên đại lục tiên tiên thần ma cũng nhiều hơn mà côn luân sơn mạnh thì có hơn phân nửa tọa lạc tại đông trên đại lục tiên tiên thần ma số lượng rõ ràng so những địa phương khác nhiều rất nhiều đông trên đại lục thần sơn mọc lên san sát như rừng hơn nữa dòng sông hồ nước cũng nhiều hơn phải biết rằng tiên thiên t r ù n g tộc còn có những tiên thiên thần ma kia cũng không chỉ là ở thần sơn bên trong coi như là dòng sông hồ nước cũng có rất nhiều mấy ngàn năm về sau thái nhất đi tới một mảnh đại đầm lầy trên không tâm thần k h ẽ động tại đây tựa hồ có cái gì cùng hắn hữu duyên đây là thái nhất lần thứ nhất chủ động gặp được hữu duyên đích sự vật không có bất kỳ do dự là ngừng lại cẩn thận quan sát cái này đại đầm lầy thần thức thả ra vậy mà không cách nào cảm thụ đại đầm lầy bên giới lộ ra nhưng cái này đại đầm lầy diện tích vượt ra khỏi thái nhất tưởng tượng lấy ra thiên cơ sách thì triển suy tính chi pháp diễn t i n g á m thiên cơ sách mở ra t ừ n g đạo thần bí phủ văn xuất hiện loại này phủ văn coi như đạo văn nhưng cũng không phải lại coi như trận pháp phủ văn nhưng lại so trận pháp phủ văn huyền ảo không ít thái nhất bị những phủ văn này bao vây lại nguyên một đám phủ văn đều là tiến nhập thái nhất thân hình theo thái nhất chỉ quyết véo động một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống tiến nhập thái nhất thân hình thái nhất lại mở to mắt thời điểm không tại có chút nghi hoặc gì hắn đã biết được trước mắt cái này đầm lầy là địa phương nào rồi mê trạch trong hồng hoang lớn nhất đầm lầy p hơn ư g i ê nữa không hơn vạn n dưới trăm dặm, tại mê trạch phương viên đều là thần sơn mọc lên san sát như rừng hình như là thần sơn đem mê trạch bao trùm đồng dạng mê trạch bên trong cũng có được tiên tiên t r ù n g tộc hơn nữa còn có cái này một vị đại thần thông người thì ra là mê trạch bá chủ c à nguyên n lão tổ c à nguyên n lão tổ bản thể chính là cá sấu sa mạc cũng là khai thiên tích địa con thứ nhất cá sấu đệ nhị đ ẳ n g giai tiên tiên thần ma so với quân luân sơn mạch những thần hoàng kia không chút nào t r í c lệ hơn nữa tại mê trạch bên trong cả nguyên lão tổ chiến lực sẽ tăng lên không chỉ một lần nói cách khác quân luân sơn mạch năm đại thần hoàng ngoại trừ thú hoàng bên ngoài còn lại tứ đại thần hoàng q、so、một, một chương bảy mươi hai thiểu thiên thế giới chương bảy mươi hai thiểu thiên thế giới thái nhất không có vội vàng tiến vào mê trạch nơi này có một ít kịp cặp Cũng Cái này có chút không có khả năng Mặc cho có hắn duyên Linh này không năng Nhất thần hồn là xuyên Việt mà đến, lại để cho hắn sớm nhiều như vậy nguyên sẽ ra thế, nhưng là thái Nhất không có khả năng có Linh hữu khả Thái thế, Thái khả dù vậy là là lại là bởi Việt tại Bảo. Bảo trong ao mà có A. ra A. sớm đầm vì để sẻ phải biết rằng k i ế p t r ư ớ c đông hoàng thái nhất chỉ có hai kiện pháp bảo một kiện là hỗn độn trí bảo hỗn độn t r ù n g một kiện khác là tiên thiên linh bảo t r ạ g tiên hồ lô ngoại trừ cái này hai cái trí bảo bên ngoài liền đã không có những thứ khác linh bảo cho nên nói cái này mê trạch bên trong c ó thuộc về thái nhất linh bảo cái này rất không đáng tin cậy kẻ tài cao gan cũng lớn thái nhất còn không tin hồng hoang phía trên có đem chính mình không chỗ ở tinh không không có hồng hoang đại lục càng không có coi như là ảo giác thái nhất cũng ý định tiến vào mê trạch xem xét nếu thật là có trí bảo đối đãi cái này có thể thật sự là cơ duyên b u ô n g x u ố n g a đánh một cái t h ầ n thông sau đó thái nhất là tiến nhập mê trạch ở trong đầm lầy bề ngoài trên mặt ba trượng ở trong đều là bị mây mù chỗ trăng l ậ p mà thái nhất lại là trực tiếp tiến nhập đầm lầy phía dưới vừa tiến vào phía dưới là cảm thấy cường đại trọng lực còn có một c ô hấp lực nhưng là loại nào có cơ duyên cảm giác lại là rồi đột nhiên biến mất không thấy thái nhất kinh hãi lúc này thời điểm hắn biết được tại sao phải có cái loại này cơ duyên vương số nào giác rõ ràng là có tiên thiên thần ma tại tính lúc trước vọng thư là đến đây phương đông rất có thể cũng là đi vào qua cái này đại đầm lầy hơn nữa rất có thể cũng cùng mình bây giờ kết quả đ ồ n g dạng bị một cô khổng lồ hấp lực mất ở dùng sức hướng đầm lầy chỗ sâu nhất kéo đi nếu như chính là nói như vậy vọng thư rất có thể bản vây ở cái này mê trạch bên trong coi như là không có vây ở chỗ này phía trước cũng nhất định đã tới tại đây thái nhất không có phản kháng t ù y ý vẻ này hấp lực đem chính mình lôi kéo theo vẻ này hấp lực lôi kéo thái nhất đi tới mê trạch ở chỗ sâu trong tại đây phản phất là một chỗ thâm nguyên hắn cũng không biết bị kéo vào bao nhiêu trượng phía dưới địa phương thân t ứ c thả ra xem xét lấy chung quanh hết thạy s ắ c thực phát hiện tại đây không còn là mê trạch hình như là mặt khác một cái t h i ê n địa, tự giống như một cái tiểu thế giới một loại m ư ợ n nhờ hồng hoang sinh tồn tiểu thế giới đây không phải bí cảnh bởi vì thái nhất không có cảm thụ đạo cái loại này thuộc về bí cảnh khí tức ngược lại là có một loại thế giới khí tức tiểu thế giới như vậy tại sao có thể có tiểu thế giới thái nhất có chút khiếp sợ cho dù mê trạch chính là hồng hoang lớn nhất đầm lầy nhưng là tại đây cũng không cần phải liên thông tiểu thế giới a tiến nhập tiểu thế giới về sau vẻ này hấp lực biến mất không thấy gì nữa phản p h t vẻ này hấp lực nhiệm vụ tự là đưa hắn hút vào tiểu thế giới mà tiến vào tiểu thế giới về sau cũng sẽ đây là một quá hấp l cái tiểu á nhất tiên h thế p n tính suy u ố giới t hoàn không cách n à toàn là mượn nhờ hồng hoang tồn tại tiểu tiên h thế giới mà cái này tiểu tiên thế giới cửa vào tự là mê trạch cái này tiểu tiên h thế giới diện tích có phương viên nghìn vạn dặm nơi này có núi sông hồ nước cũng có tiên thiên sinh linh lao nhanh nhưng là tiên thiên thần ma khí tức thái nhất lại là không có phát giác được nhưng là có một điểm có thể khẳng định tại đây tuyệt đối không phải c à nguyên n lão tổ đạo tràng mê trạch là c à nguyên n lão tổ đạo tràng mà cái này tiểu thiên thế giới tồn tại c à nguyên n lão tổ nhất định không biết được bởi vì một khi biết được tất nhiên hội đem đạo tràng chuyển vào cái này tiểu thiên thế giới một khi tại nơi này tiểu thiên thế giới lập đạo tràng tất nhiên sẽ đạt được cái này tiểu thiên thế giới số mệnh gia trì đối với về sau tu luyện có rất lớn tác dụng hồng hoang chính là tổ thần bản c ủ mở là vi đại thiên thế giới nhưng là tại hồng hoang chung quanh còn có cái này rất nhiều tiểu thiên thế giới nhưng là những tiểu thiên thế giới này đều không ngoại lệ đều là phụ thuộc lấy hồng hoang mà tồn tại không có hồng hoang những tiểu thiên thế giới này đều khó có khả năng sinh tồn tiểu thiên thế giới chưa song mỹ thế giới chi cơ không giống hồng hoang đồng dạng là một cái hoàn mỹ thế giới tồn tại ba nghìn p h á p tác có đại đạo quy tắc vận chuyển tiểu thiên thế giới chỉ là một cái p h á p tác hoặc là nhiều p h á p tác sáng tạo mà ra không có chủ thế giới duy trì thì ra là hồng hoang gia trì căn bản là không cách nào tồn tại không chỉ là tiểu thiên thế giới coi như là trung thiên thế giới cũng m u ố n phụ thuộc hồng h o a n g mới có thể tồn tại ví dụ như thái nhất biết được bất chu sơn phía trên chính là cái kia thần b í không gian kỳ thật ở đâu chính là một cái t r u n g tiên h thế giới so với tiểu tiên h thế giới lớn hơn không chỉ gấp mười lần hồng h o a n g t r u n g quanh tiểu tiên h thế giới cùng t r u n g tiên h thế giới cộng lại có ba nghìn thế giới ba nghìn thế giới bên trong đều là ôn n g ậ m lấy một đạo hoặc là nhiều đạo phát tác nhìn xem trong tiểu tiên h thế giới này những sinh linh kia thái nhất ánh mắt lộ ra n g h i hoặc vẻ này hấp lực đưa hắn kéo xuống tại đây cần làm chuyện gì rất hiển nhiên hắn là người thứ nhất xuất hiện ở chỗ này tiên tiên thần ma ân không đúng thái nhất mạnh mãi vội vàng là thi triển phá vọng thần nhãn bảy khỏa thần dương bay lên sau đó tiến vào trong mắt của hắn thần quan g bắn ra lúc này đây tại xuất hiện thái nhất trước mặt cũng không phải là trước kia thế giới nguyên bản coi như là còn sống cơ tiểu thiên thế giới quả thực đại biến dạo mặc dù hay là tiểu thiên thế giới nhưng là trước kia chứng kiến những sinh linh kia đều biến thành từng đống khô lâu mà những dòng sông kia hồ nước đều là biến thành máu đỏ tươi không biết chết bao nhiêu sinh linh mới hình thành nhiều như vậy huyết dịch còn có thái nhất nhìn thấy cái kia vài tòa thần sơn tại phá vọng thần nhãn phía dưới nơi đó là cái gì thần sơn rõ ràng là từng đống thi cốt xây thành thi sơn、Tì thái nhất ngược lại hít một hơi khí lạnh h ắ n tự nhận là chém g i ế t sinh linh không ít dù sao thái nhất chém g i ế t hung t h ú hoàn toàn so một cái hồng hoang đại tộc còn nhiều hơn đâu chỉ hàng tỷ c h i chúng nhưng là cùng cái này tiểu tiên h thế giới chết đi sinh linh vừa so sánh với e m cũng không phải là nhỏ tí tẹo nguyên vốn không có cảm giác được tiên tiên thần ma khí tức cái lúc này thái nhất lại là rõ ràng đã nhận ra hơn mười đạo tiên thiên thần ma khí tức những khí tức này đều là tới từ ở một cái phương hướng tự làm m ì n h phương mới nhìn đến chính là cái k i a huyết hồ trong vòng nhìn rắm huyết trong hồ phát ra hơn mười đạo tiên tiên thần ma khí tức hơn nữa đều không có vấn lạc mà là còn sống tiên tiên thần ma hiển nhiên là bị nhốt tại cái này huyết trong hồ thái nhất trong mày xem ra cái này huyết trong hồ có gì thường bất quá thái nhất cũng không có đi đánh giá n g h ị cách hắn mặc dù không sợ phiền thoái nhưng là cũng không muốn chủ động tìm phiền thoái chính yếu nhất chính là không có lợi thái nhất như thế nào biết cho mình thêm phiền thoái hơn nữa những tiên thiên thần ma kia sinh tử cùng chính mình có quan hệ gì coi như là đều chết hết hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào tại không có chỗ tốt nhất định phía dưới thái nhất là không thể nào tùy tùy tiện tiện ra tay hơn nữa tại đây chính là cái kia hung vật một mực đều không có động thủ với hắn rất hiển nhiên là tại kiên k�� q u y một chương bảy mươi ba vọng thư tình cảnh không có sốt u ruột rời đi mà là thần thức cha tìm một lần đã tại đây chính là cái k i a hung vật mặc kệ hắn thái nhất cũng, cũng chưa có kiêng kỵ tâm lý hơn nữa cái này tiểu thiên thế giới còn trói không được hắn chỉ cần hắn muốn muốn ly khai cái này tiểu thiên thế giới giới bích là ngăn không được hắn tại đây đều là huyết hải thi sơn ngược lại cũng không có cái gì tiên thiên linh căn hoặc là tiên thiên linh bảo nhưng là ở chỗ này lại để cho quá vừa nghĩ tới một chỗ huyết hải n g h e đồn chính là tổ thần bản cổ rốn biến thành chính là trong hồng hoang dơ bẩn nhất địa phương nhưng cũng là số mệnh bao phủ chi địa bởi vì trong biển máu có một vị tiên tiên thần ma chính là đệ nhất đảng giai tiên tiên thần ma luận theo hầu lời hoàn toàn có thể cùng thái nhất so sánh với trong biển máu tất cả đều là bảo hiện tại muốn thoáng một phát trong biển máu vị nào tiên tiên thần ma chỉ sợ còn không có có xuất thế có rảnh mà nói có thể đi huyết hải chuyển một vòng nếu là có thể đạt được một hai kiện trí bảo cũng không tệ dù sao hiện tại đại đạo đại lý hồng hoang thiên đạo vẫn còn t h a n h n é n hết thể đều không có nhân quả tuần hoàn hết thể tiên tiên tri vật đều là tới trước trước được đương nhiên cũng có thể tranh đoạt khi thiên đạo xuất hiện về sau như vậy hết thể tự xuất hiện định số t lúc này huyết hổ ở chỗ sâu trong một cái trên người dài khắp gai ngựa hung thú thân hình là hổ tại trên người của hắn tản ra nồng đậm từ vong khí tước cái này hung vật đúng là cái này tiểu thiên thế giới chủ nhân lai lịch phi phạm chính là lúc trước cùng tổ thần bản cổ đại chiến ba nghìn hỗn độn thần ma một trong tử vong ma thần cái này tiểu thiên thế giới cũng là tử vong ma thần đang lẩn trốn nhập hồng hoang về sau dùng hết cuối cùng thần lực chỗ mở phụ thuộc hồng hoang m à sinh tồn đi qua nhiều năm như vậy tử vong ma thần tu vi khôi phục đã đến cổ thần trung kỳ kỳ thật cái này cũng là bởi vì tử vong ma thần tại ba nghìn hỗn độn ma thần bên trong coi như là theo hầu thâm hậu người bài danh mà nói càng là có thể đứng vào ba nghìn hỗn độn thần ma top năm mươi so trước kia quá vừa gặp phải chính là cái kia hàn băng ma thần cường h ã n nhiều l ắ n cả hai vô pháp、so、sánh. Mặc cổ hai pháp sánh. vô so dù là thái ầ thần thần thần thần n trung hàn băng nhưng vong chiến hàn băng hơn tử ra hậu u kỳ, kém kỳ, so kém thần thần kỳ, so ma cao ma ma ma là cổ lược với q n h ề u Thái dương thần đến nơi này tử vong ma thần ngươi mặc dù là hỗn độn thần ma nhưng là tại thái dương thần trước mặt cái gì cũng không phải hay là đem chúng ta thả ra bằng không thì chờ thái dương thần tìm kiếm được chúng ta tất nhiên hội đem người chém giết đúng vậy thái dương thần chính là hồng hoang đỉnh tiêm đại thần ngươi chính là hỗn độn thần ma bị phát hiện tất nhiên là bị vây công nếu là đem chúng ta thả ra việc này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua huyết trong hồ những bị kia tử vong ma thần vây k h ô n tiên thiên thần ma có thể xuyên thấu qua mặt hồ chứng kiến thái nhất theo huyết trong hồ hướng ra phía ngoài xem không có cấm chế ngăn trở mà từ bên ngoài hướng huyết trong hồ lại là có cấm chế vô c h i con sâu cái kiến m á u của các ngươi còn có thi cốt là bản t h ầ n thích nhất bản t h ầ n sẽ không bỏ qua các ngươi ha ha từ vong ma thần hồ trên mặt lộ ra tà m ị dáng tươi cười hơn nữa còn nương theo cái này tàn nhẫn tiếng cười sở hữu tiên thiên thần ma đều là đánh dùng mình một cái bị vây ở chém giết hơn nữa có mấy tiên thiên thần ma tiến nhập cái bẫy chỉ còn lại có hơn mười cái cho dù là tiên thiên thần ma đối với tử vong cũng là có sợ hãi đối mặt tử vong ma thần tánh h mạng của bọn hắn tùy thời cũng có thể bị cất đoạn những tiên thiên thần ma này bên trong cấp bậc không đồng nhất thậm chí còn có một đệ nhất đảng gia i tiên thiên thần ma cùng hai cái đệ nhị đảng gia i tiên thiên thần ma bất quá đều là cổ thần sơ kỳ tức đã là như thế cũng đó có thể thấy được tử vong ma thần cường đại liền đệ nhất đảng gia i tiên thiên thần ma cũng có thể bắt thái dương thần ha ha bậc này tiểu thần cũng dám tại vĩ đại tử vong ma thần trước mặt đề cập chẳng lẽ không biết vĩ đại tử vong ma thần liên nguyện thần cùng càn g u y ê n láo tổ đều cầm tới rồi sao một cái tiên thiên thần ma vậy mà xuất hiện ở huyết h u n g hăng càn quấy nói cái này tiên tiên thần ma chính là thiên quỷ nhất tộc lão tổ cũng là đệ nhị đảng giai tiên tiên thần ma nhưng lại đã trở thành tử vong ma thần nô lệ n g h e xong lời này những tiên tiên thần ma này đều là nhìn về phía huyết lao biên giới một cái xinh đẹp thân ảnh cái này thân ảnh đúng là n g u y ệ t thần vọng thư vài vạn năm trước vọng thư cảm nhận được chính mình cơ duyên buông xuống liền hướng phương đông chạy đến lại là thật không ngờ bị cái này tử vong ma thần cho bắt được nếu không là trên người có t ự c phẩm tiên tiên linh bảo bảo hộ chỉ sợ nàng đã đụng phải tử vong ma thần hung á p tay đang nhìn thư không xa địa phương có một cái lao đạo đúng là càn nguyên lão tổ mê trạ bản thể chính là cá sấu sa mạc thái dương thần danh vọng mặc dù trong hồng hoang tiên tiên thần ma cũng biết nhưng là cùng thái dương thần ngang nhau nguyện thần đều bị bắt rồi mặc dù là thái dương thần đã đến lại có thể như thế nào đây những tiên tiên thần ma này đều là hít một tiếng trong lòng có chút bất đắc dĩ thái dương thần quan g huy há lại ngươi có thể khinh n h u n bản thần chính là ngàn năm trước bị bắt đến nhưng là tại bản thần bị bắt trước khi đến thái dương thần vì thành khâu hổ tộc lao tổ tiên hương thánh hồ độc sông côn luân sân mạch độc chiến tứ đại thần hoàng hơn nữa chiến thắng thái dương thần hàng lầm chi tế là bọn ngươi tự kỷ một cái tiên t i ê n thần ma cất gi Đối với tử vong ma thần nghe thiên quỷ mà nói rất là cao hứng nhưng lại không có làm ra hành động hắn đang lợi chờ thái nhất ly khai vong linh giới sau đó lại đem những tiên thiên thần ma này nguyên một đám luyện hóa sở dĩ chờ thái nhất rời đi là vì tử vong ma thần có thể cảm giác được thái nhất trên người khủng bố khí thế còn có một làm hắn kiên kỵ khí tức hắn mặc dù ưa thích nghe a d u a n định hót mà nói nhưng không phải người ngu cái này thái dương thần c ũ n g bị chính mình bắt giữ vọng thư không giống mới cho cảm giác của hắn t i u bất đồng hắn lúc trước bắt vọng thư thời điểm tự bỏ ra một ít một cái giá lớn nếu là muốn bắt thái nhất mà nói coi như là có thể hạ phục nhất định cũng sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn nói như vậy đối với tử vong ma thần được không bù mất hắn chỉ là khôi phục tu vi chỉ có năng lượng hắn có thể không có bất kỳ bình cảnh tự khôi phục đến hỗn độn thần cảnh giới Quy một chương 74, lại là chương mặc dù mặt ngoài không có gì nhưng là vọng thư nhưng trong lòng thì cảm giác bắt đầu chuyển động nàng biết được thái nhất nhất định là đến tìm kiếm nàng lúc trước nàng sở di đến phương đông liền là vì muốn đạt được một ít cơ duyên sau đó tăng lên tu vi tốt trợ giúp thái nhất nhưng là thật không ngờ bị tử vong ma thần cầm lấy được vong linh giới bên trong vọng thư sở dĩ bị bắt đến kỳ thật cũng là bởi vì đi tới mê trạch cùng nhất thái đương ồ n g nhiên tử vong ma thần cũng là bỏ ra một cái giá lớn mới đưa vọng thư đã đánh vào huyết trong lao dù sao đường đường nguyện thần cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy vọng thư trong nội tâm mặc dù cao hứng nhưng lại cũng lo lắng nàng biết rõ tử vong ma thần đáng sợ lo lắng thái nhất không phải tử vong ma thần đối thủ cũng chính bởi vì như thế vọng thư mới không có đánh xuất thần lực lại để cho quá vừa phát hiện nàng ở chỗ này vọng thư tình nguyện chính mình bị thương cũng không muốn lại để cho thái nhất bị thương tổn cho nên nàng lựa chọn trầm mặc mà ở bên ngoài thái nhất lại là tới đi trở về một vòng lại một vòng phảng phất thật sự đang tìm kiếm cái gì tiên thiên linh vật tuy nhiên lại tìm tìm không thấy tại đây chính là tử vong ma thần vong linh, giới, coi như là có tiên thiên linh vật cũng đều đã bị tử vong ma thần thu lại rồi như thế nào biết đặt ở vòng linh giới minh trên mặt có lẽ cái này huyết trong hồ có bảo vật đa đã, đã đến nhìn xem cũng tốt miễn cho bỏ suốt cái gì trí bảo thái nhất l ầ m b ầ m lầu bầu nói đương nhiên thái nhất là chuyên môn nói cái tử vong ma thần nghe được hắn biết được nơi này có hưng vật nhưng lại không biết được đến tột cùng là cái gì có một điểm có thể để xác định cái này huyết trong hồ có tiên thiên thần m a k h í tước thái nhất những lời này thế nhưng mà đem tử vong ma thần cho chỉnh bó tay rồi vốn cho là thái nhất muốn ly khai thật không ngờ thái nhất vậy mà muốn đi vào huyết hồ đây không phải muốn hư mất chuyện tốt của hắn sao v ậ phần đem thái nhất cũng đánh vào huyết lao tử vong ma thần còn không có, có ngu như vậy hắn có thể cảm nhận được thái nhất cường đ một khi bị đã đánh ã đ vào huyết lao cùng hắn trong nguyện thần liên hợp tất nhiên có thể phá vỡ máu của hắn lao đến lúc đó sở hữu tiên thiên thần ma đều đi ra hắn mặc dù không sợ nhưng lại lo lắng những tiên thiên thần ma này đều đào tẩu vong linh giới giới bích có thể ngăn không được cổ thần công kích t ử v o n g m a t h ầ n âm thanh lạnh như băng vang lên ô n n g ầ m lấy nồng đ ậ m s ắ c ý thái nhất cờ ư i nhạt một tiếng xoay người nhìn về phía t ử v o n g m a t h ầ n hắn biết được nơi này có hư vật lại là thật không ngờ dĩ nhiên là hôn đ ộ n thần ma xem ra lúc trước cảm giác được những t i ê n tiên thần ma kia k h í tức là cái này hôn đ ộ n thần ma dùng để khôi phục tu v i năng lượng mà thôi hôn đ ộ n thần ma ha ha lúc trước bản thần chém giết một cái hàn băng m a t h ầ n n g ư ơ i vậy là cái gì m a t h ầ n bản thần đến nhìn xem n g ư ơ i có năng l ự c g ì dám đ ố i với bản thần nói như thế thái nhất nào n g nói ra nhưng là thái nhất nhưng trong lòng thì cẩn thận hắn có thể cảm thụ ra trước mắt cái này hỗn độn thần ma so hàn băng ma thần cường đại hơn không í t tại vĩ đại tử vong ma thần trước mặt ngươi cái này h è n bọn tiểu thần còn không mau mau hành lễ thiên quỷ lúc này thời điểm lại là trồi lên mặt hồ đối với thái nhất q u á t to một tiếng h i ệ n nhiên là tại lấy tử vong ma thần niềm vui thái nhất nhìn thoáng qua thiên quỷ lại nhìn thoáng qua tử vong ma thần cười lạnh một tiếng không nghĩ tới ngươi cái này hỗn độn thần ma còn thu một tên đời tớ bất quá đây cũng không phải là hỗn độn thời kỳ mà là hờ hoàng ta chính là thái dương thần nhìn thấy bản thần còn không thi lệ ư trong lúc nói chuyện khi thế trên người đột nhiên t ă n gọn bao phủ tại thiên quỷ trên người lập tức thiên quỷ là cảm giác thần sơn áp đỉnh không nhịn được bịch một tiếng quỷ xuống tử vong ma thần sắc mặt có chút tấm lãnh hôm nay quỷ nói như thế nào đều là hắn nô lệ đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu rồi mặc dù tử vong ma thần thừa nhận thái nhất là so sánh lợi hại nhưng là trong lòng của hắn nếu là muốn chém giết thái nhất cũng chỉ là trả giá một ít một cái giá lớn mà thôi cũng không phải là không được lập tức tử vong ma thần ra tay một cái đại thần thông tử vong lượn lờ hướng thái nhất đánh úp lại một mảnh mây đen đem thái nhất b a phủ tại ăn mòn thái nhất sinh cơ loại này thần thông nếu là đổi lại những thứ khác tiên thiên thần ma chỉ sợ khó có thể ngăn cản nhưng là đối với thái nhất mà nói lại là không có gì chỗ lợi hại trên người hiện ra thái dương c h â n hỏa một khỏa thần dương bay ra thi triển đại thần thông thánh dương tiên quang cho dù là một khỏa thần dương cũng có thể đem cái này từ vong lượn lờ phá vỡ quả nhiên thánh dương tiên quang thi triển đi ra về sau những mây đen kia phát ra tiếng kêu thàng thiết hình như là trong đó là vô số tàn hồn nhận lấy mặt trời liệu đốt phát ra kêu t h à n thiết tử vong ma thần hai mắt một đạo ánh sáng âm ủ bắn ra lập tức hóa thành hai đạo tử vong chi mâu đâm về thái nhất nhưng là thái nhất có thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên bảo hộ chuyên môn khắc chế tử vong phát t á c cái kia hai đạo tử vong chi mâu đụng phải thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên về sau là hóa thành khói đen lập tức tiêu tán thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên tử vong ma thần cả kinh cái này thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên vừa vẫn áp chế hắn một ít tử vong thần thông xem ra trước mặt cái này thái nhất có chút khó đối phó rồi tử vong ma thần ngừng lại lại không có nghĩa là thái nhất cũng ngừng lại đương mặc dù là thi triển g a đại th trong chốc lát là một chỉ giả thiên cự trào xuất hiện hướng tử vong ma thần trào tới tiểu thân thông khó coi tử vong ma thần dứt lời là há mồn phun ra một đạo hát mang đạo mắt là hóa thành một thanh l ư ỡ i d a o khổng lồ đối với giả thiên cự trào chém xuống vê anh lưỡng đạo thần thông song song nhấn nát một phen đối chiến xuống đều không có chiếm được chỗ tốt cũng không có rơi xuống hạ phong thái nhất chính là tiên thiên thần ma bên trong người nổi bật mà tử vong ma thần cũng là hỗn độn thần ma bên trong bài danh tốt năm mươi đại thần có thể nói đều là từng thời đại kiệt xuất đại thần đương nhiên cũng đây là bởi vì hiện tại chính là thời đại hồng h o n g không phải hỗn độn thời kỳ hỗn độn thần ma hỗn độn c h i thân thể đã thoái hóa đã đến tiên tiên c h i thân thể hơn nữa sở hữu hỗn độn thần ma đều bị tổ thần bản cổ đ ạ t h ư ơ n g không có toàn thịnh thời kỳ thực lực thái dương thần ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi vĩ đại tử vong ma thần trí cao vô thượng mà ngay cả nguyệt thần đều bị cầm tại huyết trong lao ngươi không thể nào là vĩ đại tử vong ma thần đối thủ ha ha thiên quỷ phá lên cười q một chương bảy mươi lăm thái nhất dương thần uy huyết lao xuất hiện chương bảy mươi lăm thái nhất dương thần uy huyết lao xuất hiện thái nhất chân mày cao lại p h ả n phất vận thành một cỗ dây thừng khí thế trên người đã ở tăng vọt ánh mắt càng là lạnh như băng đáng sợ nhìn về phía cái kia thiên quỷ chất vấn n g u y ệ t thần bị bắt để đến, đến rồi thiên quỷ bị thái nhất cái này chừng cảm giác có chút khó có thể thở dốc cái kia bằng bạc khí thế áp tại trên thân thể giống như là vạn trượng thần sơn đẻ xuống đúng vậy n g u y ệ t thần bây giờ đang ở hết u y trong lao ngươi hay là ngoan ngoan thần phục ca thiên quỷ cảm giác mình mặt mất hết dù nói thế nào hắn cũng là một cái đệ nhị đ ẳ n g giai tiên thiên thần ma nhiều lần bị thái nhất chất vấn thể diện ở đâu nghe được thiên quỷ nghe được lời này thái nhất trong nội tâm tính toán là có chút ngọn ngờn rồi dù sao vọng thư chỉ là bị bắt cũng không có bị cắn vớt như thế hắn sẽ không có lo lắng như vậy rồi chỉ cần bất tử mọi chuyện đều tốt nói tha nguyên thần bản t h ầ n có thể mặc kệ chuyện của ngươi thái nhất nhìn về phía tử vong ma thần thản nhiên nói nhưng là trong giọng nói nhưng lại có chân thật đáng tin k h ì thế tử vong ma thần cười lạnh một tiếng tiến nhập máu của hắn lao còn nghĩ ra được điều này sao có thể không chỉ nói nguyên thần hắn không phóng xuất coi như là trước mặt cái này thái nhất hắn cũng muốn chuẩn bị đánh giết chỉ cần cắn vớt cái này hai cái đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma như vậy tử vong ma thần tu vi nhất định có thể khôi phục đến nguyên thần cảnh giới đến lúc đó có thể phá vỡ vong linh giới tiến vào hồng hoang trả thù bàn cổ đánh giết hồng hoang hết thẻ sinh linh chỉ cần là đã đi ra vòng linh giới tốt như vậy chỗ còn nhiều mà tiến vào hỗn độn bên trong còn có thể lại lần nữa ngưng tụ hỗn độn chi thân thể đến lúc đó tu vi tự nhiên có thể khôi phục đến hỗn độn thần cảnh giới tổ thần bản cổ đã v ỡ lạc hắn liền có thể xưng bá hồng hoang tổ thần bản cổ làm hết thẻ đều là vì hắn đã ngồi mai mối vô c h i tiên thiên thần ma ngươi sao lại biết được bản thần cường đại một cái nho nhỏ hàn băng ma thần nếu là đặt ở hỗn độn thời kỳ bản thần tiện tay liền có thể đưa hắn đánh chết từ vong ma thần đối với thái nhất chém giết hàn băng ma th nói như thế nào thái nhất cũng là đệ nhất đảng gia i tiên tiên thần ma đánh chết một cái trọng thương hạ đẳng hỗn độn ma thần cũng không phải là không có khả năng tử vong ma thần bay lên lập tức k h ô n cùng tử vong chi khí dâng lên đưa hắn vân quanh một thanh quyền trượng ra hiện tại trong tay của hắn tại quyền trượng thượng diện có một k h o a tinh c h â u c h â u trong ôn ngậm lấy khủng bố năng lượng giống như có thể hủy diện hết thảy tử vong c h i ế n nhiễu vô tận hắc khí theo tử vong quyền trượng bên trong bay ra hướng thái nhất quấn đi vòng qua lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng có tử vong quyền trượng g a trì uy lực lật g i không chỉ một lần tử vong quyền trượng chính là tử vong ma thần x t i ê nhưng t vào lúc này tử vong ma thần lần nữa thi triển đại thần thông tử vong chi khí hội tụ ba khỏa cực lớn đầu lâu xuất hiện đều làm mọc da miệng khổng lồ hướng thái nhất thôn vệ mà đến hơn nữa tại trong nháy mắt tản mát ra huyền ảo lực lượng lại để cho thái nhất thần lực vận chuyển trì hoang chậm lại thái nhất vướng mày đây là tử vong nguyền rủa thật không ngờ trước mặt cái này tử vong ma thần cũng đã thoái hóa đã trở thành cái dạng này còn có thể thi t r i ể n ra như thế thần thông phải biết rằng tử vong nguyền rủa h bí lực đã không thua một loại tiên tiên thần ma thiên phú thần thông cảm nhận được thần lực của mình trong t r ạ n còn có thần thức ngốc trệ thái nhất cực lực thúc giục thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liên và đạo hoa quan g xuất hiện phản phất là thuần khiết nhất t ị n h thế năng lượng xuất hiện đem những khói đen kia hết thẻ tinh lọc nhưng là cái kia ba khỏa đầu lâu thái nhất lại là xem thường chúng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên năng lượng cũng không có đem cái này ba k h ỏ a đầu lâu tinh lọc ngược lại lại để cho thái nhất đã mất đi lại một lần nữa phòng ngự cơ hội nguyên rủa chi lực đẻ xuống hơn nữa ba k h ỏ a đầu lâu đều là đi tới thái nhất trên không khổng lồ hấp lực sinh ra đời đem q u á trong nháy mắt nuốt vào trong miệng ba k h ỏ a đầu lâu dung hợp đã trở thành một cái hơn nữa khói đen lại một lần nữa tụ lại có chứ ăn mòn lực lượng khói đen tại ăn mòn lấy thái nhất phòng ngự mặc dù có tịnh thế bạch liên phòng ngự chuyên môn khắc chế những tử vong này lực lượng nhưng lại gánh không được tử vong lực lượng khổng lộ giữ vững được chưa đủ mười cái hô hấp tịnh thế bạch liên phòng ngự mà tây phương tố sắc vân giới kỳ phòng ngự càng là yếu ớt chỉ là năm cái hô hấp đã bị ăn mòn phá vỡ thái nhất trong óc đã hiện lên vô số n g h ĩ cách tại tính toán như thế nào phá vỡ cái này tử vong miền r ù a dù sao tử vong ma thần sử dụng tử vong quyền trượng thi triển đi ra hãn đại thần thông căn bản khó có thể phá vỡ trừ phi thi triển hỗn độ chung mặc dù là thi triển hỗn độ chung cũng muốn dùng đem hết toàn lực nói như vậy coi như là đã phá vỡ thái nhất thần lực cũng tiêu hao gần tam phần kết cục có thể nghĩ Cái bảy quả thần, thần, thần dương hội tụ thiên sánh hai h l phú t h thần thông nhật thực tiệt tận thái nhất hoa thân mặt trời khổng lồ nhiệt lượng lại để cho tử vong nguyền rủa lập tức phá vỡ đồng thời vong linh giới hết thể huyết hà đều lập tức khô héo t ba cái hô hấp về sau thái nhất đình chỉ nhật thực tuyệt tận một lần nữa hóa thành tiên thiên đạo thể chắc tay lập ở không trung nhìn về phía tử vong ma thần trong mắt tràn đầy huy nghiêm tại hắn sau đầu có vô tận thần dương quang huy lúc này huyết trong hồ huyết thủy còn không hề đủ một nửa huyết lao tự nhiên là hiện lộ đi ra bên trong tiên thiên thần ma là lộ da kính hỉ t vậy, mau mau mau mau thần thần thần vậy ở huế trong lao tiên thiên thần ma đều là xôi trào thái nhất đã bày ra có thể tựu thực lực của bọn hắn đương mặc dù là đối với thái nhất đều lớn lên từ vong ma thần sắc mặt thâm trầm không nghĩ tới trước mắt cái này thái dương thần thật không ngờ cường đại hủy hắn tại vong linh giới bố trí xuống huyết hà kết giới hơn nữa ngắn ngủn ba cái hô hấp vậy mà lại để cho hắn dùng sáu thành thần lực đến ngăn cản hơn nữa hắn nô lệ thiên quỷ bị trực tiếp d i ệ t sát biến thành cho t à n q u y một chương bảy mươi sáu thỏa hiệp chương bảy mươi sáu thỏa hiệp huyết lao hiện ra đến thái nhất tự nhiên có thể chứng kiến hơn nữa thấy được huyết lao bên trong tiên thiên thần ma nhưng là nghe được những tiên thiên thần ma kêu mà nói ngữ thái nhất không khỏi nhớ mày cái này từng câu mà nói ngữ phản phất là tại mệnh lệnh h ắ n đồng dạng mệnh lệnh thái nhất đưa bọn chúng c ứ ra ừ một ít con sâu cái kiến cũng g i m đối với hắn như thế nói năng lỗ m thái nhất cười lạnh một phen cũng không có quản những tiên thiên thần ma kia mà là tìm kiếm lại là thấy được huyết lao trong góc vọng thư chứng kiến vọng thư t h â n ảnh thái nhất không hiểu cảm giác trong nội tâm run lên khá tốt vọng thư không có đã bị cái gì tổn thương thái dương thần còn không mau mau đem chúng ta cứu ra chúng ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ chém giết tử vong ma thần chính ngươi thì không cách nào đem tử vong ma thần chém giết mau mau đem chúng ta cứu ra bằng không thì ngươi cũng muốn bị nuốt tiến đến những tiên thiên thần man à y chứng kiến thái nhất chú ý lực căn bản cũng không có phóng tại trên người của bọn hắn mỗi một cái đều là vội vàng trong nội tâm càng làm ăn to thái nhất không nh lại là đã quên bọn họ là cần thái nhất cứu mà không phải bọn hắn cứu thái nhất tử vong ma thần bản thần vừa rồi mà nói coi như mấy thả n g u y ệ thần t chuyện này bản thần có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thái nhất nhìn xem tử vong ma thần ngạo nghệ nói ra nguyên bản thái nhất không ngại đem những tiên thiên thần ma này cùng một chỗ cứu ra nhưng là những tiên thiên thần ma này cả đám đều không phải cất nhắc lại để cho thái nhất có chút phản cảm nếu là tốt nói tương đối thái nhất còn có thể tương trợ còn có một nguyên nhân cái kia chính là thái nhất không muốn cùng trước mặt cái này tử vong ma thần liều chết bởi vì coi như là cuối cùng thật sự liều chết tử vong ma thần nhưng không có tử vong ma thần thần thông huyết lao tất nhiên hội giải tán đến lúc đó những tiên thiên thần ma này sau khi đi ra quá một đã không có thần lực như thế nào đối kháng những tiên thiên thần ma này hắn cũng không tin những tiên thiên thần ma này sẽ đối với hắn có báo đáp tri ân tại hôm nay thời đại không chỉ nói ân cứu mạng chỉ cần có lợi ích mặc dù là công ơn nuôi dưỡng tại ngươi không có bất kỳ sức phản kháng thời điểm đối phương cũng sẽ không chút do dự ra tay đem n g ư ơ i chém giết thái dương thần ngươi đ i ê n rồi đây là tử vong ma thần là hỗn độn thần ma hồng hoang tiên thiên thần ma gặp được tất nhiên là hợp nhau tấn công ngươi vậy mà cùng hắn làm giao dịch ngươi có thể đem chúng ta để vào mắt ngươi làm như vậy sẽ bị sở hữu tiên tiên thần ma phỉ nổ quay đầu lại là bờ đem chúng ta cứu ra hết thể đối phó tử vong ma thần tử vong ma thần ha ha phá lên cười nhìn xem thái nhất chào phong nói hiện nay hồng hoàng còn không bằng lúc trước hỗn độn thời kỳ đúng là thần tâm không cổ a ta nếu là ngươi nhất định sẽ trước chém những tiên tiên thần ma này thái nhất cười mà không nói hắn biết do tử vong ma thần đây là đang khích tướng hắn chỉ cần hắn thật sự động thủ chém giết những tiên tiên thần ma kia tất nhiên hội hao phí thần lực cuối cùng cũng sẽ bị tử vong ma thần chém giết hiện tại thái nhất trong cơ thể còn có ba thành thần lực mà tử vong ma thần cũng còn có ba thành vô luận là trước thi triển xong thần lực đều lâm vào nguy cơ hơn nữa hay là cái loại này không thể vãn hồi nguy cơ thiếu ngươi hay là thái dương thần được xưng tinh k h ô n g h o ả n g hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái người nhu nhược một cái người nhát căn thần ngươi không xứng làm thái dương thần một cái cổ thần sơ kỳ tam đẳng tiên thiên thần ma đối với thái nhất đại m a n g lên nhưng là ở thời điểm này nguyên bản túi đầu có chút khổ sở vọng thư dù sao cũng là bởi vì nàng mới khiến cho thái nhất cũng lâm vào nguy cơ trong lòng có chút khó chịu thế nhưng mà ở thời điểm này có con tin nghi thái nhất thái dương thần vinh dự vọng t ư động lập tức là đại thần thông thi triển Nguyệt thần quyển trượng liền tiên tiên thần tế ra, liền là đối với cái kêu tiên tiên một a qua, ma hóa đánh đem đánh cái cường hoành công kích lập tức liền đem cái này tiên tiên thần ma đánh chết, hóa thành vô tận băng. kích chết, tức vô lập m vụ cái trong cơ thể còn thừa không có mấy tiên tiên thần ma cũng dám dóng dạc ngôn luận thái nhất thực là muốn chết vọng thư mặc dù là trong cơ thể chỉ có năm được không đến thần lực nhưng là chém giết một cái tam đàn thần hay là dễ dàng vọng thư cử động lập tức liền để cho sở hữu tiên tiên thần ma xứ sở đều là nhìn về phía cái này một mực đều không nói lời nào người thần không nghĩ tới vừa ra tay tựu là như thế tàn nhẫn chấm dứt một cái tiên thiên thần ma t á mạng dù sao lưu lại đều là chết mặc dù là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng muốn cứu n g u y ệ t thần đi ra ngoài hừ coi như là l i ề u mạng mạng của ta cũng sẽ không khiến n g u y ệ t thần l y khai một cái đệ tam đẳng giai cổ thần hậu kỳ tiên tiên thần ma gầm lên nói ra đồng thời những thứ khác tiên tiên thần ma cũng đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn đem n g u y ệ t thần lưu lại rất có một bộ chỉ cần là không đưa bọn chúng tựu đi ra ngoài bọn hắn tựu lôi kéo n g u y ệ t thần c ũ n g chết thái nhất nhìn thấy một màn này cười lạnh liên tục hắng h é t nhất đúng là bị uy hiếp nhưng không biết sống chết này tam đẳng thần cũng dám uy hiếp hắn thái nhất đã nổi giận một bước bước ra nhìn về phía huyết lao bên trong một cái khác đệ nhị đặng giai tiên thiên thần ma cũng chính là mê trạch bên trong chúa tể cá sấu sa mạc cả nguyên lão tổ ca nguyên chém giết năm cái tam đàn thần bản thần có thể đem ngươi cùng một chỗ cứu ra thái nhất cười ha h à nói nhưng là thanh âm của hắn nhưng lại có vô hạn lệnh như băng nguyên vốn cũng là trong góc cả nguyên lão tổ đã nghe được thái nhất mà nói vốn là nhìn thoáng qua tử vong ma thần khi thấy tử vong ma thần trong mắt không sao cả đã biết rõ tử vong ma thần đã t h ỏ a hiệp rồi sẽ không đang cùng thái nhất tranh đấu đã như vậy cả nguyên lão tổ tự nhiên sẽ không tại có bất kỳ do dự, lúc này bạo lên, Không càn ó c h h nguyên lão tổ, tổ ngươi cũng xa loại sao lập tức còn lại bảy tám cái tiên thiên thần ma đều là xưng sở sau đó đều là sợ hãi nhìn xem càn nguyên lão tổ dù sao càn nguyên lão tổ có thể là có thêm cổ thần hậu kỳ tu vi nếu là cùng vọng thư liên thủ tất nhiên có thể chém giết huyết lao bên trong sở hữu tiên thiên thần ma Tiên tiên m ộ sau đó càn nguyên lão tổ lại là nhìn về phía thái nhất không kiêu ngạo không tự tin nói thái dương thần ngươi phân phó bản lão tổ đã làm được hơn nữa nhiều chém giết một cái có thể cứu bản lão tổ đi ra ngoài đi ả nha thái nhất cười cười nhẹ gật đầu nhìn về phía tử vong ma thần ngoại trừ nguyện thần hơn nữa hắn cho ngươi ba cái hô hấp cân nhắc thời gian không cần cân nhắc bản thần đã đáp ứng ngươi rất không tồi hy vọng ngươi tại thái dương tinh hảo hàm đợi chờ bản thần đã đi ra vong linh giới ngày nào đó nhất định tiến về thái dương tinh sẽ cùng ngươi một trận chiến tử vong ma thần rất là trực tiếp dù sao chiến đấu số giới hắn không có tất thắng năm chắc r ồ i vung tay lên vọng thư cùng càn nguyên lão tổ đều là đã đi ra huyết lao q một chương bảy mươi bảy càn nguyên lão tổ quy t h u ậ n chương bảy mươi bảy càn nguyên lão tổ quy t h u ậ n đối với tử vong ma thần mà nói ngữ thái nhất không có để ở trong lòng cái này vong linh giới chính là cấm chế chính là tổ thần bản cổ bố trí xuống tử vong ma thần không có, có trở thành nguyên thần phía trước là không thể nào ly khai vong linh giới đương tử vong ma thần đã trở thành nguyên thần về sau thái nhất có n ắ m chắc cũng trở thành nguyên thần đến lúc đó cũng không phải là tử vong ma thần đi tìm hắn mà là thái nhất phản hồi đến mê c h ạ c h tìm tử vong ma thần tử vong ma thần trên tay trôi này quần trượng thái nhất coi trọng đã phá vỡ vong linh giới giới bích thái nhất mang theo vọng thư còn có cả nguyên láo tổ đã đi ra vong linh giới đang tiếp tục tại v o n g linh giới r u n g dài cũng không cách nào chém giết tử vong ma thần hơn nữa hắn thái nhất là nói lời giữ lời chi nhân đã giao dịch đã đ ạ t thành mặc kệ đối phương là hỗn độn thần ma hay là tiên thiên thần ma thái nhất đều tuân thủ lời hứa của mình người không sao chớ thái nhất nhìn xem vọng thư hỏi một tiếng vọng thư trong lòng có chút cảm động nàng biết do thái nhất nhất định là vì tìm kiếm nàng mới đi đến được vong linh giới nào vào thái nhất trên người bảo trụ thái nhất eo nếu không phải thái nhất đến đây nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều nhìn không tới thái nhất rồi cũng không thấy mình mội mội rồi cảm ơn ngươi vọng thư thanh âm có chút run dậy h i ệ n nhiên là có chút cảm xúc thái nhất nhàn nhạt cười cười đem vọng thư theo trong ngực của mình n â n g dậy ta đem ngươi dẫn tới hồng hoang đại lục tự nhiên muốn đem ngươi lại mang về ân vọng thư nhỏ dọc ứng t h o một phát thái nhất không quan tâm vọng thư hắn có thể nhìn ra vọng thư tâm ý nhưng là thái nhất hiện tại xác thực không có nhị nữ tri tình tâm t Hắn thái nhất g hảo h nhìn sau ó a giải h xem càn nguyên lão tổ trong nội tâm khởi đi một tí tâm tư cái này càn nguyên lão tổ chính là nhị đàn g thần hơn nữa hay là cổ thần hậu kỳ mặc dù không có tiên thiên trí bảo so với côn luân sơn cái kia bốn cái thần hoàng hơi yếu một ít nhưng cũng là một cái đại thần thông lời nếu là thu làm dưới trướng tương lai cũng là một viên đại tướng đa tạ thái dương thần cứu càn nguyên lão tổ lại một lần nữa cảm tạ một phen hắn có thể nhìn ra thái nhất ý tứ nhưng là một khi đã trở thành thái nhất thủ h ạ t i t u biểu thị về sau hắn sẽ không còn là thân tự do muốn nghe theo thái nhất mệnh lệnh cho nên càn nguyên lão tổ lâm vào t r o m tư hắn đang suy nghĩ trong đó tai h hại còn có lợi ích dù sao tại hôm nay hồng hoàng phía trên không có lợi ích mà nói không có người ngốc lấy được mặt khác thần làm việc thái nhất thần thông càn nguyên lão tổ thấy được có thể cùng tử vong ma thần chiến thành n g a n g tay như vậy chiến lược có thể nói là hồng hoàng chỉ vẹn vẹn có phải biết rằng tử vong ma thần chính là hỗn độn thần ma bên trong thượng đẳng thần có thể đứng vào top năm mươi còn một điều cái k i a chính là thái nhất chính là thái dương thần tại toàn bộ trong hồng hoàng đều có được thật lớn danh khí dù sao đệ nhất đẳng giai tiên thiên thần ma tổng cộng t i ự u nhiều như vậy hơn nữa thái nhất hay là trong đó người nổi bật thái dương thần nếu không phải ghét bỏ mà nói ta nguyện ý phụng ngài vi tôn thần chờ đợi ngài phân công càng nguyên lão tổ nghĩ tới nghĩ lui cảm giác hay là gia nhập thái nhất thế lực Đầu t i ê nhấn tại trong g h mạnh g này, này, này n đẳng thoáng n một phát thái nhất quát nhẹ một tiếng lập tức mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một tia thái dương chân hỏa sau đó chui vào cản nguyên láo tổ mi tâm Càn nguyên láo tổ sau một lát thái dương chân hỏa chui vào cả nguyên n lão tổ ý thức hải chỉ cần c à nguyên n lão tổ dám phản bội thái nhất có thể thúc giục cái kia ti thái dương chân hỏa trực tiếp đem c à nguyên n lão tổ thần hồn hòa tan thái nhất lại để cho cả nguyên lão tổ đi thanh khâu sơn dù sao hiện tại thái nhất còn không có, có sáng tạo thế lực càn nguyên lão tổ không có khả năng đi theo hắn đi thái dương tinh a thái dương tinh cũng không phải là ai cũng có thể đi vào cái loại này cực nóng coi như là cổ thần cũng khó có thể chịu được thái nhất khai không có thời gian cho càn nguyên lão tổ tại thái dương tinh mở một phiến không gian hơn nữa càn nguyên lão tổ chính là thủy hệ tiên tiên thần ma tại thái dương tinh thượng diện tu luyện chỉ biết hoàn toàn ngược lại càn nguyên lão tổ đi rồi cũng chỉ còn lại có thái nhất cùng vọng thư hai người bốn mắt tương đối cuối cùng nhất hay là thái nhất bại rơi xuống trận đến ngươi lúc trước nhìn trời hương nói phương đông co cơ duyên hiện tại cảm giác thoáng hợp pháp còn nước không cái loại cảm giác này một mực đều có vẫn còn phương đông có lẽ tại đông hải a vọng thư xem hướng đông hải phương hướng trong lòng cái loại cảm giác này càng thêm thâm hậu thái nhất trong nội tâm bắt đầu nghi ngờ đông hải có thể có cái gì cơ duyên chẳng lẽ là p h ụ tăng một thế nhưng mà điều đó không có khả năng a cái kia p h ụ tăng một cùng vọng thư không có vấn đề gì a nhưng là vọng thư đã có cái loại cảm giác này không ngại đi xem một cái dù sao đông hải bên trong kỳ chân dị bảo còn nhiều mà nếu là có thể có được một ít tự nhiên là không thể tốt hơn nhất là hải ngoại cái kia ba tòa thế nào có thể gặp được mà nói chiếm thành của mình vẫn là có thể vậy cũng đều là hỗn độn mảnh vỡ hóa thành bên trong có thể là có thêm hỗn độn linh khí so tiên tiên linh khí cao hơn trở tu luyện mà nói đối với thần đạo càng là có lợi hai đạo hồng quang x t qua thái nhất cùng vọng thư hướng đông hải phương hướng bay đi dựa theo vọng thư cảm giác phi hành cũng không biết vọng thư cái này cơ duyên là có linh bảo xuất thế hay là nói tiên tiên linh căn xuất thế nhưng vô luận là cái gì cũng sẽ không kém vọng thư chính là đệ nhất đ ẳ n g giai tiên, tiên thần ma hơn nữa còn là cổ thần hậu kỳ nàng có thể cảm giác được cơ duyên tất nhiên là thượng phẩm đã ngoài tiên tiên tri vật mặc dù bây giờ nhìn giống như thượng phẩm tiên tiên tri vật không trần quý nhưng thật ra là bởi vì quá vừa gặp phải tiên tiên thần ma đều là đệ nhị đ ẳ n g giai đã ngoài còn có tựu là thái nhất sử dụng thấp nhất đều là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo như thế mới hiện ra t h ư ợ n g phẩm tiên tiên linh bảo không thế nào c h â n quý nhưng là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo còn có tiên tiên trí bảo đều là đều biết lượng có định số còn có ngay tại lúc này chính là khai thiên mới bắt đầu rất nhiều tiên tiên tri vật cũng còn tại t h a n h ấ n có thể có được thượng phẩm đã ngoài tiên tiên tri vật đã là cực kỳ khủng khiếp rồi trong hồng hoang tiên tiên thần ma sao mà nhiều nhưng là những tiên thiên thần man này trong tay có thập phần tri cựu liên tiên thiên linh bảo đều không có chỉ có thể dùng thần thông cùng thân thể công kích bởi vậy có thể thấy được khai thiên mới bắt đầu tiên thiên tri vật cũng không phải nhiều như vậy thượng phẩm tiên thiên linh bảo rất là có thêm rất nhiều Quy một chương 78, Doanh Châu Đạo. Chương 78, Doanh Châu đều thuật, mấy vậy chương Chương cùng mặc cùng cổ cảnh có chi chạch cũng Doanh Doanh Hồng hoang to lớn, vô cùng minh ông, mặc dù là thái nhất cùng vọng thư đều là cổ thần cảnh giới, hơn nữa có hóa hồng nhưng theo Hải thời lớn, ông, vọng nữa tiến Đông dùng năm gian, giới, dù Đạo Đạo to đó trăm là là là là vô về mê bởi bốn nước bên trong có những thứ không biết nhiều lắm rất nhiều hỗn độn thần ma đều đều bị phong ấn ở tứ hải nhất là đông hải bên trong bị phong ấn hỗn độn thần ma là tối đa mà trên biển tiên thiên thần ma không chút nào tất lục địa bên trên thiếu duy nhất so hồng hoang đại lục t r í n h l ệ n h chỉ sợ sẽ là tài nguyên rồi càng là tới gần hồng hoang đại lục vùng biển tài nguyên lại càng là phong phú trên cơ bản ước vạn dặm bên ngoài vùng biển đều không có gì tài nguyên đang nói khoảng cách hồng hoang đại lục ước vạn dặm bên ngoài vùng biển được gọi là hải ngoại bên trong không có hông thú cũng không có linh thú hoặc là thần thú chỉ có biển sâu cự thú những biển sâu này cự thú tự giống như hồng hoang hung thú, tinh không duy nhất phân biệt cách chính là hung thú cùng tinh không cự thú còn một điều điểm linh trí nhưng là biển sâu cự thú lại một điểm linh trí đều không có mặc dù là trở thành nguyên thần cũng sẽ không có linh trí càng không có h o à n g giả chỉ có bản năng nhất thốn vệ nhưng chính là cái này bản năng nhất thốn vệ lại để cho trên biển những tiên thiên thần ma kia đều là tránh không kịp một khi xuất hiện biển sâu cự thú tung tích những tiên thiên thần ma kia đều rất xa đ ẻ tránh biển sâu cự thú không thể so với hung thú cũng không giống tinh không cự thú yếu nhất biển sâu cự thú đều có thể so với cổ thần hơn nữa khổng lồ vô cùng t â n hình coi như là cổ thần cũng khó là đối thủ của nó Thái Nhất cùng vọng thư đi tới trên thế thư tại Hải, nhưng chính hướng cái đi kia lại cùng vọng Đông vọng duyên vẫn cơ mà là phù ư hướng, ơ n đông này Nhất càng nghi ngờ, tiến Đông cũng không g để cho Thái thêm khi Hải, phải h cái cái lại bởi kia vào là một vì p tăng mục rồi. Phù tại ă n g Mục t đông hải c h i tân thang cốc bên trong cụ thể vị trí thái nhất biết được bất quá thái nhất cũng không muốn ta sẽ đi ngay bây giờ lấy coi như là lấy cũng không có cái gì tác dụng đương không bằng đặt ở nơi nào tự do sinh trưởng về p h ầ n bị những thứ khác tiên thiên thần ma lấy đi điểm này thái nhất một chút cũng không lo lắng phù tăng mục thượng diện có thái dương chân hỏa tiên thiên thần ma căn bản khó có thể tới gần coi như là đã đến gần cũng không cách nào lấy đi lại hướng mặt trước t i ể u là hải ngoại rồi còn ở phía trước sau thái nhất sắc mặt lộ ra cởi khổ bởi vì xa hơn trước t i ể u là hải ngoại ở đâu có biển sâu c ử u thú mặc dù là không sợ nhưng cái khó miễn sẽ xuất hiện một chút phiền thoái tới gần hiện tại rất là rõ ràng cảm giác t i ể u tại phía trước cách đó không xa v õ n g thư ánh mắt lộ ra tinh quang nàng cảm giác được rõ ràng cái tia cơ duyên t i ể u tại phía trước cách đó không xa thái nhất không có ở do dự tại bay ra trăm vạn d ò m t i ể u là hải ngoại nhưng là đã đến tại đây phản hồi mà nói thái nhất trong lòng có chút không tấm lòng hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút cùng vọng thư hữu duyên đến tột cùng là cái gì lại bay ra trăm vạn dặm đã đến hải ngoại nhưng là còn chưa tới vọng thư theo như lời vị trí kia đã minh sắc cùng vọng thư hữu duyên vật kia tại bên ngoài trong nước vừa tiến vào hải ngoại gặp được sinh linh cựu so sánh rất hiếm ở bên trong biển còn có thể chứng kiến một ít tiên tiên sinh linh thủy tộc tương đối nhiều tôm biển tộc b ạ n tộc c u a tộc quy tộc nhưng là tiến nhập hải ngoại những chủng tộc này đều là biến mất không thấy hải ngoại một mảnh t ĩ n h mịch bất luận cái gì sinh linh đều không tồn tại có chỉ là biển sâu cự thú cũng may biển sâu cự thú số lượng so với tinh không cự thú đều rất thưa thớt bằng không thì tùy tiện đi vào hải ngoại bị biển sâu cự thú vây công cái này có thể không làm một chuyện tốt năm ngày sau thái nhất cùng vọng thư bình tĩnh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng bọn hắn ở phía trước thấy được một tòa đảo nhưng l à n à y tòa đảo như ẩn như hiện phảng phất tồn tại phảng phất lại không tồn tại xen vào hư thật bên trong doanh châu đảo thái nhất trong mắt lộ ra kính hỉ doanh châu đảo chính là hỗn độn mảnh vỡ biến thành thì ở phía trước này tòa sen vào hư thật bên trong hòn đảo cơ duyên t i ể u ở phía trên vọng thư thấy được danh o châu đảo đương mặc dù là đối với thái nhất nói ra thái nhất ánh mắt lộ ra quả là thế t h ầ n sắc đã thấy được danh o châu đảo như vậy vọng thư theo như lời cơ duyên tất nhiên ngay tại trong đảo này dù sao tam đại tiên đảo cũng không phải là nói dơ thôi mặc dù là ở kiếp trước trong truyền thuyết hải ngoại ba đảo đều là đỉnh tiêm động thiên phúc địa nhất là trong đó đ ồ n g lai đảo càng là thượng gia i chi địa nếu là ở đ ồ n g lai đảo phía trên mở đảo tràng đối với tu luyện có rất lớn công hiệu bảy khỏa thần dương xuất hiện sắp nhập vào thái nhất trong mắt phá vọng thần nhãn thi triển nhìn về phía doanh châu đảo hư hóa thực cái k i ê u bao phủ tại doanh châu trên đảo tiên tiên trận pháp bị thái nhất nhìn đấu mang theo vọng thư là lách mình tiến nhập doanh châu đảo giống như một phương tiểu thiên thế giới lớn nhỏ hơn nữa bên trong có hỗn độn linh khí so với tiên tiên linh khí càng thêm cao đẳng nhất là đối với thần đạo tu sĩ có thật lớn lợi chỗ thái nhất trong nội tâm khẽ động cái này doanh châu đảo nếu là có thể rời đi mà nói đặc ở thái dương tinh phía trên cũng không tệ nhưng là đây cũng chỉ là ngấm lại mà thôi thái nhất còn không có có thực lực này di động doanh châu đảo vọng thư đi về phía trước thái nhất đi theo phía sau đảo tuy lớn nhưng là trong đó ngoại trừ hỗn độn linh khí giống như không có những thứ khác bảo vật vọng thư nhũ mày nàng cảm giác cái tiêu cơ duyên ngay ở chỗ này sao có thể sẽ không có đâu rồi chẳng lẽ nói vẫn còn thai n g é n không có thai n g é n hoàn thành sao nếu thật là nói như vậy cái này một chuyến có thể thực đúng là đi không được gì rồi thái nhất xem lên trước mặt doanh châu đảo ánh mắt lộ ra vui vẻ đồng lai đảo chú trọng chính là phụ trợ tu luyện phương trượng đảo chú trọng che giấu doanh châu đảo chú trọng thì còn lại là hảo cảnh doanh c h â u trên đảo không có khả năng không có tiên tiên c h i vật nhưng là trước mắt không chỉ nói tiên tiên c h i vật coi như là tiên tiên linh thảo đều không có cái này lộ ra có chút không có khả năng rồi duy nhất có thể giải thích chính là trong chỗ này bị ả o trận b a o khỏa toàn bộ doanh c h â u trên đảo khắp nơi đều là ả o trận hoặc là chính là một cái khổng lồ ả o trận bao phủ doanh c h â u đảo phá vọng thần nhãn lại một lần nữa mở ra thái nhất trước mắt dần dần phát s i n h biến hóa xem núi không phải núi xem nước không phải nước hết t h ả đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn dần dần thái nhất trong ánh mắt lộ ra kinh hãi bởi vì hắn thấy được một cây thông thiên đại thụ cái này tiên thiên linh căn thái nhất quen thuộc hơn nữa ở kiếp t r ư ớ c còn như sấm bên t hai mặc dù không phải mười hai đại tiên thiên linh căn một trong nhưng lại so v ớ mười hai tiên thiên linh căn không chút nào t r í n h lệ làm sao vậy vọng thư thấy được thái nhất biến hóa nhất là thái nhất khí thế trên người biến thành có chút kích động h i ệ n nhiên là phát hiện cái gì việc này không luồng doanh châu đảo bị h ả o trận bao vây phía trước vạn dạm chỗ có một cây tiên thiên linh căn không thể so với mười hai đại tiên thiên linh căn trích lệ muốn lấy đi mà nói cần muốn phá vỡ ả o trợ thái nhất thối lui ra khỏi ph trước mắt ảo trận đẳng cấp rất cao phá vọng thần nhãn không cách nào trực tiếp bài trừ ảo trận thiên thiên linh c a n vọng thư trầm tư thoáng một p h á t theo mặc dù là dùng thần thức thẩm tấu không gian chung quanh bên trong nàng muốn dùng thần thức tấu chẻ tảo trận vọng thư nhẹ gật đầu nàng vừa rồi dùng thần thức lại là phát hiện tại đây hết thẻ đều là chân thật bất quá xem thái nhất thần sắc liền biết rõ nơi này là huyễn trận bên trong cái này hảo trận quá mức đáng sợ vậy mà đem nàng đều cho mê hoặc bất quá đây cũng là nàng không có tu luyện phá vọng thần nhãn nguyên nhân dù sao phương pháp này chính là thái nhất sáng chế tu luyện tới cuối cùng có thể khám phá hết thẻ vô căn cứ thái nhất quanh chân mà ngồi khuyết t a n thần trí của mình thể ngộ trên đảo này hết thảy hắn có phá vọng thần nhãn có thể nhìn thấu tại đây trận cơ chỗ vừa vạn lĩnh ngộ thoáng một phát cái này hảo trận nếu không phải có lấy phá vọng th cái này tiên thiên ảo trận ít nhất tại địa cấp thượng phẩm đại trận có thể lĩnh ngộ mà nói về sau làm hộ sơn đại trận cũng không tệ trận đạo mặc dù không phải hồng h o a n g tu sĩ chủ tu chi đạo nhưng là phụ tu chủ yếu đại đạo trên cơ bản từng cái hồng h o a n g tu sĩ đều phân ra thời gian đi lĩnh ngộ trận pháp chi đạo bởi vì trận pháp có đôi khi có thể cho ngươi dùng n được chế cường nhưng là càng cao sâu trận pháp lĩnh ngộ lại càng là khó khăn ví dụ như thái nhất truyền thừa trận pháp đại nhật liệt diễm đại trận chính là thiên cấp trận pháp hoàn hảo là truyền thừa nói cách khác coi như là lĩnh ngộ và năm cũng khó khăn dùng bố trí đi ra vọng thư chứng kiến thái nhất lĩnh ngộ tại đây cũng không có cái giày mà là tu luyện nổi lên phá vọng thần nhãn cái này chính là thái nhất lúc trước chỗ thụ nhưng là nàng cùng hi hòa đều không có tu luyện cho tới bây giờ vọng thư mới biết hiểu phá vọng thần nhãn trọng yếu bằng không thì coi như là bị cái này hảo trận vây khốn vạn năm mười vạn năm cũng không cách nào khám phá nơi này là hảo trận bởi vì nơi này hết thể đều quá chân thực rồi một cái lĩnh mộ đại trận một người tu luyện phá vọng thần nhãn thời gian qua vô cùng nhanh ngàn năm giống như trong nháy mắt một loại rất nhanh trôi qua bất chi bất giác liền là quá khứ vạn năm lâu cái này vạn năm đối với hồng hoang sơ tích thời đại căn bản là chưa tính là thời gian tùy tiện lĩnh ngộ một cái thần thông đều cần v ạ n năm đ ộ t phá một lần tu vi đều cần một cái nguyên hội cho nên cái này v ạ n năm nhìn như rất dài nhưng lại qua vô cùng nhanh nhanh đến nháy mắt đã trôi qua rồi vọng thư mở hai mắt ra chứng kiến một bên thái nhất vẫn còn lĩnh ngộ ảo trận không có cái dày mà là đi vạn dặm bên ngoài nàng muốn nếm thử một chút chính mình phá vọng thần nhãn dù sao là lần đầu tiên nàng sợ h ạ i năm chắc không tốt kinh động đến thái nhất một k h ỏ a ánh trăng theo vọng thư sau đầu bay lên dần dần viên thứ hai viên thứ ba đương thứ sáu khoả xuất hiện thời điểm vọng thư cảm giác có một loại đỉnh trệ xúc động lập tức sáu khoả ánh trăng đều là tiêu tán phá vọng thần nhãn thi triển thất bại tâm thần không k i ê n định đưa đến ý niệm không tập trung phá vọng thần nhãn chú ý đúng là ý niệm đánh trúng nhìn thấu hết thẻ bản chất lại một lần nữa thi triển so với trước đó lần thứ nhất tốt lên rất nhiều nhưng là bảy k h ỏ a ánh trăng treo lên về sau lại thì không cách nào cùng thần nhãn dung hợp lại đã thất bại muốn còn muốn hỏi thoáng một phát thái nhất cái này là nguyên nhân gì nhưng nhìn đến thái nhất bây giờ còn đang lĩnh ngộ ảo trận đành phải chính mình suy nghĩ một phen lại một lần nữa thi triển bảy k h ỏ a ánh trăng theo sau đầu bay lên lập tức bảy đạo lưu quang tiến nhập vọng thư trong mắt lưỡ đạo thần quang bắn ra phía trước lập tức xuất hiện tiếng nổ mạnh lại là phá vọng thần nhãn phát ra công kích phải biết rằng lúc trước thái nhất sáng chế phá vọng thần nhãn thời điểm là muốn lấy lại để cho phá vọng thần nhãn giống như công kích thần thông đồng dạng chẳng những có thể dùng nhìn thấu hết thể bản chất còn có thể thi triển công kích thủ đoạn vọng thư trong lúc nhất thời không có năm chắc tốt lại là phát ra công kích nhưng là khiếp sợ về sau vọng thư lại cảm giác mình hết thể trước mắt đều trở nên không giống với lúc trước t r u n g quanh hết thể đều tại phát sinh biến hóa nhất là vọng thư chính phía trước một cây thông thiên đại thụ phá vọng thần nhãn nhìn lại phương viên mười vạn dặm ở trong hết thể đều chạy không khỏi vọng thư thần nhã mười vạn dặm vậy mà nhìn không tới cái này khỏa đại thụ cây đầu chỉ có cao vút trong n g â y thân cây vọng thư kinh ngạc nàng biết do vì cái gì thái nhất biết nói trước mắt cái này tiên tiên linh căn mặc dù bất nhập mười hai đại tiên tiên linh căn nhưng là không thể so với mười hai đại tiên tiên linh căn trách lệch thậm chí tại cái nào đó phương diện so với mười hai đại tiên tiên linh căn còn cường hãn hơn không ít vọng thư vội vàng là suy tính trước mặt cái này khỏa tiên tiên linh căn theo hầu bất quá đại đạo chi cơ biểu hiện cái này cây không tại trong ngũ hành cũng không tại trong hầm a n g không cách nào suy tính vẫn quanh lấy cái này k h ỏ đại thụ dạo qua một vòng v ò n g thư nhìn ra cái này đại thụ đường kính có m ộ ư ơ i hai vạn trượng so với một tòa thần sơn còn muốn lớn hơn về phần cao hoàn toàn nhìn không tới đỉnh núi vạn trượng có thể xưng là thần sơn ba vạn trượng bảy vạn trượng chín vạn trượng m ộ ư ơ i hai vạn trượng đều là một cái khảm hồng hoang phía trên vạn trượng thần sơn có rất nhiều ba vạn trượng thần sơn có không ít nhưng lại có cố định số lượng bảy vạn trượng thần sơn toàn bộ hồng hoang sẽ không vượt qua một ư ơ i hai tòa chín vạn trượng thần sơn chỉ có ba tòa toàn bộ hồng hoang phía trên cũng chỉ có ba tòa m ư ơ i hai vạn trượng thần sơn to như vậy hồng hoang chỉ có một tòa đó chính là bất chu sơn Tổ thần cổ hành, bản lưng biến hành, có vọng ô không thượng tổ thần ác. Nhưng là trước mặt thụ việt bất thụ bất thể thần Nhưng khỏa chú sơn. Đương nhiên khỏa chú lịch phải hơn, Linh đương này đến sơn, này cũng nói, này sơn cũng lớn Căn cùng thần sơn、so、sánh vi với. cái đại siêu cái cái đại lai ác. cao, có là làm mà độ đã so sao sao so dù thư đang chờ đợi quá vừa tình dậy nàng biết được thái nhất nhất định biết được cái này gốc tiên thiên linh căn l có lẽ là hỗn độn linh căn bởi vì đại đạo tri tiên cơ lạ không phải hồng hoa vật cái tia liền chỉ có hỗn độn bên trong mới có vọng thư không biết mình như thế nào biết cùng cái này đại thụ hữu duyên này cây không sinh trưởng lính quả cũng không có thuộc tính không cách nào phụ trợ tu luyện làm sao có thể hội cùng mình hữu duyên đâu rồi thái nhất lúc này đã đem doanh châu trên đảo hảo trận l ĩ n h nộ giống như tiểu thiên thế giới doanh châu đảo vậy mà chỉ có một tòa tiên thiên đại trận thì ra là thái nhất l ĩ n h nộ cái này hơn nữa thái nhất xem thường cái này tòa tiên thiên đại trận thực sự không phải là địa cấp thực phẩm mà là thiên cấp trung phẩm tiên thiên hảo trận thiên la hảo trận có thể lớn có thể nhỏ tiểu nếu cần di giới tử lại có thể chịu được so tiểu thiên thế giới trận pháp này mặc dù bố chi đến thái dương tinh có chút miễn cưỡng nhưng là bố chi đến một cái một mình khu vực hay là rất không tệ dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có thái nhất phá vọng thần nhãn coi như là muốn muốn phá trợ nguyên thần không có nhất định được trận pháp trụ cột và năm ở trong cũng khó có thể phá vỡ mở hai mắt ra thái nhất đứng lên xem lên trước mặt hết thảy vung tay lên lập tức hết thảy tất cả đều là hóa thành vân yên dần dần tiêu tán ảo cảnh miền ác nguyên bản diện mục xuất hiện non xanh nước biết c h i tượng càng có tiên thiên sinh linh tại lao nhanh cũng có linh điệu bày cao nhưng là để cho nhất người chúc mục đích đúng là phía trước cách đó không xa giống như thần sơn đồng dạng đại thụ đây chỉ là đường tính nhưng là hắn độ cao lại là không thể phỏng đoán đã có vật ấy hồng hoang đại địa phía trên mới chúng ta một chỗ cắm rủi thái nhất đi tới cự giới cây cuối cùng là cái gì linh căn thật không ngờ cực lớn vọng thư hỏi q một chương tám mươi thông tin ê kiến mục thái nhất lưu danh chương tám mươi thông tin ê kiến mục thái nhất lưu danh n g h e xong vọng thư câu hỏi thái nhất cười cười xem lên trước mặt cái này k h ỏ đại thụ chỉ sợ hồng hoang phía trên bất kỳ một cái nào linh căn đều không có trước mắt cái này đại thụ cao lớn nay cây thực sự không phải là tiên tiên linh căn chính là hỗn độn linh căn mặc dù là tại thái nhất k i ế p trước thần thoại bảo điện sơn hải kinh bên trong cũng là như thế này đi lại hải ngoại tiên đảo có một kỳ danh là thông thiên kiến mục hắn hình dáng như t r â u dẫn chi có già như anh hoàng xả hắn diệp như la kỳ thật như loan hắn mục như mục độ cao tốc hành vũ trụ tinh không trước mắt cái này khỏa đại thụ đúng là thông thiên kiến mục kiến mục độ cao theo trụ cột hướng bên trên có thể trực tiếp đến hồng hoàng tinh không cái này thông thiên mục chính là hỗn độn linh căn mặc dù không kết linh quả nhưng là hắn nhánh cây nhưng có thể luyện chế pháp bảo hay là luyện chế hậu thiên linh bảo tài liệu thậm chí thoáng một phát đại thân cảnh có thể luyện chế tiên thiên linh bảo điều kiện tiên quyết là có c à n k h cố đ ỉ n h đây là hỗn độ linh căn thông thiên kiến m u ộ c không có hắn tác dụng của hắn nhưng lại có thể nối thẳng hồng hoang tinh không đương nhiên còn có một cái khác tác dụng chỉ bất quá bây giờ còn không dùng được ân cũng nhanh dùng lên thái nhất nói xong nghĩ nghĩ chính mình tu vi hiện tại không dùng được thời gian quá dài có thể trở thành nguyên thần thái nhất một khi trở thành nguyên thần về sau như vậy có thể mở ra bất chu sơn phía trên chính là cái tia thần bí không gian khai sáng thuộc về thế lực của hắn mà bất chu sơn tổ thần uy áp quá lớn cái kia không gian muốn muốn cùng hồng h o a n g đại lục thành lập thông đạo cái này thông thiên kiến mục đúng là tốt nhất chi tuyển hỗn độn linh căn vọng thư nghi ngờ thoáng một phát mặc dù là hỗn độn linh căn thì tính sao thế nhưng mà vọng thư không có, có cảm ó c giác cái này thông thiên kiến mục có thể cho nàng mang đến bất luận cái gì tác dụng à. nói cách khác vọng thư cảm giác hoàn toàn t i u là giả cái này cơ duyên không phải là của nàng có thể không phải là của nàng như thế nào chỉ dẫn nàng đến nơi này cái này thông thiên kiến mục cùng ta có duyên nhưng đối với ta tại sao không có bất luận cái gì tác dụng vọng thư phi thường nghĩ hoặc thái nhất cái trong lòng có một cái kỳ quái nghĩ cách chẳng lẽ cái này vọng thư thật sự cùng hắn hữu duyên cái gọi là cơ duyên bất quá là tiếp vọng thư tay giao cho trên tay của hắn có thể là bởi như vậy mà nói thái nhất tựu bất đắc dĩ rồi đây là muốn lại để cho mình cùng vọng thư ở cùng một chỗ lắc đầu dứt bỏ cái này không thực tế nghĩ cách làm sao có thể sẽ có loại chuyện này đã cái này thông thiên kiến mộc cùng vọng thư hữu duyên như vậy trước hết đặt ở vọng thư trên tay trở về sau hắn tại dùng ngang nhau bảo vật đến trao đổi cũng được bất quá thái nhất ý nghĩ này vọng thư không biết được nếu là biết được mà nói tất nhiên sẽ trực tiếp đem thông thiên kiến mộc đưa cho thái nhất nàng đối với một cái sẽ vô dụng thôi linh căn không quan tâm coi như là hữu dụng chỉ cần thái nhất nói một tiếng nàng cũng sẽ cho thái nhất vì nàng cùng hi hòa đã sáng tạo ra cựu truyền thái âm chân kinh càng truyền thụ các nàng thần t h ô n g cho nên một cái linh căn mà thôi vọng thư không quan tâm húng chi vọng thư đối với thái nhất cũng không chỉ là đơn thuần đạo hữu quan hệ đương nhiên thái nhất cũng hiểu biết vọng thư nghĩ cách thế nhưng mà thái nhất không hề giống hiện đang đàm luận những này hắn hiện tại tinh lực tại trên việc tu luyện còn có hậu kỳ tranh đoạt số mệnh thông tin ê kiến mục đối với thái nhất mà nói là lúc sau thành lập thế lực một cái mấu chốt đã có thông tin ê kiến mục mới có thể thành lập hắn trong lý tưởng thế lực tranh đoạt hồng hoang số mệnh người trước đem thông tin kiến mục lấy đi về phần thông tin kiến mục tác dụng đợi đến lúc sau này hay nói thái nhất đối với vọng thư nói ra mặc dù cái này thông tin ê kiến mục rất cao lớn nhưng là trăng giảm thần nguyện bên trong cũng là có không gian có thể dung hạ thông tin ê kiến mục v õ n g thư nhẹ gật đầu thi triển thần thông đem thông tin ê kiến mục thu trực tiếp đem trong vòng nghìn g i ả m thổ địa cùng một chỗ nhếp nhập thần nguyện bên trong làm xong đây hết thể về sau v õ n g thư nhìn nhìn cái này doanh châu đạo nàng có thể suy tính ra cái này doanh châu đạo lai lịch có thể nói cái này chính là thật tốt tu luyện đạo tràng nhất là ở trong đó hỗn độn linh khí đối với thần đạo tu sĩ mà nói quả thực cự là tốt nhất linh khí cái này doanh châu đạo làm sao bây giờ Võng thứ nhất n phía Thái nhất, trong mắt cười ó có chút tiếc cách châu không doanh đối, đem đảo dù sao nào nàng là đi, đây chính là to ư đương n một tiếng thần dương bên trong xuất hiện một khối cực lớn thái dương tinh kim thái nhất đem hãn luyện hóa dựa theo luyện chế pháp bảo thủ pháp đi luyện chế hơn nữa đã đánh vào một tia thái dương chân hỏa xem như lộ ra trường thân phận của hắn mấy ngày sau một khối cực lớn tấm bia đá luyện chế hoàn thành thái nhất đem đặt ở doanh châu trên đảo hiện hóa tấm bia đá lớn nhất hình thể biến thành vạn trượng lớn nhỏ thái nhất lại ở phía trên viết đạo văn thái dương thần đạo tràng v õ n g thư nhìn xem thái nhất làm đây hết thảy không khỏi hé miệng đùa nở nụ cười thái nhất biện pháp này lại thật là tốt cho dù về sau có vị nào đại năng đến nơi này nếu là muốn ở chỗ này thành lập đạo tràng mà nói còn cần hỏi tham thoáng một phát thái nhất vâng không thì về sau thái nhất tìm tới tận cửa rồi có thể đánh thắng được khá tốt đánh không lại coi như là bị thái nhất chém giết cũng là không chỗ có thể nói doanh châu trên đảo còn có tiên thiên linh bảo tại thai n h é n bất quá chúng ta không cần phải ở chỗ này chờ về sau hữu duyên lại đến một chuyến thuận tiện nhìn một cái ta cái này khối tấm bia đá còn ở đó hay không ha ha thái nhất nói xong là cùng vọng thư cùng một chỗ đã đi ra doanh châu đảo cái này một chuyến có thể có được thông thiên kiến mục đã xem như không tệ rồi dù sao thông thiên kiến mục đối với thái nhất tác dụng thế nhưng mà s、so、a một kiện tiên thiên trí bảo tác dụng còn tốt hơn đương nhiên cái này thông thiên kiến mục bây giờ còn là vọng thư bất quá về sau vẫn là có thể trao đổi tới dù n g hắn nhìn nhau thư rất hiểu rõ chắc có lẽ không cự tuyệt đã đi ra doanh châu đảo về sau không có tiến về hồng hoang đại lục chính mình theo hải ngoại tiến nhập hồng hoang tinh không bất quá lại là tinh không xa xôi khu vực khoảng cách thái dương tinh có một khoảng cách trong hồng hoang có ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần những tinh thần này phân bố tại hồng hoang tinh không các nơi nhưng lại dùng thái dương tinh thái âm tinh làm trung tâm nhưng là bây giờ khoảng cách thái dương tinh vị trí cách xa nhau hơn một trăm khoả hàng cổ tinh thần khoảng cách coi như là thái nhất cùng vọng thư toàn lực phi hành cũng cần không ngắ Hiện tại Thái Nhất tại đế tuấn cùng hi hòa muốn tu luyện đến cổ thần sơ kỳ cái này lại để cho thái nhất rất là vui mừng nhưng là thái nhất cũng có thể cảm giác được hai người bọn họ thần thông đều không có tu luyện nói cách khác chỉ là cảnh giới tăng lên lên rồi mà thần thông lại không có tu luyện cái này tương đương với cảnh giới đã đến không có một thân lực lượng nhưng lại không biết như thế nào thi triển loại này cổ thần cảnh chỉ sợ liền tứ đảng thần cổ thần cảnh đều chiến bất quá thái nhất lại để cho đế tuấn cùng hi hòa đi tu luyện thần t h ô n g hơn nữa còn muốn củng cố căn cơ hung thú lượng kiếp đã sắp đ ã đến đại đạo c h i cơ biểu hiện còn không hề đến mười thời gian và năm lúc trước thái nhất hôn độn trung vang vọng hồng hoang liền biểu thị hung thú lượng kiếp đến hung thú lượng kiếp cùng một chỗ liền biểu thị các lộ đại thần đô muốn đột phá đến nguyên thần rồi mà thái nhất hiện tại vẫn chỉ là cổ thần sơ kỳ khoảng cách nguyên thần còn có ba cái tiểu cảnh giới mười thời gian và năm thái nhất còn không có cách nào lại để cho chính mình trở thành nguyên thần cái này cũng trách thái nhất đem chính mình căn cơ đánh chính là thật sự là quá kiên cố rồi lại để cho hắn mỗi tăng lên một cái cảnh giới cũng không có so gian nan chỉ sợ chờ hung thú lượng kiếp hàng lâm thời điểm thái nhất vẫn chỉ là cổ thần trung kỳ có thể tại hung thú lượng kiếp lúc kết thúc thành tựu nguyên thần đều xem như không t ệ rồi đương nhiên thái nhất nhất định phải tại hung thú lượng kiếp trong lúc có thể bảo trì bất tử bằng không thì hết thể đều là nói xung ô thái dương cung bên trong thái nhất tiến vào chính mình cung điện hắn đi ra ngoài cái này một chuyến thu hoạch không ít nhất là cùng tử vong ma thần chiến đấu lại để cho thái nhất loáng t h o á n g đã có đột phá đi ể m báo đây cũng là thái nhất cảm giác mình tất nhiên có thể thành tựu cổ thần trung kỳ nguyên nhân phải biết rằng thái nhất tại cổ thần sơ kỳ thời điểm cũng đã có thể so với đệ nhị đảng giai tiên thiên thần ma cổ thần hậu kỳ nếu là tu luyện tới cổ thần trung kỳ mà nói tất nhiên là coi như là đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma cổ thần hậu kỳ hắn cũng có sức đánh một trận hắn hiện tại tu luyện đến cựu c h u y ể n thái dương c h â n kinh thứ bảy truyền đại nhật tâm dương thần dương thực nhật mà tiếp theo chuyện là đối ứng nguyên thần cảnh giới thái dương tuyển diện dục dương nhất bản thái nhất đến nay còn không biết hiểu thứ tám truyện ý t hắn mặc dù sáng tạo ra đã đến môn công pháp này nhưng đây chẳng qua là lý luận cũng không phải thực tế nói cách khác thái nhất nguyên sang hoàn toàn là ở lấy chính mình đương trợ bạch động đến thái dương tinh phía trên thái dương chân hỏa tu luyện bản thân tu vi vô tận tiên thiên linh khí tiến vào thái nhất thân hình lại để cho thái nhất tu vi tại chậm rãi tăng trưởng mà thái nhất nghĩ đến cùng tử vong ma thần trận chiến ấy lúc trước tử vong ma thần là cổ thần trung kỳ nhưng lại có thể cùng mình chống lại không phải thái nhất không thật lợi hại mà là tử vong ma thần quá mức cường hãn dù sao hôn độn ba nghìn thần ma có thể bài danh top năm mươi tồn tại cái loại này cường hắn có thể nghĩ theo tử vong ma thần trong chiến đấu đã tìm được đột phá cổ thần sơ kỳ cơ hội lại để cho thái nhất tính tâm tu luyện ba và năm rốt cục thành t i ể u cổ thần trung kỳ mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cảnh giới nhưng lại lại để cho thái nhất cảm giác thực lực của mình ít nhất tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn lúc trước hắn có thể thi triển thiên phú thần thông nhật thực tuyệt tận năm cái hô hấp năm cái hô hấp về sau sẽ thần lực hao hết nhưng là hiện tại thái nhất nhưng có thể thi triển mười cái, cái, cái hô hấp tầm quan trọng nói cách khác hiện tại thái nhất đang cùng tử vong ma thần một trận chiến mà nói trực tiếp thi triển nhật h ự c tuyệt tận liền có thể đem tử vong ma thần sinh hao tổ chết nhưng là tu luyện đến cổ thần trung kỳ về sau thái nhất vô luận là dù thế nào tu luyện cũng sẽ không gia tăng nửa điểm tu vi đến đâu cổ thần trung kỳ đều không thể tu luyện tới cái này lại để cho thái nhất có một loại muốn tức giận cảm giác đây đối với về sau hung thú lượng kiếp có thể là phi thường bất lợi không chỉ nói cổ thần trung kỳ rồi coi như là cổ thần hậu kỳ tại hung thú lượng kiếp hậu kỳ cũng là phi thường nguy hiểm dù sao đã đến hung thú lượng kiếp hậu kỳ coi như là tam đẳng thần đều đã đến nguyên thần tri cảnh h u n g chi những đệ nhất đẳng kia g a i cùng đệ nhị đẳng giai thiên t i ê n thần ma có thể là thái nhất căn cơ quá mức thâm hậu căn bản là không cách nào tăng lên tu vi cho dù là mày mày, đều không thể tại tăng lên m u ố n muốn tăng lên chỉ có thể ly khai thái dương tinh đi hồng hoang du lịch tìm kiếm đột phá cơ hội bất quá coi như là hiện trước khi đến hồng hoang tu luyện cũng đã không còn kịp rồi chỉ có bảy thời gian vạn năm có thể làm cái gì quá vừa đột phá một cái tiểu cảnh giới đều dùng ba vạn năm thời gian nhưng mà này còn là đã có đột phá cơ hội nếu như thái nhất hiện trước khi đến hồng hoang mà nói coi như là hung thú lượng tiếp mở ra tu vi của hắn cũng sẽ không đột phá đến cổ thần hậu kỳ tối đa cổ thần trung kỳ định phong đã như vậy hắn còn không bằng sáng chế thân thể công pháp dù sao nhục thể của hắn chi lực cũng rất mạnh đại nếu là ở tăng lên mà nói nguyên ệ t bản thái ể xuất nhất là chuẩn bị tại sáng tạo một bước công pháp nhưng là nghĩ tới nghĩ lui chẳng đem cựu truyền thái dương chân kinh thân thể quyển sách cải tiến thoáng một phát diễn biến một chút thịt trên người thần thông nói như vậy thì có thể làm cho thái nhất chiến lược lại lần nữa tăng lên mặc dù cảnh giới không cách nào tăng lên đi lên nhưng là chiến lược tăng lên đi lên cũng giống như vậy thái nhất đã chuyển biến ý nghĩ của mình hắn không nhớ tới lấy tăng lên tu vi của mình cổ thần trung kỳ t i ể u cổ thần trung kỳ a chỉ cần là hắn chiến lược tăng lên tới nguyên thần như vậy đồng dạng có thể tại hung thú lượng kiếp trong tự bảo vệ mình bất quá thái nhất cũng không phải là chỉ cần tự bảo vệ mình là được rồi hắn còn muốn thủ hộ đế tuấn vọng thư ơ n g khi hỏa thậm chí h ồ tộc cho nên không thể không mau chóng tăng lên thực lực của mình một vạn năm trong nháy mắt tức qua thái nhất muốn muốn t ử vô t r ú n g sinh h i ế u lăng không sáng chế thân thể thần t h ô n g cái này rất khó tựa như đời sau bên trong địa sát thất thập nhị biến thiên cương tam thập lục biến bắt cựu huyền công cựu cựu nguyên công đều là trải qua hơn cái nguyên hội sáng tạo mới xuất hiện năm vạn năm qua đi thái nhất đối với thân thể thần thông vừa mới có một chút như vậy đầu mối cái này còn mượn ký đời sau một cái thần thông bằng không coi như là tiếp qua một cái nguyên hội thái nhất cũng khó có bất kỳ đầu mối pháp thiên tượng địa đây là đời sau đại thần thông hơn nữa hay là hiếm thấy thân thể thần thông rất khó tu luyện đời sau bên trong chính thức tu luyện pháp thiên tượng địa chỉ có bốn người liền một tay số lượng đều gom góp không được đầy đủ thái nhất nếu là biến hóa làm bản thể cũng có ngàn trượng lớn nhỏ thân thể bản thể tác chiến chiến lực lại sẽ tăng lên không ít mà bảo trì tiên thiên đạo thể mà nói thì không cách nào đ e chân chân thật thật mặc n h dù có đầu mối nhưng là thái nhất vẫn đang suy nghĩ nhục thể của hắn thần thông chỉ điểm phương diện gì phát triển dù sao thân thể thần thông cũng có công kích cùng phòng ngự hai cái phương diện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 đã như vậy hắn còn không bằng sáng chế thân thể công pháp dù sao nhục thể của hắn chi lực cũng rất mạnh đại nếu là ở tăng lên mà nói tuyệt đối có thể xuất hiện không tưởng được chỗ tốt cựu truyền thái dương chân kinh bản thân thì có tu luyện thân thể pháp môn chỉ cần tu luyện tới thứ tám chuyện như vậy thân thể liền có thể tương đương với tiên tiên linh bảo thế nhưng mà không có thân thể cường độ không có thân thể công kích điều này hiển nhiên thì không được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 hơn nữa hay là hiếm thấy thân thể thần thông rất khó tu luyện đợi sau bên trong chính thức tu luyện pháp thiên tượng địa chỉ có bốn người liền một tay số lượng đều gom góp không được đầy đủ thái nhất cũng chính là mượn ký cái này thần thông mới có một điểm đầu mối thái nhất nếu là biến hóa làm bản thể cũng có ngàn trượng lớn nhỏ t h ậ t thể bản thể tác chiến chiến lực lại sẽ tăng lên không ít mà bảo trì tiên thiên đạo thể mà nói thì không cách nào đem nhục thể của mình tăng lên trăm trượng thậm chí ngàn trượng coi như là biến hóa ngàn trượng độ cao nhưng này cũng chỉ là biến hóa chi thuật cũng không phải chân chính thân mà pháp thiên tượng điệp nhưng có thể lại để cho sinh linh chính thức hóa thành ngàn trượng c h i thân thể tu luyện đạo cực hạ n thậm chí có thể biến hóa vạn trượng c h i thân thể đây là chân chân thật thật thân thể không phải cái loại này biến hóa đại thần thông mặc dù có đầu mối nhưng là thái nhất vẫn đang suy nghĩ nhục thể của hắn thần thông chỉ điểm phương diện gì phát triển dù sao thân thể thần thông cũng có công kích cùng phòng ngự hai cái phương diện Quy tám vạn năm thời gian lại để cho thái nhất theo cổ thần sơ kỳ tu luyện đến cổ thần trung kỳ hơn nữa tại thân thể thần thông phía trên đã c o đầu mối mặc dù chỉ là có đi một tí đầu mối nhưng tức đã là như thế thái nhất cũng rất là rất hưng phấn nếu là nói thần thông gì khó khăn nhất sáng chế như vậy tuyệt đối là thiên phu thần thông cùng thân thể thần thông mà thái nhất đã tại thân thể thần thông thượng diện đã c o đầu mối cái này đã lại để cho thái nhất rất là cao hứng bởi vì một khi đã c o đầu mối d ư ớ i t h ừ a như vậy sự tỉnh cựu dễ làm nhiều hơn hiện tại đã qua tám và năm n còn có l ư ợ n g thời gian và năm n h u n g thú lượng kiếp đánh đến nơi rồi đây là một hồi tai h nạn cũng là một hồi kỳ ngộ h u n g thú lượng kiếp một khi mở ra như vậy cựu là nguyên thần đều xuất hiện thời đại Cái c đại này là đại đạo hơn o chỗ có s h l i nữa h h t à thái nhất cũng hiểu biết một khi hung t h ú lượng kiếp đi qua về sau giới tiếp như vậy đến đại đạo sẽ biến mất về sau nên thiên đạo chấp trưởng hồng hoàng rồi lúc tiên là số trời quyết định hết thảy đi nghịch tiên tiến hành muốn đã bị thiên phạt hơn nữa hết thể đều có định số cầm chính mình không nên cầm đồ vật cũng sẽ phải chịu thiên đạo thiên khiển có thể nói thiên đạo chấp trưởng hồng hoang về sau đối với thái nhất cực kỳ bất lợi thái nhất biết đến có dấu bảo vật địa phương nhiều lắm chỉ có điều những bảo vật kia hiện tại cũng tại t h a nghén chờ thiên đạo chấp trưởng hồng hoang về sau những bảo vật này liền có chủ nhân hẳn nếu là ở cầm mà nói sẽ gặp kết xuống nhân quả nếu là một loại đại năng khá tốt nếu là tam thanh cái kia chờ đệ nhất đ ẳ n g giai tiên t i ê n thần ma thì có phiền thoái cho nên thái nhất muốn tại hung thú lượng kiếp phía trước bố trí tốt hết thẻ mưu đồ hơn nữa cũng muốn bố trí xuống quân cờ là trọng yếu hơn cựu là đem bất chu sơn phía trên chính là cái kia thần bí không gian mở ra nếu là ở thiên đạo về sau mở ra cái kia không gian tất nhiên hội thiếu nợ hạ thiên đạo nhân quả đây đối với thái nhất mà nói quá mức khủng bố rồi hắn cũng không muốn thiếu nợ hạ thiên đạo nhân quả bởi vì một khi thiếu nợ hạ cái kia sau này sẽ là vì thiên đạo mà sống tựa như lời sau tây phương cái kia hai vị trực tiếp nằm mơ cũng có thể thành thánh cái này không phải là tại thiên đạo chỗ đó dự chi thiên đạo trì lực sao kỳ thật cái này một cái kết quả coi như là tốt thảm hại hơn chính là thứ hai kết quả bởi vì thứ hai kết quả hiện tại thái nhất có chút hiểu ra vì cái gì đời sau vu yêu lượng kiếp hắn cùng với đế tuấn đều v ẫ n lặt rồi cái kia hoàn toàn là vì bọn hắn đều thiếu thiên đạo nhân quả thiên đạo có thể tùy thời đưa bọn chúng chơi chết nhưng là thái nhất muốn tại hung t h ú lượng kiếp trong lúc mở ra bất chu sơn phía trên chính là cái kia thần bí không gian mà nói có thể không nợ hạ thiên đạo nhân quả về sau thiên đạo muốn lại để cho bọn hắn trở thành vu yêu lượng kiếp hiến tế phẩm cũng có chút khó khăn rồi muốn, muốn mở u ố n m ra cái kia thần bí không gian nhất định phải nguyên thần bởi vì cũng chỉ có nguyên thần mới có thể leo lên bất chu sơn đỉnh núi bằng không thì nguyên thần phía dưới thì không cách nào bên trên b bất quá thái nhất muốn trở thành nguyên thần mà nói coi như là thuận lợi mà nói đoán chừng cũng muốn đạo hung thú lượng kiếp trung kỳ bộ dạng theo thần thoại bảo điện sơn hải kinh ghi lại hung thú lượng kiếp một khi mở ra là sáu mươi cái nguyên hội đã ngoài thái nhất không có ở m u ố n chuyện này mà là tính rơi xuống tâm khai sáng thuộc tại n h ụ thể của mình thần thông mặc dù chỉ là cải tiến cựu truyền thái dương chân kinh thân thể quyển sách nhưng là cũng không thua gì sáng chế một bộ thân thể công pháp hơn nữa một khi thái nhất cải tiến thành công rồi như vậy để tuấn vọng thương thi họa đều được lợi dù sao cựu truyền thái dương chân kinh cùng cựu truyền thái âm chân kinh đều là đồng suất một triện hỗ tr lại là quá khứ một v à n năm thái nhất đem thân thể thần thông hình thức ban đầu sáng lập đi ra hơn nữa thái nhất sáng chế cục thịt này thân thần thông chính là công phong nhất thể mặc dù như vậy đối với thân thể thần thông phát triển có chút chậm chạp nhưng là thắng tại toàn diện phát triển đã có thể chiến đấu lại có thể p h o n g ngự cớ sao mà không làm đương nhiên quá trình tu luyện có chút chậm chạp mà thôi nhưng là khắp nơi hồng hoang sơ kỳ thời gian tựa như cặn bã đ ồ n g dạng không có chút nào đáng ngưỡ ngộ m tính cho nên loại này thân thể thần thông hay là nên đương nhiên đây cũng là phong đến bây giờ nếu là ở đời sau mà nói loại này thân thể công pháp là hoàn toàn không thể làm dù sao động một chút lại muốn tu luyện vài vạn năm hoặc là một cái nguyên hội mới có thể thành cựu thần t h ô n g như vậy thời gian đ ặ t ở đời sau chính là một cái thiên văn s ố tự đây là một cái không tồn tại thời gian thái nhất đã muốn cải tiến cựu c h u y ể n thái dương c h â n kinh như vậy t i ể u cũng không chi cải tiến một bộ mà ngay cả cựu c h u y ể n thái âm c h â n kinh cũng muốn cùng một chỗ cải tiến dù sao hiện tại vọng thư cùng hi hòa có thể cùng bọn họ hai huynh đệ cái cùng một nhịp tở các nàng hai cái thực lực tăng trưởng đối với thái nhất bọn hắn hai huynh đệ cái cũng là một loại thực lực tăng lên dù sao lấy sau bọn họ là muốn sáng tạo thế lực thái dương chiến thể đây là thái nhất cho mình thân thể thần thông lấy được danh tự một khi thi triển thái dương chiến thể mặc dù là tiên thiên đạo thể cũng có thể tăng lên tới ngàn trượng lớn nhỏ cùng mình bản thể giống nhau nếu như khôi phục bản thể mà nói như vậy tại thái dương chiến thể r a chỉ xuống hoàn toàn có thể tăng lên đạo vạn trượng lớn nhỏ vạn trượng là một cái khảm ngàn trượng là cổ thần cảnh bản thể mà vạn trượng thì là nguyên thần cảnh bản thể đương nhiên cũng có không hạn chế tại cảnh giới chủng tộc ví dụ như tinh không cự thú biện sâu cự thú vừa xuất thế nhỏ nhất đều là vạn trượng còn có bắc hải hai cái cự thú một cái côn bằng lao tổ một cái huyền quy thái nhất hiện tại cũng không xác định côn bằng lao tổ có hay không xuất thế nhưng là cái k i a huyền quy mà nói tuyệt đối đã xuất thế cái này huyền quy cực lớn chỉ sợ có thể tính toán làm hồng hoang đệ nhất cự thú rồi mặc dù là tinh không cự thú cũng chưa chắc có huyền quy bản thể đại bởi vì huyền quy di động giống như một cái tiểu thiên thế giới đồng dạng lộ ra mặt biển mai rủa đều có ước vạn dạng phương viên thái nhất tại bản thể dưới tình huống thi triển thái dương chiến thể có thể tăng lên tới vạn trượng bản thể cái này lại để cho thái nhất đã có cùng nguyên thần sức đánh một trận đương nhiên đây cũng là cái loại này để tam đẳng giai thoáng một phát nguyên thần nếu là đệ nhị đẳng giai nguyên thần chỉ sợ thái nhất còn có chút không bằng dù sao thái nhất tu vi vẫn chỉ là cổ thần trung kỳ khoảng cách nguyên thần còn có một đại đoạn khoảng cách thái dương chiến thể đối ứng chính là cựu chuyển thái dương c h â n kinh bất quá thái nhất cũng sáng chế ra thái âm chiến thể dù sao hai chủng chiến thể vận chuyển là giống nhau sáng chế một cái cựu sẽ tự động diễn sinh ra một cái khác bất quá vọng thư cùng đệ tuấn khi hỏa tu luyện thành thái dương chiến thể cùng thái âm chiến thể cũng không có khả năng có thái nhất như vậy lợi hại bản thể thì không cách nào đạt tới văn trừ phi ba người bọn hắn trở thành cổ thần Hậu kỳ. dù sao thái nhất căn cơ là vô cùng thâm hậu coi như là toàn bộ hồng hoàng phía trên thái nhất nói thứ hai tuyệt đối không có dám nói đệ nhất tính toán một cái thời gian thái nhất phát hiện khoảng cách lúc trước chính mình hỗn độn t r u n g tiếng vang thời điểm lập tức muốn đến một cái nguyên hộ i rồi q hai chương một lượng k i ế p mở ra chương không một lượng k i ế p mở ra thái nhất xuất q u a n đi tới trong đại điện lại là phát hiện đế tuấn cùng hi hòa đã tại trên đại điện rồi hơn nữa hi hòa sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng đại ca ngươi xuất q u a n đế tuấn chứng kiến thái nhất xuất quân vội vàng là đi tới thái nhất nhìn thấy đế tuấn cùng hi hòa thần sắc đều có chút không đúng đương mặc dù là hỏi chuyện gì phát sinh rồi hả vừa rồi tính toán theo công thức đại đạo chi cơ hung thủ lượng kiếp gần đoạn thời gian liền sẽ mở ra mà t ỷ t ỷ vẫn còn thái âm tinh có thể bị nguy hiểm hay không hi hòa có chút lo lắng nói thái nhất trong nội tâm cười khẽ nguyên lai、like、hai người bọn họ lo lắng là vì chuyện này thái âm tinh chính là cùng thái dương tinh đồng dạng hằng cổ tinh thần coi như là thái nhất tiến vào thái âm tinh cũng chưa chắc có thể đem vọng thư cầm xuống dù sao thái âm tinh là vọng thư chủ chiến tràng tựa như thái dương tinh đồng dạng dự ở thái dương t coi như là thần lịch đột phá đã đến nguyên thần về sau cái thứ nhất đánh thái dương tinh thái nhất cũng sẽ lại để cho hắn chịu không nổi bởi vì đây là thái nhất chủ chiến tràng cho nên coi như là nguyên thần hắn cũng không sợ mà trong thư là giống nhau thái âm tinh là vọng thư chủ chiến tràng trong tinh không muốn đi vào thái âm tinh nhìn nhau thư bất lợi tiên tiên thần mà còn không tồn tại mặc dù là tinh không cự thú hoàng vô cực cũng không cách nào tại thái âm tinh phía trên nhìn nhau thư bất lợi yên tâm tại thái âm tinh phía trên coi như là thần lịch cũng không cách nào nhìn n h a u thư bất lợi quá cười nói đã nghe được thái nhất mà nói hi hòa mới yên tâm dù sao thái nhất hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành bốn người bọn họ bên trong thủ lãnh hai người các ngươi thần thông tu luyện như thế nào gần chút thời gian thần địch tất nhiên đột phá đến nguyên thần một khi đột phá hung thú lượng k i ế p cựu sẽ mở ra thái dương thần thông ta đã tu luyện hoàn thành phá vọng thần nhãn cũng có thể thi triển đế tuấn nói ra hy hòa cũng là nói ra thái âm thần thông ta cũng tu luyện hoàn thành phá vọng thần nhãn mà nói chỉ có thể sơ bộ thi triển nghe được đế tuấn cùng hy hòa mà nói thái nhất nhẹ gật đầu cái này đã có thể rồi chỉ có điều hai người tu vi thất điểm đã nhiều năm như vậy cũng mới tu luyện đến cổ thần trung kỳ phải biết rằng bọn hắn căn cơ cũng không có thái nhất thâm hậu nhưng là tu luyện cựu c h u y ể n thái dương chân kinh cùng cựu c h u y ể n thái âm chân kinh cựu là như thế coi như là không c ố ý kiên cố căn cơ cái này hai bộ công pháp cũng sẽ cho ngươi căn cơ kiên cố vô cùng đương nhiên đế tuấn cùng hi hòa đều là cổ thần trung kỳ đình phong chỉ cần một cơ hội có thể tu luyện tới cổ thần hậu kỳ đương nhiên cái này cũng là bởi vì thái nhất không cho bọn hắn sử dụng linh quả tấn h trước nếu là sử dụng linh quả mà nói bọn hắn hiện tại ít nhất đều là cổ thần hậu kỳ một khi hung thú lượng kiếp mở ra sẽ trở thành nguyên thần Mặc dù sử dụng linh quả có chút sẽ không sinh ra tác dù dụng dụng sử sẽ sinh phụ, linh không nhưng là quả ra đây ư được dù sao không có tu luyện lấy được được ờ n không luyện hơn nữa cũng không có tu luyện lấy được thần lực tinh thuần. g tắt tu thật tu có có có lực đ dù sao sự, lấy lấy là ta cải tiến về sau cựu c h u y ể n thái dương chân kinh cùng cựu c h u y ể n thái âm chân kinh các ngươi cực kỳ trong khi tu luyện thái dương chiến thể cùng thái âm chiến thể còn đây là thân thể thần t h ô n g thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng thái nhất đem cải tiến về sau công pháp chuyển cho đế tuấn cùng h y hòa sau đó liền giảng giải thoáng một phát thái dương chiến thể cùng thái âm chiến thể tu luyện chỗ khó khăn gặp phải những điều này đều là thái nhất trải qua chuyển cho hai người bọn hắn cái có thể cho bọn hắn thiếu đi một ít đường quân co ngay tại thái nhất giảng giải hết thái dương chiến thể cùng thái âm chiến thể tu luyện chi pháp về sau một cái cùng bạo thị huyết thanh âm tại toàn bộ hồng hoang văn vọng ta chính là hung thú hoàng thân địch từ nay về sau hồng hoang lúc này lấy ta vi tôn theo cái thanh âm này một cố khí thế mang tất cả toàn bộ hồng hoang đó là thuộc về nguyên thần khí thế là khai ngày sau cái thứ nhất nguyên thần khí thế có đại đạo gia trì lập tức tràn ngập toàn bộ hồng hoang một ít nhỏ yếu sinh linh cũng nhịn không được bái phục xuống dưới ta chính là tinh không cự thú hoàng vô cực từ nay về sau tinh không lúc này lấy ta vi tôn hồng hoang trong tinh không tử vi tinh phía trên vô cực thanh âm chuyển ra vang vọng tinh không cũng bất chu sơn bên trên vẹn một thanh ầ n lịch s Ta h âm chuyên Hoàng, tồn hậu gia đúng là lúc trước thái nhất tiến về bất chu sơn gặp được chính là cái tiêu động phủ tri chủ hôn nguyên l ã o tổ bất quá khi lúc h ố n nguyên lão tổ hiển nhiên không tại đâu đó ta chính là đấu mẫu nguyên quân tinh không cự thú vô đạo không nên xuất hiện tinh không ta dùng chém giết hung thú vì nhiệm vụ của mình trong tinh không một cái hàng cổ tinh thần bên trong một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên mà đang ở cái thanh âm này vang lên thời điểm thái nhất lông mày hiển nhiên n í u thoáng một p h á t cái này đấu mẫu nguyên quân lai lịch không tầm thường cũng là đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma cũng có thể làm chúng tinh đứng đầu hơn nữa trong tay còn có chu thiên tinh luân là thái nhất về sau chấp trường tinh không một cái đại địch ta chính là nhất nguyên lão tổ hung thú tàn bạo không nên tồn hậu thế ta dùng chém giết hung thú vì nhiệm vụ của mình hồng hoang trên đại lục một cái chín vạn trượng thần sơn quân nguyên sơn phát ra thanh âm lộ ra nhưng cái này nhất nguyên lão tổ thành tựu nguyên thần c h i cảnh tại hung t h ú hoàng thần n ị c h trở thành nguyên thần về sau trong n g á y mắt đó hồng hoang phía trên lập tức xuất hiện hơn mười vị nguyên thần cảnh đại năng nhưng là đều không ngoại lệ đều là đối với tại hung t h ú hoàng thần n ị c h còn có c ự thú hoàng vô cực đối lập ngay tại lúc đó đại đạo c h i nhãn hiện ra nương theo lấy cực lớn tiếng sấm còn có vô tận lôi vân đem chọn cái tinh không đều bao phủ hồng hoang càng là lâm vào một mảnh hạ cám từng tiếng lôi âm vang lên liên tiếp vang lên mười hai thanh âm tiếp vân tàn đi tiếng sấm tiêu cực đại đạo tri nhưng là sở hữu tiên thiên thần ma cũng biết rồi hông thú lượng kiếp đã mở ra cũng cựu tại lúc này vô tận kiếp khí theo hỗn độn bên trong đánh út lại bắt đầu hướng hồng hoang đại lục tràn ngập một ít tâm tình thấp sinh linh đều trở nên tàn bạo nhất là hông thú nguyên một đám càng thêm tàn bạo còn có những tinh không cự thú kia cùng với bốn nước bên trong biển sâu cự thú đều là lớn tiếng gào lên kiếp khí tràn ngập hông thú lượng kiếp bên trong bất luận cái gì sinh linh cũng có thể v ấ lạc không có ngoại lệ người đây cũng là đại đạo chấp trưởng lượng kiếp không có sẽ vượt qua tại lượng kiếp bên ngoài toàn bộ đều tại lượng kiếp bên trong ngọc kinh sơn hồng quân lao đạo nhìn về phía tinh không. hắn không có đi chú ý những báo g i a kia danh hào đệ nhất đảng gia i tiên tiên thần ma mà là tại muốn thái nhất bởi vì hắn biết được thái nhất chính là đệ nhất đảng gia i tiên tiên thần ma hay là cấp cao nhất cái c h ủ loại kia vậy mà ở thời điểm này không có dẫn đầu hô lên cùng hung t h ú đối lập mà nói cái này lại để cho hồng quân rất là khó hiểu đương nhiên hồng quân nếu biết được thái nhất hiện tại chỉ là cổ thần trung kỳ thì càng thêm chấn kinh rồi q hai chương hai hôn l o ạ n hồng hoang chương không hai hôn l o ạ n hồng hoang kỳ thật trở thành nguyên thần không có ra mặt cũng có mấy cái ví dụ như hồng quân lao đạo hôm nay cũng đã là nguyên thần rồi nhưng lại không có cao như vậy điều hắn thì là tại nghi hoặc thái nhất vì cái gì không ra mặt mặc dù cùng thái nhất chỉ là thấy qua một lần mặt nhưng cứ như vậy một lần lại để cho hồng quân lao đạo đối với thái nhất ấn tượng rất sâu cũng hiểu biết thái nhất là một cái tranh phách hồng h o a n g chi nhân như thế tranh phách hồng h o a n g cơ hội tốt theo lý thuyết thái nhất sẽ không vắng họp như thế nào biết không có ra mặt đâu muốn nói những đại năng này bên trong những hô lên kia lời nói đến đại năng hồng quân đến không thế nào kiếm kỵ ví dụ như nhất nguyên lao tổ hôn nguyên lao tổ tế thế, thế lao tổ trơ hồng quân cũng đều gặp nhưng lại không có thái nhất cho hắn cái chủng loại kia áp lực cảm giác đại Lúc trước, thái nhất mặc dù cảnh giới so với hắn thấp nhưng lại cho hắn một loại không thể làm địch cảm giác cái này lại để cho hồng quân lao đạo rất là n g h i hoặc thẳng đến thái nhất đ ộ c sông côn luân sơn mạch thi triển hôn đ ộ i chúng hồng quân lao đạo mới biết được vì cái gì xem ra thái nhất đạo hữu n ư u đồ quá nhiều cái này hồng hoang trò hay muốn lên diễn rồi bất quá ta đại đạo lại ở phương nào thái dương tinh phía trên thái nhất nếu biết rõ hồng quân lao đạo như vậy xem t r o n g hắn tất nhiên muốn mắng to đây không phải tại tổn hại hắn sao nguyên thần hiện tại thái nhất vẫn chỉ là cổ thần trung kỳ như thế nào ra mặt bị miệo xa tư đương nhiên coi như là thái nhất hiện tại ra mặt cũng sẽ không bị miễu sát dù sao thái nhất đã sáng chế ra thái dương chiến thể mặc dù là đối chiến tầm thường nguyên thần cũng có nắm chắc một trận chiến sở dĩ đến bây giờ vẫn chỉ là cổ thần t r u n g kỳ cũng không thể toàn bộ quái thái nhất đơn giản là hắn cựu chuyển thái dương chân kinh đánh căn cơ đại quá thâm hậu mà ngay cả đệ tuấn vọng thư thi hỏa cũng đều ăn hết phương diện này thiệt t h i bằng không bọn hắn hiện tại cũng đã nguyên thần rồi dù sao bọn hắn đều là đệ nhất đẳng giai tiên thiên thần ma từng cái đều có được cường đại thần thống theo hầu chi sâu không chút nào tất những báo ra、so、kia t đế tuấn cùng hi hòa còn có hy vọng thư đều có lẽ tại long hán sơ tiếp về sau mới xuất thế hiện tại còn không phải bọn h ắ n xuất thế thời điểm hết thảy đều là vì thái nhất xuất thế sinh ra hiệu ứng hồ điệp không có ở thời điểm này trở thành nguyên thần cái này một phương diện cũng là có nguyên nhân thái nhất nhìn về phía hồng hoang tinh không lúc này hồng hoang tinh không hắn t i ự u đã có hai cái kinh địch một cái là c ự thú hoàng vô cực một người khác là đấu mẫu nguyên quân bất quá chính yếu nhất hay là c ự thú hoàng vô cực dù sao vô cực chính là lượng tiếp bên trong một cái nhân vật chính vô luận là vô cực hay là đấu mẫu nguyên quân đều là nguyên thần cảnh giới Mà t hiện á n tại t hồng hoang mới là đã đến chính thức nguy hiểm thời điểm nguyên một đám đại năng xuất thế hơn nữa đều là nguyên thần cảnh giới còn có thần n g h c h hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu mưu đồ hồng hoang rồi hung thú đại quân muốn hành động cái này hung thú lượng kiếp là khai thiên tích địa đệ nhất thiếp một cái không tốt thái nhất đều muốn vẫn lạc ở trong đó về sau mua đi một bước đều có thể coi là tin tưởng một bước sai t i ể u là vạn kiếp bất phủ hồng quân l ã o đạo quả nhiên không có trộn lẫn vào lúc này đây hồng hoang t r a n h phách xem ra hắn đã tại mưu đồ kế tiếp lượng kiếp t r a n h phách rồi chỉ là không biết hắn thần đạo tu vi lúc nào binh giải chờ hắn binh giải một khắc này ta nếu để cho hắn đến dưới một như vậy về sau không biết còn có hay không tiên đạo ha ha hồng quân suy nghĩ thái nhất mà thái nhất đã ở môn u hồng quân bất quá cả hai đều là suy đoán đối phó tính toán một lần luận đạo lại để cho hai người bọn họ đều lẫn nhau đã minh bạch một ít thái nhất biết được hồng quân lao đạo về sau tất nhiên là sẽ bung tha cho thần đạo. sáng lập tiên đạo đổi một câu nói hồng quân lao đạo tự là thần đạo bên trong phản đồ là một cái thần đạo phá vỡ người mặc dù thái nhất biết được nhưng là thái nhất cũng không đi ngăn trở hắn biết được tiên đạo một ít chỗ tốt tương lai thần đạo tiên đạo song tu chẳng phải nhanh tái cái lúc này đế tuấn cùng hi hòa đều là theo trong cung điện đi ra nhìn về phía thái nhất vừa rồi những đại năng kia thanh âm bọn hắn đều có thể nghe được cũng hiểu biết những đại năng này cũng đã tu luyện đến nguyên thần bọn hắn mới chỉ là cổ thần trung kỳ về sau vô luận là hành tẩu tinh không hay là hồng hoang đại lục cũng hoặc là tứ hải đều phải cẩn thận rồi dù sao bọn hắn không phải nguyên thần đối thủ. hơn nữa bọn hắn cũng minh m ạ c h muốn tại trong thời gian ngắn rất nhanh trở thành nguyên thần bằng không thì cái này hởng hoang đem không có bọn hắn nơi sống yên ổn nếu là một mực co đầu rút cổ tại thái dương tinh đây không phải tính cách của bọn hắn thân là thái dương thần cùng nguyên thần bọn hắn đều có được chính mình ngạo khí sao lại dễ dàng tha thứ chính mình trốn ở thái dương tinh bên trong lại để cho những so với chính mình kia cấp thấp thần đứng tại trên đầu của mình cái này so giết bọn chúng đi còn muốn khó chịu thái nhất thản nhiên nói đế tuấn nhẹ gật đầu không có đang nói cái gì thái nhất đã nói ra như vậy nhất định có thể cho bọn hắn trở thành nguyên thần hơn nữa hay là cái loại này không phải phục d ụ n g tiên tiên linh quả thành t i ể u nguyên thần bởi vì thái nhất bản thân t i ể u phản cảm loại này thái dương chiến thể cùng thái âm chiến thể nhất định phải tu luyện nếu không cái này h n g h o à n g khó có chúng ta nơi sống yên ổn thái nhất có dặn dò một tiếng đế tuấn cùng hi hòa chúng ta đã biết đại ca đế tuấn cùng hi hòa lên tiếng sau đó liền về tới trong cung điện tiếp tục tu luyện thái nhất muốn, muốn ra đi xem một cái hắn đã đặt đến bình cảnh muốn đột phá đến cổ thần hậu kỳ có chút khó khăn hơn nữa hắn hiện tại không có bất kỳ đột phá cơ hội liền cổ thần trung kỳ đ ỉ n h phong cũng không phải làm sao có thể đủ đột phá cổ thần hậu kỳ nhưng là hiện tại đi ra ngoài mà nói chỉ sợ là hồng h o a n g nhất loạn thời điểm vô luận là tinh không hay là hồng h o a n g đại lục đều là hôn l o ạ n nhất thời điểm hông thú hoàng hướng mới lập tất nhiên sẽ trắng trợn diện sát hồng h o a n g v ạ n tộc mà trong tinh không vô cực cũng nhất định sẽ chém chết đối lập xương bá tinh không còn có những phát gia k i a lời nói đến muốn cùng thần n ị c h cùng vô cực đối n ị c h đại năng lúc này đều đang gầy dựng thế lực mà tổ kiến thế lực tất nhiên sẽ coi tranh đoạn có cái phân tranh hồng hoàng sao lại bất、loạn. còn có ngay tại lúc này kiếp khí tràn ngập toàn bộ hồng hoang chỗ có sinh linh hắc cám một mặt đều dễ dàng bộc phát cũng chịu làm cho hồng hoang phân tranh tăng nhiều dù sao có kiếp khí quân quanh rất nhiều sinh linh đều dễ dàng nổi giận thái nhất có chút bận tâm thanh khâu hồ tộc mặc dù là có cả nguyên l á o tổ nhưng là tại hôm nay cái này đã xuất hiện nguyên thần thời đại mặc dù là cả nguyên l á o tổ cũng có vấn lạc nguy cơ thái nhất suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng nên tổ kiến một ít thành viên tổ chức mặc dù là bọn hắn hiện tại không cách nào đột phá đến nguyên thần thái nhất cũng có thể dùng tiên thiên linh quả lại để cho bọn hắn đột phá đến nguyên thần dù sao thái nhất trên người linh căn hay là không ít. Quy năm vạn trượng phương viên đại đạo công đức chương 03, năm vạn trượng phương viên đại đạo công đức thái nhất muốn tổ kiến thực lực hơn nữa là tại hung thú lượng k i ế p bên trong tổ kiến thế lực cái này không chỉ có muốn thực lực của hắn cao nhưng lại phải có một đ á m có thực lực thành viên tổ chức hiện nay thái nhất thành viên tổ chức trên thực tế chỉ có như vậy mấy vị ngoại trừ thái nhất bản thân bên ngoài cũng chỉ có đế tuấn hi hòa vọng thư hơn nữa hồng hoàng đại lục cả nguyên l ã o tổ thiên hương thiên mị cũng chỉ có thể tính toán làm sáu vị hơn nữa phía trước kỳ mà nói đế tuấn hi hòa vọng thư ba vị là không có quá lớn với tư cách dù sao cảnh giới cũng đã đem bọn hắn thật sâu đã hạn chế tại nơi này đã có nguyên thần thời đại mà ngay cả thái nhất cũng không dám một mình đảm đương một phía về phần càn nguyên lão tổ thiên hương thiên mỹ ba thần mà nói càn nguyên lão tổ hôm nay là cổ thần hậu kỳ hơn nữa còn là đệ nhị đặng giai tiên tiên thần ma chỉ cần càn nguyên lão tổ ăn vào nhâm thủy bản đảo có thể thành tựu nguyên thần thiên hương cùng thiên mỹ mặc dù thiếu mỹ chỉ là đệ tam đặng giai tiên tiên thần ma nhưng là phục d ụ nhâm g n thủy bản đảo đồng dạng có thể trở thành nguyên thần thái nhất trong tay có hai đại cực phẩm tiên tiên linh căn tinh thần quả thụ nhâm thủy bản đảo cũng có thể đem tu vi thấp sinh linh tăng lên tới nguyên thần thiên hương cùng thiên mỹ có, lẽ có thể dùng nhâm thủy bản đảo. nhưng là càn nguyên lão tổ mà nói thái nhất cũng không muốn làm cho hắn dùng dù sao nói như thế nào đều là đệ nhị đằng giai tiên tiên thần ma bên trong người nổi bật một khi phục d ụ nhâm g n thủy bản đảo sẽ sinh ra một ít tác dụng phụ hạn chế thành tựu tương lai đã càn nguyên lão tổ đã là thuộc hạ của mình rồi thái nhất tự nhiên muốn vì hắn về sau suy nghĩ sẽ không l ô mãng lại để cho hắn phục d ụ nhâm g n thủy bản đảo bất quá càn nguyên lão tổ nếu là muốn phục d ụ n g mà nói thái nhất cũng sẽ không ngăn trở thái nhất không có lại tiếp tục đa tưởng mà là đã ra thái dương cùng nhìn đồng dạng thái dương tinh ở chỗ sâu tròng nơi đó là thái dương chân hỏ dày đấy Tại ở chỗ sở â u dĩ ly khai thái dương tinh là vì thái nhất không cách nào tại lại để cho chính mình bập phá chỉ có thể tiến về hồng hoàng đại lục tìm kiếm cơ hội còn có tựu là đế tuấn cùng hi hòa chỉ sợ một hai cái nguyên hội thì không cách nào xuất quan t hơn á nữa pháp cho lại để trong tinh không cho rằng nữ thần đã đem tinh không xuất hiện đại bộ phận tiên tiên thần ma ngưng tụ lại với nhau hợp thành một phương thế lực lớn trong tinh không ra tinh không cự thú cự mấy đấu mẫu nguyên quân tinh đấu điện cường đại nhất rồi vị này đấu mẫu nguyên quân theo hầu cũng là bất p h ẳ m chính là thiên phụ tinh c h i chủ thiên phụ tinh cũng là ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần một trong hơn nữa đấu mẫu nguyên quân vừa xuất thế liền đã trở thành mặt phía bắt chúng tinh c h i mẫu đệ nhất đ ẳ n g tiên thiên thần ma theo hầu nếu như không có vô cực tồn tại cái này đấu mẫu nguyên quân sẽ là thái nhất kinh địch bất quá hiện tại thái nhất không nghĩ lấy trộn lẫn vào trong đó chiến đấu lại để cho đấu mẫu nguyên quân cùng vô cực đánh trước chờ đến hung thú lượng kiếp hậu kỳ thái nhất thành tựu nguyên thần tại cùng bọn họ một biện xuồng mái trên đường đi quá vừa gặp phải không ít tiên thiên thần ma còn có tinh không cự thú nhưng là đ mười vạn trượng phương viên đại đạo công đức điều này cần chém giết bao nhiêu tinh không cự thú còn có hông thú nếu là thần nghịch cùng vô cực biết được tất nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ trước đem thái nhất diệt xác sau đó tại mưu đồ hồng hoàng bởi vì lưu lại thái nhất hông thú cùng tinh không cự thú số lượng đều kịch liệt giảm bớt mặc dù là hung thú cùng tinh không cự thú vô cùng vô tận nhưng là ngăn không được thái nhất như vậy chém giết cho nên trong tinh không thái nhất mỗi xuất hiện một chỗ như vậy đều là tinh không cự thú căn cứ mà thái nhất cũng không có dư thừa nói nhảm tự là đồ sát thái nhất mi tâm hung thần đã không còn là màu đen biến thành màu đỏ tím tản ra màu tím hào quang lại để cho người không rét mà run nhất là tinh không cự thú chứng kiến thái nhất đã đến đều run dày lên trước kia thái nhất mi tâm hung thần là màu đen vô luận là tinh không cự thú hay là hồng hoang hung thú cảm nhận được thái nhất đều đi lên diện sát thái nhất nhưng là bây giờ mà nói lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi thái nhất đem tinh không cự thú cùng hung thú giết sợ đã sợ h ạ i đã đến quốc tủy thái nhất chỉ sợ là h ư n g h o a n g cái thứ nhất đem hung thần ngưng tụ thành màu đỏ tím điều này đại biểu lấy thái nhất đã lợi dụng chém giết hung thú đã nhận được năm vạn trượng phương viên đại đạo công đức thánh dương thiên quang thái nhất đại thần thông thi triển bất quá là trong nháy mắt cách đó không xa trên trăm trên đầu thần cảnh tinh không cự thú toàn bộ biến thành cho tàn thái dương thần mới vừa cùng tinh không cự thú đối chiến những tiên thiên kia sinh linh chứng kiến thái nhất xuất hiện cùng với thái nhất thi triển thần thông đều là kinh ngạc kêu một tiếng trong tinh không tự nhiên cũng có tiên thiên thần ma cùng tiên thiên sinh linh bọn hắn càng thêm biết được thái nhất lợi hại nếu như thái nhất lên cao một hô tuyệt đối sẽ có tuyệt đại đến được tiên thiên thần ma ủng hộ thái nhất mà không phải ủng hộ đấu mẫu nguyên quân bởi vì thái dương thần mới thật sự là tinh không c h ú n g thần đứng đầu bất quá thái nhất hiện nay còn chưa trở thành nguyên thần coi như là lên cao một hô sẽ có người ủng hộ nhưng là cái này tại những đã kia trở thành nguyên thần cảnh đại năng trong mắt chính là một cái chê cười lúc trước rất nhiều đại năng thành lập thế lực chỉ có thái dương thần cùng nguyện thần không có thành lập thế lực chẳng biết tại sao chẳng lẽ là thái dương thần cùng nguyện thần đều cho rằng bọn họ không phải đấu mẫu nguyên quân đối thủ Thái d ư ơ nguyên t、like、lai thái dương thần điện hạ lúc này a tiểu thần phụng đấu mẫu nguyên quân chi mệnh tiến về thái dương tinh thỉnh thái dương thần điện hạ tiến về đấu phủ nghị sự đã ở chỗ này đụng phải thái dương thần điện hạ tự nhiên là không thể tốt hơn rồi một thanh âm ở thời điểm này vang lên nhưng là trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm q hai bốn trong nháy mắt diệt thần t r ư ơ n g bốn trong n g á y mắt diệt thần một người mặc tinh thần trường bảo thanh niên xuất hiện nhìn về phía thái nhất có chút nghiền n g m tựa hồ thái nhất trong mắt hắn chính là một cái vui đùa linh tinh cổ thần dĩ nhiên là linh tinh cổ thần đấu mẫu nguyên quân nhận lấy đệ tam chiến tướng đệ nhị đảng giai tiên t i ê n thần ma hiện tại đã là cổ thần hậu kỳ nghe đồn sắp đột phá đến nguyên thần rồi thái dương thần quả nhiên lợi hại coi như là không có thành lập thế lực cũng không thể coi thường liền đấu mẫu nguyên quân đều phái tới linh tinh cổ thần đến đây t ư ớ n thỉnh chỉ sợ cũng chỉ có thái dương thần có loại này đãi ngộ rồi cũng không phải là như thế bọn chúng ta đợi lấy、xem. cái này linh tinh cổ thần thế tới có chút bất thiện huống hồ đấu mẫu nguyên quân như thế nào biết thỉnh thái dương thần chỉ có một lý do cái kia chính là muốn lại để cho thái dương thần trở thành thuộc hạ của nàng thái dương thần trở thành thuộc hạ của nàng điều này sao có thể thái dương thần mới thật sự là chúng tinh đứng đầu thái nhất nghe đến những sinh linh k ê u nghị luận không có tức giận cũng không có lộ ra vui vẻ mà là nhìn về phía linh tinh cổ thần cái này đấu mẫu nguyên quân đệ tam chiến tướng xem ra tại tinh không thanh danh đã không nhỏ rồi hắn bế quan thời gian dài như vậy vậy mà mới ra đến không ít tiên thiên thần ma đấu mẫu nguyên quân đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma đã đã trở thành nguyên thần không tệ không tệ làm cho nàng đến đây gặp ta thái nhất nạo nghễ nói ra linh tinh cổ thần trong lời nói ý tứ thái nhất có thể nghe được muốn t r e o chọc hắn một cái nho nhỏ linh tinh cổ thần còn chưa có tư cách coi như là đấu mẫu nguyên quân đã đến cũng không có tư cách làm càn thái dương thần bản thần tôn n g ư ơ i một tiếng điện hạ là để mắt n g ư ơ i nhưng là đấu mẫu nguyên quân chính là chúng tinh đứng đầu cũng là ngươi có thể chửi tới linh tinh cổ thần đương mặc dù là giận dữ nhìn về phía thái nhất ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt đấu mẫu nguyên quân là bực nào vĩ đ ạ i đây chính là trong tinh không kế vô cực về sau thứ hai trở thành nguyên thần đại năng hơn nữa cũng là dám cùng vô cực đối nghịch tiên thiên thần ma thái nhất thật không ngờ t r e o chọc đấu mẫu nguyên quân linh tinh cổ thần làm sao có thể không khí thái nhất trong nội tâm cười lạnh xem ra cái này đấu mẫu nguyên quân là có một ít thần thông bằng không cũng sẽ không khiến một cái đệ nhị đặng giai tiên thiên thần ma khăng khăng một mực nhưng là đấu mẫu nguyên quân lại đem chủ ý đánh vào trên người của hắn thái nhất cũng sẽ không thôi hắn có thể tính ra đấu mẫu nguyên quân y tứ thái nhất chính là, là chân chính chúng tinh tri chủ mà đấu mẫu nguyên quân nhiều nhất chỉ có thể xế dù sao tại nàng phía trước còn có người thần nhưng nếu là lại để cho thái nhất cùng b ọ n g thư trở thành thủ hạ của nàng về sau đấu mẫu nguyên quân liền trở thành chính thức chúng tinh c h i chủ hơn nữa sở hữu tinh thần bên trong suốt thế tiên thiên thần ma đều quy tâm cam tâm trở thành nàng đấu mẫu nguyên quân thủ hạ đã đấu mẫu nguyên quân đã phái người đến tìm mình như vậy cũng nhất định phái người đi thái âm tinh bất quá thái nhất không lo lắng thái âm tinh phía trên coi như là đấu mẫu nguyên quân phái đi qua、ừ. nguyên thần cũng là hộp ví chứng kiến bản thần còn không rời mái cái này là đấu mẫu nguyên quân giáo đưa cho người cấp bậc lệ nghĩa sao thái nhắc nhìn về phía linh tinh linh tinh cổ thần phá lên cười lập tức lại là nhìn về phía thái nhất lạnh hư một tiếng ngươi lại để cho bản thân một cái cổ thần hậu kỳ đại năng cho ngươi một cái cổ thần trung kỳ hạ bái thái dương thần bản thân đều v ì ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn linh tinh cổ thần có thể phát giác thái nhất tu vi chính là cổ thần trung kỳ trong nội tâm lập tức đối với thái nhất bắt đầu khinh thường dù sao một cái cổ thần trung kỳ tại tinh đấu điện vẫn có rất nhiều đấu mẫu nguyên quân vậy mà vì một cái cổ thần trung kỳ thái dương thần lại để cho chính mình một cái cổ thần hậu kỳ đại trước thần đến t ư ớ n thình cái này lại để cho linh tinh cổ thần cảm thấy sỉ nhục dù sao nói như thế nào hiện tại linh tinh cổ thần trong tinh không cũng coi như là có chút danh tiếng khí rồi đấu mẫu nguyên quân thủ hạ đệ tam chế tướng như vậy danh khí coi như là danh chấn một phương rồi còn sâu cái kiến yên d á m cùng nhật n g u y ệ n so c u n huy không biết cái gọi là thái nhất nhàn nhạt nói một câu mà ở cách đó không xa những sinh linh kia thấy được linh tinh cổ thần vậy mà khiêu khích thái dương thần đều là cho rằng linh tinh cổ thần phải đi hướng c á n h mạng tới h ạ rồi thế nhưng mà lại nghe đến linh tinh cổ thần vậy mà nói thái dương thần chỉ là một cái cổ thần trung kỳ lập tức lại để cho hơn mười vị tiên tiên sinh linh nghị luận nhau nhau đi lên cái lúc này bọn hắn cũng hiểu biết vì cái gì thái dương thần không có sáng tạo thế lực rồi bởi vì chỉ có cổ thần trung kỳ mà nói coi như là đã thành lập nên thế lực cũng chỉ là một chuyện cười thái dương thần cũng chỉ là cổ thần trung kỳ điều này sao có thể thái dương thần mới thật sự là chúng tinh c h i chủ a ai thực thật không ngờ thái dương thần dĩ nhiên là cổ thần trung kỳ về sau chúng tinh c h i chủ sẽ chỉ là đấu mẫu nguyên quân rồi dùng không được bao lâu thái dương thần chỉ là cổ thần trung kỳ sự tình cũng sẽ bị truyền ra đoán trường hội có không ít đại năng tới tìm thái dương thần tại sao lại muốn tới tìm thái dương thần người nói là phản phất ý thức được cái gì không khỏi liền ngầm miệng lại mà lúc này thái nhất lại là không có hưng thu ở chỗ này rông dài hắn muốn đi trước hồng hoang đại lục đi trước nhìn một chút thanh khâu hồ tộc thuận tiện hỏi thoáng một phát càn nguyên lão tổ muốn hay không phục d ụ nhâm g n thủy b ả n đảo nếu là phục d ụ n g mà nói thái nhất sẽ không k h e o kiệt sắc một khỏa b ả n đảo về phần trước mặt cái này linh tinh cổ thần thái nhất căn bản sẽ không có để ở trong lòng bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi cho dù hắn cổ thần sơ kỳ thời điểm đối với cái này cái loại tiểu thần đều sẽ không để ở trong lòng húng chi hiện tại còn có thái nhất cũng sẽ không để ý thanh danh của mình hy vọng là dựa vào đá không phải bẩm sinh sở dĩ nhiều như vậy sinh linh đều cho rằng thái nhất là chúng tinh c h i chủ cái kia còn là vì thái nhất là thái dương tinh c h i linh đây là bẩm sinh danh vọng thái nhất cũng không thèm để ý cái này ngược lại là rất ưa thích liên tục không ngừng có đại năng đến tính toàn hắn bởi như vậy cho mình tiễn đưa bảo vật càng ngày càng nhiều cổ thần trung kỳ tựa hồ cũng là một cái rất tốt áo ngoài đem thái nhất chính thức chiến lược cho che đậy chính là cổ thần trung kỳ cũng dám tại bản t h ầ n trước mặt làm càn muốn chết linh tinh cổ thần quắt to một tiếng đương mặc dù là tế gia thiên thiên linh bảo sau đó đối với thái nhất là c h ẳ n tới thái nhất đ ạ m m ạ c nhìn thoáng qua đánh ú t lại linh tinh cổ thần trong tay xuất hiện mà đến trí dương viêm luân vung tay lên trí dương viêm luân phía trên bắn ra hơi có chút ánh nắng tiến nhập linh tinh cổ thần thân hình làm xong đây hết thể về sau thái nhất là quay người bay đi không chút nào quản đánh ú t lại linh tinh cổ thần một màn này đem những vây xem kia tiên thiên sinh linh cho c h ấ n kinh rồi dù sao linh tinh cổ thần là cổ thần hậu kỳ mà thái dương thần chỉ là cổ thần trung kỳ cả hai giao chiến thái dương thần thật không ngờ vô lễ chỗ có sinh linh đều cho rằng thái nhất hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế nhưng mà kế tiếp một màn thì là lại để cho những tiên thiên này sinh linh chấn kinh rồi. l i những t tiên thiên này sinh linh đều là khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này ngược lại hít một hơi khí lạnh Quy câu nguy câu nguy tay chương tộc cơ. Chương năm, thanh hồ tộc nguy cơ. cái thanh hồ thanh hồ Thái nhất cái kia một ngón tay tại những sinh ngón một tại kia l nhưng là bây giờ lại là kính sợ đây là bởi vì thái nhất thực lực đường đường tinh đấu điện đệ tam chiến tướng linh tinh cổ thần nhưng lại ngay cả thái dương thần một chiêu đều tiếp không dưới liền biến thành cho tàn cái này lại để cho sở hữu sinh linh đều là kinh hãi vô cùng lúc trước bọn hắn vẫn còn hướng thái nhất cũng chỉ là một cái cổ thần trung kỳ như vậy về sau chẳng phải là t i ự u vĩnh viễn đoạn thần đàn rồi thế nhưng mà thật không ngờ thái nhất coi như là cổ thần trung kỳ cũng có được cường đại uy năng thái dương thần uy khủng bố như vậy mặc kệ những tiên thiên kia sinh linh k i ế p sợ thái nhất đã đã đi ra chính là một cái linh tinh cổ thần như thế nào lại đặt ở thái nhất trong mắt xa nhớ ngày đó thái nhất chỉ là cổ thần sơ kỳ thời điểm có thể độc s ô n g q u â n luân sân mạch độc chiến tứ đại thần hoàng hiện tại một cái cổ thần hậu kỳ linh t i n h cổ thần lại dám đối với hắn vô lễ đây không phải muốn chết sao về phần sẽ được đắc tội đấu mẫu nguyên quân điểm này thái nhất không có để ở trong lòng nếu là đấu mẫu nguyên quân không đem chuyện này đ ư ờ n g chuyện quan trọng bỏ qua việc này vậy thì tất cả đều vui vẻ nhưng là vì việc này tìm quá một rắc rối mà nói thái nhất không ngại cùng đấu mẫu nguyên quân đấu một trận mặc dù thái nhất hiện tại chỉ là cổ thần trung kỳ nhưng là thái nhất chiến lược lại là có thể có thể so với bình thường nguyên thần chỉ cần thái nhất tăng lên tới cổ thần hậu kỳ như vậy coi như là đấu mẫu nguyên quân lại có thể thế nào toàn lực phi hành tầm thường thần nhãn khó có thể chứng kiến thái nhất thân ảnh chỉ có thể nhìn đến một đạo cầu vồng theo một bên vạch đến bên kia tốc độ cực nhanh hồng hoang hiếm thấy rơi xuống cửu thiên tiến nhập hồng hoang đại lục thái nhất là trực tiếp hướng thanh khâu sơn hồ tộc bay đi hôm nay hồng hoang phía trên càng là loạn không thể nhìn dù sao hồng hoang trên đại lục đại năng giả thêm nữa khắp nơi đều là tranh đoạt tài nguyên thổ diện sát sinh linh h u n g thú thái nhất chỉ cần là gặp gỡ mặc kệ tu vi cao thấp đều sẽ không bỏ qua hơn nữa thái nhất còn mưu đồ lấy lúc nào tiến về phía bắc đùa nghịch một vòng ở đâu là h u n g thú hoàng hướng c h i địa cũng là thần nghịch chỗ địa phương h u n g thú càng là thịnh hành nếu là ở ở đâu đùa nghịch một vòng sẽ đến tất nhiên có thể mở ra thứ hai thiên phú thần thông nhưng là thái nhất cũng hiểu biết thần nghịch chỉ cần tại h u n g thú hoàng hướng tọa c h ấ n một này g hắn không thể tiến về bằng không t h ì tiến vào h u n g thú hoàng hướng nội địa dùng thái nhất cảnh giới bây giờ cái t i ê thật đúng là có tiến không ra một đường bay đến diện sát vô số hông thú nhưng đều là một ít tu vi thấp hông thú sở được đến đại đạo công đức cũng không phải rất nhiều nghĩ đến hiện tại thần lịch đã tại mưu đồ côn luân sơn mạch rồi dù sao côn luân sơn mạch vẫn luôn là hồng hoang thánh địa trong đó thu hoàng càng là người thứ nhất cùng thần lịch đối n ị c h thần lịch tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn chờ đi đến thanh câu sơn hồ tộc thái nhất quyết định hay là muốn tiến về một chuyến côn luân sơn mạch dù sao côn luân kính vẫn còn ba xà lão tổ trong tay một khi rơi xuống thần lịch trong tay như vậy suy nghĩ tranh đoạt t i ể u khó khăn đã có côn luân kính thái nhất chiến lược tuyệt đối lại hội lật lên một phen thanh câu sơn phía trên lúc này đang tại gặp phải lấy nguy cơ bởi vì vong xuyên lão tổ coi trọng h vong xuyên lão tổ cũng là một vị đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma hơn nữa đã đã trở thành nguyên thần hiện tại cũng đang gầy dựng thế lực mà tổ kiến thế lực tự nhiên muốn có phụ thuộc chủng tộc còn có đại lượng cấp dưới mà cái này thanh khâu h ồ tộc cũng là bị hắn coi trọng cho nên liền phái người đến chiêu thuận nhưng là thiên hương như thế nào chịu đáp ứng dù sao nàng chính là thái nhất thuộc hạng mà thanh khâu h ồ tộc cũng là thái nhất phụ thuộc chủng tộc làm sao có thể hội lại khắc q u ă n g những thứ khác tiên thiên thần ma nhưng là vì chuyện này thanh khâu h ồ tộc đắc tội vong xuyên lão tổ cái này lại để cho vong xuyên lão tổ rất là mất mặt mũi mặc dù kiên kỵ thái nhất cái này thái dương thần nhưng là nghĩ đến thái nhất tại lượng tiếp mở ra thời điểm liền báo danh cũng không giả báo liền đối với cùng thái nhất khinh thường vong xuyên lão tổ phái ra mà đến thủ hạ đại tướng dẫn đầu thập đại cổ thần cùng với trăm tên i thiên thần đến đây c ư ớ p bức nếu là thanh khâu h ồ tộc không quy thuận mà nói liền đem thanh khâu h ồ tộc diệt tộc bạch cánh cổ thần chính là vong xuyên lão tổ phía dưới số một thần tướng chính là đệ nhị đảng gia tiên thiên thần mà hơn nữa trong tay còn có thượng phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa thần thông cũng là rất cao minh cán nguyên lão tổ, đã đã tổ, tổ có chút bất đắc gì nói cán nguyên lão tổ vốn là mê trạch chúa tệ nhưng là hiện tại mê trạch bị tử vong ma thần chiếm lĩnh hắn cũng không dám lại tiến vào mê trạch bằng không thì hắn phải chết không thể nghi ngờ thiên hương cũng là có chút ít bất đắc dĩ cái kêu bạch cánh cổ thần dẫn đầu thuộc hạ quá mức cường đại rồi coi như là nàng có thể ngăn trở một cái cổ thần nhưng là lại có thể thế nào đâu rồi căn bản không có, có chỗ ó c lợi gì một khi đại nhật liệt diễm đại trận bị phá bọn hắn đều muốn vất lạc về phần thiên m ị thiên hương lắc đầu hiện tại thiên m ị cũng không biết bộ dáng gì nữa rồi chỉ sợ vân ly nhất tộc cũng đã gặp phải thế lực khác cỡ bức có thể hay không vượt qua cái này hung thú l ư ợ n g k i ế p cũng không biết thiên hương càng không khả năng đem hy vọng ký thắc vào thiên mỹ trên người thế nhưng mà cũng không thể bởi vì như thế tựu đầu nhập vào vong xuyên lao tổ nàng thiên hương chỉ là thái nhất thủ h nếu là khác q u ă n g những thứ khác tiên tiên thần m a như vậy nàng còn không bằng như vậy chấm dứt chính mình cái kia lại có thể làm sao hiện tại toàn bộ nhờ đại nhật liệt diễm đại trận ngăn cản một khi phá vỡ ta h ồ tộc muốn gặp phải diệt tộc tôn thần cũng chẳng biết lúc nào mới đến thiên hương nghĩ tới thái nhất cái kia trong lòng hắn có cao lớn uy vũ hình tượng nhất là lúc trước đ ầ c sông côn luân sơn mạch thời điểm cái loại này khí phách đã tiến nhập lòng của nàng càng nguyên láo tổ bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng nóng nhìn thái nhất đến nếu không đến mà nói bọn hắn sẽ phải bị nhốt chết ở thành khâu sân rồi nhưng vào lúc này từng tiếng cực lớn nổ vang vang lên、vâng. t h i ê nhưng cùng Càn Nguyên đều là chấn động. Xem hướng ra phía động, ngoài, xem ra bất ọ họ n cũng đều biết đây là bạch cánh cổ thần cùng những cổ thần thiên thần động công không này nhật trận con có thể hay không ngăn lại lần này công、kích. Nhưng bạch phát kích, thể hay kích. cổ cổ lúc có đều đây đã đầy đại biết biết b kia lại liệt diễm đại lại là là ra kể như thế nào thiên hương cũng sẽ không đầu nhập vào vòng xuyên lao tổ mặc dù là vất lạc cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp mà c à n nguyên lão tổ càng không khả năng đầu nhập vào dù sao nhưng hắn là bị thái nhất bày ra chuẩn bị ở sau một khi đã có lòng phản địch sẽ gặp bị chém giết trong nội tâm nghĩ đến hai người đều là đã ra cung điện nhìn xem ngoài trận những cổ thần thiên thần kia phá trận trải qua rất nhiều lần đánh kích đại nhật liệt diễm đại trận đã có nghiền nát dấu hiệu đang kịch liệt lắc lư q hai chương sáu thái nhất hàng lâm chương sáu thái nhất hàng lâm thiên hương thấy như vậy một màn trong nội tâm k h ẩ n trường đại nhật liệt diễm đại trận chỉ sợ muốn rách nát rồi một khi rách nát rồi n à n g có lẽ có thể cùng càn nguyên đào thoát nhưng là những thứ khác hồ tộc i ể u không cách nào đã đi ra dù sao đều là cổ thần phía dưới làm sao có thể đào thoát được càn nguyên cũng là thấy được thiên hương ban văn nhưng là cũng không thể tránh được dù sao hắn không có không gian pháp bảo không thể đem thanh khâu h ồ tộc mang đi coi như là trốn cũng chỉ có thể hắn cùng với thiên hương cùng một chỗ thoát đi mang lên những thanh khâu tia h ồ tộc mà nói một cái cũng khó khăn dùng đào thoát t h á n h tổ ngài đi thôi ngọc huyên đi tới thiên hương trước mặt lúc này ngọc huyên cũng đã trở thành cổ thần nhưng là ngọc huyên chỉ là tiên tiên sinh linh thực sự không phải là tiên tiên thần ma đồng dạng ngọc huyên cũng là biết được thanh khâu h ồ tộc muốn gặp thai họa ngập đầu rồi những cổ thần thiên thần kia ở bên ngoài công kích nàng tự nhiên có thể biết rõ nàng cũng hiểu biết thiên hương có thể đào thoát nhưng là bọn hắn thanh khâu hổ tộc lại trốn không thoát đi người để cho ta hướng chạy đi đâu t h a n h công sơn là của ta xuất thế chi địa cũng là ta h ồ tộc tộc địa các ngươi không đi ta lại có thể đi tới chỗ nào thiên hương tự nhiên cũng hiểu biết ngọc huyên ý tứ nhưng là nàng sao có thể đủ lý khai đâu cái lúc này t h a n h công h ồ tộc đều là hướng tại đây tụ tập tới đối với thiên hương q u ỷ xuống ý tứ đều rất rõ ràng muốn cho thiên hương rời đi dù sao thiên hương là bọn hắn thánh tổ chỉ cần thiên hương tại như vậy h ồ tộc c ử u cũng không diệt vong thỉnh thánh tổ nhanh chóng rời đi sở hữu h ồ tộc đều là đối với lấy thiên hương cần cầu nhìn xem những quỷ trên mặt đất kia tộc nhân thiên hương trong mắt có chút hồng nhuận phân phớt nàng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý nàng không có đủ thực lực bảo vệ mình tộc đàn thậm chí ngay cả mình đều không thể bảo hộ chỉ có thể thoát đi mới có thể giữ được tính mạng nhưng là thiên hương thật sự có thể đi sao nàng sẽ không đi ít nhất nàng sẽ không vứt bỏ chính mình chủng tộc càng nguyên đạo hữu ngươi đi đi chờ gặp được tôn thần thời điểm lại để cho hắn cho ta hồ tộc báo thủ vì thiên hương báo thủ thiên hương nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng sau đó liền đi vào hồ tộc bên trong đem nguyên một đám tộc nhân đều vị c à nguyên lão tổ bất đắc dĩ nhìn về phía thiên hương tại nhìn một càng h h n hồ tộc kia, nguyên lão tổ, đi, đi tổ sau khi rời khỏi đại nhật liệt diễm đại trận đã bị công phá bạch sĩ cổ thần mang theo thập đại cổ thần còn có trăm tên thiên thần tiến nhập thanh khâu sơn nhưng là đây hết hệ cùng càng nguyên lão tổ cũng không có bất kỳ quan hệ gì hắn hướng thái dương tinh bay đi như là đã đã đáp ứng thiên hương như vậy hắn tự nhiên sẽ làm được đương nhiên càn nguyên lão tổ cũng sợ thanh khâu hồ tộc diệt vong thái nhất hội đem trách nhiệm này liên quan đến đến trên người của mình đột nhiên càn nguyên lão tổ chấn động hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc khí t ứ c hướng hắn bên này cấp tốc tới gần cẩn thận cảm thụ thoáng một phát lập tức sắc mặt đại hỷ càn nguyên lão tổ không có làm tiếp bất luận cái gì dừng lại trực tiếp theo cô hơi thở này bay đi bởi vì hắn cảm thấy đây là thái nhất khí t ứ c quả nhiên sau một lát càn nguyên lão tổ thấy được thái nhất về b ộ mặc dù là đi tới thái nhất bên người sắc mặt có chút vội vàng cũng không có chào trực tiếp là nói ra tôn thần mau, mau cùng ta tiến về thanh kh thái nhất tại vừa rồi cũng đã phát hiện c à nguyên n lão tổ chỉ bất quá hắn muốn nhìn một chút c à nguyên n lão tổ như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này dù sao lúc trước hắn lại để cho c à nguyên n lão tổ thủ hộ thanh khâu hồ tộc không tại thanh khâu sơn đợi tới nơi này vì sao nhưng nhìn đến c à nguyên n lão tổ sắc mặt vội vàng còn có không kịch trào trực tiếp lại để cho hắn tiến về thanh khâu sơn vẻ này thân sắc thái nhất sẽ biết thanh khâu sơn nhất định đã xảy ra chuyện trọng yếu vội vàng là suy tính đại đạo chi cơ một cái hô hấp về sau thái nhất sắc mặt biến thành thâm trầm trên người nguyên bản cực nóng khí t ư c biến thành rét lạnh vong xuyên ngươi lại dám đánh ta thuộc hạ chủ ý như vậy ta trước hết bắt người thái nhất dứt lời dùng tốc độ nhanh nhất hướng thanh khâu sơn lao đi một đạo cầu vòng sỏ xuyên qua t h i ê n địa biến mất tại phía chân trời lúc này thanh khâu sơn phía trên gần vạn tên h ồ tộc đã bị tụ tập lại với nhau hơn nữa còn tử thương hơn một ngàn h ồ tộc bạch sĩ cổ thần nhìn trước mắt thiên hương cười to nói vòng xuyên lão tổ nguyện ý thu nạp ngươi đây là của ngươi này phúc phận một cái nho nhỏ tam đàn g thần còn dám như thế không tán thưởng cho ngươi thêm một cơ hội quy thuận vòng xuyên lão tổ trở thành vòng xuyên lão tổ phụ thuộc chủng tộc hơn nữa làm vòng xuyên lão tổ thiếp bản thần hãy bỏ qua ngươi một mạng bằng không t ì sở hữu hổ tộc đ bạch sĩ cổ thần lệnh hư một tiếng gian ngoan mất linh toàn bộ chém giết ra lệnh một tiếng lập tức thập đại cổ thần còn có trên trăm vị thiên thần bắt đầu đối với những hộ tộc này triển khai công kích thiên hương cũng là tế gia pháp bảo cùng một cái trong đó cổ thần đại chiến nhưng là thiên hương một cái cổ thần hậu kỳ tam đàn thần thế nào lại là nhiều như vậy cổ thần đối thủ thống chi một bên còn đã có đệ nhị đảng giai tiên thiên thần ma cũng là cổ thần hậu kỳ cả hai căn bản cũng không phải là một cái chụp hành phía trên bất quá là ngắn ngủi thời gian thanh câu hồ tộc liền bị diệt s á t gần nửa mà thiên hương cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thế nhưng mà những cổ thần này rõ ràng t i u là tại đùa nghịch thiên hương bởi vì vì bọn họ rõ ràng có thể đem thiên hương c h é m giết nhưng lại bỏ mặc thiên hương né tránh bọn hắn đúng là dùng chiến thuật tâm lý lại để cho thiên hương chứng kiến nguyên một đám tộc nhân chết thảm sau đó quy thuận vòng xuyên láo tổ nhìn xem tộc nhân của mình nguyên một đám mất đi thiên hương can đảm đều đức mặc dù là lại đau lòng nàng cũng sẽ không phản bội thái nhất lại sau một lúc lâu thanh khâu hồ tộc chỉ còn lại có ba không đến số lượng cái này lại để cho thiên hương trong mắt nước mắt giọt giọt lưu lại nhưng vô luận nàng như thế nào tức giận nổi giận nhưng cũng không phải những cổ thần này đối thủ nếu không phải những cổ thần này lưu thủ chỉ sợ thiên hương sớm đã bị c h é m g i ế t nhưng là vừa lúc đó một cái cực nóng luân bàn xuất hiện hướng thanh khâu sơn phong tới đúng là thái nhất trí dương viêm luân rất nhanh xoay tròn cực nóng năng lượng mang tất cả hết thảy trí dương viêm luân theo một cái cổ thần trên người x ả qua lập tức lại để cho tên kia cổ thần sơ kỳ tứ đảng thần biến thành cho tàn lập tức lại là cái khác liên tiếp sáu cái cổ thần đều bị trí dương viêm luân tại lập tức biến thành cho t à n cái này sáu cái cổ thần có tiên thiên thần m à cũng có tiên thiên sinh linh nhưng là đều không ngoại lệ b ị trí dương viêm luân đụng đều biến thành cho t à n vong xuyên phái ngươi tới ngươi cũng biết cái này là muốn chết thái nhất thanh â m vinh nghiêm phản phất tử trên chín tầng trời chuyển xuống nương theo lấy chém giết sáu cái cổ thần xu thế lập tức lại để cho chàng diện thoáng c á i an tĩnh q hai chương bảy do ngươi tự mình chém giết chương bảy do ngươi tự mình chém giết nghe được cái thanh em này thiên hương ánh mắt lộ ra đại hỷ tri sắc c ò thái, thái dương thần ừ cho dù ngươi là thái dương thần thì tính sao một cái nho nhỏ cổ thần t h u n g kỳ bạch n g tốt như vậy theo hầu nếu như bản thần là đệ nhất đảng giai tiên tiên thần ma hiện tại đã sớm là nguyên thần rồi bạch sĩ cổ thần đối với thái nhất không sợ chút nào mặc dù là thái nhất đem cái kia sáu cái cổ thần trung kỳ cấp dưới chém giết bạch sĩ cổ thần cũng không sợ bởi vì này chút ít hắn cũng có thể làm được tại bạch sĩ cổ thần trong mắt một cái cổ thần trung kỳ thái nhất có thể cái gì đại t á c vi không sợ quy không sợ nhưng là bạch sĩ cổ thần cũng không có bất kỳ chủ quan dù sao thái nhất là đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma tất nhiên có thiên phú thần t h ô n g điểm này hắn không thể không phòng bị hơn nữa thái dương thần có thể làm cho chư thần kính sợ tất nhiên có nguyên nhân trong đó không biết cái gọi là thái nhất hư lệnh một tiếng một cái chính là bạch sĩ cổ thần còn chưa có tư cách cùng hắn nói chuyện như vậy hơn nữa thái nhất h coi thần ư là mời làm ta nhất tộc báo thủ thiên hương thanh âm có chút run dậy ôn nậm lấy mãnh liệt sắc ý hơn phân nửa hộ tộc bị chém giết hay là tại dưới mí mắt của nàng mặt thiên hương coi như là tại không tranh quyền thế lúc này đây cũng có muốn diện sát hết thệ tâm tính nàng biết rõ chính mình làm không được nhưng là thái nhất nhưng có thể làm được dù là phó gia cái gì một cái g i a lớn cũng muốn cầu thái nhất vì chính mình nhất tộc báo thù thù này không báo còn như thế nào làm hổ tộc hồ tổ thái nhất biết được hiện tại thiên hương tâm tình hắn cũng nhìn thấy hổ tộc chỉ còn lại có một phần mười số lượng trong lòng cũng là căm tức dù sao cái này hổ tộc chính là hắn phụ thuộc chủng tộc nếu là thế lực khác khi dễ hắn cái này thái dương thần liền lời nói đều không nói đó chính là hắn thái nhất quá vô năng rồi yên tâm một cái đi không được thái nhất an ủi thoáng một phát thiên hương sau đó liền một bước đi ra nhìn về phía trước mặt những thiên thần này cổ thần những điều này đều là vòng xuyên lão tổ thù h ạ mặc dù vòng xuyên lão tổ đã đã trở thành nguyên thần nhưng là dám như thế xâm phạm thuộc hạ của hắn thái nhất coi như là lưỡng bại câu thương cũng sẽ không lùi bước về phần trước mặt bạch sĩ cổ thần còn có một chút cổ thần thiên thần thái nhất đều không để vào mắt cái này bạch sĩ cổ thần chưa hẳn có linh tinh cổ thần cường đại h ả có thể vào được thái nhất thần nhãn côn g vọng bạch sĩ cổ thần lạnh hư một tiếng mặc dù kiên kỵ thái nhất thần vị dù sao thái dương thần vị chính là trong hồng hoàng trí cao những thần vị kia coi như là vòng xuy lúc này bạch sĩ cổ thần là đối với quá vừa phát ra công kích tứ đại cổ thần còn có hơn chín mươi vị thiên thần hướng thái nhất một nổi công kích trong chốc lát từng đạo thần thông thi triển mà ra sáng lạn nhiều vẻ mỹ rượu đến cực điểm nhưng là tại đây xinh đẹp thần thông bên trong lại là bao hàm lấy nồng đậm sắc cơ thái nhất sau đầu bảy khỏa thần dương t h ă n g r a lập tức là chui vào thái nhất trong mắt lưỡng đạo thần quang bắn ra trực tiếp bắn về phía hai cái cổ thần phóng qua những thứ khác thần thông trực tiếp đem hai cái cổ thần đánh chết thái nhất lại là thi triển đại thần thông kiểu dương tiên hỏa lập tức là vô tận thái dương chân hỏa tràn ra cực nóng năng lượng đ không có bất kỳ ngăn trở là lan tràn tới những thiên thần kia trên người từ n g tiếng kêu thảm thiết phát ra những thiên thần kia không có bất kỳ phản kháng chỗ trống liền bị biến thành cho tàn sau đó hóa thành bụi bậm tiêu tán một màn này lại để cho bạch sĩ cổ thần đột nhiên bừng tỉnh hắn lập tức nghĩ tới hơn một cái nguyên hội phía trước chuyện kia cổ thần sơ kỳ thái nhất độc sông côn luân s ơ n mạch độc chiến tứ đại thần hoàng khi đó thái nhất mới cổ thần sơ kỳ cũng đã có thể chiến thắng so với hắn còn cường đại hơn tứ đại thần hoàng mà bây giờ thái nhất đã cổ thần trung kỳ rồi hắn cái này liền lúc trước tứ đại thần hoàng đều so sánh không bằng bạch sĩ cổ thần vậy mà khiêu khích thái dương thần uy năng đây không phải muốn chết sao nhưng là hiện tại hắn bừng tỉnh có chút đã chậm vừa rồi thái nhất uy năng hắn đã chứng kiến chẳng qua là trong chốc lát hắn mang đến sở hữu thiên thần cũng đã vất lạc hơn nữa còn mang hai cái cổ thần hậu kỳ sinh linh cũng cùng một chỗ vất lạc rồi thái dương thần chúng ta chính là vong xuyên láo tổ thuộc hạ người muốn động thủ cần phải nghĩ kỹ bạch sĩ cổ thần bây giờ là đâm lao phải theo lao hắn vậy mà đem chuyện kia đem quên đi đây chính là thái nhất lần thứ nhất danh chấn hồng hoang đại lục chiến、tích. coi như là vong xuyên ở chỗ này cũng không dám cùng ta nói như thế thái nhất ánh mắt hưng tụ lại là lưỡng đạo thần quan g bắn ra đem hai cái cổ thần bắn chết bất quá là mười cái thời gian hô hấp bạch sĩ cổ thần mang đến thập đại cổ thần trăm vị thiên thần toàn bộ diệt vong hơn nữa nhìn thái nhất cử động lộ ra hết t h ể đều là nhẹ như vậy còn đi nhạc ghi bạch sĩ cổ thần hiện tại trong lòng chỉ có một việc cái kia chính là trốn thoát được càng xa càng tốt trong lòng của hắn có một loại kỳ quái nghĩ cách coi như là nguyên thần cảnh giới vong xuyên lão tổ cũng không dám đưa hắn bảo vệ lập tức biến thành bản thể mấy ngàn trượng bạch cánh minh điệu xuất hiện bất quá không có công kích thái nhất mà l à hóa thành một đạo ánh sáng âm u hướng lên trời bên ngoài bay đi hắn không dám ở đối mặt thái nhất vừa rồi hết thể quá mức đáng sợ thái nhất khinh miệt cười nếu để cho một cái cổ thần ở trước mặt hắn đào thoát như vậy hắn cái này thái dương thần có thể thoái vị rồi s a u lại tốc độ trước mặt đoán chừng hồng hoang còn không có có có thể siêu việt thái nhất mặc dù là đã trở thành nguyên thần đại năng cũng không được một đạo cầu vồng trong nháy mắt tức thì phóng tới phía chân trời mà lúc này càn g u y ê n lão tổ đã phản trở lại rồi nhìn thấy bây giờ một màn này sợ ngây mặc dù h ồ tộc tử thương thập phần chi chín nhưng là những cổ thần thiên thần kia lại toàn bộ không thấy rồi đây tuyệt đối không thể nào là h ồ tộc chém giết thiên hương đạo h ư u ngươi không sao chớ tôn thần có phải hay không đã tới cá nguyên lão tổ biết được thái nhất nhất định là trước một bước đến nơi này tôn thần đã vì ta h ồ tộc báo thù rồi v ạ n ác vong xuyên lão tổ thủ hạ đã bị tôn thần chém giết hôm nay tôn thần đã đuổi theo giết bạch sĩ cổ thần rồi thiên hương nghiến răng nghiến lợi nói ti cá nguyên lão tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn bất quá là m ư ợ mười mấy hơi thở vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy sự tình thái nhất đã đem bạch sĩ cổ thần mang đến sở hữu cổ thần thiên thần diệt sát câu vông xa qua thái nhất thân ảnh đã xuất hiện ở cả nguyên lao tổ cùng thiên hương trước mặt trong tay dẫn theo đã bị giam cầm bạch sĩ cổ thần muốn tại thái nhất trước mặt đào thoát mặc dù là có hồng hoang h a n g hái côn bằng lao tổ cũng không được h ú n g chi một cái cổ thần hậu kỳ nhị đăng thần giao do ngươi tự mình c h é m giết thái nhất nhìn xem thiên hương nói ra q hai chương tám b à n đào công hiệu chương tám b à n đào công hiệu thiên hương thấy được trước mắt một màn này trong nội tâm không khỏi có chút cảm giác bắt đầu chuyển động thái nhất vậy mà đem bạch sĩ cổ thần bắt sẽ đến làm cho nàng tự tay đem bạch sĩ cổ thần chém giết không có bất kỳ do dự trong tay linh bảo rơi xuống trực tiếp đem bạch sĩ cổ thần chém giết nếu không là bạch sĩ cổ thần mang đến những trời sinh ngày cổ thần bọn hắn h ồ tộc nơi nào sẽ vẫn lạc nhiều như vậy tộc nhân thoáng cái là t ử thương thập phần lâu coi như là tiếp qua một cái nguyên hội h ồ tộc cũng khó có thể khôi phục sinh lợi cho nên thiên hương mới có thể nộ kích phía dưới trực tiếp chém giết bạch sĩ cổ thần chứng kiến trước mắt bạch sĩ cổ thần nàng đa tạ tôn thần t h à n h t o à n nếu không là tôn thần kịp thời đổi tới ta h ồ tộc đem vĩnh viễn biến mất tại trong hồng h o a n g rồi h ồ tộc cao thấp cảm tạ tôn thần cứu thiên hương đối với thái nhất q u ỳ lệ xuống dưới đa tạ tôn thần cứu còn sót lại những h ồ tộc kia đều là đối với lấy thái nhất q u ỳ lệ xuống dưới bọn hắn sở dĩ có thể sống sót toàn bộ nhờ thái nhất cứu nếu là thái nhất không có kịp thời đổi tới mà nói chỉ sợ h ồ tộc t i ể u không tồn tại các ngươi là bản thần cấp dưới nhận lấy công kích bản thần tự nhiên muốn giúp các ngươi lấy lại công đạo hơn nữa bản thần thuộc hạ há lại những thứ khác chủng tộc có thể vô lệ đối đãi lúc này đây thái nhất cất giọng nói thái nhất mà nói không hiểu có một cỗ uy nghiêm nói ra mà nói lại để cho người thật sâu tin phục nhất là thái nhất nhất cử nhất động đều là có thêm trí cao vô thượng đế hoàng c h i khí lại để cho hồ tộc nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó lại lần nữa đem đại nhật liệt diễm đại trận bố trí một phen thái nhất cũng không có ý định hiện tại tìm bên trên vong xuyên dù sao vong xuyên không phải một người mà là một cái thế lực hắn cho dù muốn đi mà nói bề bộn u cũng muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị không thể quá mức mù quáng còn có chính là hắn chuẩn bị lại để cho thiên hương thành vi nguyên thần cũng chỉ có nguyên thần mới có thể ở thời đại này bảo vệ hồ tộc dù sao thái nhất không có khả năng ở chỗ này mỗi ngày thủ hộ mặc dù là thiên hương là tam đàn g thần nhưng là trở thành nguyên thần về sau đây cũng là có đi một t í lực uy hiếp tối thiểu nhất tất cả đại chủng tộc hoặc là thế lực biết được hồ tộc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy thiên hương trong cung điện thái nhất nhìn xem thiên hương cùng càn nguyên lão tổ nhàn nhạt nói ra ta có thể cho các ngươi trở thành nguyên thần nhưng là đối với về sau tu luyện sẽ có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục phục dụng nhâm thủy bàn đào mặc dù sẽ có tác dụng phụ nhưng đó là đối với trở thành hỗn độn có tác dụng phụ dưới bình thường tình huống là không có bất luận cái gì tác dụng phụ mà cả nguyên lão tổ mặc dù là nhị đàng thần nhưng là trở thành hôn độn thần hy vọng rất là mâm anh về phần thiên hương mà nói có thể trở thành nguyên thần cũng đã không tệ rồi hôn độn thần quả thực không có khả năng trừ phi có đại cơ duyên đương nhiên như vậy không phải nói bọn hắn không cách nào trở thành hôn độn thần chỉ có thể nói hy vọng xa vời mà thôi hơn nữa cái đó một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt cũng chỉ là tăng lên bọn hắn trở thành hôn độn thần độ khó cũng không nói về sau không cách nào trở thành hôn độn thần thiên hương nghe xong lời này không có bất kỳ do dự trực tiếp là nói ra ta nguyện ý nghe theo tôn thần an bài có thể trở thành nguyên thần cũng đã là cực hạn của ta rồi trở thành hôn độn thần là không được có thể thiên hương trả lời nhanh là vì nàng biết được nàng chính là tam đặng thần trở thành hôn độn thần hy vọng quá mức xa vời về phần càn nguyên l á o tổ mà nói tắc thì là có chút do dự dù sao hắn là nhị đặng thần hay là cái loại này tiếp cận nhất đặng thần tồn tại trở thành hôn độn thần chỉ cần cơ duyên đã đến cũng không phải là không được đương nhiên đây chỉ là càn nguyên l á o tổ chính mình muốn trở thành hôn độn thần độ khó to lớn coi như là thái nhất cũng không có em lắm h ú n chi lần nhất đặng nhị đặng thần thật tình không biết nhiều như vậy nhất đặng thần cuối cùng trở thành hôn đồn thần thánh nhân, chỉ có bảy cái mà thôi về phần nhị đặng thần một cái đều không có nhưng là thái nhất cũng không nguyện ý quá mức cưỡng cầu cản nguyên lão tổ tiểu thần cũng nguyện ý nghe theo tôn thần áp bài chỉ cần tôn thần để cho ta trở thành nguyên thần ta không một câu hoán hận càn nguyên lão tổ cũng là bày tỏ thái độ rồi thái nhất nhẹ gật đầu thiên hương cùng càn nguyên lão tổ đã trở thành nguyên thần về sau chính là bọn họ tiến về vong xuyên ở đầu thời điểm dù sao nhiều hơn hai cái nguyên thần thái nhất có n ắ m chắc đem vong xuyên lão tổ cho ngăn lại ở mặc dù là không thể thu làm cấp dưới nhưng là tuyệt đối có thể đạt được không ít chỗ tốt thò tay lấy ra hai k h ả n h â m thủy bản đào lúc này b à n đảo còn không có phân qua b à n đảo không tồn tại chín n g h n năm sáu n g h n năm hoặc là ba n g h n năm chỉ có nguyên thủy nhất nhâm thủy b à n đảo thì ra là loại này b à n đảo mới có cái loại này có thể cho linh thần trở thành nguyên thần công hiệu nhâm thủy b à n đảo thiên hương cùng càn nguyên lão tổ đều là kinh hãi không nghĩ tới thái nhất vậy mà sẽ có loại này t r í bảo đây chính là mười hai đại tiên thiên linh căn một trong a đối với cái này nhâm thủy b à n đảo công hiệu thiên hương cùng càn nguyên lão tổ đều là rất rõ ràng bởi vì mười hai đại tiên thiên linh căn ai chẳng biết hiểu ở trong đó công hiệu mỗi một cây tiên thiên linh căn đều có được lịch thiên công hiệu thiên hương cùng càn nguyên lão tổ tất cả tiếp nhận một k h o a b à n đảo sau đó nhìn thái nhất cái này nhâm thủy b à n đảo điểm này khuyết điểm nhỏ nhặt thật sự không coi vào đâu khuyết điểm nhỏ nhặt thái nhất thản nhiên nói các người đi ăn vào b à n đảo tu luyện ta đến cho các ngươi hộ pháp tranh thủ tại vạn năm ở trong trở thành nguyên thần sau đó cùng một chỗ tiến về v o n g xuyên hồ nhìn xem cái gọi là v o n g xuyên lão tổ có gì năng lực thiên hương trong mắt hiện lên một tia s ắ c ý nàng trước kia không tranh quyền thế nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước bởi vì hiện tại thiên hương trải qua bạch xí cổ thần hành hạ đến chết nàng cái này nhất tộc thời điểm lòng của nàng tự chuyển b i ế n rồi nói cho cùng trận này hai nạn đầu sỏ gây nên t i ự u là vong xuyên lão tổ cho nên nói thiên hương nghe nói thái nhất nói ra vong xuyên lão tổ thời điểm trong nội tâm là đã có một cỗ cựu hận cảm giác thái nhất cũng cảm thấy thiên hương loại này cựu hận cảm giác cái này lại để cho thái nhất trong nội tâm càng thêm kiên định muốn chém vong xuyên lão tổ hoặc là nói đem hắn thu phục bởi vì thái nhất muốn cho thiên hương tiêu trừ loại này cựu hận cảm giác dù sao giới tu luyện như vậy đi dễ dàng t ẩ u hỏa nhậm p a nghe theo thái nhất phân phó thiên hương cùng cả nguyên lão tổ đều là đem bản đào an vào sau đó bắt đầu tu luyện cả hai đều có công pháp của mình So、c vì, vì hồng ỉ có c điều hoang miền tây vong xuyên hồ cái này hồ có thể tính toán làm hồng hoang tây đại lục đệ nhất hồ lớn cũng có thể nói là nội hải dù sao vong xuyên hồ còn rộng rãi bắt ngát cái này vong xuyên trong hồ sinh ra đời một vị đệ nhất đảng giai tiên thiên thần ma thì ra là nhất đảng thần vòng xuyên lão tổ hiện tại đã là nguyên thần cảnh giới càng là trong hồng hoang đưa ra cùng thần n ị c h đối kháng vi số không nhiều thần ma một trong cái này thái dương thần thật không ngờ không cho bản lão tổ mặt đem bạch sĩ cổ thần còn có còn lại phái quá khứ đích chúng thần đều giết đi vòng xuyên giới hồ một cái âm trầm trung niên lạnh giọng nói ra q hai chương chín đi mời nhất nguyên lão tổ chương chín đi mời nhất nguyên lão tổ vòng xuyên giới hồ chính là cái kia trong cung điện thủ vệ s â m n g h i ê m mà những thủ vệ này vậy mà đều là thiên thần cảnh phải biết rằng mấy cái nguyên hội phía trước thiên thần cảnh đều xem như hồng hoang cao nhất chiến lực rồi nhưng l à nhưng bây giờ chỉ là thủ vệ trên đại điện vong xuyên lão tổ mà tâm trầm trong mắt có chút lăng lệ ác liệt sắc ý thái nhất quá không cho hắn thể diện rồi vậy mà đưa hắn phái đi người toàn bộ giết nếu như lưu lại bạch sĩ cổ thần vong xuyên lão tổ cũng sẽ xem tại thái dương thần lớn như vậy danh khí bên trên bỏ qua việc này nhưng là hiện tại vong xuyên lão tổ đã không có cách nào bỏ qua việc này rồi nếu như chuyện này không có cái thuyết pháp sau này hắn lấy cái gì chế ớ c thủ hạng thái dương thần quá mức khoa trương coi như là hồ tộc là hắn phụ thuộc chủng tộc nhưng là thái dương thần cũng không cần phải đem bạch sĩ cổ thần bọn hắn toàn bộ chém giết chuyện này chúng ta nhất định phải tìm thái dương thần lý luận coi như là đã làm một hồi cũng phải tiến về thiên phong có chút tức giận nói nói thiên phong chính là vong xuyên hồ nhị thống lĩnh cũng có được nguyên thần tu vi chẳng qua là tam đàng thần nhưng mặc dù là tam đàng thần chỉ cần là đã trở thành nguyên thần đều có được không thể bỏ qua địa vị cho nên tại vong xuyên l á o tổ tại đây làm nhị thống lĩnh cũng không đủ nhị đệ nói có lý nhưng là việc này còn cần bàn bạc ký hơn dù sao cái này thái dương thần không cần một loại nhất đảng thần hắn bất kể là tại hồng h o a n g đại lục hay là tại hồng h o a n g tinh không đều có được trí cao địa vị có lẽ không cần chúng ta tìm hắn hắn cũng hội tới tìm chúng ta vong xuyên lão tổ trầm tư một lát trong mắt toát ra cơ t r í thần sắc hồng h o a n g nhất đảng thần tính cả không có xuất thế tổng cộng m ớ i ba mươi sáu vị từng cái nhất đảng thần đều không phải người ngu vong xuyên lão tổ tự nhiên càng không phải người ngu đổi vị suy tư một chút dùng thái dương thần uy danh h á có thể cho phép nhận hắn thế lực của hắn xâm phạm thế lực của mình cho nên vong xuyên lão tổ dám đón chắc thái nhất tất nhiên sẽ đến đây vòng xuyên hồ hắm đoạn thời gian trước hồng hoang các lộ đại thần cũng đã tỏ thái độ đối kháng thần lịch cùng vô cực mà thân là chúng tinh đứng đầu thái dương thần lại không có tỏ thái độ nghĩ đến chỉ có l ư ợ n g loại khả năng một cái là sợ vô cực cùng thần lịch loại thứ hai tựu là còn không có có đột phá đến nguyên thần c h i cảnh đối với thiên phong nói nghe được lời này vong xuyên lão tổ nhẹ gật đầu hẳn là không có đột phá nguyên thần theo thái dương thần d i à n h chấn hồng hoang đại lục thời điểm đọc sông côn luân s ơ n mạch hắn mới là cổ thần sơ kỳ ngắn ngủ một cái nguyên hội tuyệt đối không có khả năng đột phá đến nguyên thần mặc dù biết được thái dương thần không có đột phá đến nguyên thần nhưng là vong xuyên lúc trước thái dương thần cổ thần sơ kỳ thời điểm cũng đã có thể chiến cổ thần hậu kỳ nhị đặng thần phải biết rằng q u â n luân sơn mạch cái kia bốn cái thần hoàng mặc dù là nhị đặng thần nhưng là thực lực của bọn hắn tuyệt đối không thua gì nhất đặng thần nói cách khác thái nhất có thể độc chiến bốn cái có thể so với nhất đặng thần thần hoàng hơn nữa còn là dùng nhược chế cường như vậy hung uy vong xuyên lão tổ không thể không k i ế n kỵ nhị đệ người tiến về quân nguyên sơn tìm nhất nguyên lão tổ. tổ có một đoạn cùng xuất hiện nếu là có thể đủ thỉnh đến hắn đến tương trợ như vậy coi như là thái dương thần càng lợi hại chúng ta ba cái nguyên thần liên hợp cũng có thể đưa hắn diệt trừ v o n g xuyên lão tổ lạnh hừ một tiếng thiên phong gật đầu đồng ý theo mặc dù là đã đi ra v o n g xuyên hồ hướng quân nguyên sơn bay đi hắn cũng biết nhất nguyên lão tổ vị này đại thần thế nhưng mà cùng hôn nguyên lão tổ tịnh s ư ơ n g s o n g nguyên thần thần vị có thể so với thái dương thần mà lúc này thái nhất còn không biết v o n g xuyên lão tổ đã lại nghĩ biện pháp đối phó hắn rồi hơn nữa h a y tìm nhất nguyên lão tổ đối với cái này cái nhất nguyên lão tổ thái nhất cũng từng nhìn thấy qua một mặt theo lý thuyết không cần phải nhanh như vậy đột phá nguyên thần lúc trước gặp được nhất nguyên lão tổ thời điểm nhất nguyên lão tổ căn cơ kiên cố không thể so với chính mình kém bao nhiêu như vậy căn cơ trừ phi có đại cơ duyên hoặc là dùng đại đạo công đức đổi lấy tu vi kỳ thật thái nhất cũng có thể hiện tại dùng đại đạo công đức đổi lấy tu vi dù sao thái nhất hiện tại đã có sáu vạn trượng phương viên đại đạo công đức hắn tại hồng hoàng nói thứ hai tuyệt đối không có có người nói thứ nhất sáu vạn trượng phương viên đại đạo công đức hoàn toàn có thể cho thái nhất trở thành nguyên thần trung kỳ hơn nữa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt bất quá thái nhất không muốn dùng cái này đại đạo công đức tăng lên tu vi mặc dù là tăng lên tới nguyên thần trung kỳ cũng chưa chắc có thể chiến thắng thần địch cho nên hắn hay là giữ lại đại đạo công đức mở ra thứ hai thiên phú thần thông thiên hương cùng càn nguyên lão tổ cũng đã ăn vào bản đ mà thái nhất thì là tại hai người bọn họ bên người thủ hộ để ngừa xuất hiện cái gì bất chắc càn nguyên lão tổ mà nói thái nhất không lo lắng nhưng là thiên hương lại là lại để cho thái nhất có chút lo lắng lặng yên tầm đó là đã qua v à n năm trong vạn năm này quá vừa đi ra ngoài hơn mười lần nhưng là không hề nghi ngờ đều là vì hung thú đột kích nguyên nhân thái nhất trong mi tâm hung thần quá mức khủng bố rồi không chỉ nói tiếp cận vạn dặm có thể cảm giác được cho dù là khoảng cách thanh khâu sơn mười mấy vạn dặm hung thú cũng có thể cảm giác được thái nhất mi tâm hung thần cho nên mỗi qua một thời gian ngắn sẽ gặp có đại lượng hung thú đột kích nhưng là cũng không có bất kỳ ngoài ý、muốn. những con hung thú này đều biến thành thái nhất đại đạo công đức trong đó xâm phạm hung thú cổ thần cảnh cũng không ít nhưng là thái nhất hiện tại chiến lược cổ thần cảnh đã không bị thái nhất để vào mắt lúc trước những tỏ thái độ kia các lộ đại thần mặc dù nói muốn cùng thần lịch la địch nhưng là ngoại trừ côn luân sơn mạch thú hoàng cùng với hôn nguyên lao tổ lại có cái kia dám chính thức tàn sát hung thú nhưng mặc dù là thú hoàng cùng hôn nguyên lao tổ cũng không có thái nhất chém giết hung thú nhiều hơn nữa thái nhất chém giết tinh không cự thú cũng không chiếm số ít so với trong tinh không cái kia cái gọi là đấu mà ô nguyên quân muốn nhiều chém giết hung thú không phải dựa vào nói ra được mà là dựa vào làm được giống vậy hồng qu mặc dù cũng, cũng không nói đến đối kháng thần địch cùng vô cực nhưng là thái nhất tin tưởng hồng quân lao đạo tuyệt đối đã đột phá đã đến nguyên thần hơn nữa chém g i ế t không ít hung thú cái này đã qua vài năm thái nhất liền thanh khâu sơn khu vực đều không có đi ra ngoài nhưng là chém g i ế t hung thú chí ít có mấy trăm vạn nhiều đương nhiên những công lao này đều là hắn mi tâm cái kia hung thần dù sao hắn hung thần cũng đã ngưng tụ trở thành màu đỏ tím chỉ sợ hồng h o a n g t i ự u thái nhất một người nhìn xem c ả n g u y ê n lão tổ còn có thiên hương cả hai đều đã đến cuối cùng tình trạng chỉ kém đem cuối cùng những năng lượng kia hấp thu có thể đột phá đến nguyên thần rồi nhưng là càn g u y ê n lão tổ nếu so với thiên hương nh dùng không được bao dài thời gian c à n nguyên lão tổ sẽ gặp trở thành nguyên thần lại đi qua một thời gian ngắn c à n nguyên lão tổ hai mắt mở ra một cỗ khổng lồ khí thế xuất hiện nhưng là t r ợ t loé lên bởi vì c à n nguyên lão tổ nhớ tới thiên hương còn ở bên cạnh hắn tu luyện đa tạ tôn thần ban cho cơ duyên bằng không thì thuộc hạ không biết còn muốn quá nhiều lâu mới có thể trở thành nguyên thần c à n nguyên lão tổ cung kính đối với thái nhất thi cái lễ trong nội tâm cảm kích và phần bởi vì lúc ban đầu thái nhất nói chính là cái kia khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không thế nào ảnh hưởng nhưng là thái nhất lúc trước có thể nói như vậy đây cũng là đối với bọn họ coi trọng q hai c h ư ơ n mở ra thứ hai thiên phú thần thông độ khó c h ư ơ n mười mở ra thứ hai thiên phú thần thông độ khó không sao thực lực các ngươi cường đại rồi mới có thể cho ta rất tốt xử lý sự tình hơn nữa các ngươi lúc này đây để cho ta rất là thất vọng ta không hy vọng có lần nữa thái nhất nhìn xem càng nguyên lão tổ rất có thâm ý nói hắn hiểu được càng nguyên lão tổ biết do hắn là chỉ cái gì càng nguyên lão tổ không phải người ngu tự nhiên sẽ hiểu thái nhất đang nói cái gì bất quá lại để cho hắn vi hồ tộc đi chết hắn thật sự làm không được nhưng là lúc sau mà nói đoán chừng nhất định không thể rút lui nếu như tại lùi bước mà nói Đoán càng h Thái n Nhất ê nguyên n của mình rồi. Mặc dù đã trở thành g lão tổ, tổ đối với thái nhất hạ bái cung kính nói thái nhất nhẹ gật đầu cái này càng nguyên lão tổ coi như là có một điểm đáng giá bồi dưỡng dù sao cũng là nhị đàng thần mà là hay là cao cấp nhất nhị đ à n thần cùng tứ đại thần hoàng bằng nhau một cái đại ấn xuất hiện tại thái nhất trong tay đúng là lúc trước thái nhất chém giết hàn băng ma thần lấy được hàn băng ấn này ấn chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo có cường đại uy năng hơn nữa cũng thích hợp cả nguyên n lão tổ thuộc tính thái nhất chuẩn bị đem này ấn ban cho cả nguyên n lão tổ mặc dù cả nguyên n lão tổ cũng có linh bảo vất quá nhưng có chút cấp thấp không vào được thái nhất p h á p nhãn nếu cả nguyên n lão tổ có một kiện tốt nhất tiên thiên linh bảo chính là bạch sĩ cổ thần còn không phải cả nguyên n lão tổ đối thủ tại thái nhất xuất ra hàn băng ấn thời điểm trong chốc lát toàn bộ đại điện đều là bị hàn băng chi khí bao phủ khá tốt thái nhất đã bày ra cơ chế đem thiên hương cách ly nói cách khác thiên hương tất nhiên sẽ bị cái này hàn băng khí bừng t ỉ n h càn nguyên lão tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh sâu như vậy trọng hàn băng khí cái này đại ấn đẳng cấp ít nhất là thượng phẩm tiên thiên linh bảo càn nguyên lão tổ có một loại cảm giác cái kia chính là thái nhất xuất r a cái này đại ấn nhất định cùng hẳn có quan hệ còn đây là hàn băng ấn là cực phẩm tiên thiên linh bảo lúc trước ta chém giết hôn độn thần ma hàn băng ma thần đoạt được tri vật hôm nay liền bàn cho ngươi không để cho ta thất vọng thái nhất nói xong liền đem hàn băng ấn giao cho cả nguyên lão tổ trong tay càng nguyên lão tổ lập tức bị cái này cực lớn bánh ngọt cho c h ấ n kinh rồi c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù thần đạo tu sĩ không chú trọng linh bảo nhưng là muốn phân cái gì linh bảo c ự c phẩm tiên thiên linh bảo h a i không muốn muốn nhưng là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo có chút nhất đảng thần đều không có bởi vì này toàn bộ nhờ cơ duyên cũng tỷ như nhất bi kịch nhất đảng thần rộng rãi hải lão tổ hắn xen lẫn linh bảo chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo hết thể đều là cơ duyên giống vậy côn luân sơn mạch tứ đại thần hoàng mặc dù là nhị đảng thần nhưng là mỗi tay của một người trong đều là tiên thiên trí bảo đây là bọn hắn số mệnh t â m hậu dù sao thân cư côn luân s cái này càng nguyên lão tổ trong lúc nhất thời thật sự không biết nói cái gì rồi quỳ gối thái nhất trước mặt trong nội tâm rất là cảm động hắn sen lẫn linh bảo chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo bây giờ lại bị ban thưởng rơi xuống cực phẩm tiên thiên linh bảo đây là cái gì khái niệm luyện hóa về sau càng nguyên lão tổ chiến l ự c ít nhất có thể tăng gấp đôi không cần phải nói cái gì nếu là ngày sau để cho ta thất vọng ngươi cũng cựu không có bất kỳ tác dụng rồi thái nhất thản nhiên nói nghe không ra cái gì lạnh lùng chi ý càng nguyên định không phụ tôn thần kỳ vọng càng u y ê n lão tổ đương mặc dù là kiên định hồi đáp đã có cái này hàn băng ấn càn nguyên lão tổ đã không sai biệt lắm có thể cùng côn luân sơn mạch tứ đại thần hoàng so sánh với luyện hóa a càn nguyên lão tổ đương mặc dù là khoanh chân mà ngồi đem hàn băng ấn ôm trong lòng ở bên trong sau đó tựu là toàn tâm luyện hóa hàn băng ấn này ấn quan hệ lấy hắn về sau hắn tự nhiên muốn nhanh hơn luyện hóa đã có hàn băng ấn coi như là lại để cho hắn độc chiến vong xuyên lão tổ càn nguyên lão tổ cũng sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi nhìn xem càn nguyên lão tổ tại luyện hóa hàn băng ấn mà thiên hương vẫn còn tu luyện đoán chừng còn cần thời gian vạn năm mới có thể song, song xuất quan tại h nhất cũng không có có bất cứ chuyện、gì. hắn thần thông cũng đã diễn biến. hơn nữa đều không tu luyện đến đỉnh phong, thân thể h á i diễn biến, cũng cũng nữa luyện đến cũng rèn luyện đã đến bất tu có có cứ cực gì, đều đã đã mà n tu v mà là nói、thái、nhất n lại thái ạ g càn h thương, nhưng nguyên tại c n có cách mà một mới thành nói, nhất cần nguyên thần nguyên có thái cái hội Tại thể trở chỉ hậu cổ cá sợ kỳ. lão tổ cùng tiên hương bế quan thời gian thái nhất ra thanh c â u sơn bất quá cũng không có đi ra ngoài q u á xa chỉ là tại nghìn vạn dặm phương viên ở trong hắn tại điên cùng săn giết hung thú thái nhất không sợ sự tình trọn đại hơn nữa hắn cũng biết cái lúc này thần l ị c h nghĩ đến như thế nào đánh côn luân sân mạch sẽ không quản bên này chuyện nhỏ cho nên thái nhất đã không có bất luận cái gì kiếm kỵ phương viên nghìn vạn dặm hung thú bị thái nhất mấy ngàn năm thời gian là chém giết hầu như không còn nhưng là hung thú nhất tộc vô cùng b ô tận mặc dù là chém giết đã xong còn có thể có càng nhiều hung thú dũng mánh vào sáu vạn nhất ngàn trượng phương viên đại đạo cấp đức sáu vạn hai nghìn trượng sáu vạn bốn ngàn trượng sáu vạn tám ngàn trượng trong khoảng thời gian này thái nhất chém g i ế t không biết có bao nhiêu hung thú đưa hắn đại đạo công đức đẩy lên tới bảy vạn trượng phương viên nhưng là thái nhất cũng phát hiện đại đạo công đức càng nhiều cần thiết chém g i ế t hung thú thì càng nhiều trước kia chém g i ế t nhiều như vậy hung thú hoàn toàn có thể đạt được hai vạn trượng phương viên đại đạo công đức nhưng lại chỉ có thể đạt được một vạn trượng phương viên đại đạo công đức đây quả thực kém nhiều lắm hơn nữa cái này quy luật lại vẫn tại bảo trì cái này bay lên cái này lại để cho thái nhất cảm giác được cái này tựa hồ là đại đạo cố ý tại trêu cả hắn hoặc là nói thứ hai thiên phú thần thông là sẽ không để cho hình thành đây là không muốn làm cho hắn đạt được mười vạn trượng phương viên đại đạo công đức như là dựa theo cái này quy luật đi mà nói thái nhất tốt đến mười vạn trượng phương viên đại đạo công đức ít nhất phải một người diệt s á t toàn bộ hồng hoang đại lục một phần tư h u n g thú đây là một cái đáng sợ cỡ nào con số không chỉ nói cổ thần cảnh giới thái nhất làm không được coi như là thái nhất đã trở thành nguyên thần cũng khó có thể làm được đây quả thực quá nghe g i ậ n cả người rồi bất quá thái nhất cũng không ngừng khí coi như là tại gian nan thái nhất cũng phải làm như vậy xuống dưới không chỉ nói diệt s á t hồng hoang một phần tư hông thú coi như là diệt sắt một phần hai hông thú thái nhất cũng sẽ dưới làm như vậy đi hắn không sợ phiền thoái bởi vì hắn là thái dương thần trí cao vô thượng về tới thanh khâu sơn về sau nhìn một chút thiên hương cùng càn nguyên lao tổ cả hai còn đang bế quan thái nhất liền chuẩn bị tiếp tục săn g i ế t hung thú bởi vì hắn cảm giác mình săn g i ế t nhiều như vậy hung thú vậy mà lại để cho tu vi của hắn đã coi bung lỏng tựa hồ muốn đột phá cổ thần trung kỳ trở thành cổ thần hậu kỳ như vậy có thể không sợ bất luận cái gì cấp bậc nguyên thần sơ kỳ cho dù là cùng hắn đỉnh cấp nhất đảng thần hắn cũng sẽ không e ngại thế nhưng mà ngay tại thái nhất chuẩn bị rời đi thời điểm một thanh âm chuyển đến lại để cho thái nhất mày nhữ lại thoáng hợp pháp b ầ nhất đạo n nguyên thái nhất lão tổ, tổ, tổ thái nhất nhận g u thức hơn nữa cũng đã gặp một lần mặt hơn nữa lúc trước nhất nguyên lão tổ còn có giao hào ý của hắn mời hắn nhàn hạ chi tế trước quân nguyên sơn một tự bất quá thái nhất một mực đều không có thời gian cũng cựu chưa từng đi quân nguyên sơn nhưng là thật không ngờ nhất nguyên lão tổ vậy mà sẽ đến đến thanh khâu sơn nhưng lại biết được hắn tại thanh khâu sơn cái này lại để cho thái nhất có chút rất nghi hoặc cái này nhất nguyên lão tổ rất là bất phảm hắn theo hầu không thể so với thái nhất yếu hơn nữa tại hồng hoàng đại lục đều là đại danh đình đ ỉ n h chính là song nguyên thần một trong cùng hôn nguyên lão tổ có thể nói là tịnh xương song nguyên có thông tin ê triệt địa c h i năng hơn nữa lúc trước tỏ thái độ thời điểm nhất nguyên lão tổ thế nhưng mà trực tiếp cựu nói rõ rồi cùng thần mình hung thú nhất tộc thế bất lưỡng lập chém giết hung thú vi nhiệm vụ của mình cái này đại biểu cho nhất nguyên lão tổ đã là nguyên thần tri cảnh rồi nhất nguyên lão tổ nguyên thần c h i cảnh cũng không phải là vòng xuyên lão tổ đơn giản như vậy có thể cùng thái nhất đồng dạng theo hầu toàn bộ hồng hoang không có mấy người mặc dù là nhất càng thần nhưng là cũng có được khác nhau ví dụ như nhất nguyên lão tổ cái này nguyên thần cũng không phải là vòng xuyên lão tổ có thể đối kháng ha ha khách quý tiến đến bần đạo không có từ xa tiếp đón thái nhất cười to một tiếng liền là đã ra thành câu sơn nhất nguyên lão tổ hư không mà đứng trên người quần áo phiêu đãng hơn nữa trên người còn có khí thế cường đại h i ệ n nhiên là nguyên thần mới có khí thế bất quá nhất nguyên lão tổ nguyên thần khí thế lại là so cả nguyên lão tổ cường đại hơn nhiều lắm căn bản cũng không có tại một cái chụp hành phía trên thái nhất đạo h ư u chúng ta lần trước từ biệt chỉ sợ đã có mấy cái nguyên hội rồi nhất nguyên lão tổ nhìn xem thái nhất đi vào đương mặc dù là cười nói là đã có hơn ba cái nguyên hội rồi lúc ban đầu tương kiến thời điểm người ta cảnh giới bằng nhau chưa từng nghĩ mới ba cái nguyên hội đạo h ư u đã là nguyên thần mà bần đạo vẫn chỉ là cổ thần thật sự là xấu hổ mà chết bần đạo đấy thái nhất cười khổ một tiếng thái nhất đối với một loại tiên thiên thần ma đều là tự xưng b à thần đây là bởi vì đối phương không cùng hắn ngang hàng nói chuyện với nhau địa vị đối với thủ hạ hoặc là thân mật chi nhân đều là tự xưng ta điều này đại biểu thái nhất ở trước mặt người mình hiền hòa nhưng là đối với ngang nhau đại thần trước mặt thái nhất sẽ tự xưng bần đạo bởi vì vi địa vị của bọn hắn đều là bằng nhau hơn nữa đều là cầu đạo tiên hiển thái nhất đạo hưu nếu là lừa gạt lừa gạt những người khác coi như cũng được lừa gạt bần đạo mà nói có thể thì không được ca Ha <cười> nhất nguyên lão tổ sao lại nhìn không ra thái nhất căn cơ hùng hậu mặc dù hiện tại thái nhất hay là cổ thần trung kỳ nhưng là nhất nguyên lão tổ lại có thể cảm g i á ra hắn có thể chiến thắng thái nhất nhưng không cách nào đem thái nhất chấm giết nhưng là đợi đến lúc quá vừa đột phá trở thành nguyên thần như vậy t i ể u thật là ngư dược long môn sở hữu tích lũy đều tỏ ra như vậy hùng hậu căn cơ mà ngay cả nhất nguyên lão tổ đều là kinh ngạc không thôi đạo hữu bên t r o n g mời thái nhất biết được tình huống của mình không thể gạt được nhất nguyên lão tổ đương mặc dù là tiến nhất nguyên lão tổ mời đến thanh khâu sơn bất quá không có tiến về thiên hương cung điện mà là tại thanh khâu sơn phía trên bày ra một cái bản đá hai cái gây đá bọn họ đều là cao cấp nhất đ à n g thần đối với những không có gì này chú ý hơn nữa lớn như vậy đạo đến lính g n g càng lợi cho bọn hắn đàm luận sự tỉnh đạo hữu là như thế nào biết được bần đạo tại thanh khâu sơn phía trên bần đạo mặc dù chỉ là cổ thần trung kỳ nhưng là nếu bàn về thôi toán chi thuật chỉ sợ cái này hồng hoàng khó có có thể suy tính ra bần đạo hành tung đại thần thái nhất lời nói mặc dù bình thản nhưng lại có ngạo khí ở trong đó nhất nguyên lão tổ nhẹ gật đầu hắn rất là đồng ý thái nhất mà nói bởi vì hắn cũng là như thế bọn hắn như thế theo hầu hồng hoàng phía trên căn bản khó có suy tính ra bọn hắn hành tung đại thần bần đạo sở dĩ lại tới đây kỳ thật cùng vong xuyên có quan hệ nhất nguyên lão tổ thản nhiên nói sau đó liền nhìn về phía thái nhất bốn mắt nhìn nhau thái nhất có chút trầm ặ c vong xuyên mặc dù cũng là nhất đằng thần nhưng là thái nhất lại không đưa hắn để vào mắt hơn nữa vong xuyên lão tổ vậy mà đem chủ ý đánh vào trên người của hắn thái nhất là nhất định phải đi xem đi vong xuyên hồ mặc phi đạo hữu là tới cấp quên sông biện hộ cho hay sao nếu thật là nói như vậy b ầ n đạo chỉ sợ muốn phật đạo hữu mặt mũi vong xuyên đem chủ ý đánh vào b ầ n đạo trên người chết không có gì đáng tiếc thái nhất bình thản mà nói n g ữ nhưng lại có chế tài hết t h ể khẳng định vong xuyên lão tổ là nguyên thần mà thái nhất lại là cổ thần nhưng là thái nhất lại cho rằng nhất nguyên lão tổ là tới vi vong xuyên lão tổ cầu tình đây không phải thái nhất của vọng đây là thái nhất lực lượng cũng là thá nhất nguyên lão tổ không có chút nào cảm giác được thái nhất một cái cổ thần nói lời này không khỏe ngược lại đối với thái nhất mà nói rất là tán thành mặc dù đều là nhất đàn g thần nhưng là v o n g xuyên cùng hai người bọn họ nhưng khác biệt không phải nhỏ tí tẹo v o n g xuyên lại để cho hắn thủ hạ tiến về quân nguyên sơn thỉnh bần đạo rời núi cùng một chỗ đối phó đạo hưu lúc trước bần đạo cùng v o n g xuyên từng có gặp mặt một lần bất quá đang nghe nghe thấy muốn đối phó đạo hưu bần đạo lại là cảm thán con sâu cái tiến vô tri nhất nguyên lão tổ cảm thán một tiếng lắc đầu tựa hồ đối với vòng xuyên lão tổ cách làm cảm thấy tiếng mới đã đạo hưu thực sự không phải là mà nói tình như vậy chúng ta không bằng luận đạo một phen trước đó lần thứ nhất vội vàng chia lịa hôm nay gặp lại đúng là duyên phận thái nhất biết được nhất nguyên l á o tổ trong nội tâm suy nghĩ hay là giống như ba cái nguyên hội phía trước muốn cùng mình giao hảo có thể cùng đạo hữu luận đạo còn đây là chuyện may mắn bất quá tại luận đạo phía trước vần đạo lại là muốn tặng cho đạo hữu một kiện đại lễ nhất nguyên l á o tổ lộ ra thần bí dáng tươi cười thái nhất nghi ngờ đại lễ nhất nguyên l á o tổ đi vào thanh khâu sơn còn có thể cho hắn tiễn đưa cái gì đại lễ hay sao đương mặc dù là nghi ngờ nói ra sao đại lễ nhất nguyên lão tổ vung tay lên trên bàn đá xuất hiện một cái hộp á o mở ra về sau lại là vong xuyên lão tổ đầu lâu mặc dù chưa thấy qua vong xuyên lão tổ nhưng là thái nhất đang nhìn đến cùng sọ thời điểm suy tính thoáng một phát là nhận ra được đạo hữu đây là thái nhất không biết nhất nguyên lão tổ cái này là ý gì rồi vậy mà đem vong xuyên lão tổ cho chém lấy ra cho mình tặng lễ chuyện này lại là lại để cho thái nhất có chút khiếp sợ trong hồng hoang như người ta như vậy tiên tiên thần ma không nhiều lắm há có thể cho phép bực này còn sâu cái kiến chân ngòi bần đạo cùng đạo hữu tại khai thiên mới bắt đầu cũng đã quen biết vong xuyên vậy mà lại để cho bần đạo đến đây mưu hại đạo hữu chết không có gì đáng tiếc nhất nguyên lão tổ nhìn xem đầu lâu kia lạnh giọng nói ra đương nhiên tại nhất nguyên lão tổ trong nội tâm tắc thì là có thêm khác một cái ý nghĩ cái kia chính là cùng thái nhất kết minh hắn cùng bình thường tiên tiên thần ma không giống v ớ i chỉ sợ hồng hoang phía trên sở hữu sinh linh đều cho rằng trước hết nhất trở thành nguyên thần tiên tiên thần ma mới là lợi hại nhất kỳ thật bằng không thì nhất nguyên lão tổ biết được h u n g thú lượng kiếp trung kỳ mới là kinh khủng nhất thời điểm nếu như hắn không có đón sai thái nhất tất nhiên là ở hông thú lượng kiếp trung kỳ trở thành nguyên thần thái nhất c ă n cơ nhất nguyên lão tổ đã sở đấu một khi trở thành nguyên thần nhất định sẽ không kém hơn hắn cùng thái nhất kết minh là thế tại phải làm q hai chương mười hai hồng hoàng thế lực phân bố chương mười hai hồng hoàng thế lực phân bố thái nhất nhìn ra nhất nguyên lão tổ tâm tư đây là lại dùng vòng xuyên lão tổ đầu lâu làm cùng mình kết minh n g ô i giới mặc dù thái nhất không muốn quá sớm nhúng tay hung thú lượt k i ế p nhưng là nhất nguyên lão tổ đã làm được trên phần này hắn cũng không cần phải tại như ngầm thân là thái dương thần tinh không cự thú còn có hung thú đều là hắn muốn tiêu diệt đối tượng đương nhiên ở trong đó tuyệt đại nguyên nhân còn là vì thái nhất muốn mở ra thứ hai thiên phú thần thông nhất nguyên lão tổ cũng là thành lập thế lực bất quá không giống vòng xuyên lão tổ hoặc là côn luân sơn mạch thú hoàng mà là tại chính mình quân nguyên sơn thu mấy người đệ tử còn có một chút nô buộc về phần nói phụ thuộc chủng tộc nhất nguyên lão tổ một cái đều không có thu sở dĩ muốn tìm thái nhất kết minh là vì nhất nguyên lão tổ biết được hung thú lượng kiếp đáng sợ chính hắn không có năm chắc vượt qua có thể tìm được một cái bằng nhau đại thần cùng một chỗ cái này hung thú lượng kiếp liền có năm chắc tại sao phải lựa chọn thái nhất đó là bởi vì thái nhất sau lưng có ba cái cùng hắn đại thần đều là đỉnh cấp nhất đàng thần Đế Tuấn, Vọng Thư, hơn nữa thái nhất cái này tương đương với cùng một cái thái nhất kết minh sẽ cùng cùng bốn cái bằng nhau nhất đảng thần kết minh chuyện tốt như vậy nhất nguyên lão tổ làm sao có thể hội bỏ qua không phải là chém giết vòng xuyên lão tổ sao một cái cấp thấp nhất nhất đảng thần trong mắt hắn giống như con sâu cái kiến quả thực nhập không được p h á p nhãn đạo hữu vậy mà xuất gia lớn như thế lễ cái này lại để cho bần đạo thụ chi có xấu hổ nhưng là cái này vong xuyên bần đạo sớm có chém giết chi tâm đã đạo hữu đã tương trợ bần đạo cảm kích và t h ầ n thái nhất đối với nhất nguyên lão tổ khắc khi nói lập tức thái nhất còn nói thêm h ô n g thú lượng kiếp nguy cơ so sánh với đạo hữu cũng hiểu biết hôm nay hung t h ú lượng kiếp mới vừa vặn mở ra xem không được cái gì chỗ lợi hại nhưng là hung t h ú lượng kiếp trung kỳ lại là không bị khống mặc dù là người ta như vậy tồn tại cũng muốn cuốn vào hung t h ú lượng kiếp nếu là đạo hữu không chê bẩn đạo tu vi thấp không bằng người ta kết minh như thế nào đại thiện nhất nguyên lão tổ tới đây vì chính là thái nhất những lời này bởi vì này câu nói hắn liền vòng xuyên lão tổ đều d ế t đi có thể thấy nhất nguyên lão tổ muốn cùng thái nhất kết minh quyết tâm mặc dù trong hầm hoang đỉnh tiêm nhất đảng thần không chỉ thái nhất một cái Ví dụ cho dù đến cuối cùng không địch lại bọn hắn cũng có thể trốn vào thái dương tinh cái này không chẳng khác nào tìm một cái rất tốt càng tránh rõ sao cho nên nhất nguyên lão tổ rất là muốn cùng thái nhất kết minh đạo hữu sống tinh không khả năng không biết được hồng h o a n g đại lục thế lực phân chia vần đạo chức vi đạo hưu nói rõ một chút nhất nguyên lão tổ đem hồng h o a n g đại lục thế lực đối với thái nhất nói thoáng một phát côn luân sơn mạch hay là hồng h o a n g đại lục thần thánh nhất địa phương cũng là hồng h o a n g đại lục dám trực diện cùng thần lịch khiêu chiến tồn tại bởi vì côn luân sơn mạch có t h u hoàng còn có tứ đại thần hoàng tồn tại thực lực có thể nói là hồng h o a n g đại lục gần với hung thú nhất tộc tồn tại còn có t i ể u là thái nguyên sơn phía trên thái nguyên điện đây là thái nguyên thánh mẫu thành lập thế lực thượng diện tụ tập mấy vị nguyên thần đương nhiên đều là nhị đàng thần hoặc là tam đàng th thái nguyên điện cũng là hồng hoang đại lục số một số hai thế lực lớn coi như là thần lịch đều không thể không chăm chú đối đãi thậm chí phái ra thu kỵ lão tổ chuẩn bị đánh thái nguyên điện còn lại thế lực mặc dù cũng có đại thần toa trấn nhưng là cùng côn luân sơn mạch còn có thái nguyên điện so sánh với lại là kém không ít bất quá đúng là nhất nguyên lão tổ loại này xem như đơn hành đại thần không có tổ kiến thế lực nhưng lại có chính mình thành viên tổ chức hơn nữa thực lực còn không yếu đương nhiên như vậy hoạt động tính càng mạnh hơn nữa không phải vạn bất đắc dĩ thần lịch là không chọn lớn như vậy thần độc thủ đương nhiên trong hồng hoang cũng có một ít tồn tại đặc thù xem như địa vực hạn chế ví dụ như tinh không thái dương tinh cùng thái âm tinh đồng dạng tinh không cự thú căn bản là không dám tiến về cho dù là vô cực cũng không dám đơn giản giao thiệp với mà hồng hoang đại lục tự nhiên cũng có như vậy tồn tại ví dụ như bất chu sơn thượng diện đều là tràn ngập cái này tổ thần huy áp mặc dù nguyên thần có thể trèo lên đến đỉnh núi nhưng đã đến đỉnh núi về sau thực lực hội bị áp chế đến thiên thần một khi xuất hiện bất kỳ sự tình như vậy đem hối hận thì đã m u ộ n còn có một nơi cũng là hung thủ không dám giao thiệp với địa phương cái t i ế chính là tổ thần bản cổ rốn biến thành huyết hải ở đâu trường kỳ huyết khí tràn ngập hơn nữa huyết sóng ngập trời bị huyết vụ bao phủ một khi tiến vào liền sẽ bị lạc phương hướng trường kỳ đại ở bên trong mà nói hội hầm h ự c mà vong tóm lại huyết hải là hồng hoang kỳ lạ nhất môn địa phương tiếp theo t i ể u là mê trạch hồng hoang lớn nhất đầm lầy chỗ trên mặt đất tại đây cũng là hung thú cấm địa một khi có hung thú từ phía trên trải qua không hề nghi ngờ đều biến mất thái nhất lại là biết được cái này mê trạch sự t ì n h bởi vì mê trạch bên trong có hỗn độn thần ma tồn tại hơn nữa còn là tử vong ma thần bực này mạnh mẽ ma thần những thu g ữ kia từ phía trên qua tự nhiên là cũng bị tử vong ma thần thốt vệ chỉ có điều không biết hiện tại tại tử vong ma thần đạt đến trình độ nào nhưng là thái nhất có thể để xác định nhất định trở thành nguyên thần nhưng là hiện tại hung thú lượng kiếp hưng khởi lại để cho những yên lặng kia hỗn độn thần ma coi như là trở thành nguyên thần cũng không dám đơn giản phá vỡ phong yên ra thân là hỗn độn thần ma đều có một loại dự cảm cái kia chính là lúc này đây hung thú lượng kiếp bọn hắn nếu là xuất hiện tất nhiên sẽ mở rộng hung thú lượng kiếp uy lực đến lúc đó chỉ sợ là hung thú cùng hồng hoàng sinh linh liên hợp trước tiêu diệt hỗn độn thần ma nói sau cho nên coi như là muốn xuất thế những hỗn độn thần ma này cũng sẽ đợi đến lúc hung thú lượng kiếp yên tĩnh về sau trong hồng hoàng đại năng giả vô số chỉ có điều đều là lánh đời không xuất r a v ầ n đạo đã biết rõ một cái đại thần hắn uy năng chỉ sợ so với đạo h ư u đều chỉ mạnh không yếu quá vừa nghĩ tới hồng quân l ã o đạo bởi vì hồng quân l ã o đạo cho cảm giác của hắn muốn siêu việt nhất nguyên lão tổ thái nhất sở dĩ không lấy chính mình làm so sánh đó là bởi vì hắn hiểu được hắn hiện tại còn chưa trở thành nguyên thần có lẽ có thể tại nhất nguyên lão tổ trên tay bảo vệ tính mạng nhưng lại không cách nào chống lại đạo h ư u nói thế nhưng mà hồng quân lão tổ nhất nguyên lão tổ d o hỏi thái nhất nhẹ gật đầu hồng quân lão đạo c hữu i tiết, thái nhất mặc dù không phải toàn bộ biết được, nhưng là biết nhất toàn không nhưng hơn phần n mặc được, được dù sao thần nịch vô cực là bộ bần a sao o nhiêu, h dù t nịch này lượng kiếp nhân vật chính. Hồng quân cực cái vô vật là kiếp đạo hưu bãi ầ n đạo b kiến mấy lần cũng có qua một phen trao đổi đạo của hắn lại là cách khác đường tắt nhưng là không thích hợp hôm nay hồng hoàng cho nên hồng quân đạo hữu trong thời gian ngắn là sẽ không ra thế cũng sẽ không cùng hung thú nhất tộc đối kháng nhất nguyên lão tổ thản nhiên nói q hai chương mười ba cán g u y ê n lão tổ cùng thiên hương khác nhau chương mười ba c á nguyên lão tổ cùng thiên hương khác nhau nhất nguyên lão tổ cùng hồng quân lao đạo quen biết đây là thái nhất thật không ngờ sự tình hơn nữa nhất nguyên lão tổ vậy mà xem như thế thấu triệt biết được hồng quân lao đạo sẽ không giao nộp nhập lượng kiếp bên trong hơn nữa còn đối với hồng quân đạo làm ra cách nhìn cái này đủ để thấy nhất nguyên lão tổ đối với hồng quân lao đạo xâm nhập hiệu rõ qua hơn nữa quan hệ của hai người cũng không tầm thường chỉ có điều thái nhất tự là có chút buồn bực rồi vì cái gì tại long hán sơ kiếp về sau cũng chưa có nhất nguyên lão tổ tung tích theo lý thuyết như thế đại năng có lẽ có thể sống đến vu yêu lượng kiếp về sau a tất lại có thể cùng hồng quân lão tổ tướng dung mạo xinh đẹp đại năng không có tiếp tục tại thảo luận những thứ khác cả hai mà là bàn về đạo mặc dù thái nhất cảnh giới chưa đủ nhưng là thái nhất đạo lĩnh ngộ lại thật là sâu mặc dù là hồng quân lúc này cũng không dám nói ổn cầm thái nhất mà nhất nguyên lão tổ đạo hữu chút ít cùng loại với hồng quân đạo nhưng lại có khác nhau ví dụ như nhất nguyên lão tổ đạo không có cách khác đường tắt chỉ là chú ý bất nhập thế tự nhiên c h i đạo thần pháp đấy địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên cả hai luận đạo lấy thừa bù thiếu thái nhất đạo đối với nhất nguyên lão tổ mà nói có chút cường thế nhưng là nhất nguyên lão tổ lại vui vẻ lĩnh hội loại này đạo chân lý hơn nữa đem chính mình đạo chân lý rằng ra nhằm báo thủ thái nhất chi đạo thái nhất cùng nhất nguyên lão tổ thật là hợp ý hôm nay lại kết làm liên minh cái này lại để cho bọn hắn lập tức là được làm hào hữu luận đạo cũng không có che giấu đương nhiên từng cái đại thần đạo đều là không thể phục chế chỉ có thể lấy hắn sở trường mà thôi cái này một luận đạo cả hai cũng không có thời gian quan niệm đều là chìm vào đã đến đối phương đại đạo bên trong thời gian đã l ạ n g y ê n đã qua và năm bất quá hiện tại đã không có vong xuyên lão tổ cái này uy hiếp coi như là tại đi qua một cái nguyên hội cũng không có cái gì chuyện lớn những thu giữ kia thì không cách nào tiến vào thành k â u sơn dù sao thái nhất đại nhật liệt diễm đại trợn cũng không phải nói nói mà thôi thời gian và o năm càn nguyên lão tổ cùng thiên hương đều là tỉnh dậy đi qua cả hai đều là trở thành nguyên thần hơn nữa càn nguyên lão tổ dùng đem hàn băng ấn luyện hóa hiện nay càn nguyên lão tổ cầm trong tay hàn băng ấn tuyệt đối có thể cùng vòng xuyên một trận chiến coi như là chiến không thắng ít nhất có thể giữ cho không bị bại bọn hắn đã tỉnh về sau là cảm thấy thanh khâu sơn chi trên đỉnh có đạo vẫn phát ra cũng hiểu biết là thái nhất đang cùng một vị đại năng luận đạo bọn hắn không có đi lên quái dày nhưng là nhưng trong lòng bắt đầu suy đoán đến tội cùng là người phương nào có thể cùng thái nhất luận đạo mặc dù bọn hắn tôn thần chỉ có cổ thần trung kỳ nhưng là hắn địa vị cùng với tại toàn bộ hồng hoang hy vọng đã rất khó có đại thần có thể cùng hắn ngang hàng trao đổi rồi t h a n h cựu nguyên thần cảm thụ được trên người dùng không kiệt thân lực cùng với cái kêu mênh ngông mạnh mẽ thực lực đều là đã ra thanh khâu sơn đem vương viên hung thú d i ệ t sát nghiệm chứng một ít tu v i của mình bất quá càng nguyên lão tổ minh bạch thái nhất ý tứ hắn biết rõ thái nhất cùng với đối với hắn còn có toàn bộ h ồ tộc đều rất thất vọng bởi vì hắn cùng với toàn bộ hộ tộc p h ả n phất đều là vướng víu đồng dạng mỗi một lần đều cần thái nhất cứu thái nhất là ở nhận lấy thuật mà không phải làm bọ càn nguyên lão tổ ra cản nguyên sơn về sau cũng không phải chỉ chém giết hung thú đi ngang qua một ít thần sơn càn nguyên lão tổ đều đi lên đem thượng diện chủng tộc thu phủ mà thiên hương đối với càn nguyên lão tổ như thế cách làm rất là khó hiểu dù sao c h ú n g tộc khác đều không có trêu c h o ngươi vì sao phải đưa bọn chúng cưỡng ép thu làm dưới trướng cái này cùng lúc trước bạch xí cổ thần có gì khác nhau đâu càn nguyên lão tổ không có cùng thiên hương phát sinh tranh chấp hắn biết được thiên hương rất khó lý giải thái nhất ý tứ nhưng là càn nguyên lão tổ mặc kệ nhiều như vậy hắn đã lý giải rồi dĩ nhiên là muốn đi làm về sau thái nhất, nhất định sáng tạo thế lực hắn làm như thế chỉ là tại vị thái nhất về sau、so、sáng tạo thế lực tổ kiến thành viên tổ chức lại là vạn năm qua đi càn nguyên lão tổ đã đem thanh khâu sơn phương viên nghìn vạn dặm là bất luận cái cái gì chủng tộc nhận lấy dưới trướng những chủng tộc này phía trước có không ít đều là vòng xuyên lão tổ dưới trướng bất quá vòng xuyên lão tổ đã chết đối với những chủng tộc kia thủ lĩnh liền đã không có khống chế thu mười tám cái chủng tộc hơn nữa có ba cái nhị đặng thần đều là nguyên thần cảnh giới nếu không phải thái nhất ban thưởng rơi xuống hàn băng ấn còn có càn nguyên lão tổ bản thân tựu là nhị đặng thần bên trong cao cấp nhất chỉ sợ cũng khó khăn dùng đem những nhị đặng này thần cho thu phục v ề phần tam đảng thần tứ đảng thần thì là có rất nhiều nhưng là nguyên thần mà nói tự không có quá nhiều rồi toàn bộ cộng lại thì ra là năm cái nhưng coi như là như thế cũng là một cái không nhỏ thế lực hiện tại càn nguyên lão tổ chiến l ự c đã không thua một loại nhất đảng thần nguyên thần c h i cảnh nếu như đối phương không có tốt hơn tiên thiên linh bảo càn nguyên lão tổ hoàn toàn có thể chiến thắng thiên hương không nghĩ càn nguyên lão tổ như vậy khắp nơi đi thu nạp chủng tộc thế lực nàng chủ yếu tự là lại để cho hộ tộc khôi phục nguyên khí hơn nữa chỉ đạo hộ tộc tu luyện dù sao nàng lúc ban đầu là cùng càn g u y ê n lão tổ đã có khác nhau nàng không đồng ý c à nguyên lão tổ làm như thế nhưng là càn nguyên lão tổ thực lực hùng hậu không phải nàng có thể chống lại chỉ có thể chờ quá một sau khi tỉnh lại tại làm thương nghị lưỡng thời gian v ạ năm n thái nhất cùng nhất nguyên lão tổ luận đạo s u ố t dùng hai v ạ n năm đều là trầm mê tại đối phương đích đạo trung cả hai thu hoạch đều là phi thường to lớn nhất nguyên lão tổ theo thái nhất đạo bên trong lĩnh ngộ ra đi một tí ứng đối lượng kiếp pháp môn mà thái nhất theo nhất nguyên lão tổ trên người lĩnh ngộ thêm nữa hơn nữa thái nhất đã cảm thấy hắn muốn đột phá dấu hiệu có lẽ không dùng được văn năm hắn có thể đột phá đến cổ thần hậu kỳ thái nhất một khi đột phá đến cổ thần hậu kỳ như vậy chính là một cái bay vọt về chất ngoại trừ cùng hắn bằng nhau đại thần. hắn không sợ bất luận cái gì nguyên thần đương nhiên muốn muốn chính thức trở thành nguyên thần chỉ sợ còn cần không ngừng thời gian hơn nữa quá vừa đột phá đến nguyên thần về sau t ự như là nhất nguyên lão tổ nói như vậy sẽ nhất phi trùng tiên coi như là cùng hắn bằng nhau đại thần chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng hắn một trận chiến thái dương thần tại hồng hoang vốn là chiến đấu đại thần cùng với khắc thần vị không giống với thái dương thần biểu tượng chiến đấu cùng minh nghiêm cùng thái dương thần đối lập nguyên thần thì là tượng chứng cho chiến đấu cùng trí tuệ cùng đạo hữu luận đạo hai và tái thu hoạch rất nhiều a nhất nguyên lão tổ nhìn xem quá cười nói thái nhất nhẹ gật đầu đầu nói ra có thể cùng đạo h ư u luận đạo bần đạo lúc này đây chỉ sợ muốn đột phá cái này cái tiểu bình cảnh rồi còn cần đa t ạ đạo h ư u đã đến nói xong thái nhất là vung tay lên trên bàn đ á xuất hiện bốn khỏa nhâm thủy bàn đạo thái nhất cùng nhất nguyên lão tổ tất cả hai khỏa mười hai đại tiên thiên linh căn một trong nhâm thủy bàn đạo thật không ngờ vậy mà tại đạo h ư u trên người đúng là ao ước sắt bần đạo đấy nhất nguyên lão tổ chứng kiến thái nhất xuất r a c h i vật đương mặc dù là kinh hãi đây cũng không phải là vật tầm thường a ăn được một khỏa liền có thể thành tiểu nguyên thần đương nhiên đối với bọn hắn những đỉnh tiêm này nhất đẳng thần mà nói là k i nhất thường ăn linh quả gia tăng tu tức đã là như thế, cái này nhâm thủy bản đảo vị tuyệt linh nhưng như nhâm hồng hoàng chi h ăn này bản n gia là là vi, cái đối quả đảo vị đã ta, quy c h ư ơ nguyên thái nhất thái độ. Chương 14, thái nhất thái、độ. Nhất Chương n độ. độ. g lão tổ lại cùng thái nhất trao đổi một hồi sau đó liền đã đi ra thanh khâu sơn bất quá cái kia hai khỏa nhâm thủy bản đảo lại là mang đi dù sao hiện nay cái này thời kỳ có thể nhiều ra hai cái nguyên thần thủ hạng đối với nhất nguyên lão tổ mà nói hay là rất không tệ thái nhất vốn định tại xuất ra một khỏa nhâm thủy bản đảo bất quá nhất nguyên lão tổ lại là cự tuyệt dù sao chỉ là lần đầu hợp tác trở về sau quan hệ thâm hậu tại hỗ trợ cũng là có thể bây giờ cách hung t h ú lượng kiếp trung kỳ còn có một đoạn thời gian rất dài lúc này đây nhất nguyên lão tổ đã đến cho thái nhất đã mang đến ba cái hào chỗ cái thứ nhất liền đem vòng xuyên lão tổ đầu lâu mang đến như thế đã giảm bớt đi thái nhất phiền thoái còn có tựu i là cùng nhất nguyên lão tổ kết minh như vậy cũng tốt so cường cường liên minh chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh nhất nguyên lão tổ tu vi rất là thâm hậu thái nhất như không phải nhất nguyên lão tổ đối thủ điểm này thái nhất thừa nhận dù sao cùng hắn bằng nhau đại thần hắn hiện tại chỉ là cổ thần trung kỳ không cách nào cùng ngang nhau theo hầu nguyên thần chống lại thứ ba cái chỗ tốt tựu là cùng nhất nguyên lão tổ l u ậ đạo lại để cho thái nhất đã có đột phá cổ thần trung kỳ cơ hội nếu như thuận lợi mà nói thái nhất tuyệt đối có thể tại vạn năm ở trong đột phá đến cổ thần hậu kỳ một khi đã trở thành cổ thần hậu kỳ thái nhất cũng không cần k i ê n kỵ cái gì đi tới trong đại điện lúc này c à nguyên lão tổ cùng thiên hương đều tại bất quá hai người thần sắc tựa hồ cũng có chút không đúng bài kiến tôn thần c à nguyên lão tổ cùng thiên hương đều là đối với lấy thái nhất thi cái lễ thái nhất mà thôi dừng tay lại để cho cả hai đứng dậy sau đó trực tiếp đi qua cả hai ngồi ở chủ vị phía trên nhìn xem cả nguyên lão tổ cùng thiên hương nhàn nhạt nói ra trong khoảng thời gian này có thể xảy ra chuyện gì đại sự thiên hương nhìn đồng dạng càn nguyên lão tổ bất quá càn nguyên lão tổ trong mắt không có chút nào sợ hãi bởi vì càn nguyên lão tổ biết được thiên hương nhất định sẽ đem chính mình vạn năm sự tình nói ra nhưng là càn nguyên lão tổ biết được thái nhất tâm tư tất nhiên sẽ cổ vũ chính mình làm như thế nhưng là thiên hương tựu không giống với lúc trước chứng kiến càn nguyên lão tổ không có một điểm hối cải chi ý đương mặc dù là nói ra đại sự đến không có phát sinh bất quá càn nguyên đem thanh khâu sơn p ư ơ n g viên nghìn vạn dặm chủng tộc đều cho đã thu phục được hơn nữa còn là cưỡng ép thu phục cùng bạch cánh cổ thần đến ta hộ tộc đồng dạng thái nhất nghe xong lời này trong nội tâm vui vẻ không nghĩ tới cả nguyên n lão tổ như thế bên trên đạo chính mình không nói hắn sẽ hiểu tâm tư của mình tốt càn nguyên ngươi làm không tệ không h ư n g công ta như thế coi trọng ngươi đem thực lực phạm vi k h ô n g chế được nghìn vạn g i ặ m có thể về phần ngoại trừ những cái kia chờ ta trở thành nguyên thần về sau nói sau thái nhất không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ c h i tử dù sao càn nguyên lão tổ làm vô cùng là lại để cho hắn thỏa mãn càn nguyên nhất định sẽ không c â phụ tôn thần kỳ vọng nhất định đem đây hết thẻ quản lý tốt hôm nay đã đã thu phục được năm vị nguyên thần có ba vị đều là nhị đàn thần có mười tám cụ i chủng tộc đều bị thu phục càn nguyên lão tổ đem kỹ càng sự tình cùng thái nhất nói một lần thái nhất nhẹ gật đầu uy nghiêm nói nhiều thu nạp một ít nguyên thần cái này tại lượng kiếp trung kỳ có trọng dụng chỗ còn có tựu i là chiến đấu chủng tộc muốn tận lực nhiều thu một ít nếu như không quy thuận trực tiếp giết càn nguyên cần t u â n phát chỉ. càn nguyên lão tổ đương mặc dù là lên tiếng nói ra một màn này thế nhưng mà đem thiên hương cho xem cho váng đây là cái gì tình huống nàng không phải tại cáo càn nguyên lão tổ hình dáng sao như thế nào thái nhất ngược lại khích lệ nổi lên càn nguyên lão tổ hơn nữa thái nhất phân phó so với càn nguyên lão tổ phía trước làm việc hơn phục tùng người sinh không phục theo người chết chỉ có cái này, hai này lúc ự tựa lựa a hai chọn. cũng ý thức được cũng cho cẩn chỉ chọn, hoặc là dết, hoặc Thiên hương hồ không hoàn Thái nhất thiệt thế nhưng thận Thái nhất nhất nhà thiệt nàng muốn toàn, nàng rằng tưởng tượng, người bên ngoài tâm, một tâm, giết, kết mới đối với giao. ý đầu đều là mà là là là là l trước thái nhất vì nàng độc sông côn luân s ơ n mạch đây chính là trực tiếp đã diệt nhất tộc liền con mắt đều không nháy mắt một cái còn có tựu i là lúc ban đầu cứu vớt hồ tộc thời điểm thú n g chi đem kê tức nhất tộc đã diệt nhưng cũng có thể này nhìn ra thái nhất là một cái sát phạt quyết đoán chi nhân dĩ nhiên đối với, với thiên hương nghĩ cách thái nhất há lại sẽ không biết được thiên hương sở dĩ tại cả nguyên lão tổ phía trước nói những này không phải là vì lại để cho hắn trừng phạt thoáng một phát cả nguyên lão tổ ư nhưng là thái nhất muốn cho thiên hương biết được vì cái gì nàng h ồ tộc sẽ bị tàn sát thiên hương ngơi quá để cho ta thất vọng rồi đã trải qua hai lần diện tộc c h i nguy lại vẫn không có giác ngộ không có cường đại bản thân tử vong là tốt nhất thuộc sở hữu nếu như h ồ tộc tại không có với tư cách ta đem tự mình đ ã diện h ồ tộc thái nhất mà nói để lộ ra vô tận uy nghiêm còn có lạnh như băng xác ý hắn thu phục hổ tộc là lại để cho hổ tộc vì hắn làm việc không phải làm thiên kim tiểu th hắn không có khả năng mỗi một lần đều kịp thời cứu hộ tộc đối với vô dụng phụ thuộc trung tộc thái nhất không cần thiên hương giống như sầm đánh ngắn ngủi thất thần đương mặc dù là quỳ lệ xuống dưới thái nhất nói không sai nàng quá mức chấp mê bất n g ộ rồi hai lần nguy cơ lại vẫn tại hồng hoàng giữ lại thiện tâm đây là tối kỵ thiên hương lại để cho tôn thần thất vọng rồi thỉnh tôn thần một lần nữa cho thiên hương một cái cơ hội thiên hương nhất định không cố phụ tôn thần kỳ vọng thiên hương sắc mặt trắng được nói nàng biết rõ một khi thái nhất đem nàng hồ tộc vứt bỏ như vậy bọn hắn muốn gặp phải đúng là tử vong diễn tộc nàng liến năng lực tự bảo vệ mình đều không có. còn đi thương cảm những thứ khác t r ù n g tộc đây là tìm đường chết không có thái nhất n à n g cái gì cũng không phải hồ tộc càng là hồng hoàng n h ư ờ i tộc thái nhất không có ở quản g thiên hương hiện tại thiên hương đã nguyên thần rồi đã có một ít tự bảo vệ mình thực lực về sau hai người các ngươi do càng nguyên làm chủ hảo hảo làm việc không cần chờ ta tiếp theo lại đến đã nhìn không tới hai người các ngươi rồi thái nhất uy nghiêm nói sau khi nói xong thái nhất là đã đi ra thanh khâu sơn hắn không có ý định tiếp tục lưu lại thanh khâu sơn nếu là tốt cần hắn ở tại chỗ này tiếp tục tọa chấn mà nói như vậy thanh k â u sơn không muốn cũng thế hắn chỉ cần hữu dụng thuộc hạ về phần vô dụng hay là sớm làm diệt vong tại lượng k i ế p giai đoạn trước tỉnh hắn lượng k i ế p t r u n g kỳ thời điểm trước khi đến cứu không nhớ tới thanh khâu sơn sự tỉnh thái nhất hướng đông hải phương hướng bay đi p h ụ t ă n g một cái này mười hai đại tiên tiên linh căn một trong thái nhất thủy t r u n g có chút không yên lòng hay là t r ư ớ c thu hồi đến thì tốt hơn tại thái nhất nghĩ cách bên trong h ắ n tại trên đường có thể tìm một chỗ thần sơn sau đó tính hạ tâm tu luyện vạn năm đem tu vi đột phá đến cổ thần hậu kỳ nói như vậy đối với thái nhất về sau hành tàu h ư n g h o n g còn có giai đoạn trước tổ kiến thế lực thành viên tổ chức có rất nhiều chỗ tốt hơn nữa thái nhất tính toán đợi thu p h ụ tăng một liền phản hồi tinh không mang theo đế tuấn cùng hi hòa tiến về thái âm tinh trợ các nàng trở thành nguyên thần mà trong tinh không thái nhất đã đắc tội mạnh nhất hai cái thế lực lớn vô cực tinh không cự thú nhất tộc vẫn luôn là nghĩ đến chém giết thái nhất dù sao thái nhất vừa chết tinh không coi như là sổ m ộ t nữa còn có một t i ể u là đấu mẫu nguyên quân hắn chém giết đấu mẫu nguyên quân thủ hạ linh tinh cổ thần đấu mẫu nguyên quân chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ q hai chương mười lăm thái nhất đột phá thần n ị c h cử động chương mười lăm thái nhất đột phá thần n ị c h cử động tới gần đông hải chi tân một tòa thần sơn bên trên. thái nhất dựng ở trên đỉnh núi hấp thu cả t ò a n ú i tiên thiên linh khí hắn cùng với nhất nguyên l á o tổ luận đạo về sau đã có đột phá cơ hội nếu như lúc này đây vận khí tốt mà nói như vậy thái nhất tuyệt đối có thể trở thành cổ thần hậu kỳ một khi đã trở thành cổ thần hậu kỳ như vậy thái nhất có thể hoàn thiện hắn thái dương đại đạo vì tấn chức nguyên thần làm trụ cột chỉ bất quá bây giờ thái dương đại đạo cũng không tồn tại cũng may thái nhất có đi một tí mặt mày hơn nữa hắn thần tàng bên trong đã có thái dương đại đạo h ẳ g i ố n g k h o a n chân mà ngồi thái dương tinh hảo quang chiếu dọi tại thái nhất trên mặt từng sợi tử từ dương hà khí tiến vào th loại này linh khí cũng chỉ có thái nhất cùng đế tuân có thể điều động thẩm thường tiên thiên thần linh chỉ có thể chờ mỗi ngày mặt trời mọc trong nháy mắt đó mới có thể thu thập linh khí nhập vào cơ thể động đến thái nhất trong cơ thể thần lực dần dần tạo thành mới thần lực vô tận thần lực tại thái nhất trong cơ thể lao nhanh như vậy cũng tốt so ăn hết cái gì linh quả đồng dạng thần lực tăng vọt sau đó muốn đột phá tu vi tiết đ ấ u bất quá thái nhất cũng sẽ không phục dụng cái gì tiên tiên linh quả coi như là tác dụng v ụ tại nhỏ hắn cũng sẽ không phục dụng hắn ưa thích cái loại này chính mình cô động thần lực như vậy sử dụng đến hội càng thêm thuận buồn xôi gió hơn nữa chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều một khi sử dụng tiên thiên linh quả tấn trước thần lực giống như không phải là của mình mà là người khác cho nên cùng người đối địch khó tránh khỏi sẽ có một ít lực bất tòng tâm thái nhất là thái dương thần hắn muốn khống chế hết thảy đầu tiên theo bản thân làm lên cựu truyền thái dương chân kinh thứ bảy truyện tu luyện đại nhật tâm dương thần dương thực nhật hắn đã đem đại nhật tâm dương tu luyện xong tất hiện tại muốn tu luyện đúng là thần dương thực nhật chỉ cần thần dương thực nhật tu luyện hoàn thành hắn có thể đạt tới cổ thần định phong ngưng tụ thái dương đại đạo tri nguyên một lần hành động đột phá cổ thần tri cảnh thái nhất sau đầu Toàn b ộ thần trên tốt thái nhất ánh chiếu khá không h sơn bên cường nắng vận đều đại là có c dọi, u y ể n thần dương nhiệt lượng, bằng khoả ô n g thì cả toàn núi đều cũng bị hòa bảy khỏa thần dương động đến thái dương tinh một tia trí dương linh khí chuyển xuống tiến vào thái nhất trong cơ thể dần dần hóa thành thái nhất thần lực không biết đi qua bao lâu có thể là trong nháy mắt cũng có thể là một cái nguyên hội thái nhất trên đầu bảy k h ỏ a thần dương phát sinh biến hóa tiến vào d u n g hợp lại với nhau đã trở thành một cái đại nhật cũng vừa lúc đó đại nhật bay lên tiến vào hầm hoang thiên không trong chốc lát đại nhật hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ vừa vặn đem thái dương tinh cho vật che chắn cực nóng năng lượng truyền bá hồng hoang nhiệt độ so lúc trước đề cao một bậc đồng thời hồng hoang sinh linh thấy được bầu trời đột nhiên bay lên mặt trời vậy mà đem trước kia mặt trời cho che chặn đều là rất là khiếp sợ đương nhiên cũng có đại thần thông người biết được cái này nhất định là thái nhất đang thi triển thần thông nhưng tức đã là như thế cũng phi thường rung động bởi vì đem thái dương tinh cho chặn loại này thần thông không thể tầm thường so sánh thần dương thực nhật thái dương tinh hảo quang thông qua thái nhất tu luyện ra đại nhật sau đó chiếu dọi hồng hoang cái này tương đương với các loại thần dương thực nhật nhưng là cái này thần thông tu thành về sau thái nhất cảnh giới cũng trong nháy mắt này đột phá đại nhật một chuyện chia làm bảy khỏa thần dương mà đang h ở thái nhất đột phá thời điểm hồng hoang địa phương khác đều là bị thái nhất hành động này cho chấn kinh rồi đều tưởng rằng hắn đã trở thành nguyên thần hồng hoang đại lục bên trong thái dương thần chỉ có thái nhất về phần đế tuấn mà nói bởi vì không thành hàng lầm qua hồng hoang đại lục cho nên không là nhận thức mặc dù đều biết hiểu thái dương thần còn có một đế tuấn nhưng là vì thái nhất hảo quang quá cường n h ệ t rồi hoàn toàn đem đế tuấn hảo quang cho che đi qua hồng hoang phần đông đại năng chỉ biết là thái nhất không biết đế tuấn bất quá như vậy rất tốt đế tuấn có thể để làm thái nhất một cái át chủ bài ngày sau tranh phách hồng hoang thời điểm đế tuấn sẽ là một cái tuyệt sát át chủ bài hồng hoang đại lục phía bắc h u n g thú tiếng gầm rung trời nguyên một đám h u n g thú đều là đối với lấy bầu trời thái dương tinh gào thét vừa rồi đại nhật những thăng lại để cho hông thú nổi giận thái nhất không chỉ có tại mi tâm đã có hông thần coi như là ngưng tụ hết thể thần thống đều có chứa hung thần cho nên đại nhật phía trên hung thần đã đã trở thành tinh khiết màu tím mặt trời tiểu nhi n g ư ơ i thật không ngờ tàn sát tộc của ta một cái tiếng gầm g ư tại thiên hoang ầm ầm lên đúng là thần nghịch thanh âm hắn hay là lần đầu biết được thái nhất vậy mà r ế t nhiều như vậy hung thú cái loại này hung thần cũng không phải nói chém r ế t mấy ngàn vạn có thể ngưng tụ chỉ ít có mười tỷ hung thú vẫn lạc tại thái nhất trên tay cái này hoàn toàn tương đương với hồng hoang mấy cái đại tộc số lượng so với q u â n luân sơn mạch chỗ có sinh linh cộng lại số lượng đều muốn nhiều hoàng chúng ta muốn hay không bố trí xuống đại trận chấn giết thái dương thần thú kỷ lao tổ trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Hắn hiện hận tại không thể đem Thái Nhất t đem r ự cần t i ế trước g hết h Nhất không á i để ộ cho hắn tiêu dao một thời gian ngắn trước đã diệt côn luân sân mạch đạt được côn luân kính nói sau thú kỵ ngươi lên lần xử lý sự tình quá lại để cho bùn tọa thất vọng rồi thần n ị c h thanh âm có chút l ạ n h như băng hắn cũng muốn hiện tại tựu i chém giết thái nhất thế nhưng mà hắn cũng biết một khi thái nhất trốn vào thái dương tinh hắn đem không thể làm gì trước đó lần thứ nhất thú kỵ lao tổ rụ rỗ ba xà lão tổ ra côn luân sơn mạch muốn đem ba xà lão tổ chém giết cướp lấy côn luân kính nhưng lại không có, có thành công thuộc hạ làm việc bất lợi kính xin hoàng trừng phạt thú kỵ lao tổ bệ bộn mặc dù là q u ỳ lệ số dưới thân thể hiển hách phát r u n h ừ chuyện này trước nhớ kỹ côn luân sơn mạch bên kia bố trí thế nào bù tọa muốn một lần hành động cầm xuống côn luân sơn mạch đã có côn luân kính coi như bổn tọa cũng có thể đem h ắ n chém giết thần n ị c h hiện tại có thể nói là đối với thái nhất hận tấu xương hiện tại thần n ị c h đã minh bạch thái nhất muốn làm cái gì rồi cái này hoàn toàn là muốn nhờ hung thú mở ra thứ hai thiên phú thần thông bởi vì thần n ị c h cũng là như thế m u ố n thần n ị c h mỗi chém giết một cái hồng hoang sinh linh sẽ gặp có một t i ê u đại đạo nghiệp lực thái nhất dùng đại đạo công đức mở ra thứ hai thiên phú thần thông mà thần n ị c h thì là muốn dùng đại đạo nghiệp lực mở ra thứ hai thần thông cách làm đều là đồng dạng cái kia chính là giết một cái giết hung thú một cái giết hồng hoang sinh linh côn luân sơn mạch bên ngoài đã bố trí thỏa đáng về phần bên trong mà nói còn phải cần một khoảng thời gian hơn nữa côn luân sơn mạch năm đại thần hoàng đã bố trí đại t r ậ n h u n g thú rất khó đánh vào thú k ỵ lao tổ có chút bất đắc dĩ từ khi trước đó lần thứ nhất chặn giết ba xà lao tổ bất lợi làm cho cả côn luân sơn mạch đều lâm vào khẩn trương không khí càng thêm bày ra hộ sơn đại t r ậ n đem chọn cái côn luân sơn mạch đều bảo hộ tại trong đó h u n g thú nhất tộc nếu là ngạnh s ố m mà nói chỉ sợ tổn thất sẽ rất lớn năm cái nguyên hội thời gian nếu như tại không cách nào đánh hạ côn luân sơn mạch như vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi thần địch nhìn xem thú thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn tại năm cái nguyên hội ở trong đem côn luân sơn mạch sở hữu sinh linh c h é m giết thú k ỵ lao tổ cung kính nói thần địch muốn toàn bộ hồng hoang loạn nhất định phải trước tiên đem côn luân sơn mạch những sinh linh kia đã diệt nhất là năm đại thần hoàng bằng không thì hồng hoang tựu i không loạn lên nổi thần địch mưu đồ cũng tựu i không cách nào thực hiện được hắn muốn trở thành hỗn độn thần kế hoạch sẽ thất bại một khi côn luân sơn mạch đã không có như vậy hồng hoang đại lục chỗ có sinh linh tinh thần trụ cột tựu suy sụp rồi sở dĩ hiện tại chỗ có sinh linh đều đối với chống cự hung thú nhất tộc có lòng tin hoàn toàn là vì có côn luân sơn mạch tồ cái này tương đương với tinh không sinh linh bây giờ đối với tại d i ệ t s á t tinh không cự thú đều có lòng tin đây là bởi vì tinh không có thái dương thần cùng nguyệt thần tồn tại chỉ cần thái dương thần cùng nguyệt thần không có vấn lạc trong tinh không tiên thiên thần ma liền sẽ không suy sụp cho nên hồng hoang đại lục cùng tinh không là giống nhau mặc dù không có danh nghĩa đi đầu nhập vào côn luân sơn mạch nhưng là sở hữu sinh linh đều muốn chém chết hung thú nhất tộc hy vọng ký thác vào côn luân sơn mạch phía trên năm đại thần hoàng thần địch cho thu kỵ l a o tổ rơi xuống năm cái nguyên hội mệnh lệnh nhưng là trong tinh không vô cực lại là cho thiên cơ cũng ra lệnh phải tại t、e、sở dĩ không có phân phó thiên cơ tìm thái dương thần cùng nguyện thần phiền t h o ạ i là vì vô cực biết được vô luận là thái dương tinh hay là thái âm tinh đều là một cái khó gặm xương cốt cho nên vô cực đang đợi hắn đang đợi thần địch phá côn lân sơn mạch đạt được côn lân kính đã có côn luân kính mới có thể đem thái dương thần cùng nguyện thần theo hai cái hàng cổ tinh thần bên trong bước đi ra bọn hắn nếu không phải đi ra mà nói vô cực căn bản cũng không có biện pháp đối phó bọn hắn dù sao thái dương tinh phía trên cực nóng cùng với thái âm tinh phía trên rét lạnh đây đều là thái dương thần cùng nguyện thần chủ chiến tràng bọn hắn căn bản là công không được đối với thời gian ngắn đã diệt đấu mẫu nguyên quân thế lực thiên cơ cũng không dám c a n đoan năm cái nguyên hội có thể diệt trừ dù sao đấu mẫu nguyên quân thế lực cũng không nhỏ tại thái dương thần cùng nguyện thần không có đứng ra thời điểm đấu mẫu nguyên quân là chúng tinh trí chủ Kỳ không thật tinh không, những tiên tiên thần những mà a kia đang ra cao đa ma lợi Thái Thái đối đại tiên tiên thần ma ủng hộ. Dù sao, Thái đều tuyệt Nhất cần Nhất lên thần ủng Dương thần lấy mặt, một thể thật chỉ hồ, cho hộ, mới có sao số sự dù tinh không chi không chủ. Mà lúc này tinh đấu điện đấu mẫu nguyên quân đang tại vì một sự kiện mà tức giận mặc dù quá khứ thời gian dài như vậy nhưng là vài ngày trước đi chiêu nạp tiên tiên thần ma thời điểm đấu mẫu nguyên quân lại nghĩ tới chuyện này nàng h ả o ý phái người đi mời thái nhất nhưng là thật không ngờ thái nhất lại đem nàng p h ả i đi ra linh tinh cổ thần cho chém giết đây không phải là đánh mặt của nàng sao mặc dù thái nhất là thái dương thần nhưng là nàng đấu mẫu nguyên quân cũng không phải dễ khi dễ tự nhiên muốn tìm về cái này mặt tìm về mặt phương pháp không hề nghi ngờ tự là đả bại thái nhất một lần hoặc là đem thái nhất thủ hạ cũng cho chém giết một cái thế nhưng mà thái nhất cũng không có tổ xây cái gì thế lực cái này lại để cho đấu mẫu nguyên quân đã không có biện pháp chỉ có thể cùng thái nhất một trận chiến nhưng là bây giờ thái nhất cũng không hề tinh không lại để cho đấu mẫu nguyên quân là có nóng tính không chỗ có thể vùng a quân thượng thuộc hạ cho rằng hiện tại thời kỳ không cần phải cùng thái dương thần là địch nếu là chọc giận thái dương thần ngược lại đối với chúng ta tình đấu điện bất lợi một cái dâu dài láo giả đối với đấu mẫu nguyên quân nói ra láo giả này cũng không phải tầm thường s i linh chính là cho rằng tiên tiên thần ma hơn nữa hay là nhị đàn g thần hiện tại đã là nguyên thần cảnh giới đ ặ t ở tinh không cũng là một phương bá chủ hư mang vậy ý của ngươi là là linh t i n h cổ thần t h ủ cho dù đi qua đấu mẫu nguyên quân có chút cam thức kỳ thật tại đấu mẫu nguyên quân trong nội tâm so với ai khác cũng biết chuyện này thật đúng là chỉ có thể như vậy nhấc lên đi qua bằng không thì tinh đấu điện có thể sẽ tự giải tinh đấu điện bảy mươi hai vị ngôi sao c h i chủ trong đó có hơn phân nửa đều là đến tinh đấu điện cùng một chỗ đối phó tinh không cự thú nếu là đấu mẫu nguyên quân đem đầu mâu đối với hướng thái nhất như vậy không hề nghi ngờ những ngôi sao chi chủ này tuyệt đối đều sẽ rời đi tinh đấu điện phải biết rằng những ngôi sao chi chủ này đều là nhị đàn g thần có đã đột phá đã đến nguyên thần có sẽ phải đột phá nguyên thần đây chính là tinh đấu điện đỉnh tiêm lực lượng một khi đã không có như vậy tinh đấu điện cái gì cũng không phải còn một điều cái k i a chính là thái nhất lên cao một hồ tại đây hơn phân nửa ngôi sao chi chủ tuyệt đối sẽ tuân hướng thái nhất đại bộ phận tinh không sinh linh đều cho rằng chỉ có thái nhất mới có thể dẫn đầu bọn hắn tại hung thú lượng tiếp bên trong sống sót nếu có thể mà nói thuộc hạ đề nghị quân thượng cùng thái dương thần liên hợp như vậy chẳng những có thể dùng vượt qua hung thú l ư ợ n g k i ế p còn có thể vững chắc ta tinh đấu điện thực lực chẳng phải là rất tốt hư mang t h ả n như nói n đấu mẫu nguyên quân bất đắc dĩ thở dài không có cách nào thái dương thần chính là trời sinh chúng tinh c h i chủ không phải nàng có thể chống lại hơn nữa từng cái ngôi sao c h i chủ đều trong tiềm thức cho rằng thái dương thần mới là trí cao vô thượng thần hoàng mà ngay cả trước mặt nàng cái này hư mang đều thì cho là như vậy nàng còn có cái gì có thể nói chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự phát hiện này thực được rồi n g ư ơ i tiến về một chuyến thái dương tinh nếu như b ù n quân không có đoán sai thái nhất chi đệ thái dương tinh quân tại thái dương tinh ngươi trước tiên có thể tìm hắn tìm kiếm kết minh ý đã quyết định muốn liên minh như vậy đấu mẫu nguyên quân t i ự u cũng không đang kể cái gì âm mưu quân thượng t h á n h minh hư mang cung kính nói một tiếng sau đó liền t ố i lui ra khỏi đại điện đấu mẫu nguyên quân nhìn xem hư mang rời đi thở dài một hơi đại đạo sao mà bất công đã có ta cái này đấu mẫu nguyên quân vì sao còn muốn cho thái dương thần cùng nguyện thần xuất hiện ai hồng hoang đại lục thái nhất đi tới đông hải tri tân đã trở thành cổ thần hậu kỳ thái nhất. Có thể nói là trời cao hắn đã không cần e ngại bất luận cái gì đại n ă n g mặc dù là thần n ị c h đích thân tới cũng mơ tưởng đưa hắn c h ầ m giết chờ thái nhất trở thành nguyên thần về sau liền thành lập thế lực liên hợp hồng h o a n g sở hữu thế lực cùng hung thú khai chiến Quy hiểu hiểu chương Chương Chi có cốc Cốc. Cốc có Mục. Thư Thái Tinh. Thư Thái Tinh. Thần thoại bảo Sơn Hải Kinh ghi Hải Thang Thang thần thụ, tên viết, Phù Dương Dương Sơn mang mang điện Đông Tân tên bên trong tên Tăng tìm tìm một viết, một viết, lại, bảo dù sao thái nhất nghiệm chứng mấy chỗ sơn hải kinh thượng diện giới thiệu xem như bảy thành đúng ba thành sai cho nên thái nhất đi tới đông hải tri tân tìm kiếm thang cốc vị trí lấy ra thiên cơ sách suy tính thang cốc vị trí bất quá đại đạo chi cơ biểu hiện cũng không thang cốc tồn tại cái này lại để cho thái nhất có chút bó tay rồi nhưng là hắn cũng hiểu biết phủ tăng m ụ c xuất hiện là ở thiên đạo xuất hiện về sau nhưng là bây giờ còn đang thành nén không có khả năng xuất hiện cho nên phủ tăng m ụ c cũng tựu còn không có, có xuất thế khả năng như thế đến nay thang cốc là sẽ không xuất hiện tại đại đạo chi trên máy mặt hiện tại biện pháp duy nhất tự là tìm kiếm thang cốc mà không phải đẩy ra tính toán thái nhất dọc theo đông hải c h i tân tầm thường đại hạ cốc tồn tại nhưng là tùy ý thái nhất như thế nào tìm kiếm đều không có thang cốc tung tích cái này lại để cho thái nhất một lần hoài nghi thang cốc có phải thật vậy hay không tồn tại hay là nói hắn đã nhận được phụ tăng m u ộ c sau đó kiến tạo thang cốc bất quá đã đều đã dùng hết nhiều thời gian như vậy đến tìm kiếm hắn cũng không kém cái k i a m ộ t chút thời gian đem còn lại một đoạn đông hải đường ven biển tìm kiếm một lần càng la tìm kiếm càng là nản lòng thải trí thái nhất đem chọn mỗi người đông hải đường ven biển đều rơi vào đường cùng thái nhất đành phải b ô n g tha cho tìm kiếm trở về sau hữu duyên tự nhiên hiện ra cái này phù tang một hay là hắn cho nên thái nhất cũng tựu không có ở tìm kiếm xuống dưới mà là trực tiếp tiến nhập tinh không tinh không đã không giống lúc ban đầu như vậy cô tịch vô cùng hiện tại tinh không có thể nói là khắp nơi đều có thể chứng kiến tinh không cự thú tồn tại còn có tinh không sinh linh cùng tinh không cự thú tác chiến trong đó không hiện có ngôi sao chi chủ bất quá thái nhất cũng không có nhúng tay trong lúc này chiến đấu mà là hướng thái dương tinh cấp tốc bay đi bất quá có hay không chiến đấu tinh không cự thú thái nhất tựu sẽ độc thủ đem những tinh không cự thú này c h é m g i ế t đại đạo công đức dù là một điểm thái nhất cũng sẽ không đông thái cho hiện tại thái nhất không thể chờ đợi được muốn trắng trận tàn sát hung thú hoặc là tinh không cự thú hắn muốn lại để cho chính mình đại đạo công đức mau chóng đạt tới mười vạn trượng p h ư ơ n g viên hiện tại thái nhất đã đã có hơn bảy vạn trượng p h ư ơ n g viên nhưng là càng về sau cần hung thú thì càng nhiều cái này lại để cho thái nhất có chút bất đắc dĩ hắn đều hoài nghi mình đến hung thú lượng kiếp sau khi chấm dứt có thể hay không đem thứ hai thiên phú thần thông mở ra bất quá thái nhất có đôi khi đã ở mướn chờ hắn đại đạo công đức đạt đến tám vạn trượng phân viên như vậy hắn mi tâm hung thần. hội đến cỡ nào nồng đậm đạt tới chín vạn trượng phương viên lại sẽ như thế nào đến lúc đó rất có thể thái nhất tại hồng hoang bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể bị hung thú phát hiện vô luận cách xa nhau rất xa thần lịch cùng vô cực cũng có thể chính xác biết được thái nhất vị trí không thể không nói cái này hung thần thật sự là một cái chuyện p h i ế n p h ứ c nhưng là hung thần tiêu trừ chỉ có hai chủng biện pháp một loại là dùng đại đạo công đức tiêu trừ mặt khác một loại t u là chờ hung thú lượng kiếp đi qua hung thú lượng kiếp muốn đi qua còn sớm vô cùng hiện tại chỉ là hung thú lượng kiếp vừa mới bắt đầu nếu là ở hung t h ú lượng kiếp trong đó không có đem thần lịch cùng vô cực chém giết như vậy cái này lượng kiếp có thể vô hạn kéo dài nhưng là phải muốn chém giết thần lịch cùng vô cực ở đâu có đơn giản như vậy dù sao thần lịch cùng vô cực đều là nguyên thần cảnh giới hay là cái loại này vô địch tồn tại mặc dù là nhất nguyên lao tổ hôn nguyên lao tổ hồng quân lao đạo đấu m ẫ u nguyên quân cùng một chỗ liên thủ cũng sẽ không là hai người bọn họ đối thủ thái nhất không phải một cái đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác người tính cách của hắn không phải như thế hắn chỉ tin tưởng chính mình thực lực hắn chọn tại lượng kiếp trung kỳ hoặc là trung hậu kỳ cùng thần lịch một trận chiến đương nhiên tại trước khi chiến đấu thái nhất cũng sẽ lại để cho mặt khác đại thần thăm dò thần lịch thực lực tin tưởng thần lịch biết được thái nhất đột phá đến nguyên thần về sau cũng sẽ phái ra nguyên thần hung thú thăm dò thái nhất thực lực trên đường đi thái nhất chém giết đại lượng tinh không cự thú nhưng là trên một đường này hắn gặp được chiến đấu đại bộ phận đều là dùng tinh đấu điện làm chủ xem ra tinh đấu điện đã cùng tinh không cự thú chiến đấu nhưng là hồng vân cũng nhìn không tốt tinh đấu điện bởi vì tinh đấu điện có thể giữ thể diện đại thần chỉ có đấu mẫu n g u y quân có lẽ hư mang cũng coi như một cái nhưng là so về nhất đảng thần mà nói hay là kém một bậc bất quá thái nhất hay là hy vọng tinh đấu điện có thể kiên trì mười cái nguyên hội cho hắn một cái giảm sốc cơ hội lại để cho thái nhất có thể có thời gian tu luyện tới nguyên thần một ngày không thành nguyên thần thái nhất sẽ không có chủ trương đại cục mặc dù đế tuấn cũng có thể chủ trương đại cục nhưng là đế tuấn phách lực chưa đủ hơn nữa có thái nhất cái này ca ca tại rất rõ ràng hội đem đế tuấn hào quang áp đảo cho nên cái này đại cục còn cần thái nhất đến khống chế lúc này thái dương tinh chi lên đây một người khác nhân đúng là đấu m â u nguyên quân phái tới hư mang với tư cách đấu mẫu nguyên quân người nhiều mưu trí cộng thêm số một chiến tướng hư mang thực lực so về quân luân sơn mạch đông tây nam bắc tứ hoàng không kém cõi chút nào hư mang bãi kiến hai vị tinh quân thái dương cung bên trong hư mang đối với đế tuấn còn có hi hòa chậm rãi thi cái lễ mặc dù đế tuấn cùng hi hòa đều là cổ thần hậu kỳ định phong nhưng là hư mang cũng không dám có chút lãnh đạo nếu là ở bên ngoài hư mang có thể không cần như thế hành lễ nhưng là tại thái dương tinh thực lực của hắn cũng đã bị áp chế rồi hơn nữa nơi này chính là đế tuấn sân nhà hắn căn bản đấu không lại đế tuấn sở dĩ xưng ơ hô đế tuấn cùng hi hòa vi tinh quân đó là bởi vì tại đế tuấn cùng hi hòa thượng diện còn có một cái ca ca cùng tỉ tỉ thái nhất chính là thái dương thần mà đế tuấn thì là thái dương tinh quân vọng thư là người thần mà hi hòa là thái âm tinh quân nếu là không có thái nhất cùng vọng thư tồn tại đế tuấn cùng hi hòa là thái dương thần cùng người thần hư mang ngươi không tại đấu mẫu nguyên quân ở đâu đến bản thân thái dương tinh cần làm chuyện gì đế tuấn trên người cũng là có đế hoàng c h i khí thân là chúng tinh tri chủ hắn tự nhiên cũng có được uy nghiêm khí phách thái dương tinh quân có chỗ không biết cái tiêu cự thú hoàng vô cực đã bắt đầu đối với tinh đấu điện rơi xuống công kích lệnh chỉ sợ lại không được bao dài thời gian tinh đấu điện sẽ gặp bị tinh không cự thú công phá mà tinh đấu điện là đấu mẫu nguyên quân tổ kiến thế lực một khi bị phá đối với tinh không chư thần đặc kích chỉ sợ sẽ rất đại hư mang đem bên trong lời cùng tệ tự thuật đương nhiên hư mang trong lời nói cũng là có thâm ý cái k i ê u chính là đang trách tội thái nhất cùng vọng thư không có tổ kiến thế lực bằng không thì tinh không chư thần cũng sẽ không như thế bị động bị tinh không cự thú chiếm cứ quyền chủ động đế tuấn lúc trước cũng làm cho thái nhất tổ kiến qua thế lực nhưng là thái nhất lại cự tiện đơn giản là bốn người bọn họ không có một cái nào trở thành nguyên thần coi như là miễn cưỡng tổ kiến thế lực cuối cùng cũng sẽ bởi vì thực lực chưa đủ không cách nào khống chế chư thần Quy 2 c hiện ư ơ n g 18, t h á Nhất Chương Nhất Thái h Bá Bá Đạo chương 18, thái nhất bá Đạo 18, i tại thái nhất không tại thái dương tinh bên trong lúc trước thái nhất thời điểm ra đi đế tuấn cùng hi hòa hảo hảo tu luyện chờ tu luyện tới cổ thần định phong sau đó liền dẫn bọn hắn tiến về thái âm tinh đột phá đến nguyên thần tri cảnh nhưng là bây giờ hư mang đã đến hơn nữa còn mang đến một cái song mặt vấn đề cái này lại để cho đế tuấn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào rồi đế tuấn cùng hi hòa hai mặt nhìn nhau nhưng là bọn hắn lại không có một cái nào tốt quyết định dù sao hư mang âm thầm ý tứ không tệ cái kia chính là thái nhất không có tổ kiến thế lực về sau coi như là tinh không chư thần v ỡ lạc trách nhiệm này cũng là thái nhất nhưng là hư mang trong lời nói còn có một cái khác ý tứ cái kia chính là đã thái nhất không tổ kiến thế lực mà đấu mẫu nguyên quân tổ kiến thực lực thái dương tinh cùng thái âm tinh phía trên bốn vị đại thần có phải hay không muốn phái ra hai cái tiến về tinh đấu điện cùng đấu mẫu nguyên quân cùng nhau chủ trì đại c ụ thế nhưng mà đế tuấn cùng hi hòa đều là cổ thần định phong bọn hắn làm sao có thể đủ chủ trì đại cục chẳng lẽ lại để cho hai cái cổ thần cảnh giới tiên tiên thần ma đi quản lý nguyên thần sao điều này hiển nhiên là không thể nào cho nên đế tuấn căn bản là không cách nào trả lời hư mang mà nói hư mang ngươi hay là đi về trước đi tiện thể nhắn cho đấu mẫu nguyên quân chờ thái dương thần trở về chúng ta sẽ cho nàng hồi phục hi hòa thẳn như nói hiện tại cũng chỉ có như thế bằng không thì một mực rông dài còn cho là bọn họ hai cái đường đường thái dương tinh quân thái âm tinh quân sợ cái này hư mang đây này coi như là hư mang đã là nguyên thần rồi nhưng là tại thái dương tinh phía trên bọn hắn có thể đơn giản đem hư mang đưa vào chỗ chết đương nhiên hiện tại hư mang là đối kháng tinh không cự thú chủ lực tự nhiên không thể để cho hư mang chết tại trên tay của bọn hắn tại nơi này thời kỳ nếu là hư mang vẫn đã rơi vào thái dương tinh này sẽ đối với thái dương thần còn có thái dương tinh quân danh dự cực kỳ bất lợi nếu là tiểu thần không có đ o á n sai thái dương tinh quân có lẽ có bí pháp hiện tại cùng thái dương thần trò chuyện a hư mang tự nhiên không hội dễ dàng như thế rời đi dù sao hắn đã bị thụ đấu mẫu nguyên quân trí nắm tự nhiên muốn đem trước mặt đế tuấn xong rồi tinh đấu điện trên chiến xa chỉ cần đế tuấn đã trở thành tinh đấu điện một thành viên như vậy tinh đấu điện lực lượng tất nhiên sẽ tăng nhiều nhưng vẫn còn kia chờ đợi thái nhất lên cao một hâu ngôi sao chi chủ đều sinh ra dao động c h i tâm gia nhập tinh đấu điện bất kể là thái dương thần hay là thái dương tinh quân hoặc là nguyệt thần cùng thái âm tinh quân tại tinh không địa vị đều là trí cao vô thượng nhất là lượng tiếp bên trong càng là người tâm phúc đồng dạng tồn tại nếu là lúc bình thường có hay không, thái dương, không thái dương thần cùng nguyệt thần nhận lấy nguy cơ những ngôi sao chi chủ này tuyệt đối sẽ không tiến đến cứu nếu có thể bọn hắn trả lại hội đi lên bổ sung một đao làm càn Như thế nào? Chẳng lẽ bản thân làm việc còn cần người thế không tới làm việc lẽ đế tuấn sắc mặt giận dữ cái này hư mang rõ ràng cho thấy có tại uy hiếp ý của hắn xem ra hư mang đã đoán chừng đế tuấn không dám đưa hắn chém giết tại thái dương tinh phía trên đế tuấn mặc dù trong nội tâm giận dữ nhưng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp đem hư mang như thế nào nếu là thật sự đem hư mang chém giết tại thái dương tinh phía trên mà nói tất nhiên đối với bọn họ hai huynh đệ cái bất lợi về sau thái nhất còn muốn tổ kiến thế lực những ngôi sao chi chủ kia đều là có thể mời chào đối tượng một khi đem hư mang chém giết tại thái dương tinh phía trên như vậy hậu quả nhất định sẽ làm cho những ngôi sao chi chủ này làm bất hòa bọn hắn hai minh đệ cái tiểu t h ầ n không dám tiểu t h ầ n chỉ có điều muốn cho thái dương tinh quân ra mặt chủ trì tinh không đại cục tiến về tinh đấu điện dẫn đầu chúng thần đối kháng tinh không cự thú hư mang tiếng nói một chuyện một bộ tận tình khuyên bảo bộ g á n g hư mang trong nội tâm m u ố n liền đem đế tuấn hướng lừa gạt đi sau đó đem đế tuấn vây ở tinh đấu điện bởi như vậy liền có thể đưa tới rất nhiều ngôi sao chi chủ l i n căng đế tuấn có chút do dự cái này hư mang căn bản là không e ngại hắn nhưng lại phi thường khó chơi nếu như tiến về tinh đấu điện mà nói cũng không phải không thể nhưng là thái nhất vẫn chưa về hắn không dám làm quyết định úc ta thái dương tinh đã đến k h á c h nhân ha ha nhị đệ ngươi còn có h ả o h ả o chiêu đãi k h á c h nhân thái nhất mà nói theo đại điện bên ngoài truyền bảo lập tức thái nhất là đi vào đại điện theo hư mang bên người lúc đi qua nhìn thoáng qua hư mang sau đó liền trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên đại ca ngươi trở lại rồi cái này hư mang tinh quân tìm ngươi có trọng sự tính thương lượng ngươi không đến ta đều không muốn làm quyết định đế tuấn thấy được quá vừa về đến rồi đương mặc dù là đại hỷ thái nhất lúc này liền có thể làm ra cái gì quyết định tiểu thần bái kiến thái dương thần điện h ạ hư mang vừa rồi bị thái nhất nhìn cái nhìn kia trong lòng có chút dung động ý có lẽ là thái dương thần tiên t i ê n đối với tinh không chư t h ầ n áp chế miễn lễ a nói nói đến mặt trời cái gọi là chuyện gì về phần đ ấ u mâu nguyên quân tỉnh huynh đệ chúng ta hai cái hoặc là thỉnh nguyện thần tỉ mội mà nói tự không cần nhiều lời rồi thái nhất nói chuyện khí phách vân quanh đế hoàng c h i khi khoan thai mà phát cùng đế tuấn lúc nói chuyện hư mang còn có thể gắm giữ tỉnh táo suy nghĩ nhưng là nghe được thái nhất nói chuyện hư mang không hiểu có một loại khẩn trương chi ý trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào câu hỏi rồi đế tuấn cùng hi hòa chứng kiến hư mang ngại lời đều là ám n ở nụ cười đồng thời cũng đều bội phục thái nhất khí phách chỉ là một câu liền có thể lại để cho hư mang tinh quân không dám như lúc trước làm càn như vậy đã t r ầ mặt m sau một lát hư mang trong nội tâm nghĩ đến coi như là thái nhất có lẽ cũng không dám vào lúc đó đưa h ắ n chém giết dù sao bây giờ là mấu chốt thời kỳ nếu là tinh không chư thần đấu tranh nội bộ nhất định sẽ bị sở hữu ngôi sao chi chủ phỉ nổ tiểu thân là tới thỉnh thái dương thần tiến về tinh đấu điện chủ trì đại cục Dẫn đầu chư trong chốc đ lát một đoàn thái dương chân hỏa xuất hiện đem hư mang vây quanh ở bên trong cực nóng năng lượng lại để cho hư mang trong lúc nhất thời mồ hôi nóng l a ra hơn nữa trên người thần lực rất nhanh tiêu hao cho dù là ngân thần tại thái dương tinh phía trên cũng không phải thái nhất đối thủ thậm chí liền sức phản kháng đều làm không được đây cũng là vì cái gì thần lịch nhất định phải đạt được côn luân kính mới có thể chém giết thái nhất bởi vì không có côn luân kính căn bản là không cách nào tại thái dương tinh phía trên chém giết thái nhất thái dương thần ta chính là tinh đấu điện nhị điện chủ ngươi nếu là đem ta chém giết tất nhiên sẽ bị sở hữu ngôi sao chi chủ phỉ nổ đến lúc đó coi như là ngươi tổ kiến thế lực cũng sẽ không có ngôi sao chi chủ đến băng h ư mang thật không ngờ thái nhất sẽ trực tiếp độc thủ thái nhất nghe đến hư mang uy hiếp lạnh l u n g cười bản thân lúc trước cựu đã nói rõ nếu như là đấu mẫu nguyên quân cho ngươi đến tính toán chúng ta cũng không cần nói ngươi vậy mà không biết sống chết còn dám uy hiếp bả chết không có gì đáng tiếc thái nhất hạng gì bá đạo h u ố n h ổ hư mang cũng dám uy hiếp hắn thái nhất há lại sẽ kiên kỵ khác coi như là trong tinh không ngôi sao chi chủ không đến đầu nhập vào thì như thế nào hắn thái nhất chưa từng dựa vào qua người khác q hai chương mười chín chấn kinh hư mang chương mười chín chấn kinh hư mang hư mang như thế nào đều sẽ không nghĩ tới thái nhất vậy mà sẽ trực tiếp độc thủ hắn còn tưởng rằng thái nhất hội kiên kỵ thoáng một phát hiện tại thời kỳ dù sao cũng là tinh không chư thần cùng tinh không cự thú chiến đấu thời kỳ hư mang dù nói thế nào một cái một k h ỏ a h à n g cổ tinh thần tinh quân nếu là ở thái dương tinh thượng diện v ẫ n lạc đây đối với thái nhất hai h u y n h đệ cái danh vọng sẽ ảnh hưởng rất nhiều nhưng là thái nhất lại không quan tâm cái này không có người so thái nhất biết chắc đạo hồng hoang quá trình phát triển coi như là về sau tổ kiến thế lực thái nhất cũng sẽ không dùng tình không những ngôi sao chi chủ này làm như thần tín bởi vì hắn biết rõ những ngôi sao chi chủ này đều là nhất không đáng tin tồn tại bây giờ là lượng kiếp trong lúc có lẽ có thể đoàn kết lại nhưng là một khi đã đến lượng kiếp về sau những ngôi sao chi chủ này tuyệt đối sẽ nguyên một đám phản bội hắn nhất là, là những hẳng cổ tinh thần kia chi chủ hơn nữa thái nhất không chỉ là tinh không thái dương thần hắn là cả hưởng hoang thái dương thần vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều có được không gì sánh kịp tốt vị thái dương thần điện hạ tha mạng thái dương thần điện hạ tha mạng hư mang thống khổ thanh âm phát ra hắn hiện tại đã lạnh mình rồi hắn thật là sợ hai thái nhất tại tiếp cận tử vong một khắc này hắn mới biết được bất luận cái gì âm mưu tại một cái chúng tinh tri chủ trước mặt cũng sẽ không thành hình thái nhất khí phách còn có quyết đoán lại để cho hư mang thật sâu thấy được cái đó sợ không phải tại thái dương tinh phía trên về sau gặp thái nhất hư mang tất nhiên sẽ tất cung tất kính hắn theo trong nội tâm bắt đầu đối với thái nhất kính sợ thu hồi thái dương chân hỏa tại thái dương tinh phía trên thi triển thái dương chân hỏa căn bản là không cần thái nhất động dùng thần lực cho nên ở chỗ này thái nhất không sợ bất luận c á i gì đại thần mặc dù là thần n ị c h cùng vô cực đích thân tới hắn cũng không sợ nhị đệ có thể coi được rồi chúng ta là mặt trời chi linh là chúng tinh chi chủ mà ngươi càng là hồng hoang thái dương tinh quân hã có thể bị người ấy chỗ uy hiếp vi huynh hôm nay truyền cho ngươi một câu uy vọng không phải bẩm sinh mà là dựa vào thực lực đánh đi ra thái nhất thanh âm uy nghiêm vang vọng đại điện đế tuấn cũng là bị thái nhất cử động cho c h ấ n kinh rồi hắn một mực đều không có đối với hư mang đậu thủ tự là sợ hai ảnh hưởng bọn hắn hai huynh đệ cái uy vọng thế nhưng mà thái nhất lại không sợ có thể nói thái nhất không sợ hãi đại ca dạy bảo tiểu đệ tâm thần lĩnh hội đế tuấn tại thời khắc này tựa hồ cũng đã minh bạch địa vị của hắn không chỉ là bẩm sinh còn cần nhờ đánh không tuân mệnh lệnh người rết rết đến chư thần sợ uy vọng từ trước đến nay chứng kiến đế tuấn hiểu ra thá rất là cao hứng về sau đế tuấn nhất định muốn một mình đảm đường một phía trợ giúp hắn quản lý hết thạy bây giờ có thể đủ hiểu ra những này đối với về sau mới có lợi bất quá h y hòa cũng không cần hiểu ra những thứ này thái nhất cũng không muốn chính mình đệm mội về sau áp qua huynh đệ mình trở về nói cho đấu mẫu nguyên quân bản thân có thể cho nàng tiếp tục thống xoái chư thần nhưng là muốn bất tranh khí bại bởi tinh không cự thú tự làm cho nàng chờ chết à quá vừa nói xong một cước đá ra trực tiếp đem hư mang đá ra thái dương t ì n h bất quá thái nhất cử động tránh hợp hư mang tâm ý hắn một chút cũng không muốn tại thái nhất trước mặt chờ lâu nửa khác cho dù là trong nháy mắt hắn đều không muốn nhiều ngây người bởi vì thái nhất cựu không theo như sáo lộ ra bài không sợ hãi đại ca chúng ta nói như vậy có thể hay không cùng đấu mẫu nguyên quân trở mặt hiện tại tinh không chư thần cùng tinh không cự thú đ ạ i chiến nếu là chúng ta chư thần đấu tranh nội bộ mà nói chỉ sợ sẽ bị những thứ khác h à n g cổ tinh quân phỉ n ổ đế tuấn vẫn còn có chút lo lắng dù sao bây giờ là thời kỳ phi thường thái nhất khỏe miệng d ư ơ n g lên vô vô đế tuấn bạ vai nhàn nhạt, nhạt nói ra nếu là diệt s á t tinh không cự thú dựa vào đám này con sâu cái kiến huynh đệ chúng ta còn không bằng sớm làm tự hành kết thúc đại ca cớ gì nói ra lời ấy đế tuấn có chút nghe không rõ thái nhất nói lời rồi mà ngay cả hy h ò a cũng là phi thường n g h i hoặc nhìn về phía thái nhất chậm rãi nói ra đại ca có ý tứ là nói trong những ngôi sao c h i chủ này có phản đồ tối đa mười cái nguyên hội tinh đấu điện tất nhiên hội phân liệt trong tinh không tất cả đại hẳn g cổ tinh quân đều tự lập vi hoàng tâm tính đã là như thế vô cực cũng không phải là dễ đối phó như vậy ha ha thái nhất mặc dù không có bái kiến vô cực nhưng là theo tinh không những tinh không cự thú kia bố trí là có thể cảm giác được vô cực nhu đồ đại ca ngươi đi đến hồng hoàng đại lục hiện tại hồng hoàng đại lục thế nào đế tuấn nghĩ tới hồng hoàng đại lục ở đâu càng là nói ra hồng h o a n g đại lục thái nhất đệ vừa nghĩ tới là côn luân sơn mạch nếu như côn luân sơn mạch đổ dưới tiếp như vậy đến toàn bộ hồng h o a n g đại lục đều muốn gặp phải lấy hung t h ú tàn sát mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là thái nhất biết được côn luân sơn mạch tất nhiên sẽ ngược lại chỉ bằng vào thú hoàng cùng đông nam tây bắc tứ đại thần hoàng là ngăn không được thần địch nếu là thái nhất đã trở thành nguyên thần có lẽ có thể tiến về côn luân sơn mạch trợ giúp thú hoàng nhưng là hiện tại mà nói lại là có chút khó khăn rồi không trở thành nguyên thần thái nhất tự không cùng thần địch một trận chiến tư cách tại thái dương tinh phía trên thái nhất có lẽ có thể chiến thắng thần địch nhưng là tại hồng hoang những địa phương khác thái nhất hoàn toàn không phải thần địch hợp lại chi địch về phần hồng hoang trên đại lục m ặ t k h á c đại thần ngoại trừ hôn nguyên lao tổ m ặ t k h á c đại thần đô là ông việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ coi như là cùng thái nhất có cùng xuất hiện hồng quân lao đạo còn có nhất nguyên lao tổ đều là như thế đích nhân vật chỉ cần không phải hung thú đánh tới bọn hắn trên địa bàn bọn hắn đều sẽ không xuất thủ hôm nay hồng hoang đại lục còn có hồng hoang tinh không tự là chia rẽ mặc dù thái nhất cố tình đem cái này chia rẽ n n g tụ thế nhưng mà hắn lại không có nguyên thần thực lực tại nơi này dùng thực lực nói chuyện hồng hoang phía trên không có thực lực dù là ngươi theo hầu dù cho trụ cột lại cao căn cơ tại vững chắc cũng là không tốt hồng hoang trên đại lục côn luân sơn mạch năm đại thần hoàng k h á n đảo cũng đem gặp phải hung t h ú xưng bá cục diện bất quá chúng ta hiện tại còn không cách nào nhúng tay chờ ta đem thái dương đại đạo c h i nguyên dung luyện thần tặng liền mang bọn ngươi tiến về thái â u tinh hiện tại thái nhất đã đã trở thành cổ thần hậu kỳ có thể bắt đầu lĩnh lộ thái dương đại đạo rồi chờ dung luyện thái dương đại đạo tri nguyên thái nhất tự dùng cựu chuyển thái dương trần kinh bên trong một cái phát quyết lại để cho đế tuấn trước một cũng đều muốn trở thành nguyên thần tu vi không đạt tới lời nói tại hồng h o a n g phía trên cũng rất khó sinh tồn chờ đế tuấn ba người bọn hắn trở thành nguyên thần như vậy bốn người bọn họ tại hồng h o a n g mới xem như chân chính có quyền nói chuyện dù sao ba cái đỉnh tiêm nhất đ à n g thần cái này quyền nói chuyện hay là rất nặng hết thể nghe theo đại ca an bài đế tuấn cùng hi hòa đều là lên tiếng nói ra bọn họ cũng đều biết thái nhất chiến lược tuyệt đỉnh hơn nữa trí lực càng là có một không hai hồng h o a n g nếu không sao có thể đủ sáng chế cựu truyền thái dương chân kinh cùng cự t r u y ể n thái âm chân kinh thái nhất phản bản quy nguyên biến trở về kim ô bản thể tại thái dương tinh ở chỗ sâu trong tu luyện tại t r u n g quanh của hắn thái dương chân hỏa tràn ngập hơn nữa còn có cái này một tia thái dương thần hỏa đây là so thái dương chân hỏa cao hơn nhất đẳng cấp thần hỏa loại này thần hỏa coi như là thái nhất cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một cái không cẩn thận đều có thể bị trọng thương dù sao thái nhất còn chưa trở thành nguyên thần không coi như là đã trở thành nguyên thần cũng không thể hoàn toàn khống chế được thái dương thần hỏa bởi vì thái dương thần hỏa uy lực quá mức lớn phần thiên diệt địa đều không nói chơi coi như là tiên thiên linh khí cũng có thể nguyên thần sơ kỳ căn bản là không cách nào khống chế thái dương thần hòa nhưng là thiên phú thần thông bên trong nhưng có thể phóng xuất ra một tia thái dương thần hòa cái này có thể cho thái nhất thiên phú thần thông uy lực càng thêm cường đại hôm nay thái nhất nhật thực tuyệt tận có thể phóng xuất ra một tia thái dương thần hòa cho nên thiên phú của hắn thần thông mới có thể uy lực lớn một chỉ mấy ngàn trượng tam túc kim o tại trong biển lửa phi hành cánh k h ẽ vỗ là g i ấ y lên càng lớn hòa bình thái nhất bay qua hỏa mượn gió tội phương viên mười vạn dặm đã thành thái dương chân hòa trong đó còn kèm theo tí ti thái dương thần hòa như vậy cực nóng chỉ sợ cũng chỉ có thái nhất cùng đế tuấn có thể chịu được đổi lại những thứ khác đại thần cho dù là thần lịch vô cực cũng cần có tốt nhất phòng ngự trí bảo bằng không thì tất nhiên sẽ tán thân trong b i ể n lửa thái nhất thân ở mặt trời thân ở chính là vì câu thông thái dương tinh bên trong bồn nguyên mặc dù hắn cùng với đế tuấn đều là mặt trời chi linh nhưng là mặt trời bồn nguyên mà nói bọn hắn nhưng không cách nào nắm giữ chỉ có thể nghĩ biện pháp câu thông hắn đã hiểu rõ thái dương đại đạo chỉ cần đưa tới một tia mặt trời bồn nguyên cùng thần tàng bên trong cái tia, tia nguyên khí dung hợp liền có thể thành tựu thái chỉ cần là cơ duyên của hắn vừa đến bất kể là tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến hành đột phá đương nhiên thái nhất cũng không có tưởng tượng hắn sắp tới có thể đột phá đến nguyên thần cái này cũng không thực tế chỉ cần có thể tại năm cái nguyên hội ở trong trở thành nguyên thần cái này đã có thể cho thái nhất thỏa mãn hắn trở thành nguyên thần có thể trực tiếp lực gáp nguyên thần trung kỳ hơn nữa hay là ngang nhau đ ạ i thần thực sự không phải là nhị đàn g thần tam đàn g thần thái nhất dựa vào chính mình bản năng phi hành ý thức của hắn đã chìm vào thái dương tinh bên trong thái dương tinh ôn ngậm lấy vô số phát tắc thái nhất lại không có ở bất luận cái gì phát tắc trước mặt dừng lại hắn đi tới chỗ sâu nhất b hắn chỉ cần lấy đi một tia b u ồ n nguyên là được nhưng là cứ như vậy một kia lại là lại để cho thái nhất đã tiêu hao hết có khả năng phế đi gần một cái nguyên hội thời gian tài trí liệt đi ra một kia đem cái này mặt trời b u ồ n nguyên l ĩ n h ngộ tại luyện hóa cái này một cái quá trình đối với thái nhất mà nói rất ngắn t ạ m nhưng là đối với bên ngoài hết thể mà nói lại thật là dài dằng dặc hắn lại để cho đế tuấn cùng hi hòa chờ hắn nhưng là cái này nhất đẳng là hai cái nguyên hội nếu không là lo lắng thái nhất tu là h a nguyên hội nếu không là lo lắng thái nhất đẳng là hai cái kia mặt trời nguyên hội nếu không là lo lắng thái nhất tặng là hai cái kia một kia nguyên khí dung hợp. không biết đã qua bao nhiêu thời gian có thể là trong nháy mắt cũng có thể là một vạn năm tóm lại thái nhất trong mắt đã không có thời gian khái niệm thái nhất thần tàng bên trong hai cái tản ra mãnh liệt hào quang khí thể dung hợp hội tụ thành vì một vòng đại nhật hào quang phổ chiếu nhưng là chiếu xạ đi ra những hào quang kia đ ề u ôn ngẫm lấy p h á p tắc khí tức chỉ có điều rất yêu ớt chỉ cần thái nhất đã trở thành nguyên thần mở ra thần tàng những p h á p tắc kia đều hiện lên thái dương đại đạo cũng không phải là một loại p h á p tắc mà là một loại đại đạo thể hiện trong đó bao hàm rất nhiều phát tắc ví dụ như rõ ràng nhất q u a minhỏa thời gian các loại cái này một đầu đạo rất gian khổ nhưng là thái nhất phải đi xuống dưới cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể đánh vỡ vốn có vận mệnh hắn không muốn vẫn lạc tại v u yêu l ư ợ n g k i ế p càng không muốn lại để cho đế tuấn cũng vẫn lạc tại v u yêu l ư ợ n g k i ế p thái nhất cũng không biết làm sao vậy trong lòng của hắn thêm một người trước kia hắn chỉ muốn mình còn có nhị đệ đế tuấn nhưng bây giờ là lại bỏ thêm một cái vọng thư thái nhất không biết cái này là chừng nào thì bắt đầu p h ả n phất đột nhiên thì có loại cảm giác này lại để cho hắn rất là không h i ể u thấu nhưng là thái nhất tại bắt buộc chính mình không hướng cái hướng kia suy nghĩ thế nhưng mà không muốn thì phải làm thế nào đây đâu rồi trong lòng của hắn đã có v ọ n thư chỉ là không biết cái này là chuyện khi nào tình tại không có phá vỡ vận mệnh của mình phía trước thái nhất là sẽ không làm cùng vọng thư càng tiến một bước cử động hắn không biết mình có thể hay không vẫn lạc tại vu yêu lựa ư kiếp hắn sẽ không hại vọng thư bởi vì trong nội tâm đã quan tâm nàng cho nên mới phải vì nàng suy nghĩ dựa theo kiếp trước hồng hoang quá trình k hi hỏa cùng vọng thư cũng sẽ không v ấ n lạc ngược lại là hắn cùng với đế tuấn đều v ấ n lạc hắn có lẽ không cách nào ngăn cản đệ đệ của mình nhưng là hắn hội bắt buộc chính mình không đi càng lôi chỉ một bước theo thái dương tinh ở chỗ sâu trong đi ra qua biến hóa đã trở thành tiên thiên đạo thể nhìn về phía thái dương cùng là thời điểm tiến về thái âm tinh rồi bốn người bọn họ tinh không chúng tinh chi chủ một mực đều không có đúng là trong tinh không phát nói chuyện cũng là bởi vì không có, có trở thành nguyên thần nhưng là lúc này đây thái âm t i n h chi hành hắn nhưng có thể lại để cho đế tuấn hi hỏa vọng thư trở thành nguyên thần hắn trước tiên có thể không ra mặt nhưng là đế tuấn nhất định phải ra mặt một chút bằng không thì vô cực thật đúng là cho là bọn họ những chúng này tinh chi chủ sợ hắn rồi thái dương cung là thái nhất một tay kiến tạo tràn ngập cái này uy nghiêm trang nghiêm đại khí bên trong có mười hai tòa cung điện lại là tạo thành một cái tiên thiên chật pháp đại ca người xuất quan đế tuấn cảm nhận được thái nhất khí tức đ ư、so、nguyên nguyên ân chúng ta tiến về thái âm tinh không nghĩ tới ta đây cái này khép lại quan là hơn hai nguyên hội chỉ sợ hiện tại vọng thư đã chính mình trở thành nguyên thần rồi thái nhất vừa cười vừa nói Vọng thư đế ã b tuấn h ra cùng h ỉ t hy hòa đều là nhẹ gật đầu hy hòa đã cùng vọng thư tách ra thời gian rất lâu rồi đã sớm tưởng niệm tỷ tỷ kỳ thật hy hòa muốn phản hồi thái âm tinh còn có một việc muốn cùng vọng thư thương nghị cái kia chính là nàng cùng đế tuấn sự tỉnh dù sao vọng thư là tỷ tỷ hết thể hay là nghe theo vọng thư an bài đ ư ơ nhưng g n i đây là quá một hai cái nguyên hội phía trước bàn giao đi ra ngoài một câu tia lời nói lại để cho không ít tinh thần tri chủ gia nhập tinh đấu điện cũng làm cho tinh đấu điện thực lực gia tăng mãnh liệt hơn nữa cũng đã nhận được không nhỏ thắng lợi bất quá đấu mẫu nguyên quân cũng không thế nào vui vẻ đây hết thể đều là thái nhất mang đến hơn nữa thái nhất lại để cho hư mang mang trở lại cái kia chính là đây hết thể đều là thái nhất ban cho nàng làm tốt lắm có thể cho ngươi tiếp tục làm không tốt có thể tùy thời rút lui quyền lợi của ngươi những lời này không khác đem thái nhất địa vị ghi rõ rồi nói t r ắ n g ra là đấu mẫu nguyên quân t i u là thái nhất tay hạ một người thủ lĩnh mà thôi nàng sở hữu quyền lợi đều là thái nhất ban cho nhưng là đấu mẫu nguyên quân khí bất quá chuyện này tại một cái nguyên hội phía trước đấu mẫu nguyên quân t i u mệnh lệnh sở hữu tinh thần tri chủ nếu như là vì thái nhất tiến vào tinh đấu điện như vậy cũng có thể rời đi nói cách khác tại một cái nguyên hội phía trước đấu mẫu nguyên quân lựa chọn tự lập độc lập với thái nhất bên ngoài thế lực của nàng bên trong sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái nào tâm hướng thái nhất tinh thần c h i chủ nhưng là cũng bởi vì này một chuyện lại để cho tinh đấu điện thực lực trực tiếp giảm mạnh thập phần c h i chín tuyệt đại bộ phận tinh thần c h i chủ đã đi ra tinh đấu điện lúc gần đi còn mang theo những tiên tiên hữu kia sinh linh đấu mẫu nguyên quân thật không ngờ chính mình cố gắng thời gian dài như vậy lấy được hay là chỉ có hai mươi mấy người tinh thần tri chủ ủng hộ như vậy tương phản lại để cho đấu mẫu nguyên quân thiếu chút nữa bạo tàu rơi vào được cùng đấu mẫu nguyên quân cũng triển khai tinh thần phía trên chiến đấu. k h lúc trước vô cực đem nhiệm vụ này giao cho hắn thời điểm là cho hắn năm cái nguyên hội nhưng là hiện tại xem ra không dùng được năm cái nguyên hội rồi vì vậy đấu mẫu nguyên quân quá không có tâm trí rồi vậy mà hội ở thời điểm này cùng thái nhất làm ra địa vị quyết đấu đây không phải muốn chết sao mà ngay cả tinh không cự thú đều có điểm vi đấu mẫu nguyên quân quyết định cảm thấy xấu hổ ngươi một cái tinh quân coi như là có chút lực ngưng tụ nhưng là cùng một cái chúng tinh chi chủ so địa vị đây không phải tự chui đầu vào rõ sao thái nhất mang theo đế tuấn còn có h y hòa rất nhanh hướng thái âm tinh bay đi mặc dù tinh không yên tĩnh lại để cho thái nhất cảm thấy tình huống không đúng nhưng là hắn hiện tại không có thời gian đi quản cái này không trở thành nguyên thần thủy t r u n g lên không được mặt bản hắn muốn cho đế tuấn trở thành nguyên thần dẫn đầu chư thần cùng tinh không cự thú đối kháng bằng không thì chỉ dựa vào đấu mẫu nguyên quân thái nhất còn thật sự có chút ít không tin năng lực của nàng vô luận là thiên cơ lão tổ hay là sau l ư n g cự thú hoàng vô cực từng cái tâm trí đều đạt tới cực điểm đấu mẫu nguyên quân chưa hẳn có thể đấu qua được bọn hắn nếu như muốn cho thái nhất biết được đấu mẫu nguyên quân bởi vì cùng hắn so đấu lực h ư n g tụ mà làm cho tinh đấu điện thực lực t ố n thất thập phần chi chín chỉ sợ đều cũng bị đấu mẫu nguyên quân quyết định này tức chết lúc trước thái nhất lại để cho hư mang tiện thể nhắn t ự là cố ý trợ g i ú p đấu mẫu nguyên quân không nghĩ tới nàng vậy mà hội tự chui đầu vào g i ba cái đều là cổ thần hậu kỳ tốc độ nhanh vô cùng hóa hồng chi thuật chính là hồng hoang cấp tốc tại ba người bọn hắn trên tay đương nhiên đây là thái nhất chiếu cố hai người bọn họ nguyên nhân nói cách khác dùng thái nhất tốc độ chỉ sợ còn muốn tăng lên không chỉ một lần tinh không minh mông phồn tinh điểm điểm ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần chung quanh đều có vô số tiểu tinh thần vây quanh xoay tròn lấy một màn này nếu là đặt ở thái nhất k ế t trước giống như nguyên một đám tinh hệ ba trăm sáu mươi k h ỏ a hàng cổ tinh thần bên ngoài còn có cái này tinh thần nhưng là cái chỗ kia lại không có linh khí bị thái nhất xưng là hư vô c h i đ ị a tại hư vô c h i đ ị a chiến đấu mà nói coi như là nguyên thần cũng chống đỡ không đi xuống bởi vì ở đâu không có linh khí bổ sung sớm muộn đều kiệt lực mà chết thư vô c h i địa trực tiếp hạ cựu thiên là hồng hoang tứ hải hải ngoại cũng là không có linh khí địa phương có trùng trùng điệp điệp nguy hiểm ở bên trong có lẽ cái này là hồng hoang giới bích tồn tại hồng hoang chính là tổ thần bản cổ tại hỗn độn bên trong mở một phương đại thiên thế giới thực sự không phải là vô hạn to lớn cho nên hồng hoang cũng là có giới bích tồn tại đương nhiên chỉ muốn trở thành nguyên thần liền có thể thông qua khác một chỗ trực tiếp đến hỗn độn bên trong cũng chỉ có nguyên thần có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn về phần cổ thần mà nói mặc dù cũng có thể nhưng phải có cực phẩm phòng ngự tiên tiên linh bảo không đúng sự thật không khác muốn chết chỉ bất quá bây giờ chúng thần ai sẽ nhớ lấy đi hỗn độn h u n g thú lượng tiếp hưng khởi đi hỗn độn mà nói tất nhiên bị đại đạo vứt lên từ nay về sau không hề vi hồng hoàng sinh linh nói như vậy sự tình t i ể u đổi rồi hỗn độn bên trong khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu coi như là nguyên thần n g ư y i có thể chống đỡ được nhất thời nhưng lại ngăn không được vạn năm ăn mòn lúc này đây theo thái dương tinh đi vào thái âm tinh cũng không có dùng thời gian quá dài dù sao ba người bọn hắn đều là toàn lực phi hành đi tới thái âm tinh về sau hi hỏa là trực tiếp tiến nhập thái âm tinh nơi này là nàng đạo tràng tự nhiên không có bất kỳ cấm chế tồn tại vọng thư đang tại tu luy nàng theo cựu c h u y ể n thái âm chân kinh bên trong phát hiện một cái kỳ diệu phương pháp chỉ cần dùng cựu c h u y ể n thái âm chân kinh bên trong chính là cái kia che giấu công pháp cô động một lần tu vi sau đó nghịch chuyển trình tự liền có thể trở thành nguyên thần nàng cùng thái nhất đã phân biệt ba cái nguyên hội nhưng là cái này ba cái nguyên hội lại làm cho nàng đã trở thành nguyên thần đột nhiên vọng thư mi tâm n h ữ một cái nàng cảm giác có người xông vào thái âm tinh thần thức thả ra đương mặc dù là đại hỷ bề bộn mặc dù là đi ra ngoài thấy được đang tại bay tới hi hòa hai n ữ bốn mắt nhìn nhau hai người bọn họ tỉ bội đã rất lâu không có gặp mặt chăm chú ôm cùng một chỗ thật lâu về sau mới tách ra đồng thời vọng thư cũng phát hiện thái nhất cùng đế tuấn c ũ n g tới sau đó là tiến nhập trong cung điện thái nhất đế tuấn hi hòa đều là có chút khiếp sợ nhìn xem vọng thư bởi vì lúc này vọng thư đã trở thành nguyên thần đây quả thực quá mức r u n g động rồi tỷ tỷ ngươi vậy mà đã trở thành nguyên thần là làm sao làm được hi hòa hoảng sợ nói vọng thư cười ha hả nói i ệ u c h u y ể n thái âm chân kinh lịch luyện một lần liền có thể mượn cơ hội đột phá nguyên thần c h i cảnh nhưng chỉ thích hợp cổ thần đình phong đây là ngơi lúc trước sáng tạo công pháp tri tế lưu lại chuẩn bị ở sau a vọng thư nhìn về phía thái nhất hỏi thái nhất nhẹ gật đầu phương pháp của hắn tựu là nhường một chút đế tuấn hi hòa vọng thư nghịch luyện một lần công pháp sau đó đã thành vi nguyên thần chỉ có điều vọng thư vậy mà chính mình xuất phát hiện ra trước rồi chỉ có điều thái nhất không cách nào dùng phương pháp này hắn không phải tu luyện chỉ một phát tắc mà là tu luyện thái dương đại đạo q hai chương 22, thái nhất dục luyện pháp bảo chương 22, thái nhất dục luyện pháp bảo ngươi chỉ dạy hi hòa loại biện pháp này trợ nàng trở thành nguyên thần ta chúc đế tuấn trở thành nguyên thần bởi như vậy chúng ta bốn người thì có ba vị nguyên thần rồi coi như là toàn bộ hồng hoang cũng không dám coi thường chúng ta thái nhất mỉm cười nói nhưng là thái nhất mà nói lại là lại để cho vọng thư ba người s ứ c sở đây là ý gì chẳng lẽ thái nhất không có ý định dùng loại phương pháp này trở thành nguyên tần h sao ngươi vì sao không cần loại phương pháp này đây chính là ngươi sáng tạo ra đến thích hợp nhất đến tu luyện rồi vọng thư tâm trong phi thường n g h i hoặc đối với thái nhất nghi vừa nói thái nhất lại là lắc đầu nói ra ngươi tu luyện chính là âm chi phát tắc thi hỏa cũng là tu luyện âm chi phát tắc đế tuấn tu luyện thì còn lại là dương chi phát tắc các ngươi tu luyện đều là chỉ một phát tắc cho nên có thể dùng phương pháp này nhưng là ta lại tu luyện nhiều loại phát tắc tổ hợp không dùng được loại phương pháp này cái gì nhiều loại phát tắc đại ca như vậy có thể hay không rất nguy hiểm đế tuấn nghe được thái nhất mà nói đương mặc dù là gấp giọng hỏi v õ n g thư cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía thái nhất trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng nàng cũng sợ hai thái nhất tu luyện nhiều loại pháp tác hội gặp nguy hiểm dù sao loại chuyện này bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua không biết sự tình coi như là đối với thần mà nói đều là sợ hãi thái nhất rất là cảm động đế tuấn là đệ đệ của hắn mà trong thư ai nghĩ tới chính mình nhìn nhau thư cảm tình thái nhất trong nội tâm thì có một loại xúc động hắn không muốn chờ cái gì v u yêu lựa tiếp cũng không muốn đợi đến lúc trở thành hôn đ ộ thần hắn muốn hiện tại tự cùng vọng thư cùng một chỗ có thể là nói như vậy là nhìn nhau thư không chịu trách nhiệm hắn hiện tại không chỉ nói hôn đ ộ i thần liền nguyên thần cũng không phải càng thêm không có khả năng trở thành hôn đ ộ i thần một khi vụ yêu lượng kiếp hắn vẫn là rồi vọng thư lại nên như thế nào cho nên thái nhất khống chế chính mình không muốn hướng phương diện kia suy nghĩ nhưng coi như là như thế có đôi khi thái nhất cũng khống chế không nổi chính mình không có chuyện gì ta đã có đầu mối không xuất ra mười cái nguyên hội ta có thể trở thành nguyên thần thái nhất lại để cho ba người bọn họ an tâm mười cái nguyên hội muốn như thế nào lâu đế tuấn có chút kinh ngạt nói không lâu rồi coi như là mười cái nguyên hội về sau hung thú lượng kiếp cũng sẽ không tiêu tán đoán chừng lúc kia mới là hởng hoang nhất loạn thời điểm chỉ cần có thể vượt qua nhất loạn thời điểm trở thành nguyên thần chúng ta liền có thể vượt qua lúc này đây lượng kiếp có đôi khi thái nhất thật sự rất hâm mộ hồng quân lao đạo hắn chỉ để ý chính mình đạo những thứ khác hết thể đều không để ý mà ngay cả hung thú lượng kiếp có thể hay không vẫn lạc đều không để ý cho nên cũng sẽ không quản hung thú lượng kiếp sự tình nhưng coi như là như thế những thú d ữ kia giống như thật sự cùng hồng quân lao đạo thương nghị tốt rồi đồng dạng cũng không đi đánh ngọc kinh sơn mà ngay cả thần n ị c h cũng không giới đạt mệnh lệnh như vậy t h hảo hảo vọng thư đem hi hòa dẫn tới trong mật thất mà thái nhất đây là cùng đế tuấn ở bên ngoài tu luyện đối với tại đệ đệ của mình thái nhất không có bất kỳ che giấu trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra Thái dương đại đạo ca như m vậy gian nan sự tình tự giao cho ngươi tới làm ai bảo ngươi là đại ca đâu ta chỉ phụ trách tu luyện dương chi phát tắc sau đó tự là nghe lời ngươi nói đánh ai chúng ta liền đánh người đó đế tuấn rất là lưu manh trực tiếp đương nói thái nhất đã biết do đế tuấn sẽ nói như vậy bất quá thái nhất theo trong nội tâm cũng không muốn đế tuấn như thế vất vả loại này vất vả sống còn làm mình đế n thiêng về sau v i đế tuấn che gió che mưa đã đế tuấn mình cũng không muốn tu luyện thái dương đại đạo như vậy thái nhất cựu truyền thụ n ị c h luyện cựu truyền thái dương chân kinh c h i pháp lại để cho đế tuấn lịch luyện pháp quyết sau đó mượn này đột phá nguyên thần đem hết thệ đều truyền thụ cho đế tuấn thái nhất cũng không có rời đi mà là canh dự ở mà đến đế tuấn bên người sợ đế tuấn sẽ có cái gì sai lầm hắn đoán chừng hiện tại vọng thư đã ở thủ hộ hi hòa dù sao bọn hắn đều rất lo lắng đệ đệ của mình muộn bất quá thái nhất nhưng trong lòng thì nghĩ đến một chuyện khắc tình đó chính là hắn muốn luyện chế một bộ pháp bảo mặc dù hiện tại hậu thiên pháp bảo bất nhập mắt nhưng là thái nhất còn là muốn luyện chế một bộ chỉ cần thích hợp chính mình hậu thiên pháp bảo phát huy ra đến uy lực cũng không so tiên thiên linh bảo yếu sau lại hắn hiện tại luyện chế ra đợi đến lúc về sau may mắn đạt được càn khốc đỉnh liền có thể phản bản quy nguyên phản hậu thiên vi tiên tiên cái này chẳng phải là càng thêm mỹ diệu dù sao hắn bây giờ nói đến cùng là có bốn kiện pháp bảo hơn nữa còn có hỗn độn trùng cái này siêu cấp tiêu hao thần lực tiên tiên trí bảo trên cơ bản chỉ có thể cho rằng đón sát thủ đến, đến dùng về phần trí dương viêm luân mà nói công kích không khỏi có chút đơn điệu mà thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng tây phương tố sắc vân giới kỳ vẫn còn đi bất quá cùng thái nhất thuộc tính có chút không phù hợp khó có thể phát huy uy lực chân chính cũng chính bởi vì như thế thái nhất muốn luyện chế một bộ thuộc tại pháp bảo của mình s a o muốn đời sau những cái k i a đại thần không người nào là ra tay là một đống pháp bảo đ ệ đi qua cái này liệu đúng là pháp bảo cùng thần lực thái nhất tu luyện chính là cựu truyền thái dương chân kinh thần lực phương diện tự nhiên không cần nhiều thiếu ngang cấp so sánh hắn không kém hơn bất luận cái gì một vị tiên thiên thần ma so sánh đ h ụ c thể của hắn ngay ở chỗ này bày biện há lại nói nói mà thôi thái dương chiến thể uy năng lại càng không là che được hơn nữa thái nhất hiện tại luyện chế g i a pháp bảo đợi đến lúc hung t h ú lượng kiếp trung kỳ sẽ có trọng dụng chỗ đến lúc đó trên cơ bản muốn thi triển phạm vi lớn công kích thần thông mà hắn hiện tại muốn luyện chế pháp bảo có thể hướng phương diện này đi phát triển thái nhất là một cái nói làm liền làm tính cách lôi lệ phong hành làm việc quyết đoán đây cũng là hắn chỗ địa vị chỗ tạo thành có lẽ cũng bởi vì thân phận của hắn thái dương thần hồng hoang trí cao thần vị có thể cùng mà so sánh mới giải rác không có mấy Đế quyết, tuân tại tu luyện, lịch luyện pháp quyết, mà Thái Nhất liền suy nghĩ chính mình pháp bảo luyện, luyện lịch l pháp mà về phần hình ế h dạng mà nói thái nhất nghĩ tới rồi tiếp trước thần thoại bảo điện bên trong những có danh tiếng kia trí bảo hắn dùng một lần q hai chương hai mươi ba đế tuấn đột phá chương hai mươi ba đế tuấn đột phá thái nhất cấu tứ ở bên trong tại h đế, càng càng đế tuấn trên không mà tản h ấ t t ra cực nóng năng lượng coi như một cái tiểu nhân mặt trời một loại cái này hoàn toàn là do thái dương thần hòa tụ thành nhưng là sau một khắc đế tuấn sau đầu lại là xuất hiện bảy khỏa thần dương đây là tu luyện cựu truyền thái dương trần kinh ngưng luyện ra được thần dương hiện tại đế tuấn tu luyện đến thứ bảy truyền đúng lúc là bảy khỏa thần dương cùng thượng diện cái k i a m ộ t vòng ngày mai nhảy lên tới cùng một chỗ mà đế tuấn khí thế trên người đột nhiên tăng nhiều tựa hồ muốn đột phá nào đó bình t h ư ớ n g thái nhất trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng xem ra đế tuấn muốn đột phá vừa rồi cái k i a m ộ t vòng ngày mai chính là đế tuấn địch chuyển công pháp tu luyện ra thần dương coi đây là môi giới sau đó đem công pháp đột phá đạo thứ tám chuyển ngày mai hóa thành thần dương tu thành cựu chuyển thái dương c h â n kinh thứ tám chuyển đế tuấn trên người một c â thuộc về nguyên thần khí tức tán phát ra rồi theo mặc dù là cường h ã n khí thế đế tuấn chính là trong hồng hoang nhất đàn thần, thần tự nhiên là có được vô thượng u y năng tán k h ỏ thần dương ngang trời hơn nữa mỗi một khỏa thần dương bên trong đều xuất hiện một tia thái dương thần hỏa lúc này lại để cho đế tuấn về sau thi triển ra thần thông càng thêm cường đại lại qua vài năm đế tuấn vững chắc tu vi của mình nguyên thần cảnh giới đã kiên cố tám khỏa thần dương bị hắn thu hồi theo trong khi tu luyện tỉnh lại Tốt, tốt, tốt. Thái nhất nhìn thấy đế tuấn tỉnh lại, lớn tiếng 3 tiếng tốt, một cái nguyên hội, đế tuấn rốt cục đột phá đã đến nguyên thần, đế tuấn đột phá toàn bộ hành trình, hắn đều tại quan sát, hắn đó có thể nhìn hội, phá phá hành hắn hắn cái lại, lớn nguyên đến nguyên quan đế đế đã đế đều đó kêu bộ cục có bất luận cái gì không khỏe. t h gì gì đế, đế,、so、đế tuấn cũng h làm mừng rỡ nói thái nhất nhẹ gật đầu đế tuấn nói nghe được lời này không giả đâu chỉ cường đại gấp một mươi lần coi như là gấp hai mươi đều đã có chúng thần tu vi cảnh giới có ba cái khảm mỗi vượt qua một cái đều là một cái cự đại tăng lên cái này ba cái khảm theo thứ tự là thiên thần cảnh nguyên thần cảnh hỗn độn thần chi cảnh mà nguyên thần là hiện tại trong hồng hoang cường đại nhất cảnh giới bất quá là bất luận cái gì đại thần đều không có trở thành hỗn độn thần loại cảnh giới này chỉ tồn tại cùng khai thiên phía trước mặc dù là giới những còn sót lại kia hỗn độn thần ma cũng đều bị chư thần bản cổ đánh rất hỗn độn thần chi cảnh trải qua nhiều năm như vậy tu luyện hiện tại có lẽ đã có nguyên thần cảnh giới nhưng là tại trong hồng hoang muốn đột phá trở thành hỗn độn thần cái này là không thể nào tối thiểu nhất hứng thú lượng kiếp bên trong sẽ không xuất hiện đế tuấn đã trở thành nguyên thần cái này biểu thị thái nhất có thể nhúng tay tinh không sự tình chỉ cần thái nhất đột phá đến nguyên thần như vậy có thể nhúng tay toàn bộ h ư n g hoàng sự tỉnh nhị đệ ngươi bây giờ đã là nguyên thần rồi vi huỳnh đã quyết định do ngươi ra mặt tổ kiến tinh không thực lực vạn tinh điện ngươi vi điện chủ thái nhất đã suy nghĩ thật lâu rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay ngày sau chờ hắn đã trở thành nguyên thần như vậy có thể leo lên bất chu sơn thượng diện thần bí không gian tổ kiến chính thức thế lực lớn tại dung hợp vạn tinh điện bất quá thái nhất đánh trong nội tâm không muốn dùng những tinh không này tinh thần tri chủ nhưng là hiện tại lượng kiếp trong lúc nhất định phải lợi dụng bọn hắn vượt qua lượng tiếp bằng không thì sự tỉnh từ nay về sau không cần nghĩ h u ố n hộ dùng đế tuấn vi vọng trong tinh không chỉ cần vùng cánh tay hô lên hiệu quả kia tuyệt đối sẽ cao hơn đấu mẫu mê q u ầ n dù sao đế tuấn nói như thế nào đều là một vị chúng tinh c h i chủ h ắ n tiếng hô tuyệt đối là trong tinh không những tiên thiên thần m à kia muốn nhất chứng kiến sự tỉnh thái nhất đế tuấn vọng thư thi hỏa tứ đại chúng tinh c h i chủ đã liên hợp lại với nhau cái này trong tinh không đã không phải là bí mật chỉ có đi theo đám bọn hắn bốn cái thành có thể sống quá lựa kiếp đây là sở hữu tinh không c h i thần tiếng lòng cho nên hiện tại tất cả đại tinh không t i chủ còn có tất cả đại tiên thiên thần ma cùng với tiên tiên sinh linh đều đang đợi lấy tứ đại chúng tinh tri chủ kêu gọi lầu hàng Bọn hắn đấu không mẫu u n nguyên quân g c sở dĩ bại nhanh như vậy còn là vì nàng quá mức tự ngạo rồi vậy mà nghĩ đến cùng thái nhất phân đình khám ắ địch đây không phải cho mình tự tìm phiền phức sao đưa đến tinh đấu điện đại lượng cường g i ả trôi qua lúc này mới bị t h i ê n cơ đại liên tiếp bại lui n h ư bằng không thì coi như là đấu mẫu nguyên quân hội bại cũng cần tối thiểu nhất mười cái nguyên hội thời gian mà không phải ba lượng cái nguyên hội liền trở thành tình cảnh như vậy đế tuấn nghe xong thái nhất mà nói đương mặc dù là phản đối hắn ra mặt có thể nhưng lại không thể làm điện chủ coi như là làm điện chủ cũng có thể làm nhị điện chủ có thái nhất tại hắn ha có thể áp qua huynh trường của mình đại ca cái này điện chủ ta không làm ta ra mặt hô hào trung thần ngươi tới làm điện chủ đế tuấn kiên định nói ha ha người nhà thái nhất t đệ đệ đem bên trong một ít đạo đạo giảng cho đế tuấn bất quá đế tuấn vẫn còn có chút không lớn nhưng là cũng không có cách nào thái nhất đã nói cho hắn biết tu luyện thái dương đại đạo độ khó chỉ sợ trong thời gian ngắn thì không cách nào trở thành nguyên thần hơn nữa không là nguyên thần trong tinh không làm thế lực lớn tri chủ trung phi có chút k h ô n g ổn coi như là ngươi chiến lược lại cao cũng khó có thể phục chúng cái k i a t ố t chặn nghe đại ca ngày sau ngươi đã trở thành nguyên thần ta thiệu không tại làm điện chủ vị đế tuấn nói ra thái nhất cùng đế tuấn thương nghị thoáng một phát vạn tinh điện sự tỉnh bọn hắn chuẩn bị đem vạn tinh điện dựng ở tử vi tinh phía trên dù sao thái dương tinh cùng thái âm tinh là tuyệt đối không có khả năng những thứ khác đại thần coi như là leo lên thái dương tinh cùng thái âm tinh đều sẽ xuất hiện nồng đậm không khỏe cảm giác còn muốn p â n ra thần lực đến hóa giải đây không phải tự chui đầu vào rõ sao trải qua thương nghị bọn hắn đem vạn tinh điện tông địa bọn hắn liền cùng một chỗ tiến về tử vi tinh q hai chương hai mươi b ố vạn tinh điện chương hai mươi b ố vạn tinh điện hoằng tinh không phương diện thuộc hạ đã điều tra rõ ràng bởi vì thái dương thần cùng n g u y ệ t thần không có ra mặt đấu mẫu nguyên quân tổ kiến tinh đấu điện nhất nhiều nguyên hội sẽ gặp bị cự thú quân sư thiên hữu cơ cầm phá đến lúc đó có thể mượn nhờ cự thú lực lượng đến công kích quân nguyên sơn bậc này lần một cấp thế lực lớn thú kỵ lao tổ trong mắt lập lòe ánh sao hung thú lượng kiếp đã qua bốn cái nguyên hội nhưng là cái này bốn cái nguyên hội hung thú vậy mà không có được rất tốt lợi chỗ nhưng là tinh không dẫn đầu đột phá lại để cho thu kỵ lao tổ nghĩ tới một cái ý kiến hay chỉ cần tinh đấu điện tắt một cái d ư ớ i t h ừ a như vậy là tốt rồi nói tinh không tựu nắm giữ ở tinh không cự thú trong tay liền có thể phân ra một bộ phận lực lượng hàng lâm hồng hoang đại l ụ t h â n địch thò tay đối với thiên không vẽ một cái lập tức một đạo phức tạp phù văn xuất hiện mà ngay cả thu kỵ lao tổ đều xem không hiểu những phù văn này nhưng vẫn là hắn lại biết được cái này phù văn đại biểu ý tứ không tốt tinh không phương diện không cần nghĩ rồi vô cực muốn chính thức nắm giữ tinh không đã không có khả năng rồi có lẽ đến lúc đó còn cần chúng ta tương trợ thần địch k i n h t h ư ờ n ó i hoằng xảy ra chuyện gì thú kỵ lao tổ cảm giác sự tình không đơn giản rồi thần nịch vừa rồi ném những phù văn kia hình như là một loại suy tính đại đạo c h i cơ đạo văn thần nịch lắc đầu hít một tiếng như lúc trước mà nói hắn còn tin tưởng vô cực có thể tại trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm giữ tinh không nhưng là tinh không tứ đại chúng tinh c h i chủ có ba vị đã trở thành nguyên thần về sau vô cực thời gian tựu không dễ chịu lắm thái nhất cái thằng này vậy mà trợ giúp mặt khác ba vị chúng tinh c h i chủ đã trở thành nguyên thần thứ cái thằng này không thể lại lưu đi xuống mau chóng đem côn luân sơn mạch đánh hạ đến một khi đã nhận được côn lâm kính chức cùng vô cực liên hợp đã diệt thái nhất thần lịch nghĩ tới thái nhất tên tuổi trong nội tâm không h i ể u sẽ xuất hiện vội vàng s a o động thái nhất như thế nào thái nhất đạo người đến tinh vậy không thể làm hình không thể làm tên cường chịu tên vị tri thái nhất thái nhất cho đến đại đạo bồn nguyên tiên thiên c h i quá vạn vật duy nhất mặc dù hiện tại thái nhất còn chưa trở thành nguyên thần nhưng là thần lịch đã biết được thái nhất không thể lưu tại bốn cái nguyên hội phía trước thần lịch cũng đã thật sâu ý thức được điểm này nhưng là hắn lại không có cách nào tại thái dương tinh hoặc là thái âm tinh phía trên chém giết thái nhất trừ phi hắn đạt được côn luân kính sau đó mượn nhờ côn luân kính vi năng định trụ thời không lại để cho thái dương thần hỏa không cách nào xúc phạm tới bản thân tình huống tại lập tức đánh chết thái nhất cũng chỉ có loại biện pháp này đương nhiên còn có một loại không cần như thế phiền toái đích phương pháp xử lý cái k i a chính là trở thành hôn đ ộ i thần có thể trực tiếp xuất hiện tại thái dương tinh lật tay là được diện sát thái nhất cần tuân hoàng pháp chỉ, hiện nay côn luân sơn mạch bố trí đã toàn bộ vào chỗ chín mươi chín vị nguyên thần hung thú xuất lĩnh hàng tỷ hung thú đại quân côn luân sơn mạch c ắ t gặp rơi vào tay giặc thú kỷ lao tổ lúc nói trong mắt rơi ra đến cuồng đây hết thệ đều là hắn bố trí hơn nữa làm phi thường che giấu cho dù là đột nhiên điều động đi qua hàng tỷ đại quân q u â n luân sơn mạnh phương diện đều không biết được không chỉ là q u â n luân sơn mạnh còn phải đề phòng quân nguyên sơn thái nguyên sơn thanh khâu sơn bất chu sơn phương diện cứu viện nhất là song nguyên thần muốn mật thiết chú ý thần n ị c h nhìn xem thú k ỵ l a o tổ lạnh giọng nói ra thú k ỵ l a o tổ dưới sự hưng phấn vậy mà đem cái này mấy thế lực lớn cho quyết lãng nhất là quân nguyên sơn còn có bất chu sơn mặc dù cấp dưới không nhiều lắm nhưng là song nguyên thần lại là hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại còn có thái nguyên thánh mẫu thái nguyên điện đây là một cái cực lớn uy hiếp về phần nói thanh k â u sơn đây bất quá là một cái mới phát khởi thế lực. thú kỵ lao tổ không có đi để ý tới nếu là có thời gian mà nói phái ra mười vị nguyên thần h u n g thú thanh khâu sơn tất diệt không thể nghi ngờ hôm nay thanh khâu sơn cùng dĩ vang đã không hề cùng dặm rồi thanh khâu sơn phương viên nghìn vạn dặm đều thuộc về thanh khâu sơn phạm vi thế lực hơn nữa hiện tại thanh khâu sơn đã lại đã thu phục được mấy cái đại t r u n g tộc hôm nay thanh khâu sơn giới trướng đã có mười lăm cái đại t r u n g tộc tám vị nguyên thần c ả n h cừng giả mà cá nguyên n lão tổ thì là thanh khâu sơn người lãnh đạo về phần thiên hương mà nói địa vị vẹn vẹn tại cả nguyên lão tổ phía dưới dù sao thiên hương nói cho cùng chỉ là một cái tam đẳng thần làm thanh khâu sơn chủ nhân rõ ràng không cách nào phục chúng nhưng là cá nguyên lão tổ không giống với lúc trước hắn là đỉnh tiêm nhị đàn thần hơn nữa lại có thái nhất ban thưởng ở dưới trí bảo hoàn toàn có thể thống ngự những nguyên thần này cừng giả từ khi trước đó lần thứ nhất thái nhất nói câu nói kia về sau bất kể là cá nguyên lão tổ hay là thiên hương đều là nghĩ lại thật lâu dù sao bọn họ là thái nhất thu cấp dưới trách nhiệm t i ự u là vi thái nhất làm việc mà không phải cả ngày lại để cho thái nhất đ ế n cứu đương thái nhất tại đi vào thanh khâu sơn thời điểm nhất định sẽ bị trước mắt một màn này chấn động bởi vì càn nguyên l á o tổ cùng thiên hương đem thanh khâu sơn thống trị phi thường tốt hơn nữa cũng được cho một phương thế lực lớn tại hồng hoang đều là đã có chút ít danh vọng trong tinh không tứ đạo trưởng cầu v ò n g s ẹ t qua ưu ám tinh không đúng là thái nhất đ ế tuấn vọng thư khi cùng bốn người bọn họ như là đã thương nghị tốt rồi hơn nữa làm ra quyết định như vậy bọn hắn sẽ gặp đi chấp hành t ử vi tinh trước đó lần thứ nhất vội vàng mà đến cũng không có quá mức cẩn thận sưu tầm dù vậy thái nhất cũng đã nhận được tinh thần quả thụ bậc này mười hai đại tiên thiên linh căn một trong đã đến từ vi tinh phía trên cũng không nói gì nhiều như vậy b ọ ngàn hắn h n tứ đại c ú tinh chi chủ tìm một cái thượng giai vị trí, rất t chi cái giai nhiều chủ sau ra vị đó lấy i liệu, i l ê hợp l u y ệ năm chế cung điện. Đã phải ở chỗ này định ra thế lực chủ yếu vị trí, như vậy không có một tòa cung có phải định thế như không như thế nào có thể. yếu điện. này điện nào Ngàn n Đã ở vậy vị ra trí, tòa một về sau một tòa trăm vạn trượng phương viên cực lớn cung điện kiến thành thượng diện có vạn tinh cung ba cái đạo văn đại ca nếu không lại để cho nguyệt thần để làm cái này điện chủ a đến cuối cùng đế tuấn vẫn cảm giác mình làm cái này điện chủ không ổn dù sao quá một không làm đằng sau còn có nguyệt thần vọng thư lâu rồi vọng thư cười nhạt một tiếng tỉ mọi chúng ta cũng không muốn huynh đệ các ngươi hai cái các ngươi nếu là không có tranh phách tri tâm chúng ta cũng sẽ không đến tham dự cái này vạn tinh điện điện chủ này vị ta thế nhưng mà sẽ không ngồi thái nhất nhìn nhìn vọng thư hắn biết rõ vọng thư ý tứ cũng minh bạch hi hòa ý tứ vì vậy đã nói nói nhị đệ không cần lại trì hoãn rồi điện chủ này liền từ ngươi để làm đế tuấn biết được mình coi như là lại chối từ cũng đẩy không hết rồi đành phải nói ra t ố t đã như v ậ y kính xin giúp ta g i ú p một tay dứt lời đế tuấn là dựng ở vạn tinh cung phía trên thế ra hà đồ lạc thư dùng nguyên thần thần lực thúc giục hà đồ lạc thư lập tức biến thành vạn trượng lớn nhỏ thái nhất cùng vọng thư còn có hi hòa thế vậy đều lập à t tức cái này một thanh âm vang vọng tại toàn bộ tinh không ba trăm sáu mươi khoả hàng cổ tinh thần ở trong sở hữu địa phương cũng có thể nghe được đế tuấn thanh âm tràn đầy uy nghiêm khí phách nghe được Đ toàn bộ trong tinh không đều vang lên đế tuấn thanh âm trong tinh không các vị tinh thần c h i chủ còn có tiên thiên thần mà cùng với những tiên thiên kia sinh linh đều là dung đ ộ n g rồi hông thú lượng kiếp mở ra gần năm cái nguyên hội rồi cái này năm cái nguyên hội tinh không chư thần tình huống phi thường không xong đều là lo lắng hại hùng sống sinh sợ lúc nào tinh không cự thú sẽ hàng lâm một khi bị tinh không cự thú vào xem như vậy chỉ có một phần mười tỷ lệ sống sót v ề phần đầu nhập vào đấu mẫu nguyên quân không phải những tinh thần c h i chủ này không tín nhiệm năng lực của nàng chỉ là đối với nàng còn vọng tự ngạo nhìn không tốt bởi vì nàng tự ngạo đã vượt ra khỏi năng lực của nàng tại đây nước sôi lửa bỏng trong tinh không chư thần đều đang đợi lấy tứ đại chúng tinh c h i chủ xuất hiện thế nhưng mà một mực đều không có xuất hiện cái này lại để cho rất nhiều tinh thần c h i chủ đều cảm giác đây là tinh không chư thần hoàng hôn nhưng là bây giờ thanh âm vang lên là đế tuấn thanh âm mặc dù không phải thái dương thần nhưng là thái dương tinh quân lại là thái dương thần đệ đệ hơn nữa cũng là chúng tinh c h i chủ hắn đứng ra triệu h o á n chư thần như vậy nhất định đã có thái dương thần cho phép năm cái nguyên hội rồi rốt cục có chúng tinh c h i chủ đứng ra nếu không ra chỉ sợ bồn quân đều đợi không được rồi đúng nha năm cái nguyên hội rồi thái dương tinh quân rốt cục đứng ra t h đế tuấn thanh âm trong tinh không truyền bá đưa tới cực lớn chấn động hơn nữa có không ít tinh quân đã bắt đầu tiến về tử vi tinh rồi còn có những tiên thiên thần ma kia cùng với tiên thiên sinh linh đều là hướng tử vi tinh bay đi chúng thần triệu bái cái tử ngữ này dùng để hình dung tinh không cảnh tượng một chút cũng không đủ chúng tinh c h i chủ mỹ lực tại thời khắc này vừa hiện không thể nghi ngờ đồng dạng đế tuấn thanh âm chuyên r a có người vui mừng có người buồn thiên cơ lão tổ lúc này đều nhanh muốn t r ọ c giận nổ bất quá một thời gian ngắn bọn hắn có thể công phá tinh đấu điện đến lúc đó chắc chắn đấu mẫu nguyên quân chém giết một khi chém giết đấu mẫu nguyên quân nhất định lại để cho tinh không đại loạn thế nhưng mà thật không ngờ ở thời điểm này đế tuấn hội đứng ra tuyên bố thành lập vạn tinh điện đây không phải muốn cùng tinh không cự thú quyết chiến sao đấu mẫu nguyên quân tinh đấu điện thiên cơ lão tổ không có để ở trong mắt vô cực càng sẽ không để ở trong lòng nhưng là đế tuấn cự không giống với lúc trước Huynh trưởng của hắn là Thái Dương Thần. hơn nữa hắn bản thân cũng là thái dương tinh quân chính là tinh không c h ú n g tinh c h i chủ hắn nếu là dẫn đầu chư thần cùng tinh không cự thú đ ố i kháng coi như là cuối cùng tinh không cự thú có thể thắng lợi cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn a làm càn thiên cơ lão tổ tại một tòa tinh cung trong g à o thét hắn lựa giận trong lòng ngập trời nguyên vốn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ không có có hy vọng hoàn thành hắn cũng không biết nên như thế nào hướng vô cực hồi báo cho quân sư chúng ta bây giờ nên làm gì một cái nguyên thần cảnh giới tinh không cự thú chiến tướng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên trời cơ lão tổ làm sao bây giờ phái ra mười tám tên c ự thú chế i n tướng cho ta tiến công tinh đấu điện nhất định phải tại chư thần đến tử vi tinh phía trước đem tinh đấu điện cầm xuống thiên cơ lão tổ nộ quát to một tiếng hắn hiện tại tâm đã dối loạn nguyên bản tinh đấu điện là tất nhiên bị công phá nhưng là bây giờ lại nguy hiểm một khi đế tuấn vạn tinh điện thành lập về sau như vậy tất sẽ phái ra chư thần đến đây nghị cách cứu viện tinh đấu điện tinh thần c h i chủ có thể là bởi như vậy nhiệm vụ của hắn tựu i kết thúc không thành rồi hắn không cách nào hướng vô cực bàn giao thiên cơ lòng của ngươi dối loạn một cái thanh âm uy nghiêm xuất hiện ở trong đại điện đúng là c ự thú hoàng vô cực hoàng ngài làm sao tới rồi h thiên cơ lão tổ chứng kiến vô cực bệ bộn mặc dù là q u ỷ xuống thi lễ bổn hoàng nếu không phải đến chỉ sợ ngươi cũng đã bị một cái nho nhỏ đế tuấn bừa bãi tâm thần làm chuyện lớn vô cực thanh âm có chút lạnh như băng đế tuấn tổ kiến vạn tinh điện trong tinh không tinh thần c h i chủ nhất định đều tiến về đầu nhập b à o đến lúc đó hoàng nghiệp lớn thì có lực cản thuộc h ạ không sao chính là một cái đế tuấn còn không để tại bổn hoàng trong mắt bất quá huynh trưởng của hắn lại là bổn hoàng họa lớn trong lòng chỉ sợ thần lịch trong nội tâm cũng không bình tĩnh cái này mặt trời không dễ sửa chị a vô cực trong lời nói không thấy chút nào đế tuấn để ở trong mắt cái kia vạn tinh điện sự tỉnh thiên cơ lão tổ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi không cần phải xen vào hắn bùn hoàng đã phái mấy vị tinh thần c h i chủ tiến nhập vạn tinh điện đến lúc đó vạn tinh điện tất nhiên sẽ không chiến mà bại về phần tinh đấu điện một cái nho nhỏ đấu mẫu nguyên quân mà thôi lại để cho ba mươi sáu vị cự thú chiến tướng ra tay diệt bọn hắn vô cực thản như nói thiên cơ lão tổ nhẹ gật đầu đã có vô cực mệnh lệnh như vậy hắn liền có thể xuất động ba mươi sáu vị cự thú chiến tướng dùng những cự thú này chiến tướng thực lực từng cái đều không kém hơn nhị đ ả n thần hơn nữa đều là nguyên thần cảnh giới công phá tinh đấu điện thời gian ngắn liền có thể quân h ư ợ n g ngươi nhanh chó nếu là ở qua một lát chỉ sợ liền ngươi đều đi không được hư mang lớn tiếng nói ta h a có thể đem bọn ngươi ở tại chỗ này phải đi cùng đi hơn nữa chúng ta còn có thể tại kiên trì một thời gian ngắn đế tuấn đã đã thành lập nên vạn tinh điện như vậy tất nhiên sẽ đến đáp cứu chúng ta đấu mẫu nguyên quân bác bỏ hư mang mà nói đế tuấn thanh âm đấu mẫu nguyên quân tự nhiên cũng có thể nghe được mặc dù nàng cùng thái dương tinh cái kia hai vị không đối phó nhưng là nàng đi biết do đế tuấn vì đại cục nhất định sẽ đến đây cứu nàng dù sao đây là tinh không chiều hướng phát triển nếu như đế tuấn không đến cứu nàng cứu mang liền đế tuấn không phải một cái lòng dạ rộng lớn thủ lĩnh những tinh thần c h i chủ kia tự không cách nào thổ lộ tình cảm cho đế tuấn cho nên đế tuấn đến đây cứu là tất nhiên quân thượng ngươi nói không sai nhưng là ngươi muốn rất đơn giản thiên cơ sẽ không cho chúng ta cơ hội hắn nhất định sẽ tại trong thời gian ngắn nhất đem chúng ta toàn bộ đánh chết h ư mang lắc đầu thích một tiếng h ư mang tinh quân nói không sai coi như là thái dương tinh quân sẽ đến cứu nhưng là thiên cơ còn có c ự thú hoàng vô cực nhất định sẽ không để cho chúng ta còn sống rời đi hiện tại đã bắt đầu triệu tập đại quân rồi quân thượng ngài hay là nhanh lên lì khai a lại là một vị tinh quân nhìn xem đấu mẫu nguyên quân huyên ta đều là vì lỗi của ta b ằ、so、thư mang t i n dứt lời ệ là lấy ra pháp bảo chạy ra khỏi tinh cung hướng những c ự thú kia chiến tướng đánh tới q hai chương hai mươi sáu tinh đế đế tuấn chương hai mươi sáu tinh đế đế tuấn đấu mẫu nguyên quân chứng kiến hư mang liền sông ra ngoài hơn nữa những thứ khác là vì tinh thần c h i chủ cùng với các vị tiên t i ê n thần ma đều là liền sông ra ngoài nàng biết rõ đây là đang vì nàng phá vòng vây làm chuẩn bị nàng không thể cô phụ những tinh thần c h i chủ này kỳ vọng nhất định phải tìm được đế tuấn cho dù là từ nay về sau trở thành đế tuấn cấp dưới cũng phải vì dưới những tay này nhóm báo thù rửa hận nghĩ tới đây đấu mẫu nguyên quân là tế gia pháp bảo chu thiên tinh luân chuẩn bị phá vòng vây chu thiên tinh luân chính là cực phẩm tiên t i ê n linh bảo nếu là trong tinh không, không có vị thứ năm chúng tinh tri chủ Đấu mà ẫ u nguyên quân tất nhiên tất trở t h sẽ n hôm vi vị vì với vi tinh chi bởi tinh chi đại tinh chi linh nhiên thứ thần thứ thần thâm tứ tự tinh chủ, những khác chủ hầu. chúng chủ phẩm, h nàng cắn muốn Gần nguyên quân, sen lẫn nó nếu cơ cực lực của bảo ở là là so k đều đấu mẫu n triển, không chút nào g thi chút k é h ơ nay một loại tiên thiên trí bảo. Mà hôm tiên tiên loại bảo. n trí hồng hoàng chân chính có tiên thiên trí bảo cũng không có bao nhiêu về phần côn luân sơn m ạ n h tứ đại thần hoàng sở dĩ có tiên thiên trí bảo cái kia còn là vì bọn hắn c h i ê m cứ hồng hoàng hơn phân nửa số mệnh bởi vì bọn họ là hung thú lượng kiếp chống lại chủ lực đấu mẫu nguyên quân mặc dù đã quyết định muốn phá vòng v â y chỉ có điều nàng có thể hay không phá vòng vây tựu là một sự việc rồi bởi vì thiên cơ đã phái ra mười tám vị cự thú chiến tướng hơn nữa đằng sau lại phái ra mười tám vị cự thú chiến tướng tổng cộng là ba mươi sáu vị cái này ba mươi sáu vị cự thú chiến tướng mỗi một vị đều tương đương với một cái nhị đặng thần nguyên thần cảnh đấu mẫu nguyên quân chút thực lực ấy căn bản là ngăn cản không nổi từ vi tinh hôm nay đã là chư thần tệ tụ vô luận là tiên thiên thần ma hay là tinh thần tri chủ chỉ sợ đã tới hơn phần nửa về phần tiên thiên sinh linh càng là vô số đế tuấn chứng kiến hãn hiệu triệu lực to lớn như thế tâm trong phi thường hưng phấn nhất là chứng kiến gần hai trăm vị tinh thần tri chủ cùng với hơn vạn tiên thiên thần ma còn có vô số tiên thiên sinh linh hắn mừng rỡ trong lòng thái nhất cùng đế tuấn không giống với đế tuấn là chứng kiến những tinh thần tri chủ kia còn có tiên thiên thần ma hưng phấn mà đế tuấn đây là coi trọng những tiên thiên này sinh linh bọn hắn mới là thái nhất về sau tổ kiến thế lực trụ cột thái nhất tổ kiến thế lực nói là một cái đại giáo cũng không đủ bởi vì hắn thế lực lý niệm tự là chạy tới chủng tộc tri phân có linh lấy đều là yêu dùng thiên hạ vạn tộc lập nhất tộc là là yêu chỉ có điều muốn thành lập như vậy một cái thế lực cần vô số năm tích lũy coi như là thái nhất đã trở thành nguyên thần về sau cũng sẽ không mù quáng đích đi thành lập yêu cái này nhất tộc bác diệu tinh quân không nghĩ tới ngươi cũng tới ha ha hôm nay chúng ta có thể cùng nhau chiến tinh không cự thú rồi thiên khải tinh quân nơi g ư đây chính là tại bẩn t h i u b ù n quân cái tiêu đấu mẫu nguyên quân vậy mà lấy chính mình cùng thái dương thần làm so sánh như thế tự ngạo chi nhân b ù n quân sao lại tại nàng ở đâu ở lâu một phần trong tinh không tổng cộng có ba trăm hai mươi nhiều vị tinh quân có hơn ba mươi cái hàng cổ tinh thần không có sinh ra đời tinh thần tri chủ mà hôm nay đã đến tử vi tinh tinh quân đã có hơn một trăm chín mươi vị đã có hơn phân nửa đều đi tới tử vi tinh dù sao cái này năm cái nguyên hội bên trong vẫn là tinh quân đều có mười mấy cái như vậy tính toán mà nói chỉ sợ tinh không cũng c h ỉ có hơn mười vị tinh quân không có trình diện còn lại tinh quân đều là đến nơi này tiên tiên thần ma càng thêm không cần nhiều lời trong tinh không có ba phần năm tiên tiên thần ma đều đi tới t ử vi tinh tiên tiên sinh linh c h í ít có bốn phần năm đến nơi này vạn tinh cung trong sở hữu tiên tiên thần ma còn có tinh thần c h i chủ tinh quân đều là đến nơi này về phần những tiên tiên n kia sinh linh đều là tại ngoài cung vạn tinh cung trên quảng trường một cái cao tới vạn trượng tế đàn xuất hiện đế tuấn thân ảnh xuất hiện ở thượng diện hơn nữa không chỉ là đế tuấn vọng thư khi hòa đều là xuất hiện ở thượng diện các vị có thể đến đây đế tuấn cảm giác sâu sắc vinh hạnh và tinh điện từ nay về sau là mọi người ô dù đương nhiên cũng cần sự ủng hộ của mọi người cùng một chỗ đối kháng tinh không cự thú đế tuấn thanh â m vang lên có hùng hậu xuyên t ấ u lực có một loại làm cho người tin phục bị lực tinh đế nói như vậy không tệ bổn cung hội toàn lực ủng hộ tinh đế vọng thư cũng là trực tiếp tỏ thái độ khi hòa tự nhiên sẽ không kéo xuống dù sao nàng cùng đế tuấn cảm tình đã đến một bước cuối cùng sao lại không giút đế tuấn đương mặc dù là nói ra bổn cung cũng sẽ ủng hộ tinh đế tin tưởng tinh đế có thể dẫn đầu chư thần chiến thắng tinh không cử thú. trong phục phục. t thái thái lúc nhất Hòa u thời chư thần thanh âm chấn triệt toàn bộ tử vi tinh thậm chí toàn bộ tử vi tinh hệ đều vang vọng cái thanh âm này tại loại này thanh âm phủ lên xuống sở hữu sinh linh đều là kích bắt đầu chuyển động tinh đế quang huy chiếu dọi tinh không t i những đế chết chi chém cự phục chư hướng hồng hoang, chém chết thú, khôi phục tinh không chư thần hương thịnh. h bi rơi vại nguyên một đám kia tiên thiên sinh linh đều là hô to bọn họ là t i n h không nhược tiểu đích nhất tồn tại chỉ có gia nhập chúng tinh chi chủ thế lực bọn hắn mới có hy vọng sống sót nhưng là bọn hắn lại không biết hiểu thái nhất rất là coi trọng tiên thiên sinh linh so với những tinh thần chi chủ kia tại thái nhất trong mắt còn muốn trọng yếu bởi vì những tiên thiên này sinh linh phản bội tính rất thấp mà những tinh thần chi chủ kia đều có được một khoả không cam lỏng cư người phía dưới t â m cho nên thái nhất sẽ không coi trọng xem bọn hắn có chư thần gia nhập vạn tinh điện tất nhiên có thể đem tinh không cự thú chém chết bổn đế vi đệ nhất đảm nhiệm điện chủ hiện tại đạo thứ nhất pháp chỉ tự là cứu gia tinh đấu điện các vị thần hưu bổn đế đem tự mình xuất lĩnh năm mươi vị tinh thần chi chủ cùng với ba trăm vạn tiên thiên sinh linh xuất trình t h ỉ nguyệt h n thần xuất lĩnh còn lại thần chúng làm gốc đế áp trợ đế tuấn hạ mệnh lệnh thứ nhất tinh đế thanh minh tinh đấu điện chi chủ đấu mẫu nguyên quân tuy có sai lầm nhưng thủy t r u n g là ta tinh không một phần tử há có thể nhìn xem nàng rơi vào tay giặc cự thú vây công tinh đế lòng dạ rộng lớn so nhất định dùng dẫn đầu chư thần chiến thắng tinh không cự thú thái mạch tinh quân đứng dậy nhìn xem đế tuấn nói ra kỳ thật tại đế tuấn trong nội tâm rất không muốn đấu mẫu nguyên quân cứu、ra. dù sao đấu mẫu nguyên quân đã không phải là một lần theo chân bọn họ gây khó dễ rồi nhưng là thái nhất lại không nên đem đấu mẫu nguyên quân cứu đế tuấn coi như là không muốn cứu cũng không có cách nào bất quá hiện tại đế tuấn cũng đã minh bạch nếu không phải cứu đấu mẫu nguyên quân những tinh thần c h i chủ này trong nội tâm đều sẽ xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt đối với hắn thống trị cực kỳ bất lợi mà bây giờ nhìn xem những tinh thần c h i chủ kia ánh mắt mỗi một cái đều là lộ ra mà đến mừng rỡ bởi vì vị bọn họ bởi vậy nhìn ra đế tuấn sẽ không bỏ xuống bất luận cái gì một vị tinh thần tri chủ thậm chí tiên thiên thần ma đế tuấn xuất lĩnh đại quân đã đi ra từ vi t như là đã quyết định muốn cứu đấu mẫu nguyên vân như vậy việc này không nên chậm trễ phải mau chóng xuất phát v à n g không t i u không còn kịp rồi q hai chương hai mươi bảy thái nhất quy ẩn chương hai mươi bảy thái nhất quy ẩn tại đế tuấn sau khi rời khỏi vọng thư liền là để phân phó những tiên thiên kia sinh linh tại tử vi tinh chung quanh tiểu tinh thần thượng diện tìm kiếm chỗ ở sau đó tiên thiên thần m à cùng tinh thần chi chủ đều tụ tại tử vi tinh đây là thái nhất đã phân phó vọng thư cho rằng thái nhất làm như thế là muốn cho những tinh thần chi chủ kia cùng tiên thiên thần ma cho rằng bọn họ bọn hắn đã nhận được xứng đáng g á i ngộ dù sao tử vi tinh hiện tại đã xem như đế tinh bởi vì tinh đế đế tuấn ở chỗ này ở lại cái này là khoảng cách đế tuấn càng gần chư thần như vậy về sau tại vạn tinh điện địa vị lại càng cao kỳ thật vọng thư lý giải sai rồi thái nhất nghĩ cách bởi vì thái nhất cũng không phải nghĩ như vậy hắn là lo lắng những lòng mang này làm loạn tiên thiên thần mà còn có tinh thần c h i chủ kéo động tiên thiên sinh linh làm thế lực của mình đây là thái nhất không cho phép còn một điều cái k i a chính là thái nhất cho rằng trong những tinh thần c h i chủ này mà tất nhiên sẽ có nội gian nếu không thành lập vạn tinh điện chuyện lớn như vậy vô cực không có thể sẽ không phải ra cự thú trước tới quấy dối nhưng là bây giờ vô cực cũng không có phái tới cự thú cái này đại biểu cho vô cực đã c o tính toán mà tốt nhất tính toán t ự là tại vạn tinh điện bố trí xuống quân cờ thái nhất có thể không tin những tinh thần c h i chủ này đối với bọn họ những chúng này tinh c h i chủ là trung thành và t ậ n tâm dù sao cái này quá không chân thực nếu là nói tiên tiên sinh linh cũng thì thôi tiên thiên thần ma đều có thể hay không tử trung bọn hắn trừ phi dùng thủ đoạn tựa như thái nhất không chế càn nguyên lão tổ như vậy dù n g một tia thái dương chân hỏa vùi cùng càn nguyên lão tổ trong biện ý thức thế nhưng mà tinh thần tri chủ sao mà nhiều tiên thiên thần ma sao mà nhiều loại phương pháp này căn bản cự không khả năng hoàn thành nói cách khác thái nhất căn bản không cách nào toàn bộ khống chế sở hữu tinh thần c h i chủ còn có tiên thiên thần ma kể từ đó ở trong đó tất nhiên sẽ có vô cực phái tới nội gian bất quá đây là từng cái thực lực đều tồn tại thái nhất sẽ không quá nhiều so đo hôm nay vạn tinh điện đã thành lập hơn nữa hắn cũng đến đ ỡ đế tuấn đã trở thành trong tinh không tinh đế trí cao vô thượng thần vị như vậy hắn cũng cần phải trở về p h á p bảo của hắn hình thức ban đầu đã nghĩ kỹ còn kém áp dụng rồi tin tưởng chờ hắn luyện chế tốt p h á p bảo về sau chiến lược sẽ ở một cái đằng trước bậc thang đế tuấn xuất trinh thái nhất có chút bận tâm vì vậy liền lại để cho hi hòa dẫn đầu ba mươi vị tinh thần c h i chủ tại thiên quỷ tinh t h í c ứng để tránh phát sinh cái gì ngoài ý mớn mà thái nhất thì là đã đi ra t ử vi tinh về tới thái dương tinh về phần vọng thư mà nói chờ đế tuấn bên này an định lại về sau vọng thư cũng có thể trở lại thái âm tinh hoặc là thái dương tinh đế tuấn xuất lĩnh đại quân cảm thấy tinh đấu điện thời điểm tinh không cự thú đã bắt đầu điên cuồng công kích tinh đấu điện rồi không có bất kỳ do dự đế tuấn trực tiếp là hạ đạt mệnh lệnh cùng tinh không cự thú chiến đấu mà đế tuấn thì là vừa đánh bên cạnh xâm nhập hắn muốn nhìn đấu mẫu nguy dù sao hắn lại tới đây hàng đầu cứu đúng là đấu mẫu nguyên quân nếu là đấu mẫu nguyên quân đã vẫn lặt rồi đế tuấn cái này một chuyến coi như là đến không rồi không có tìm được đấu mẫu nguyên quân nhưng lại đã tìm được hư mang đế tuấn một trưởng đánh ra một đoàn thái dương chân hỏa đánh ra trực tiếp đã diệt một cái nguyên thần cảnh giới tinh không cự thú hư mang đấu mẫu nguyên quân ở đâu đế tuấn nhìn xem hư mang uy nghiêm nói hồi bẩm tinh đế quân thượng đã thoát vòng vây ngài không có gặp được quân thượng sao hư mang có một loại dự cảm bất hảo bởi vì đấu mẫu nguyên quân đã sớm phá vây rồi không có khả năng cùng đế tuấn không gặp được t r ư mà đế tuấn mang đến g đại quân cùng cựu thú đại quân đã đánh chính là khó hòa giải coi như là hiện tại muốn c h i ệ t đề cũng khó khăn dùng làm được bất quá đế tuấn cũng không muốn hiện tại cùng những c ự thú này liệu chết bởi vì nói như vậy hắn tất nhiên hội chiến bại t h ư vị tinh quân nghe lệnh ngăn trở những cựu thú này chiến tướng còn lại tiên thiên thần mà còn có tiên thiên sinh linh đi đầu lui lại đế tuấn hết lớn một tiếng trực tiếp là chiến tại chiến đấu trước nhất duyên cùng tình không cựu thú chiến đấu lúc này những tinh quân kia đều là đứng lên sau đó đều là thi triển cường đại nhất công kích đối với những cự thú kia chiến tướng đánh qua các loại thần thông thi triển đem chọn cái tinh không đều chiếu giỏi ngũ thải tân phân nhưng là cái này xinh đẹp cảnh tượng về sau lại là vô tận sắc cơ nghe xong đế tuấn mà nói đại quân đã bắt đầu lui lại nhưng là cự thú đại quân hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn rời đi đều là tại một sắt trên vây quanh kia đi cùng vạn tinh điện đại quân chém đ giết đế tuấn nộ quát một tiếng thi triển đại thần thông cùng ba cái cự thú chiến tướng đánh nhau nhật ban bạo liệt đem một cái cự thú chiến tướng chém giết mười chiêu về sau đế tuấn lại dùng đại thần thông diệt s á t mà đến cái khác cự thú chiến tướng mà phía sau màn thiên cơ lão tổ thấy như vậy một màn ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ nếu là ở tùy ý đế tuấn giới giết như vậy đi hắn cự thú chiến tướng chỉ sợ đều bị chém giết đế tuấn không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy tới nơi này thế nhưng mà tới tìm cái chết thiên cơ lão tổ tế ra pháp bảo hoặc tiên phiến đối với đế tuấn là phía tới trong chốc lát là một tòa tiểu nhân mê hoặc đại trận bao lại đế tuấn chẳng qua hiện nay đế tuấn cũng không phải là trước kia đế tuấn nho nhỏ hảo t r ậ lại há có thể làm gì được hắn bại tướng dưới tay lúc trước nếu không là cho ngươi chạy thoát ngươi há sẽ xuất hiện ở chỗ này thiên i Đế t cơ lão tổ, tổ đã dạy rồi sát tâm hơn nữa chỉ cần giết đế tuấn tinh không nhất định đại loạn dù sao đế tuấn vừa mới trở thành tinh đế không bao lâu cựu vất lạc đây đối với tinh không chính là một cái đà kích nhưng là thiên cơ lão tổ lại là xem thường đế tuấn càng thêm xem thường thái nhất thái nhất tại đế tuấn xuất phát về sau liền phái hi hòa mang theo ba mươi vị tinh thần c h i chủ tại thiên quỷ tinh tiếp ứng hôm nay đế tuấn dẫn đầu vạn tinh điện đại quân vừa đánh bên cạnh rút lui đã đi tới thiên quỷ tinh bên liên giới tinh đế chớ hoảng sợ bổn cung đến đây tương trợ thiên cơ lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ hi hòa một tiếng kt é đều, là xuất lĩnh ba mươi vị tinh thần c h i chủ tiến nhập chiến trường lập tức là bảy biện gia đã đến nghiêng về đúng một bên tình thế dù sao đế tuấn mặt này đã có tám mươi vị tinh thần c h i chủ mà thiền cơ lão tổ chỉ có ba mươi sáu vị c ự thú chiến tướng cái này cao đoàn chiến lược chênh l ệ n h đã phi thường tươi sáng do nét mặc dù còn có c ự thú đại quân đánh úp lại nhưng là nước xa khó hiểu gần khác hắn bại thế đã xuất hiện đánh nhau chỉ chốc lát đế tuấn lại là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh vạn tinh điện đại quân rút lui khỏi cái này lại để cho rất nhiều tinh thần c h i chủ đều không hiểu nổi đế tuấn vì cái gì hạ mệnh lệnh như vậy bởi vì mắt thấy muốn đem c ự thú đại quân toàn diện ở chỗ này rồi đế tuấn sở dĩ muốn hạ mệnh lệnh này là vì hi hòa đã mang đến thái nhất mà nói lại để cho đế tuấn cứu được người về sau lập tức lui lại cũng ngay tại đế tuấn dẫn đầu vạn tinh điện đại quân sau khi rời khỏi c ự thú đại quân chạy tới hơn nữa mà ngay cả vô cực cũng đổi đến nơi này vừa rồi nếu là đế tuấn ham chiến mà nói như vậy hôm nay bọn hắn sắp sửa lâm vào nguy cơ rất có thể vừa mới thành lập không lâu vạn tinh điện như vậy sụp đổ vô cực nếu là gia nhập chiến đấu không chỉ nói đế tuấn cùng hi hòa liên hợp coi như là hơn nữa vọng thư cũng không phải đối thủ thái nhất nếu là đột phá đã đến nguyên thần có lẽ có thể cùng vô cực một trận chiến nhưng là hiện tại không có kh trên lệnh quá mức cự đ ạ i rồi mặc dù vô cực coi như là nhất đàn g thần nhưng là hắn theo hầu đã đã vượt qua nhất đàn g thần hơn nữa vô cực chính là lượng kiếp một trong những nhân vật chính hắn bị lượng kiếp ra chỉ số mệnh hồng vân không là đối thủ coi như là hồng quân lao đạo ở chỗ này cũng không phải đối thủ cái này như là thần l g ị c h đồng dạng tại hồng hoang đại lục không có đối thủ trên đời vô địch tồn tại bất quá đây cũng chỉ là giai đoạn trước một khi đã đến hậu kỳ hông thú lượng kiếp toàn diện bộ p h á t bất kể là thần n g c còn có vô cực đều muốn gặp phải rất nhiều đại thần về công đến lúc đó có thể hay không đỡ được c ự xem vận mệnh của bọn hắn rồi chẳng biết tại sao đế tuấn đã chiếm cứ thượng phong hết thể đều là theo như kế hoạch làm việc cũng không có bạo lộ cái gì đế tuấn lại đột nhiên hạ lui lại chấp làm cho thiên cơ lão tổ thấy được vô cực vội vàng là tiến lên báo cáo vô cực ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn về phía tử vi tinh phương hướng cười lạnh một tiếng theo mặc dù là nhìn về phía thái dương tinh nhàn nhạt nói ra bùn hoàng xem thường ngươi rồi bất quá tiếp theo hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt đệ đệ của ngươi ha ha nói xong vô cực là đã đi ra thiên quỷ tinh thái nhất là đại địch của hắn đến hung thú lượng kiếp hậu kỳ thái nhất sẽ là hắn địch nhân lớn nhất điểm này vô cực biết được thiên cơ lão tổ nghe do vô cực mà nói c ũ những tham chiến kia tinh thần chi chủ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn hắn mới đầu còn cho rằng đế tuấn mệnh lệnh không đúng dù sao lập tức t i ự u muốn tiêu diệt toàn bộ tinh không c ự thú đại quân rồi tại sao phải lui lại nhưng là bây giờ tưởng tượng khá tốt bọn hắn ly khai sớm bằng không thì chính thức bị toàn diện chính là bọn họ rồi cái lúc này bọn hắn đối với đế tuấn quyết định đều là tâm phục khẩu phục bởi vì đế tuấn lúc trước ở dưới là liệu mạng lệnh không lui lại t i ự u là chém giết hôm nay nghĩ đến đế tuấn lại là cứu được bọn hắn một mạng tinh đế cơ chí cấp dưới đã hiểu lầm tinh đế k í n h xin trách phạt những tham chiến kia tinh thần tri chủ đều là đối với lấy đế tuấn quỷ lệ số dưới đế tuấn trong nội tâm chấn động mãnh liệt bây giờ còn có lòng còn sợ hãi còn mu bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi tất cả đứng lên a đế tuấn bung tay lên lại để cho những tinh thần c h i chủ này đều là đứng lên chư vị về sau đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng cự thú bổn đế từ tục tiệu trước tiên là nói về ở phía trước ngày sau nếu là có ai không nghe tò mệnh làm cho không nên trách bổn đế n h ậ t tinh luân vô tình đế tuấn uy nghiêm nói sở hữu tinh thần c h i chủ đều là q u ỳ lệ xuống dưới chúng ta hết thể nghe theo tinh đế phân phó thái nhất quay trở về thái dương tinh hắn không muốn lưu ở từ vi tinh để tránh lại để cho đế tuấn sinh ra ỉ lại tâm lý hơn nữa thái nhất cũng không có lúc kia đi thống trị vạn tích điện hắn hiện tại chính yếu nhất đúng là tu luyện sau đó tăng lên chiến lược bất quá hiện tại tu luyện mà nói cũng không cách nào làm cho hắn trở thành nguyên thần cho nên thái nhất hiện tại muốn làm cũng không phải đi tu luyện mà là luyện chế thuộc về hắn một bộ pháp bảo cụ thể pháp bảo hình thức ban đầu thái nhất đã nghĩ kỹ chỉ cần thu thập mặt trời k i m tinh là được rồi loại tài liệu này chính là thái dương tinh phía trên chân quý tiên thiên tri tài coi như là tại hồng hoàng phía trên cũng là đỉnh tiêm tài liệu luyện khí hơn nữa thái dương tinh phía trên thu thập loại tài liệu này mà nói cũng không có người cùng hắn tranh đoạt hiện nay toàn bộ thái dương tinh tựu thái nhất chính mình hơn nữa những thứ khác tiên tiên thần ma đi vào thái dương tinh phía trên có thể hay không chịu được thái dương tinh nhiệt độ đều là l ư ỡ n g nói quá vừa về tới thái dương tinh mà bắt đầu thu thập tài liệu cụ thể hắn cũng không biết góp nhặt bao nhiêu mặt trời kim tinh dù sao đặt ở hắn thần dương bên trong hoàn toàn có thể chồng chất trở thành một tòa trăm trượng tiểu sơn nhiều như vậy mặt trời kim tinh không chỉ nói luyện chế một bộ mặt trời trí bảo coi như là luyện chế hai bộ cũng dư xài rồi nhưng là thái nhất muốn luyện chế mặt trời trí bảo cùng tầm thường một bộ trí bảo không giống với hắn luyện chế chính là một bộ trí kiện hơn nữa cái này c h í kiện tiêu hao tài liệu bao nhiêu có rất lớn bất mặc dù là trăm trượng tiểu sơn nhiều như vậy mặt trời kim tinh thái nhất đều có chút hoài nghi có đủ hay không hắn luyện chế pháp bảo thái nhất chuẩn bị luyện chế một bộ pháp bảo bị hắn tên là thái dương cửu bảo thái dương thần đ ị a thái dương phần t h i ê n kiếm thái dương thần đ ỉ n h thái dương liệt diễm châu thái dương thuần nguyên tháp thái dương phân viêm nước thái dương q u y ề n trượng thái dương thần kính thái dương thần ấn đây là thái nhất cấu tứ nhưng là có thể hay không luyện thành t i ự u xem thái nhất tạo hóa nữa nếu như luyện chế thành công thái nhất có năm chắc lại để cho chính mình chiến lược tại tăng lên một cái cấp bậu cho dù là hậu ti Hắn chiến lực cũng sẽ tăng lên, lực sẽ bởi vì thực á Thái i thi triển Nhất Dương bảo toàn bộ lực. Cái này có thể có c ra u uy bảo、so、bộ toàn l ự cái có cực sánh Thái này Nhất dùng thể so phẩm tiên thiên linh bảo coi như là hôm nay thái nhất cũng thi triển không xuất ra toàn bộ u y năng chỉ có thể thi triển bốn năm thành bộ dạng về phần hôn đ ộ i chúng thái nhất có thể thi triển ra hai thành u y năng xem như kỳ tích rồi cho nên thái dương cựu bảo phải mau chóng luyện ra cho dù là hậu thiên linh bảo thái nhất có thể thi triển toàn bộ u y năng hơn nữa hay là cùng thuộc tính đây cũng không phải là một loại tiên thiên linh bảo có thể so sánh hơn nữa hiện tại thái nhất mới chỉ là cổ thần chờ đến nguyên thần hắn còn có thể tiếp tục thi triển thái dương cửu bảo thậm chí chờ về sau hữu duyên gặp cảng cố đ ỉ n h liền có thể phản hậu thiên vi tiên tiên h lại để cho thái dương cửu bảo chuyển thành tiên thiên linh bảo tiến nhập thái dương cung trực tiếp mở ra đại trận hắn không hy vọng hắn luyện chế pháp bảo thời điểm bị q u ấ y dây trực tiếp là tiến nhập bí cảnh bên trong phóng xuất ra thái dương chân hỏa đem sở hữu mặt trời kim tinh xuất ra thái nhất cũng biết c h i dụng thái dương chân hỏa mà nói nhất định không cách nào đem mặt trời kim tinh rất nhanh dung luyện chỉ có thể dẫn động thái dương tinh bên trong thái dương tần hòa dùng thái dương thần lực ngưng tụ thần đ ỉ n h mặc dù có thể luyện chế pháp bảo nhưng là so về thực chất thần đình lại là trên lệnh rất nhiều khá tốt thái nhất yêu cầu không cao hắn chỉ là chuẩn bị luyện chế một ít hậu thiên linh bảo phẩm giai mà nói không cần rất cao chỉ cần thượng phẩm hậu thiên linh bảo là được rồi thích hợp hắn hiện tại sử dụng cũng thích hợp trở thành nguyên thần sử dụng là được bất quá thái nhất đối với luyện khí phương diện này không có quá sâu nghiên cứu thậm chí có thể nói rốt đặc cắn a i cho dù thần thoại bảo điện bên trong cũng không có dạy bảo như thế nào luyện khí cho nên thái nhất muốn luyện khí đầu tiên muốn phá được khó khăn tự làm minh bạch như thế nào luyện khí thái nhất muốn luyện chế một bộ thái dương cử bảo cần có tài liệu trên thực tế cũng không dùng được nhiều như vậy về phần tại sao muốn thu thập nhiều như vậy thái dương kim tinh là vì thái nhất biết được hắn sẽ không luyện khí cho nên hắn phải tìm dư thừa tài liệu đến luyện tập mọi sự đã chuẩn bị thái nhất tự không do dự trực tiếp là tiến nhập luyện khí giai、đoạn. mặc dù sẽ không l u y ệ n khí nhưng là quen tay hay việc thái nhất không tin chính mình một lần l u y ệ n chế không thành một trăm l ầ n còn l u y ệ n chế không thành hắn lựa chọn đệ nhất kiện pháp bảo l u y ệ n chế một thanh kiếm kiếm loại pháp bảo tốt nhất l u y ệ n chế cũng là khó khăn nhất l u y ệ n chế sở dĩ lựa chọn kiếm loại là vì cái này pháp bảo thích hợp luyện tập thái nhất cũng không phải là trực tiếp l u y ệ n chế thái dương phần thiên kiếm hắn chỉ là l u y ệ n chế bình thường kiếm loại pháp bảo để vào mấy khối thái dương kim tinh sau đó thúc giục thái dương chân hỏa dung luyện những thái dương kim tinh này mặc dù hắn biết rõ dùng thái dương chân hỏa sẽ rất chậm nhưng c đã, đã có thể m u ý nghĩ này bước đầu tiên dung luyện rất là thuận lợi nhưng là bước tiếp theo tô hình lại là đem thái nhất cho làm khó rồi hắn trực tiếp dùng thần thức khống chế cái kia đã hòa tan thái dương kim tinh tô hình cái này trực tiếp lại để cho thần đình ẩm ẩm muốn nổ tung lên may mắn thái nhất là mặt trời chi linh bằng không thì lúc này đây chỉ sợ sẽ thần thức bị thương hơn nữa thần hồn của hắn cũng sẽ trực tiếp đã bị bị thương khó có thể chữa trị thái dương chân hỏa bạo liệt trong nháy mắt đó lại để cho thái nhất thần thức nhanh chóng thu hồi cũng may mắn thu hồi sớm thái dương thần lực ngưng tụ thần đ ỉ n h sụp đổ không có chấn làm bị thương thái nhất không nghĩ tới luyện khí còn rất khó khăn thái nhất cảm khái lầm bầm lồ bầu cái này lại để cho quá nghĩ tới thần thoại bảo điện bên trong một vị lớn tiếng luyện khí bản lĩnh quả thực xuất thần nhập hóa cái kia chính là tam thanh bên trong nguyên thủy thiên tôn luyện khí bản lĩnh có thể tính toán làm hồng hoang trí nhất vừa ra tay đều là hậu thiên chí bảo. n h ư không phải là không có c à n khung đình chỉ sợ cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng có thể luyện chế ra đến thái nhất muốn đạt tới loại tình trạng này còn cần nhiều hơn luyện tập mấy lần lại là lại lần nữa ngưng tụ thần đ ỉ n h sau đó ném vào thái dương kim tinh dùng thái dương chân hỏa đi luyện chế không có ra cái gì ngoài ý mớn lại là tại tố hình thời điểm ra sai lầm bất quá khá tốt thái nhất cũng không phải là không có tiến bộ tối thiểu thần đ ỉ n h không có bạo tạc không biết thử bao nhiêu lần thái nhất tại lần lượt trong thất bại lĩnh nội trong đó xào diệu còn có luyện khí chi đạo hào diệu cuối cùng đem tố hình k ắ t trận giai đoạn vừa qua nhưng lại đứng tại cuối cùng một cái giai đoạn tụ linh thời điểm. lại đã thất bại thái nhất cũng không biết mình tiêu hao bao nhiêu thái dương kim tinh thậm chí không biết dùng thời gian bao nhiêu bởi vì hắn hiện tại tâm tư t i ể u không có ở thời gian thượng diện mà là hết sức chăm chú xâm nhập đã đến luyện khí chi đạo liên cựu truyền thái dương chân kinh loại công pháp này hắn cũng có thể sáng chế lại không được không cách nào luyện chế một kiện pháp bảo lại tôi luyện hồi lâu thái nhất rốt cuộc luyện chế ra một kiện pháp bảo nhưng là nắm bắt tới tay xem xét có lẽ cái này là k i ế m a nhưng là cùng thái nhất trong nội tâm tưởng tượng thần kiếm lại là có thêm rất lớn bất đồng bởi vì này thân kiếm toàn bộ ối lượng hơn nữa thượng diện còn có gai n g ư ợ Cái nếu à là y luyện lại Thái để cho cho c nhất nhất cho là hắn h trí cái gì, hiếm gì thấy, bất kể là l y ệ n nhưng chế cái ra gì đó, nhưng là trung quy lấy u y ệ n hơn nữa chế c pháp phẩm ra bảo, p phẩm còn có cái thiên linh bảo, đương nhiên n thể, hạ hậu bảo, à xem như hồng hoang cấp thấp nhất Nếu thấp pháp bảo cấp lấy rồi. là được đời sau coi như có thể dù sao hạ phẩm hậu thiên linh bảo phía dưới còn có linh bảo linh khí nhưng là đặt ở hôm nay thời đại này chỉ sợ coi như là tiền thiên sinh linh cũng sẽ không đi nhìn lên một cái nếu không là đây là thái nhất lần thứ nhất luyện chế pháp bảo chỉ sợ thái nhất cũng nhìn không được nữa sẽ trực tiếp nấu lại chủ tạo nhưng là hắn hay là bảo vệ giữ lại lưu cái kỷ niệm cũng không tệ mặc dù luyện chế g i a đã đến pháp bảo nhưng là hắn bộ d á n g thái nhất thật sự không dám gật bừa chỉ có thể tiếp tục luyện tập bởi như vậy thái nhất tiêu hao thái dương kim tinh cũng có chút nhiều hơn tiêu hao một phần mười thái dương kim tinh mới khiến cho thái nhất luyện khí thủ đoạn tăng lên đi lên thái nhất tính toán một cái thời gian vậy mà đi qua gần một cái nguyên hội thật sự là ứng đời sau câu nói kia tam thiên đại đạo đầu đầu có thể chứng nhận hữu nguyên khí đạo hiển nhiên cũng là một loại trong đó bất quá thái nhất không chọn cái này một con đường pháp bảo dù cho tại thái nhất trong mắt cũng chỉ là phụ trợ bảo vợ một cái nguyên hội đem khí đạo lĩnh nộ đã đến tiểu thành cái này đã rất tốt rồi cũng phù hợp thái nhất yêu cầu hắn hiện tại đã có thể luyện chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo về phần luyện chế pháp bảo bộ dáng cũng trở nên tinh xảo xem trên mặt đất trên trăm kiện pháp bảo đao kiếm thắp trượng đỉnh đủ loại kiểu dáng đều là thái nhất luyện chế ra đến bất quá đều là một ít liên thủ khó t r ở nơi thanh nhã đem trong cơ thể thần lực khôi phục đánh đỉnh phong trạng thái còn có tinh khí thần đều là khôi phục tới được đ ỉ n h phong sau đó đem cái này trên trăm kiện pháp bảo đều là phóng nhập thần trong đỉnh hắn muốn đem những pháp bảo này đều một lần nữa dung luyện những hậu thiên linh bảo này đối với thái nhất đến nói không có, có bất kỳ tác dụng gì Coi như là lưu là tại cũng không sao thủ hạng, không cũng cần, vậy được dù s a chỉ lại à một phẩm, ít luyện không tập tác có Sở bào là thái nhất đã có năm chắc dùng thái dương thần h ỏ a luyện chế pháp bảo rồi hơn nữa dùng thái dương thần h ỏ a luyện chế pháp bảo có thể cho luyện chế ra đến pháp bảo có chứa một tia thái dương thần h ỏ a đặc tính nếu như p h á p bảo phía trên có chứa thái dương thần hòa đặc tính n à y sẽ tăng lớn p h á p bảo uy lực mặc dù là hậu thiên linh bảo nhưng là so về một loại t i ê n thiên linh bảo không chút nào yếu thậm chí tính công kích hội càng mạnh hơn nữa thái dương thần hòa nhiệt lượng so với thái dương chân hòa muốn cường hãn nhiều lắm coi như là thái nhất đều cảm nhận được nồng đậm từ nóng cũng may mắn cái này thần định là thái nhất thái dương thần lực ngưng tụ mà thành bằng không thì thật sự cũng bị hòa tan q hai chương ba mươi luận chế thái dương c ử bảo thượng chương ba mươi luận chế thái dương cửu bảo thượng chuẩn bị chính thức lệ ký đương nhiên điều kiện tiên quyết là thái nhất có thể hào hào nắm chắc hòa hậu đem thái dương thần đỉnh hoàn mỹ luyện chế ra đến bởi vì một khi đã có sai lầm mà nói sẽ để cho thái dương thần đỉnh trực tiếp trở thành phế phẩm bởi vì thái dương thần đỉnh một khi lượt thành muốn ngày ngày đối mặt thái dương chân hỏa hoặc là thái dương thần hỏa muốn bảo trì tại đây thần hỏa liệu đốt phía dưới sẽ không lại một lần nữa bị dung luyện kỳ thật muốn đạt tới một bước này cũng không khó c sở hữu pháp bảo đều bị phóng nhập thần trong đỉnh cái này có thái dương thần lực ngưng tụ thần đỉnh mặc dù cũng dùng rất tốt nhưng lại không có bất kỳ giá trị hơn nữa tại tố hình khắc trận thời điểm đều sẽ xuất hiện một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt cho nên thái dương thần đỉnh nhất định muốn luyện chế ra đến không có thái dương thần đỉnh mà nói về sau luyện khí sẽ rất chậm nếu là luyện đan mà nói dùng thái dương thần lực ngưng tụ thần đ ỉ n h luyện chế đan dược mà nói chỉ sợ đều không thể t ụ đan đã có thái dương thần hỏa nhưng đã bị kia luyện chế thành hình pháp bảo đều là bắt đầu dần dần hòa tan bên trong trận pháp đều bị thái nhất kéo ra đi ra bất quá tại làm đây hết thệ thời điểm thái nhất đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ những pháp bảo kia tại bên cạnh của hắn tự bạo một kiện hậu thiên linh bảo tự bạo huy lực thái nhất còn có chút tiêu thụ không dạy nổi đem sở h ư u pháp bảo dung luyện đã trở thành thái dương kim tinh chất lỏng lại một lần nữa tố hình còn lần này độ khó so với phía trước chỗ luyện chế pháp bảo độ khó cũng cao hơn ra rất nhiều lần tố hình khắc trận tụ linh mỗi một bước thái nhất đều không dám kinh t h ư ờ n g sợ một cái không tốt đem thái dương thần đỉnh luyện phế hắn còn cần thái dương thần đỉnh đến luyện chế hắn pháp bảo của hắn không biết đã qua bao lâu thời gian thái nhất rốt cuộc hoàn thành một bước cuối cùng tụ linh một tòa đại đỉnh xuất hiện do thái dương thần lực ngưng tụ thần đỉnh ẩm ẩm n g h á t mà thái nhất luyện chế thái dương thần đỉnh bay ra tản mắt ra trói quang đ một mặt có kim ô u ngang trời một mặt mặt trời chiếu dọi thiên địa một mặt chúng tinh thần p h ủ một mặt vạn linh độc tôn đại nhật ba chân hai lỗ thai chính phù hợp thái nhất bản thể hắn bản thể là tam túc kim ô thái dương thần đ ỉ n h cũng có ba chân cuối cùng một đạo ấn pháp đánh vào thái dương thần đ ỉ n h cái gì ầm ầm một tiếng vang thật lớn thái dương thần đ ỉ n h tản mát ra cường chấn động lớn thượng phẩm hậu thiên linh bảo còn có thể trong dự liệu thái nhất thì thảo tự nói có thể luyện chế ra đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo đã không tệ rồi hắn dù sao hết thể đều dựa vào chính mình lục lọi nếu là hiện tại thái nhất thu lệ tử đem đ mình chính khí bất quá cái này cũng không tính sai rồi có thể luyện chế ra thượng phẩm hậu thiên linh bảo thái dương thần đình còn lại những pháp bảo kia là tốt rồi luyện chế ra dù sao đã có kinh nghiệm hơn nữa thủ pháp cũng thuần thục sau lại cựu là đỉnh như vậy linh bảo đều luyện chế thành công rồi tiếp theo kiện pháp bảo là thái dương thần cảnh cái này pháp bảo đối với thái nhất mà nói có rất lớn tác dụng bất kể là thực chiến phương diện hay là dùng cho bệ trợn cũng hoặc là thị sát chư tiên h đều có được thật lớn tác dụng một khi đem thái dương thần cảnh luyện ra mặc dù là thái nhất không xuất ra thái dương tình hắn cũng có thể quan sát hồng hoang đại lục sự tình đương nhiên điều này cần thái nhất thành tựu nguyên thần hơn nữa hay là nguyên thần bên trong c ư n g giả bằng không thì hắn căn bản là không cách nào điều tra hân g hoang l u y ệ n chế thái dương thần cảnh có chút đặc thù thái nhất đem thái dương kim tinh để vào thái dương thần đỉnh bên trong sau đó dung luyện đương dung luyện hoàn tất về sau thái nhất trực tiếp lại ấ y để cho tam quang thần thủy cùng thái dương kim tinh dung hợp quá trình này sẽ dùng quá một thời gian và năm sau đó bắt đầu tố hình thái dương kim tinh tạo thành một mặt cực lớn hình tròn vọng kính mà cái kia tam quang thần thủy thì là tạo thành một mặt thủy kính từng đạo trận pháp bị thái nhất khắc tại thái dương thần cảnh phía trên sau đó tổng cộng khắc lên chín mươi chín đạo trận pháp mới hoàn thành cái này khắc trận chính tự đến cuối cùng một bước cái k i a chính là t ụ linh dẫn động vô tận linh khí sau đó đánh vào thái dương thần cảnh bên trong hơn nữa thái nhất dùng chính mình thái dương thần lực ngưng tụ một c h ỉ kim ô phong ấn tại thái dương thần cảnh bên trong hơn nữa cái này c h ỉ kim ô có một tia thái dương thần hỏa đặc tính một khi bay ra sẽ gặp hình thành một khỏa tiểu nhân mặt trời coi như là nguyên thần cũng khó khăn dùng ngăn cản nương theo lấy cực lớn chấn động thái dương thần cảnh theo thái dương thần đỉnh bên trong xuất hiện rơi xuống thái nhất trong tay có lẽ là bởi vì thái nhất luyện chế pháp bảo một khi luy Liền có trong h ể k chế, bất quá đằng s lúc này khoảng cách chí ít có lấy nghìn vạn dặm thái dương thần cảnh tiến vào có thể đem thái nhất công kích kéo dài xa như thế lại là một đạo thần lực r ó t vào thái dương thần cảnh chỉ thấy trong kính xuất hiện một cái hình ảnh là một khoảng ngôi sao bất quá tại nơi này tinh thần một bên xuất hiện một cái phương viên vạn trượng hố sâu đúng là vừa rồi thái dương thần cảnh trùm tia sáng chỗ chiếu rọi dùng thái nhất thực lực hôm nay có thể dùng thái dương thần cảnh quan sát thái dương tinh trùng quanh hai k h ỏ a hàng cổ tinh thần k h o ả n g cách về phần lại xa mà nói thái nhất t u nhìn không tới rồi hồng hoang đại lục mà nói thái nhất còn cần đem tu vi của mình tăng lên mặc dù chỉ là thượng phẩm hậu thiên linh bảo nhưng là toàn lực thi triển so với ta thi triển đại thần thông uy lực còn muốn cực lớn như thế vượt ra khỏi dự liệu của ta thái nhất có chút kinh ngạc nhìn trong tay thái dương thần cảnh mặc dù thái nhất có cực phẩm tiên thiên linh bảo càng có tiên thiên trí bảo nhưng là h ắ n không cách nào phát huy những linh bảo kia toàn bộ y năng nhưng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo mà nói chính dễ dàng lại để cho thái nhất phát huy toàn bộ huy năng bởi như vậy mà nói cái này thượng phẩm hậu thiên linh bảo thực dụng tính so với những c ự c phẩm kia tiên thiên linh bảo cao hơn ra một ít dù sao tiêu hao thần lực cũng không phải quá nhiều có thể trường kỳ thi triển